Nghĩ tới đây, Hàn Trọng cũng làm tức vỗ tay nói, Tử Nguyệt có khí phách lắm, đã như vậy, chúng ta liền từ lục triển thành bắt đầu. Lấy trước có vị họ Mã lao sư, luôn yêu thích thổi nhu bức, cho mọi người giảng nguyên cảnh, giảng bản thiết kế, giảng sĩ nghiệp văn hóa, giảng 996 phúc báo. Thổi nhu bức phương diện khác tác dụng, Hàn Trọng tạm thời không biết, nhưng là dùng để lắc lư người vẫn rất có tác dụng. Trước mắt thần long lâu đài liền là như thế. Có cái này minh xác lâu dài mục tiêu về sau, mọi người lập tức làm sức lực 10 phần, không thể lập tức xông ra châu Á, đi hướng thế giới. Nhưng là quay đầu, cơn vẫn là phải từng miếng từng miếng một mà ăn. Long Thịnh có mấy vạn nhân khẩu, lấy Thần Long lâu đài thực lực bây giờ chiếm đoạt Long Thịnh dễ dàng, nhưng là nhân khẩu an bài lại là cái vấn đề. Ban đầu ở kiến thiết Thần Long lâu đài thời điểm, Kỳ Thật cũng không nghĩ tới sẽ có người bây giờ phát triển rầm rộ. Đến mức Thần Long lâu đài chỉnh thể quy hoạch, tương đối mà nói vẫn là còn hơi nhỏ. Cửu Hoa Sơn phía Bắc là chân vũ hồ, diện tích hơn 500 vạn mét vuông, mà phía đông là Tử Đỉnh núi, phía tây là Cổ Minh Tử Cung Bắc Cực Cát, đều là ngọn núi. Bởi vậy, đến tiếp sau nhân khẩu quyết trương, cùng kiến trúc phát triển đều là tại Thần Long lâu đài bên ngoài dọc theo Cửu Hoa Sơn hướng nam. Hiện tại nhân khẩu gia tăng mấy liệt. Khẳng định vẫn là muốn một lần nữa quy hoạch, ban đầu thành thị kiến trúc đã sớm bởi vì mưa to, mưa đá, đông lạnh cùng thực vật bộc phát, hư hao tám phần. Trước mắt đến xem, con người có thể ở phòng ở không nhiều, nhất là tới gần ven đường, có cây ngô đồng cùng sam, cây sinh trưởng địa phương, tất cả nhà nền tảng đều bị phá hư. Cho nên liên quan tới Thần Long lâu đài tương lai thành thị bố cục, khẳng định phải lần nữa tiến hành quy hoạch. Liên quan tới điểm này, Thần Long lâu đài thủ tịch nhà thiết kế, đồng chí bằng lấy ra ý kiến, lấy Thần Long lâu đài làm trung tâm, đem toàn bộ thành bên trong khu đều đặt vào tiền đến, xây dựng một tòa to lớn vây thành, tại vây thành nội bộ Phân chia khác biệt công năng khu. Tại vây thành ngoại bộ, mời cao cường lợi dụng đại địa dị năng, dọc theo thành bên trong khu bố phía, vỡ ra một đạo khe nước to lớn, làm sông hộ thành. Sau đó mời triệu tử nguyệt lợi dụng kim loại dị năng, dọc theo khe hở biên giới, lại tạo nên một tòa cao lớn kim loại tường thành. Kể từ đó, toàn bộ thành bên trong khu liền bị bảo vệ, có thể cách tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Cư dân tại thành bên trong khu sinh hoạt, tương đối mà nói cũng sẽ an ổn rất nhiều. Trong thành bố cục phương diện, tất cả hư hao nhà lầu, toàn bộ dỡ bỏ. Hiện hữu coi như cứng chắc nhà lầu thì có thể tiến hành gia cố, dùng để an trí dân chúng. Dạng này nhà lầu mặc dù không nhiều, nhưng là lấy thành bên trong khu phạm vi, an trí mười mấy vạn người hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, cái này tất cả an bài tiền đề là cần mời lòng chủ đại nhân ưu tiên tiêu diệt thành khu phạm vi tất cả thực vật sinh cơ. Trước mắt thực vật sinh trưởng tiến hóa chưa kết thúc, mỗi ngày đều có biến hóa. Không giải quyết vấn đề này, lại nhiều kiến trúc đều là không tốt, chẳng mấy chốc sẽ bị thực vật phá hư hầu như không còn. Kiến thiết xong thần long lâu đài về sau, đồng chí bằng cũng coi là tích lũy phong phú thiết kế kinh nghiệm, cân nhắc hay là vô cùng toàn diện. Ta cho rằng tiểu đồng đề nghị này có thể thực hiện, mà lại theo chúng ta nhân khẩu tăng nhiều. Lương thực tiêu hao gia tốc, nếu như có thể lời nói, chúng ta cũng cần tại thành bên trong khu chuyên môn mở một mảnh ruộng tốt, dùng để trồng trọt cây trồng mới được. Lão gia tử gật đầu, biểu thị tán thành đồng chí bằng ý kiến, đồng thời hướng Hàn Trọng đưa ra mới đề nghị. Đem toàn bộ thành bên trong khu đều vây quanh, đây là một hạng đại công trình, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Còn lương thực trồng trọt khu mà? Hàn Trọng trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật nông khoa viện nơi đó liền đã có sẵn ruộng tốt, chúng ta có thể đem kia xung quanh thanh lý ra. Liên quan tới đồ ăn vấn đề, Hàn Trọng sớm có đơn trước. Mưa to quý hồng thủy thấm âm, muốt mèo cùng trời đông giá rét quý các tổ chức lớn quy mô lớn đốt nhà lầu, đốt zombie, để lục chiều thành vật tư tiêu hao nghiêm trọng. Xuất hiện lương thực thiếu là tất nhiên hiện tượng. Hiện tại mọi người còn có thể chấp nhận, đoán chừng không bao lâu, vấn đề này liền sẽ càng thêm đô suất, vì tranh đoạt đồ ăn, nhân loại tự giết lẫn nhau sẽ trở thành trạng thái bình thường. 265. Chương 266, kim cương chiến chuột yêu. Bởi vì cái gọi là nhà bên trong có lương trong lòng không hoàn hốt, trước mắt thần long lâu đài có lượng lớn lương loại, hàng trọng còn có thực vật thúc đẩy sinh trưởng dị năng, đây chính là tận thế sinh tồn đại sát khí. Nếu không Hàn Trọng hiện tại ít nhất phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, dùng để tìm kiếm sinh tồn vật tư. Thế nhưng là, muốn dựa vào tìm kiếm vật tư, đến nuôi sống gần 10 vạn nhân khẩu, đó căn bản là không thể nào. Lựa chọn duy nhất, liền là từ bỏ hiện tại phát triển mạch suy nghĩ, chỉ đem lĩnh trường trăm người, thi hành tinh anh hóa phát triển. Sự tình tiên đồ vật tự, cũng may chúng ta bây giờ người cũng nhiều. Dạng này, Hàn Trọng đột nhiên nói, chúng ta chia ra hành động, Tử Nguyệt ngươi cùng Cao Cường hai người vất vả một chút, cùng đồng chí bằng phối hợp, bắt đầu kiến tạo vây thành, thanh lý thành bên trong khu kiến trúc. Ta sẽ lợi dụng thủ yêu, đem dưới mặt đất yêu vật bước ra mặt đất, mời lão gia tử cân đối an bài trong thành giác tỉnh giả cùng tiến hóa thể, các đại binh đoàn tham dự vây quét dưới mặt đất yêu vật, đồng thời chú ý sơ tán dân chúng, phòng ngừa ngộ thương. Thực vật đại bạo phát cùng dưới mặt đất yêu vật, là trước mắt thần long lâu đại cư dân nhức đầu nhất hai đại vấn đề. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, tại xuất chính trước, hàn trọng nhất định phải ưu tiên giải quyết hai vấn đề này. Trên trời bay tới yêu vật, tạm thời không khống chế được, nhưng là dưới mặt đất yêu vật, hàn trọng vẫn là có biện pháp chỉnh lý có thể giấu ở dưới mặt đất yêu vật, phần lớn đều là có đào đất năng lực, cho nên liền cao cường loại này có đại địa chi lực dị năng tồn tại, đều thúc thủ vô sách. người có kê chương lương, người ta từng có cầu thang, mỗi người dựa vào thủ đoạn. nhất là rất nhiều yêu vật, thực lực vẫn là phi thường cường đại. thế giới dưới lòng đất lại rộng, muốn dọn dẹp sạch sẽ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. nhưng là có thụ yêu tại, vấn đề này liền dễ làm nhiều. thụ yêu có đơn giản trí tuệ, nhưng là hàn trọng nhưng không có trông cậy vào bọn hắn, mà là trực tiếp thi triển thực vật trưởng khống năng lực, tiếp quản thụ yêu quyền thống chế. tại hàn trọng khống chế dưới, cao su thụ yêu dễ hệ, cấp tốc quyết trường Thực vật căn hệ vốn là 10 phần phát đạt, tăng thêm yêu hóa về sau, Hàn Trọng cố ý khống chế, cao su thụ yêu dễ hướng tứ phương kéo dài tới, lít nha lít nhít kết thành một cái lưới lớn. Rất nhanh, dưới mặt đất các loại lối đi, rãnh nước, bị dìm nước không có tầng hầm, dưới đáy bùn đất các loại, trên cơ bản đều tại Hàn Trọng trường khống bên trong. Bình thường không biết có tốt, nhưng hôm nay một khi nắm trong tay dưới mặt đất, Hàn Trọng trong nháy mắt cảm giác được tê cả da đầu. Mẹ nó, cái này dưới đáy vật trùng thực sự nhiều lắm. Nhất là trung tộc, số lượng quả thực khó mà tính toán. Số lượng nhiều thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn tại phát sinh biến dị cùng yêu hóa. Hình thể cùng thực lực đều tại biến cường đại. Trên mặt đất sinh vật sinh tồn gian nan, nhưng là dưới mặt đất cũng không khá hơn chút nào. Sinh vật tiến hóa về sau, cấp ăn năng lực tăng cường, khác biệt sinh vật ở giữa, tập lập phát sinh đại chiến, cho dù là dưới đất cũng là như thế. Có chút thực lực tương đối nhỏ, hàng trọng trực tiếp khống chế thụ yêu căn hệ đem ám sát hoặc là dảo sát, nhưng là có một ít thực lực tương đối cường đại, cho dù là thụ yêu đều không thể tùy tiện đem nó giết chết. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có yêu vật xuất hiện. Thụ yêu không cách nào giết chết yêu vật, nhưng là yêu vật bị thụ yêu bức bách khó chịu, bị ép chui ra mặt đất. Hàng trọng lập tức thông chi mọi người chuẩn bị sẵn sàng đúng lúc này một con to bằng gian phòng nhỏ chuột từ dưới đất chui ra con chuột lớn ta đến Mập mạp xem xét là cựu nhân cái thứ nhất xuống tới một cái thành thị dưới mặt đất trong khe cống ngầm đến tột cùng có bao nhiêu chuột số lượng căn bản khó mà tính toán tại cái này khổng lồ cơ số bên trong sinh ra cường đại yêu vật tỷ lệ thực sự quá cao Mập mạp không biết là cái này dưới đất chuột yêu ngoại trừ số lượng kinh người đẳng cấp cũng cấp có sự khác biệt mắt trước cái này chỉ tuyệt đối là thành bên trong khu thực lực cường đại nhất một con cấp 6 đỉnh phong hàn trọng lo lắng nó dưới đất sẽ trắng trận phá hư thụ yêu căn hệ hoặc là chạy trốn tới địa phương khác đi, cho nên ưu tiên đem nó bức bách ra. Hàng Trọng không biết mập mạp lần trước gặp phải có phải là hay không dạng này chỉ, nhưng là cái này cấp 6 đỉnh phong yêu vật, tuyệt đối không phải mập mạp có thể đối phó. Con hàng này lỗ mạng như thế, quả thực liền là muốn chết ta. Mập mạp lui lại. Hàng Trọng tranh thủ thời gian gầm thét nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm. Mập mạp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là kia chuột yêu thực lực thực sự quá mạnh, mà lại có được khống chế mặt đất năng lực. Tại mập mạp cận thân trước, chuột yêu mặt trước đột nhiên ra một đạo tường đất, mập mạp khẩn cấp thắng xe, kém chút một đầu đụng vào tường coi như cái này dừng một chút công phu, chuột yêu cái đuôi thiểm điện mà tới, như là trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của mập mạp, mập mạp, mập mạp kaka, đám người kinh hãi, nhau nhau đồng thời ra tay, Chuột yêu tốc độ kinh người, đám người công kích nhau nhau thất bại không nói, ngược lại lần nữa bị nó liền thương thế tốt lên mấy cái người, Hàn Trọng nhìn nổi giận, không để ý tới lại đi không chế chuột yêu, trong nháy mắt xuống tới, trước kiểm tra một hồi, cũng may mập mạp coi như cơ cảnh, thời khắc đấu chốt, né tránh bộ vị yếu hại, có thể chống đến Hàn Trọng chạy đến, tránh hết ra, để cho ta tới, Hàn Trọng đem mập mạp cứu sống về sau bắt lớn vây công đám người lui lại. Mặc dù chuột yêu cường đại, nhưng là đám người vẫn như cũ tử chiến không lùi, nếu bị cái đồ chơi này chạy đi, không biết yếu hại nhiều ít người. Giờ phút này nghe được Hàn Trọng mệnh lệnh, lão gia từ lúc này mới chỉ huy đám người, mở rộng vòng đây, cho Hàn Trọng cùng chuột yêu đưa ra không gian. Cấp 6 đỉnh phong chuột yêu trí tuệ tự nhiên không hề tầm thường, nó cũng có thể phát hiện Hàn Trọng năng lượng khác hẳn với thường nhân, thế là từ bỏ đối những người khác công kích, ngược lại cẩn thận nhìn về phía Hàn Trọng. Không lâu trước mới tại Mao Sơn đối chiến qua cấp 6 đỉnh phong khổng cùng Dạ Vương, hiện tại lần nữa cấp 6 đỉnh phong tồn tại, Hàn Trọng vẫn là rất có lòng tin cái này chuột yêu có năng lực đặc thủ, là khống chế mặt đất, hàng trọng cũng không sợ cái này, mấu chốt vẫn là lo lắng nó sẽ chạy trốn. tùy ý tại khai chiến trước đó, liền lợi dụng thủ yêu dưới đất bố trí thiên la địa võng, lấy thủ yêu thực lực, mặc dù không cách nào phòng được căn xé, khoan thành động năng lực kinh người cấp 6 đỉnh phong thủ yêu, nhưng là ngăn lại nó một đoạn thời gian vẫn là có thể. làm xong đây hết thể về sau, hàng trọng vừa muốn động thủ, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng giận mắng. Ngưu xuẩn, Ngưu chuẩn. sau đó một đạo thải sát thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như là một đạo mũi tên sông về cấp 6 chuột yêu. Hàn Trọng lúc này sắc mặt liền tái rồi, thần không thể đem vừa mới cứu sống mập mạp, trực tiếp lại cho bóc chết. Hôn đàn này tốt không dậy, mỗi ngày chỉ toàn dạy một chút mắng chửi người đến. Về phần Kim Cương cùng chuột yêu chiến đấu, Hàn Trọng ngược lại không lo lắng như vậy. Trời đông ra rét quý thời điểm, Kim Cương liền có thể mình chịu chết cái kia cấp 5 người khai sáng, liền chớ đừng nói chi là hiện tại. Nhất là nó còn ăn kia dọn bị cự nhân tinh thể năng lượng, tại bản thân lực lượng liền vô cùng cường đại tình huống dưới, hiện tại càng là lớn lạ thường. Cho tới bây giờ, Thần Long lâu đài hết thể giết chết mất hai cái người khai sáng. Một cái là lực lượng hệ dọn cự nhân, tinh thể năng lượng bị Kim Cương ăn. Một cái khác là vô diện y tá, năng lượng của nó tinh thể là công kích linh hồn. Bởi vì là vô sinh pháp sư đánh giết, lại hàn trọng bản nhân linh hồn năng lượng cường đại, đối với loại này tinh thể năng lượng cũng không có hứng thú, cho nên liền để vô sinh pháp sư mình dùng. Vô sinh pháp sư cũng bởi vậy tiến hóa ra một hạng năng lượng mới, Phật môn sư tự hống. 266. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 267, thần long lâu đại dân chính sách. Hiện tại kim cương lực lượng lớn bao nhiêu? Dù sao có được đại địa chi lực cao cường, cũng coi là lực lượng hệ lạnh hán, nhưng bị kim cương sáu lần sau khi đụng, liền cảm giác gánh không được. cái này chuột yêu bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống kim cương, giật này mình. thế nhưng là nhìn thấy hắn hình thể về sau, bản năng liền tràn đầy mệt thị. dựa theo nó lý giải, liền kim cương loại này bộ dáng, nó nhẹ nhàng quay đuôi một cái, đoán chừng liền có thể đem nó rút ra cách xa và giảm. mà trên thực tế, nó cũng là làm như vậy. thế nhưng là cái đuôi co lại ra ngoài, nó lại đột nhiên giật mình không đúng. kim cương tại chuột yêu cái đuôi co rúm một mé mắt, một cái bỗng nhiên gia tốc, nhanh chóng đâm vào chuột yêu trên thân. thế là, chuột yêu kít một tiếng. Phát ra một tiếng thê lương thống khổ thét lên. Nếu như không phải lực phòng ngự của nó còn có thể, tăng thêm trên người ra lông cùng cơ bắp, có nhất định có giãn, đoán chừng lần này liền bị con chim nhỏ này suy thủng. Nhưng tức làm dạng này, cái này cấp 6 chuột yêu vẫn như cũng bị xô ra xa mấy chục mét, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ loạn thành một đoạn. Dạng này liền kết thúc rồi ạ? Làm sao có thể? Kim Cương mỗi ngày ở bên ngoài hốn, từ mỗi khổng lồ hai đương thời điểm, liền mỗi ngày cùng các loại con mồi trăm giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi loại chuyện này, Kim Cương làm tối tay. Một đầu đem chuột yêu đụng đổ về sau, Kim Cương bắt thế không thang người thân thể liền giáng tại chuột yêu trên thân, miệng há mở, bão liệt hỏa cầu đột đột đột nôn không ngừng. Nhắc tới cấp 6 chuột yêu kỳ thật vẫn là cực kỳ cường đại, bằng không thì cũng sẽ không một chút liền phế đi mà bại, đồng thời tại mọi người vây công phía dưới, còn có thể trái vọt phải nhảy. Nhưng lần này khinh thị phía dưới, bị kim cương một đầu đụng đổ, đổ, căn bản không có bất luận cái gì phản công cùng cơ hội tranh lệch, liền bị kim cương hỏa cầu liên tục tập kích. Kim cương cái này ngọn lửa nhiệt độ nhiều cao a, nham thạch đều bị hòa tan thành tinh thể, chi con chuột này vẫn là huyết chi khu a. Sau đó đám người liền nghe được phanh phanh phanh tiếng nổ, khe huyết cùng hòa diễm, bay khắp nơi đều là cấp 6 đỉnh phong thủ yêu cứ như vậy biệt khuất chết kim cương tại chuột yêu thân thể tàn phế trên nhảy nhót mấy lần sau đó một trảo cầm ra yêu đan bay đến hàng trọng mặt trước ngươi tự mình ăn đi con hàng này so với trước mạnh có độ tốt biết trước hiến cho mình nhưng là hàng trọng lắc đầu không muốn hắn phát hiện kim cương tiến hóa cùng thực lực kinh người làm không cẩn thận có thể làm lận kia không thức cũng khó nói có cường đại như vậy tiềm lực phát triển hàng trọng tự nhiên không tiếc bồi dưỡng còn nữa cái này kim cương cùng mình phi thường thân tuyệt đối trung thành tiểu đồng bọn yêu vật cũng là nó giết còn có cái gì không bỏ được nhìn thấy hàng trọng không muốn kim cương tại hàng trọng trên thân mổ hai lần sau đó cao hưng nắm lấy yêu đan bay mất mọi người vây xem cái này mới phản ứng được cái này kim cương đại gia thực lực đã lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết mọi người không cần tiếp tục tăng cường đề phòng chuẩn bị nên chiến phía dưới còn có lượng lớn yêu vật hàn trọng đem mấy cái người bị thương đều cứu trợ một phen về sau nhắc nhở mọi người đề phòng sau đó tiếp tục xua đuổi dưới mặt đất yêu vật bất quá cái này cấp 6 thụ yêu cho hắn một lời nhắc nhở yêu vật cường đại không cẩn thận sẽ làm bị thương người cho nên hàn trọng không dám quá bức bách một lần chỉ xua đuổi một đến hai chỉ yêu vật để đám người vây công cùng tập Bởi vì không có cái khác cấp 6 yêu vật tồn tại, cho nên săn giết coi như tương đối thuận lợi. Nhất là lượng lớn côn trùng loại yêu vật, bình thường đều là 2 3 cấp, còn có lượng lớn là cấp 1 tồn tại. Đều bị Hàn Trọng lợi dụng thụ yêu dễ hệ chạy ra, sau đó săn giết lấy bảo vật. Những này đẳng cấp thấp yêu đan, đối với Hàn Trọng các loại đẳng cấp cao giác tỉnh giả tới nói, ý nghĩa đã không lớn. Cho nên Hàn Trọng để lão gia tử chuyên môn đem nó đem ra, làm những hối đoái vật phẩm, để thần long lâu đại cư dân lấy làm nhiệm vụ phương thức đến hối đoái. Loại này đẳng cấp thấp yêu đan, tại dân gian thế nhưng là hàng bán chạy. Trước mắt sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhất là chữa bệnh điều kiện thiếu thốn, hơi không cẩn thận liền sẽ người chết. Nếu như có thể lợi dụng yêu đan đến tiến hóa, tăng lên tự thân tố chất thân thể, thực lực lớn tiểu không nói trước, đầu tiên tại tính mệnh từ ít hơn nhiều một tầng bảo hộ. Cho nên cái này chính sách một khi đẩy ra, ngay tại Thần Long lâu đài bên trong nhấc lên cực lớn văn động. Mỗi ngày đều có lượng lớn người chen chúc tại Thần Long lâu đài dưới tường thành, xem xét nhiệm vụ, so sánh điểm của mình. Điểm tích lũy đủ nhiều thì trực tiếp hối đoái, điểm tích lũy thiếu thì cố gắng tích lũy. Có thể nói, đem lượng lớn cấp thấp yêu đan làm hối đoái vật tư tuyệt đối chính cống huệ dân chính sách thần long lâu đài toàn thể cư dân cảm xúc tăng vọt cái này chính sách tốt không chỉ có thể tăng lên toàn thể dân chúng công việc nhiệt tình cũng có thể gia tăng thần long lâu đài thực lực tổng hợp tương lai nếu như điều kiện cho phép toàn thể nhân viên đều có thể tấn thăng đến cấp 3 thậm chí trở lên thần long lâu đài đem thật không lo lão gia tử tán thưởng nói đối với hàn trọng đẩy ra cái này lĩnh nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy hồi đói vật liệu phương thức lão gia tử là từ đáy lòng tán thành mà đối với hàn trọng tới nói trước trước sau sau hết thảy bỏ ra 4 năm ngày thời gian mới đưa cửu hoa sơn nam bộ khu vực hạch tâm thanh lý hoàn tất về phần cửu hoa sơn phía bắc, bởi vì tạm thời chưa dự định hướng cái hướng kia phát triển, tăng thêm thời gian quý giá, liền không có tiếp tục thanh lý, mà là làm nhiệm vụ chuyển ra ngoài. bất quá những nhiệm vụ này, nhằm vào đối tượng cũng không phải thần long lâu đại cư dân bình thường, chủ yếu vẫn là những cái kia du hiệp. trải qua điều tra thống kê, hàn trọng phát hiện du đang tại thần long lâu đại phạm vi bên trong du hiệp, lại có mấy trăm người mười người nhiều. hàn trọng làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại có nhiều như thế du hiệp, giống như lục chiều thành nhân loại may mắn còn sống sót bên trong, phàm là có chút năng lực du hiệp, hầu như đều tiến vào thành bên trong khu. những người này thực lực cao có thấp có có ít người chỉ là có một ít phổ thông chạy trốn thủ đoạn, trải qua bẻ lũ xuịnh, rác rời bên trong nhặt đồ ăn sinh hoạt. Mà có ít người, xác thực đã thức tỉnh một chút cường đại năng lực, người đẳng cấp cũng tương đối tương đối cao. Bọn hắn cũng sẽ đến Thần Long lâu đài nhận lấy nhiệm vụ, nhưng phần lớn không muốn điểm tích lũy, mà là trực tiếp hối đoái một ít đặc biệt vật tư, tỉ như khôi giáp, vũ khí, đồ ăn các loại. Chủ yếu vẫn là lấy khôi giáp cùng vũ khí chiếm đa số, đây là vật hi lưu tư. Lão gia tử tổng lo lắng những người này chỉ có một ít năng lực, sẽ nhiễu loạn Thần Long lâu đài trị an, cho nên đối với những người này hành tung nghiêm mật giám sát. Cho nên Hàn Trọng đem thành bên trong khu địa phương khắp thanh lý công việc, xem như nhiệm vụ thả ra cũng là cho những người này tìm một số chuyện làm. Đã muốn tại thành bên trong khu sinh hoạt, thưởng thụ an toàn của nơi này cũng nên là nơi này kiến thiết, làm ra điểm cống hiến mới được. Trước mắt Thần Long lâu đại cư dân đều đã ghi danh hộ tịch, chỉ có những này du hiệp không nguyện ý đăng ký. Bởi vì có cường đại giám sát thủ đoạn tại, Hàn Trọng cũng không miễn cưỡng, chỉ cần không phạm tội, còn có thể cho Thần Long lâu đại mang đến phồn vinh, vậy liền tạm thời tha thứ bọn hắn tồn tại. Bất quá, Hàn Trọng cũng đẩy ra tương ứng cử động, chuyên môn tại vây thành bên trong, lựa chọn một chút tốt chỗ ở, phối trí tương ứng công trình. Hướng ra phía ngoài đời ra. Không phải thần long lâu đài cư dân, nếu như tại thần long lâu đài cống hiến điểm tích lũy đạt đến trình độ nhất định, cũng có thể tại thần long lâu đài tạm thời ngủ lại, tại thần long lâu đài có được một bộ nhà ở, nhận thần long lâu đài bảo hộ. Nếu như nguyện ý thần long lâu đài đăng ký đăng ký, mỗi tháng còn có thể được hưởng cố định lương thực phối cấp. Nơi ở cái gì, khả năng lực hấp dẫn không lớn, nhưng là lương thực tuyệt đối là lớn nhất dụ hoặc. 267. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, truyện đã full, bảo nhanh. Chương 268, cư ngạc Đối với du hiệp tới nói, liền xem như Thần Long lâu đài phạm vi bên trong tương đối an toàn, một chút vứt bỏ cao ốc, bọn hắn đều có thể tùy tiện ở, nhưng lương thực vẫn như cũng là vấn đề lớn nhất. Phải biết khu vực an toàn tất cả vật tư đều đã bị Thần Long lâu đài sách trước thu thập không còn. Muốn đồ ăn, nhất định phải đến nguy hiểm khu đi tìm kiếm. Về phần Thần Long lâu đài bên ngoài, không phải bọn hắn không muốn đi, mà là nơi đó khắp nơi nguy cơ, kéo cái phân đều không an ổn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hay là vì săn giết dọn bỉ cùng yêu vật, săn bắt càng nhiều tinh thể năng lượng dùng để tấn thăng, không ai nguyện ý sinh hoạt ở bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là thực vật mọc lan tràn các nơi đã bị lục triều bá phủ, thế giới bên ngoài từ từ biến thành rừng rậm nguyên thủy vô luận nói như thế nào thần long lâu đài phạm vi bên trong còn có thể nhìn thấy nhân loại văn minh cuối cùng tồn tại đối với tương đương một bộ phận có tiến hóa dục vọng dị năng thực lực không tệ ban ngày ra ngoài đánh giết zombie ban đêm trở lại thành bên trong khu nghỉ ngơi, đã trở thành trạng thái bình thường mà Hàn trọng nhằm vào du hiệp đẩy ra cái phương án này đối với bọn hắn tới nói vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn coi như bọn hắn không nguyện ý đăng ký đăng ký hàng trọng cũng không thèm để ý đơn giản liền là nỗ lực lương thực cùng vũ khí khôi giấc thôi thần long lâu đài sẽ không nhất thiếu khuyết liền là hai thứ này Phát tài liền dựa vào hai thứ này phát bảo, mà lại lương thực thứ này gạo còn dễ nói, nhưng là lúa mì, bắp nô những này, ngươi không thể trực tiếp ăn, cũng nên làm chín mới tốt. Muốn ăn màn thầu cùng bánh nướng, ngươi cũng nên trước mại thành bột mì mới được. Cho dù là những này du hiệp, nhận lấy lương thực cũng sẽ không thật mình nấu cơm nấu cơm, cuối cùng vẫn cầm lương thực tìm thần long lâu đài cư dân giao dịch. Hiện tại thần long lâu đài cư dân làm tiểu ăn, quán cơm nhỏ sinh ý cũng không phải số ít, thực hành đơn giản lấy vật đổi vật, có thể dùng tinh thể, lương thực hoặc là thần long lâu đài điểm tích lũy hồi đoái, sơ bộ tạo thành một bộ có thể được dân sinh thể hệ đây là lao ra tử vì chiếu cô những cái kia thân thể yếu kém hoặc là nhát gan không dám đi ra ngoài làm nhiệm vụ người chuyên môn thiết kế ăn bài cũng coi là cho bọn hắn tìm được một đầu sinh lộ thần long lâu đài muốn phát triển không có khả năng vô duyên vô cớ nuôi người rảnh rỗi nếu quả như thật có người hết ăn lại nằm kia không có ý tứ hoặc là chính ngươi chết đói hoặc là ngươi rời đi thần long lâu đài mình ra ngoài tìm đồ ăn dám cướp bóc kia càng dễ làm hơn thần long lâu đài long ảnh bộ đội phụ trách kỷ luật gặp được loại người này đều là trực tiếp chém giết chưa từng hai lời kể từ đó tại thần long lâu đài nội bộ liền tạo thành một bộ tự mãn tự cấp kinh tế hình thức. Những này du hiệp tồn tại, từ bên ngoài mang đến một cái nồi, mang đến một bình rượu, hoặc là cái bật lửa, bình gas các loại, đều có thể tại Thần Long lâu đài giao dịch, xúc tiến Thần Long lâu đài phồn vinh. Đây cũng là hàng trọng không nguyện ý khu trục bọn hắn, mà là tận khả năng lợi dụng bọn hắn nguyên nhân. đương nhiên, nếu như không phải vạn vật đại bạo phát, giỏm bí lần nữa tiến hóa, có Lôi Minh cùng anh hùng liên minh đám người này tới giao dịch, Thần Long lâu đài sẽ càng thêm phồn vinh. Nói trở lại, Thần Long lâu đài còn cần tiến một bước cường đại, mau chóng thanh lý mất trung quanh cấp 4 giỏm mới được. Nếu không một khi tiến hóa đến cấp năm, có được năng lực phi hành, liền khá là phiền thoái. Cũng may hiện tại thần long lâu đài vây thành hoạch tâm bộ phận đã thanh lý, to lớn tường thành cùng sông hộ thành đã hoàn thành, hàn trọng rốt cục có thể dành tay bắt đầu đón lấy bên trong tới quy hoạch. Mà bước đầu tiên liền là dẫn đầu đám người tranh chiến giang bắc chính thức chiếm đoạt long thịnh. Đây là đám người một mực mong đợi sự tỉnh, cứ việc hàn trọng cho rằng giải quyết long thịnh áp lực không lớn, căn bản không dùng đến nhiều người như vậy. Nhưng thần long lâu đài một đám giác tỉnh giả, từng cái vẫn là nô nước tấp lập báo danh, mạnh liệt yêu cầu tham gia. Hàn trọng tưởng tượng cùng một chỗ tác chiến cũng có thể gia tăng đoàn đội lực tụ, cũng liền đồng ý mọi người thỉnh cầu. Tụm mình mông một đám người, như thần thoại bên trong Thiên binh Thiên tướng đồng dạng, tại Triệu từ Nguyệt lôi kéo dưới, bay về phía Giang Bắc. Đang bay vọt trường Giang thời điểm, hàng trọng chuyên môn dừng lại, quan sát một phen. Bởi vì mưa to quý cùng tuyết động hòa tan, trường Giang mực nước tăng vọt, mặt sông khuyết trường không chỉ gấp hai. Hai bên bờ vô số kiến trúc, phòng ốc đều bị dìm ngập tại nước bên trong. Cũng may đây là tận thế, nhân loại cơ bản chết sạch. Nếu không, vẹn vẹn là hồng thủy này, cũng không biết muốn chìm chết bao nhiêu người. Đám người đang ngồi cảm thán lúc, trên mặt sông đột nhiên luồn lên hai đạo to lớn dòng nước, tại bị mặt nước bao phủ trên đường phố, cấp tốc tán loạn. Dòng nước trôi đi qua, hai bên toát ra mặt nước nhà lầu nhao nhao sụp đổ. Cái này có dọn bị từ đột xuất mặt nước kiến trúc nhảy ra ngoài, sau đó dưới mặt nước kia kích thích dòng nước quái vật, đột nhiên toát ra ra, mở ra to lớn miệng, tính cả kiến trúc cùng dòng y, một ngụm nuốt vào trong bụng. Tranh thủ thời gian tường xi măng tại nó cắn xé dưới, như là đầu hũ mềm mại. Cũng không biết, ăn vào trong bụng, phải chăng cũng như là đầu hũ dễ dàng tiêu hóa. Căn cứ cái này yêu vật to lớn miệng phỏng đoán, hoàn toàn thân chiều dài ít nhất cũng phải có 50m. 50m, đây đã là chính công thú. Thời kỳ hòa bình phim khoa học viễn tưởng, luôn yêu thích đập một chút viễn cổ cự thú hay là ngoại tinh cự thú phim một hai chỉ cũng đủ để cho nhân loại tự thương thảng trọng mà bây giờ cái này trong trường giang yêu hóa cự hình cá sấu cũng không phải một hai chỉ đơn giản như vậy mà là một đẳng a trọng yếu hơn là bọn này cự hình cá sấu cũng không phải là đã định hình mà là còn tại tiếp tục tiến hóa giả bên trong vô luận là hình thể vẫn là thực lực đều là đang nhanh chóng tăng trưởng như thế vừa so sánh cũng đủ để cho người rung động đây chính là yêu hóa cá sấu cũng thực sự quá lớn trước đó ta còn tưởng rằng chúng ta tưởng thành đã đủ cao hiện tại phát hiện căn bản không đủ a cái đồ chơi này vừa nhấc móng liền có thể đảo đến trên đầu thành mặt vô cùng giật mình nói, mà Bảo Xuân lôi lại chú ý chính là một cái khía cạnh khác, nhìn thấy những này to lớn cá sấu, chạy nước miếng, hương phấn nói, cái này nếu là có thể chuyển hóa thành cơ giới sinh mệnh, ta liền có thể quét ngang toàn bộ Lục Triệu Thành dòm bị a, cá sấu cũng là đỉnh cấp loài săn đuổi, có thể đã lớn như vậy, chí ít cũng là cấp 5 trở lên tồn tại, đoán chừng cấp 6 đỉnh phong đều không phải số ít, muốn chuyển hóa bọn hắn, ngươi ít nhất cũng phải tấn thăng đến Ngụy Thần Cảnh mới được. Hàn Trọng lắc đầu nói, nhìn thấy cường đại như vậy cá sấu, trong lòng không có lạc quan như vậy. Cửu Hoa Sơn khoảng cách Lục Triệu Thành cũng chính là 10 cây số khoảng cách, lấy cái này cá sấu hình thể, đến Thần Long lâu đài dưới tường thành, cũng liền vài phút sự tỉnh. Dưới mắt trong trường giang sinh vật, cùng hai bên dọn bị còn có rất nhiều, cho nên cá sấu chưa hướng hai bên bờ trắng trận xuất trương. Một khi đồ ăn thiếu, lấy cá sấu bảy thực lực cùng thế lực, chỉ sợ không có cái nào tộc đàn có thể ngăn cản, liền xem như bảy dọn bị đoán trường lướn phó những này to lớn vô cùng, cá sấu cũng có khó khăn. Ta đi thử một chút thực lực của bọn nó. Đường Lạc đưa tay liền là một tiếng. chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, phía dưới sóng nước lăn Mặc dù không có vận dụng kỹ năng đặc thù, Nhưng là thần tiễn thuật vẫn như cũ đem ngạc ngư yêu nổ thống khổ không chịu nổi, lần này hơn phân nửa thân thể lộ ra mặt nước, để mọi người thấy nó kia giữ tận bộ dáng. Cự ngạc nhìn về phía không trung đám người, phát hiện công kích mình không đến về sau, cái đuôi cắm vào một tòa nhà lầu bên trong, sau đó đột nhiên hất lên. Kia tòa nhà phòng lộ ra mặt nước bốn tầng, ầm vang nước gãy, như là một tòa núi nhỏ, hướng không trung đám người lập tới, thanh thế cực kỳ giò người. 268. Độc y địa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 269, gặp lại quan nhị gia. Đám người bay ở không trung, cái này đoạn lâu muốn nện vào đám người là không thể nào. Chỉ là cái này cá sấu lực lượng cường đại, vẫn là để đám người phi thường chấn kinh. Phong ngự cùng lực lượng thập phần cường đại, không biết là có hay không còn có năng lực khác. Hàn Trọng nói: "Lão đại, cái này đã rất lợi hại tôi ta. Cái này cá sấu vốn là thành quân kết đội, nếu như lại có năng lực khác, toàn bộ lục triều thành liền là thiên hạ của bọn nó." Mập mạp khoa trương nói, trước mặt kệ bọn hắn. Hàn Trọng lắc đầu, sau đó dẫn mọi người rời đi. Trên thực tế yêu vật năng lực đặc thù loại chuyện này rất khó dự đoán, cá xấu dài đến như thế lớn cái đầu. Lực lượng cùng phòng ngự cường độ khẳng định sẽ rất mạnh, liền xem như con môi đã lớn như vậy cũng sẽ rất đáng sợ. Nhưng là đây chỉ là thân thể tự nhiên tiến hóa, cũng không có nghĩa là năng lực đặc thủ. Bất quá, ở kiếp trước lúc cá sấu cũng không hoành hành lục triều thành, cái này nói rõ bọn này cá sấu hẳn là còn có cái khác thiên địch tồn tại. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng cũng không phải bây giờ suy nghĩ vấn đề, trước mắt vẫn là trước giải quyết Long Thịnh lại nói. Bốn. Từ lần trước khiêu chiến Hàn Trọng thất bại về sau, Hồng thành một mực trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Một lúc bắt đầu dị năng không cách nào tấn thăng, hắn còn cực kỳ lo nghĩ phía não nhưng mấy tháng trôi qua, lãng phí vô số tài nguyên, cũng may may không tiến triển về sau, hắn cũng liền chết lạo. lại thêm trời đông giá rét quý, giòn bị tiến hóa chậm chạp, lấy thực lực của hắn vẫn là có thể ngăn chặn giòn bị tập kích, hồng thành tâm thái cũng liền nằm ngửa, coi là thời gian cứ như vậy qua. tần thế không có cái gì giải trí hoạt động, tăng thêm lại không cách nào ra ngoài, chỉ có thể ẩn tại chỗ tránh nạn. hồng thành liền nghĩ biện pháp tìm thú vui, lấy là đồ ăn cùng tinh thể năng lượng là dụ hoặc, tổ chức chân nhân chém giết, cùng giòn bị chém giết các loại. về phần dâm nhạc kia đã là thường ngày mục, đều không tính là gì ác liệt hành vi. thằng đến tuyết động hòa tan, vạn vật sinh sôi. Tình huống đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Chỗ tránh nạn thực vật cấp tốc sinh trưởng, dẫn đến tường đổ phòng sập không nói. Tuyết động cùng đóng băng hòa tan về sau, lượng lớn nước động, dẫn đến vật tư hao tổn nghiêm trọng. Cùng lúc đó, bị lần nữa phát sinh tiến hóa, các loại yêu vật nhiều lần hiện, không ngừng tập kích chỗ tránh nạn. Trong lúc này, hắn dẫn đầu tổ chức mấy lần đối cấp 4 zombie săn giết, muốn săn bắt cấp 4 tinh thể năng lượng đến thực hiện tấn thăng. Kết quả lại là tổn thất nặng nề, thử thương vô số. Zombie tấn thăng đến cấp 4 về sau, biến càng thêm cường đại, cũng càng thêm khó chơi. Trước mắt đến xem, cấp 4 zombie hết thể có 3 loại, một loại là dung hợp quái không ngừng thôn phệ dung hợp, biến thành hình thù kỳ quái bộ dáng, hình thể cũng càng biến càng lớn, rất khó giết chết. Loại thứ hai là ôn dịch sứ giả, thứ quỷ này tốc độ không nhanh, toàn thân hư thối, nhưng là hết lần này tới lần khác mang theo ôn dịch, dính răng tới, cơ bản đó là một con đường chết. Liên xem như đẳng cấp cao tiến hóa thể, cũng giác tỉnh giả, một khi lây dính loại này ôn dịch, cũng là thượng thủ hạ tả, hôm nay đều không đứng dậy được. Mà thứ ba loại zombie, bì, cúc mặt thú, hơn 10 mét cao thân thể, trên bờ vai kiêng một trương như là hoa cúc nợ rộ, sinh ra sắc bén xoay tròn hình răng cưa kinh khủng đầu. Cái này ba loại zombie đều không phải nhân loại bình thường có thể đối kháng, liền xem như cấp 3 tiến hóa thể gặp được, cũng chỉ có con đường trốn. Nhất là đối phương còn không phải một cái hai cái, mà là thành quần kết đội. Dưới loại tình huống này, Hồng Thành Dị Năng liền xem như mạnh hơn, có thể ứng phó cấp 4 zombie, thế nhưng liền là ba cái năm, cái mà tôi, không tầm thường 10 cái tám cái. Ở trước mặt đối một đám sông tới thời điểm, Hồng Thành cũng chỉ có con đường trốn. Nhất làm cho hắn tức giận chính là, liền xem như giết zombie, cũng căn bản không có thời cơ nhặt tinh thể, chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Tin tức tốt không có, tin tức xấu không ngừng. Giòn bị vấn đề còn không có giải quyết, trong trường Giang lại thoát ra cử hình cá sấu, thời khắc uy hiếp Long Thịnh Đại bản doanh. Nếu như không phải cùng Trường Giang ở giữa, còn có 6-7 cây số giảm sóc khu vực, mà lại mảnh này giảm sóc khu vực, là Giang Bắc khu đã từng phồn hoa nhất địa phương, nhân khẩu nhiều nhất, Giòn bị cũng nhiều, Long Thịnh sớm đã bị những này cá sấu cho hủy diệt. Cá sấu lấy Giòn bị làm thức ăn, Giòn bị cũng tại công kích cá sấu, xem như cho Long Thịnh một cái giảm sóc thời gian. Những này Giòn bị cực kỳ hiển nhiên không phải cử hình cá sấu đối thủ, đã càng ngày càng tới gần Long Thịnh chỗ tránh nạn, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ xông vào chỗ tránh nạn. Hiện tại toàn bộ Long Thịnh đã lòng người bàng hoàng, liền xem như Hồng Thành mình đều có chút không vững vàng. Hồng Thành tiểu đệ đề nghị hắn mau trốn chạy, di chuyển đến khoảng cách trưởng giang càng xa địa phương. Nhưng bên ngoài khắp nơi đều là cấp 4 giòm bị không nói, trọng yếu nhất chính là nơi này còn dự trữ lấy lượng lớn vật tư. Một khi thoát đi, hiện tại hoàn cảnh này điều kiện, căn bản là không có cách mang đi những vật tư này. Toàn này chỗ tránh nạn là hao tốn vô số tinh lực chế tạo thành. Còn muốn kiến tạo dạng này một cái chỗ tránh nạn, lại nói nghe thì dễ. Trong tuyệt vọng, Hồng Thành biến càng thêm táo bạo bạo ngược, động một chút lại động thủ giết người. Hiện tại đừng nói là Long Thịnh phổ thông bách tính, liên la hồng thành những cái kia tiểu đệ, cũng dám tùy tiện đi gặp hắn. Ngay lúc này, Hàn Trọng dẫn người trực tiếp dáng Lâm Long Thịnh chỗ tránh nạn. Hàn Trọng, các ngươi lại tới đây bên trong làm gì? Nhìn thấy Hàn Trọng, cùng phía sau hắn một nhóm người, Hồng Thành lập tức cảm thấy không lành, bản năng cảm thấy sợ hãi. Lần trước, vốn định khiêu chiến Hàn Trọng, chưa từng nghĩ bị Hàn Trọng đánh bại sau chật vật chạy trốn. Hàn Trọng giờ phút này đột nhiên xuất hiện, mà lại dẫn một đám người, nhìn chằm bộ dáng, thấy thế nào, làm sao không giống như là chuyên tốt. Triệu Tử Nguyệt, Đường Lạc, Tiền Dương, còn có mấy cái là mình không quen biết mỗi một người đều là đẳng cấp cao giác tỉnh giả, không khỏi trong lòng thật lạnh. còn có, cái này tiền dương là tình huống như thế nào, làm sao cũng đi theo hàng trọng sau lưng. nhóm này hợp, để mập mạp trong lòng thật lạnh. hàng trọng cũng không vòng vèo tử, nói thẳng, hồng thành, trước mắt giòm bị lần nữa tiến hóa, yêu vật hành hành, lấy long thịnh tình huống hiện tại, chỉ có một con đường chết. mang theo ngươi thân tín rời đi, đem nơi này bách tính giao cho ta. trời đông giá rét quý thời gian dài như vậy quá khứ, cái này long thịnh thế mà còn chỉ có hồng thành một cái cao cấp dị năng giả, bên cạnh hắn ngược lại là đi theo hai cái người biến dị, nhưng là đều tại trung cấp trạng thái. Thực lực như vậy, có thể giữ vững bi cùng yêu thú công kích, mới là quái sự đâu." Đánh rắm. Hồng Thành giận dữ, giờ mới hiểu được, Hàn Trọng đây là muốn cướp đoạt cơ nghiệp của mình a. Nếu như mình nguyện ý buông tay, đã sống chạy, còn đợi đến hôm nay a. "Lão đại, nói với hắn nhiều như vậy làm gì, trực tiếp động thủ." Mập Mạp cùng Hồng Thành cũng không có cái gì giao tình, rút ra song đao, kích động. "Người này có thể triệu hồi ra năng lượng cao công, người cẩn thận một chút." Hàn Trọng bản không có ý định lấy lý phục người, sát thực cũng lời cùng Hồng Thành nói nhảm, gặp Mập Mạp muốn động thủ, liền đầu nhắc nhở. Mập Mạp thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hồng Thành lập tức biết không ổn, không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra Quan Nhị ra. Tại mập mạp trong tay Loan Đao xoa hồng thành cổ một khắc này, năng lượng huyền hóa Quan Nhị ra, đại đao vừa vặn ngăn tại Loan Đao phía trước. Loan Đao cùng đại đao tương giao, hoạch xuất ra một thử chừa hoa lửa. Sau đó Quan Nhị ra thủ đoạn vận một cái, trực tiếp đem mập mạp Loan Đao dập đầu ra ngoài. Cứ việc có hàn trọng nhắc nhở, mập mạp vẫn là bị đột nhiên xuất hiện Quan Nhị ra giật này mình. Nhất là Quan Nhị ra trong tay lại đao, lực đạo mười phần, kém chút trực tiếp đem mập mạp Loan Đao đập bay. 269. Độc ý có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt. Chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 270, anh hùng mặt lộ. Lúc trước hàng trọng đối chiến quan nhị gia, chủ yếu bằng vào là cấp 3 tiến hóa thể cùng tử vong chi dực, chiến lược phát huy bên trên, kỳ thật cũng không hoàn toàn. Mà Mập mạp lần này khác biệt, dị năng của hắn liền là tốc độ, chiến đấu hạch tâm cũng là quay trùng quanh tốc độ triển khai. Mập mạp biết mình ưu thế không ở chỗ khí lực cùng kỹ xảo, một kích không trúng, lập tức trốn xa, tìm cơ hội lần nữa đột tiến. Bộ này chiến thuật cũng là Mập mạp suy nghĩ rất lâu, mới nghiên cứu ra được một bộ thích hợp chiến thuật của mình. Luận võ kỹ, lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu, hắn tự nhiên không cách nào cùng quan nhị gia so sánh. Toàn giống Hàn Trọng như thế cùng quan nhị ra vật lộn, chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn đầy đủ bắt lấy một cái mấu chốt, đó chính là Thiên Hạ Võ Công, duy nhanh không phá. Chỉ cần đem tốc độ của mình như thế, phát huy đến cực hạn, liền xem như quan nhị ra võ kỹ mạnh hơn, cũng không có phát huy không gian. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Trong khoảng thời gian này, mập mạp tại dị năng tắc chiến bên trên, cũng là có thu hoạch. Vì đem ưu thế phát huy đến cực hạn, hắn không có Toàn lợi dụng trong tay loan đao đi đánh chặt, chỉ là đem loan đao cầm nơi tay bên trong, mũi nhọn hướng ra phía ngoài nhanh chóng từ quan nhị ra bên người đi qua lúc, loan đao lưỡi dao vạch một cái mà qua. Tốc độ tăng thêm đao sắc bén, lực sát thương vẫn là rất mạnh. Trải qua chiến đấu xuống tới, Đường Đường quan nhị ra, thế mà cũng tại mập mạp thủ hạ, liền trúng bài đao. Hoa, wow, mập mạp ca ca thật là lợi hại, lại có thể đánh bại quan nhị ra. Đường Lạc nhìn thấy mập mạp phát huy, tại một bên vỗ tay reo hò. Triệu Tử Nguyệt lại không lạc quan như vậy, lắc đầu nói, mập mạp tốc độ nhanh, là chạy tốc độ nhanh, nhưng là ra chiêu lẫn thủ, rõ ràng cùng chạy tốc độ không xứng đôi. Còn có một điểm, quanh hắn cuốn quan nhị ra chạy, không phải thẳng tắp chạy, tốc độ tất nhiên không lưu loát như vậy. Triệu Tử Nguyệt dù sao cũng là võ thuật cao thủ, phân tích vẫn rất có đạo lý. Nàng bên này lời còn chưa dứt, Mập Mạp liền là hét thảm một tiếng. Nguyên Lai like là quan nhị gia lấy tính chế động, bắt lấy thời cơ, trực tiếp cho Mập Mạp một cái đại chiêu, đem Mập Mạp khai chàng phá bụng, máu vẩy tại chỗ. Quan nhị gia đắc thế không tha người, đại đao trong tay vòng đầy, liền muốn đem Mập Mạp trực tiếp bêu đầu thời khắc. Triệu Tử Nguyệt phi toa cùng đường lạc thần tiên thuật đồng thời ra tay, tại hai người công kích phía dưới, quan nhị gia bị ép lui lại, hàn trọng thừa cơ trên trước, đem Mập Mạp cứu được trở về. Đáng thương Mập Mạp. Hai ngày này chiến đấu kích tình đại bạ phát, nhưng là vận khí đều không hề tốt đẹp gì, hai lần bị chuột yêu đánh ngã, hiện tại lại bị quan nhị gia đánh ngã. Nếu không phải béo, đoán chừng máu đều chảy khô. Mà nó, quan nhị gia như bức lại đến. Mập mạp bị Hàn Trọng cứu sống về sau, lập tức thẹn quá hóa giận. Nhiều người nhìn như vậy đâu, mình thế mà trận đầu thất bại, mất mặt ra. Hàn Trọng nhận biết mập mạp lâu như vậy, làm sao có thể không biết hắn suy nghĩ gì, thế là vô vô bờ vai của hắn, nói, "Bại bởi quan nhị gia, không mất mặt. Bại bởi quan nhị gia, xác thực không mất mặt." Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người liên thủ đối chiến quan nhị gia nhưng quan nhị gia vẫn như cũ đánh sinh động chiến lược mạnh mẽ để người sợ hãi than không thể không nói cái này hồng thành thật sự là vận khí tốt thế mà có được cường đại như vậy dị năng chỉ là cái này dị năng có ưu điểm cũng có không địa phương tốt quan nhị gia bị triệu hoán đi ra về sau cùng hồng thành liền là hai cái độc lập chủ thể quan nhị gia vô cùng cường đại nhưng là hồng thành lại yếu một tấc hai người tựa như là hai thái cực mắt nhìn bên kia đối chiến hàn trọng đem ánh mắt đặt ở hồng thành trên thân cười lạnh hồng thành tự nhiên cũng biết mình dị năng khuyết, bị hàn trọng một nhìn lập tức trong lòng run rẩy bản năng liền muốn triệu hồi quan nhị gia thủ hộ chính mình chỉ tiếc, Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người thực lực, đồng dạng là trước mắt người biến dị bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hai người này bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể cùng quan nhị gia đối chiến. Hồng Thành bản thân sức chiến đấu, kinh nghiệm chợt đều không được, trong lòng sợ hai phía dưới, cũng mặc kệ thời cơ đúng không đúng, liền nóng lòng triệu hồi quan nhị gia. Cái này cũng liền đưa đến quan nhị gia bại vong vận mệnh. Thân là Hồng Thành kỹ năng năng lượng thể, quan nhị gia tự nhiên không cách nào khống chế mình hành vi, Hồng Thành muốn làm cái gì hắn liền muốn làm gì. Cho nên tại Hồng Thành Triệu Hoàn dưới, quan nhị gia không thể không từ bỏ cùng Đường Lạc hai người chiến đấu, quay người che chở Hồng Thành. Cái này mỗi lần bị bách rút lui, sơ hở liền ra. Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người đều là kinh nghiệm phong phú người, nắm lấy cơ hội đồng thời bộc phát, Triệu Tử Nguyệt đoán mâu cùng Phi toa, Đường Lạc thần thiệ thuật, trong nháy mắt xuyên thủ quan nhị ra thân thể. Nếu như là chân nhân, loại này trọng thương phía dưới, tuyệt không sống sót thời cơ. Cũng may quan nhị ra cũng không phải là chân nhân, mặc dù không chết, nhưng bị này trọng thương, vẫn như cũng là thực lực giảm lớn. Hồng Thành sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, thực lực chiến đấu mặc dù không được, nhưng là nhãn lực sức lực vẫn phải có. Dưới mắt địa bộ này, hàng trọng là quyết tâm muốn bắt lại Long thịnh Hồng Thành tuy có không cam lòng, nhưng là cũng không thể tránh được, Thần Long lâu đài thực lực thực sự quá mạnh. Ra tay mấy cái hắn đều gánh không được, liền chớ đừng nói chi là còn có một cặp không có độc thủ. Nhìn thấy Quan nhị gia thủ trọng thương, thân thể không trọn vẹn một nửa, Hồng Thành cũng trong nháy mắt sợ hãi, vội vàng cầu xin Tha Thứ nói, "Tốt, ta đồng ý ý kiến của ngươi, bách Tính giao cho các ngươi mang đi." Hàn Trọng lại cười lạnh, nói, "Thời cơ chỉ có một lần, ngươi đã ứng muộn. Lần trước không giết, là bởi vì còn muốn lợi dụng hắn, tạm thời thủ hộ Long Thịnh Bạch Tính, nhưng là hiện tại đã không cần. "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Hồng nổi giận. Nhưng Hàn Trọng đã không còn cho hắn cơ hội trực tiếp hạ lệnh động thủ, phàm là Hồng Thành thân tín ngay tại chỗ giết chết, toàn bộ Hồng Thành, liền không có mấy cái cường giả, nhất là đối mặt một loại thần long lâu đại cao thủ hoàn toàn tức làm bị nghiền ép trạng thái. Hàn Trọng ra lệnh một tiếng, đều không cần hắn tự mình động thủ, Hồng Thành thủ hạ những cái kia đáng tin tiểu đệ trong nháy mắt liền bị toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Hồng Thành mặc dù có quan nhị gia thủ hộ nỗ lực cùng hộ, nhưng là đã là nọ mạnh hết đà. Triệu tử Nguyệt đường lạc hai người đồng thời tiến công lại tăng thêm một cái trần nguyên lượng lợi dụng xịt lộng phụ trợ coi như quan nhị gia mạnh hơn cũng là anh hùng mặt lộ. Hàn Trọng ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hồng Thành hai mắt xích hồng, không nghĩ tới Hàn Trọng sẽ hạ tay hung ác như vậy, mấy trăm người nói giết liền giết. Những này đều đi theo hắn cùng một chỗ đánh Thiên Hạ Tiểu đệ a, chân chính đáng tin người ủng hộ. Hàn Trọng có chút mỉm cười một cái, giết đều giết, còn điểm cái gì thật giả? Nhìn xem hoảng sợ Hồng Thành, Hàn Trọng hai mắt trong nháy mắt biến thành đen, Tử Vong Nương thị phát động. Thế là từ thời đại hòa bình liền xưng bá Giang Bắc khu Hồng Thành, như vậy kết thúc. Theo Hồng Thành biến thành thanh điêu, quan nhị ra tàn tạ thân ảnh, cũng cứ thế biến mất vô ảnh, giữa thiên địa quanh quẩn một kia như có như không thở dài. Bảo Xuân Lôi, ngươi dẫn người phòng ngự ngoại bộ phòng ngừa zombie bi thừa cơ tập kích từ nguyện người dẫn người kiểm kê người ở bên trong số cùng bực tư bên này chiến đấu đã khiến cho zombie bị chú ý hàn trọng nhanh chóng làm ra an bài về sau mở ra tử vong chi dược bắt đầu hấp thu hiện trường linh hồn một liên kích giết mấy trăm người cái này hay là vô cùng hiếm thấy như thế đông đảo linh hồn đối với hàn trọng tử vong chi dược dị năng tới nói tuyệt đối là một lần đại bổ cho dù là đám người không nhìn thấy linh hồn nhưng là tại hàn trọng thi triển vệ hồn thời điểm vẫn như cũ cảm nhận được khí tức cấm lãnh nhưng rất nhanh tình huống liền không đúng theo lượng lớn linh hồn hấp thu. Hàn Trọng trên thân khí tức chẳng những không có thu liễm, ngược lại trong nháy mắt tăng gọn, phát hiện đến tình huống không đối về sau, Hàn Trọng lập tức phóng lên tận trời, bay vào không trung. Thế là, không trung xuất hiện làm người kinh hãi một màn. 270. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 271, quỷ dị không gian lại xuất hiện. Từ khi sinh mệnh chi thủ tấn thăng đến ngụy thần cảnh đến nay, Hàn Trọng mặc dù cũng phi thường bức thiết kỳ vọng tử vòng chi dục năng lực tấn thăng, nhưng lại nhưng vẫn không từng có độ cư cầu, mà là đem thời gian giải, dùng để tu luyện thượng thanh đại động chân kinh tăng lên chính mình hiểu rõ đại đạo, đối đại đạo hiểu được. Đạo gia giảng, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tam tài, tam tài sinh tứ tượng, tứ tượng sinh ngũ hành, ngũ hành sinh lục hợp, lục hợp sinh thất tinh, thất tinh sinh bát quái, bát quái sinh cửu cùng, hết thể về thập phương. Vô cực là nói, lưỡng nghi tam tài cũng là nói. Vạn vật đều là từ vô cực bắt đầu, hiểu được cái này thái cực, chẳng khác nào hiểu được vạn vật, hết thể đều là thôi diễn quá trình. Sinh mệnh cùng tử vong lẫn nhau đối lập, như là âm dương hai mặt, là nói bản thân, cũng là nói chi nhánh. Hàn Trọng tu luyện đạo gia tâm pháp, chẳng khác gì là tại cầu đạo nhìn như cùng dị năng tu luyện ly thể vẫn giảm trên thực tế đi là đứng tắt lão đạo gia truyền thụ Hàn trọng triệu tử nguyện cùng đường rơi ba người thượng thanh đại động chân kinh cái này thuộc về Mao Sơn thượng thanh phái bí truyền không cách nào truyền thụ người khác cho nên Hàn trọng lại thỉnh cầu lão đạo gia truyền thụ một chút phổ thông pháp môn sau đó truyền cho lão gia tử mập mạp bọn người tu hành bởi vì có lữ lão đạo gia cái này tiền lệ tại mọi người đối với đạo gia công pháp tu hành vẫn là cực kỳ để ý trong khoảng thời gian này tu hành đến nay Hàn trọng rõ ràng có thể cảm giác được tử vong chi dực ngay tại lần danh đột phá cái này so đơn thuần đi suy nghĩ cùng cảm ngộ dị năng bản chất muốn rõ ràng nhiều, tựa như là người đi giải đề đồng dạng, một cái là một trận luận thử, nhìn xem đến tuốt cùng cái nào loại phương pháp có thể đụng bên trên, mặt khác một loại, thì là có minh xác cầu thang phương pháp, dựa theo nhất định định luật, từng bước một thôi diễn, cuối cùng được đến kết quả. tuy là như thế, đột nhiên đột phá, vẫn là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. nương theo lấy thôn phệ lượng lớn linh hồn tạo thành đặc thù thời cơ, gông cùng xiềng xích tử vong chi dược tấn thăng trần nhà đột nhiên vỡ tan, tử vong chi khí tức trong nháy mắt tan sẽ thấy Tử Vong chi dục tính hạt thủ, Hàn Trọng lo lắng tấn thăng thời điểm, lại làm ra cái gì yêu thiêu thân ảnh hưởng đến mọi người, tại tấn thăng trong nháy mắt bay thẳng đến không trung. Nhưng hắn không biết là, kể từ đó, tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Dựa theo bình thường tới nói, cái này thời tiết chính vào xuân hạ giao tiếp, xuân cùng cánh minh, khó được ngày tốt lành. Nhưng đột nhiên, Tử Vong âm vụ che khuất bầu trời, bầu trời trong nháy mắt mở đi. Một màn này nhưng làm các nơi người sốt sót, cùng các loại yêu vật dọa cái không nhẹ. Trải qua các loại tai nạn sau, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi qua lay, cũng có thể làm cho người thảo mục giai binh, tưởng rằng lại một loại tai nạn dáng lâm. Khí tức ẩm lãnh, dị dao hạt tuyết, không khí bên trong tràn ngập tấm lãnh, chẳng lành khí tức. Cũng may là Hàn Trọng Sách trước làm ra an bài, bay đến không trung, rời xa mặt đất cùng lục triệu thành. Về phần sẽ hay không ảnh hưởng đến địa phương khác, Hàn Trọng đã không để ý tới nhiều như vậy, tấn thăng loại chuyện này, không phải hắn có thể khống chế. Lần trước sinh mệnh chi thụ tấn thăng lúc, dị năng ấn ký hiển hóa, chiếu rọi thiên địa, thanh thế rợa người. Mà bây giờ tử vong chi vực tấn thăng, trận thế đồng dạng không nhỏ. Bởi vì Hàn Trọng bay phi thường cao, trên trời mây đen phạm vi bao phủ phản phất có ngàn vạn dặm, nhưng là Hưu Tâm nhìn lời nói, vẫn là sẽ phát hiện cái này mây đen ngoài hình chính là tử vong chi dược hình dạng, chỉ là chân chính tử vong chi dược cũng không tấu lộ ở bên ngoài, mà là bị tử vong âm vụ che lại bộ mặt thật. Không giống với sinh mệnh chi thụ, tường hòa cùng sinh cơ, mê người hướng tới. Tử vong chi dược chẳng lành cùng quý dị, làm người sợ hãi bất an. Thấy cảnh này sinh vật, không phải là muốn tới gần, mà là tận khả năng tránh né, không hy vọng mình dính dáng tới đến cái này chẳng lành khí tức. Lão đại cái này dĩ năng, quá doan người. Mập mạp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không khỏi rụt rụt đầu. Đám người bên trong chỉ có hắn cùng vô sinh pháp sư hai người, từng tại hàn trọng tấn thăng lúc, nếm qua đau khổ hiện tại thanh thế như thế to lớn, nói là đem người trực tiếp chơi chết, mập mạp đều tin. tại mập mạp nghĩ như vậy thời điểm, lục triều thành cũng có rất nhiều người một mặt kinh ngạc nhìn về phía không trung. đối với không trung cái này khí tức quỷ dị, cùng hắc vụ hình dạng, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. hàn trọng đã từng không chỉ một lần tại mọi người mắt trước thi triển tử vong chi dực, cho nên không khó liên tưởng đến đây là hàn trọng gây nên. cái này không giống sinh mệnh chi thụ ân ký, ngoại trừ đường lạc cùng triệu tử nguyện, trước đó chưa hề có người từng thấy. chính là bởi vì biết là hàn trọng dị năng, cho nên mọi người mới sẽ cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc, không rõ cuối cùng là tình huống như thế nào. Vì sao Hàn Trọng sẽ thể hiện ra kinh người như thế dị tượng? Nghĩ sâu hơn một chút, nếu như Hàn Trọng dị năng có như thế dọa người khí thế cùng mỹ lực, kia thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này cực kỳ mạnh sao? Sát thực cực kỳ mạnh. Liên Hàn trọng mình đều có một loại hóa thân thành thần chi cảm giác, nhưng cũng tiết chính là, loại này hết thảy đều là hư ảo, chỉ là một loại ấn ký chiếu rọi, cũng không phải là Hàn Trọng thực lực chân chính thể hiện. Liên xem như loại cảm giác này, cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy một nháy mắt mà thôi, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Đương nhiên, tấn thăng một cảnh giới, thực lực bạo tăng cái này cũng là sự thật, chỉ là còn không đợi hắn cẩn thận cảm thụ mình sau khi tấn thăng trả thái, hắn lại lần nữa tiến vào cái kia không gian quỷ dị. ông trầm kinh khủng không khí, khắp nơi đều là to lớn xương khô, tổn hại thanh đồng đại điện. mình thì ngồi ngay ngắn ở tổn hại đại điện bên trong, tòa kia cao ngất trên ghế ngồi, nhìn xuống phía dưới những cái kia vắng lặng bất động linh hồn. vừa mới chết đi hồng thành, trước đó chết đi tôn nhất linh bọn người, cùng tại mao sơn thôn vệ cấp 5 địa phương xài yêu, màu xanh lớn đại bảng cùng con nhím chờ yêu vật linh hồn. vô luận là người vẫn là động vật, chỉ cần là linh hồn bị hắn thu cuối cùng đều hiện lên ở chỗ này. chỉ là dưới mắt những cái này linh hồn đều đã mất đi trí tuệ. Đờ đẫn túi đầu cung kính đứng một bên. Hàn trọng biết chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể tùy thời đem những cái này linh hồn chuyển hóa làm thuần túy năng lượng để mình tử vong chi dực cùng linh hồn năng lượng đạt được tăng lên. Nhưng là hắn không biết vì sao lại dạng này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nơi đây lại là nơi nào? Cho dù là cùng tử vong chi dực ấn ký tướng liền hiểu rõ tử vong chi dực hết thảy, Hàn trọng vẫn còn không biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì tới qua một lần đối với cái này không hiểu không gian cùng thần bí đại điện, Hàn trọng rất là hiểu kỷ, lại cũng không én ngại. Cùng lần trước khác biệt chính là lần trước là tử vong về sau linh hồn bị hấp thu tiến đến mà lần này chỉ vì Tấn Thăng lấy thật người thân thể tiến vào nơi này còn có mấu chốt nhất một điểm đó chính là lần này tiến vào không gian về sau hắn phát hiện mình đã có thể cảm nhận được mảnh không gian này tồn tại đã cùng mảnh không gian này xây dựng liên hệ chỉ cần mình nguyện ý liền có thể tùy thời thông qua tử vong chi dực mở ra cái không gian này mà lại có lẽ là bởi vì thực lực tăng lên hắn trọng cảm giác mình đối với nơi này năng lực trưởng không tại tăng cường thần trí của hắn bao trùm phạm vi tăng lớn chính như cùng chết vong âm vụ bên trong có thể nắm giữ tất cả tình huống đồng dạng mảnh không gian này bên trong hắn thần thức bao trùm địa phương hết thảy đều nằm trong tay hắn. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, chính mình là mảnh không gian này thần, nơi này chính là mình lĩnh vực. Ở chỗ này, mình vô cùng cường đại, có được vô tận chiến lực. Chỉ tiếc chính là, cái không gian này tổn hại nghiêm trọng, bị một trận đại chiến đánh lực xiển, bên trong lẫn chứa lực lượng toàn bộ khô kiệt. 271. Độc y di, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 272, lượng lớn chế tạo người biến dị khả năng. Năng lượng khô kiệt rồi. Hàn Trọng suy nghĩ một chút, sau đó vung lên. Một đạo linh hồn trong nháy mắt hóa thành thuần túy năng lượng biến mất tại mảnh không gian này bên trong. Hàn Trọng cẩn thận cảm thụ một chút, không gian năng lượng, tựa hồ tăng cường một kia. Nhưng là loại cảm giác này không phải cực kỳ rõ ràng, như là mình ảo giác đầu dạng. Là bởi vì năng lượng quá nhỏ nguyên nhân sao? Hàn Trọng nghĩ nghĩ, lần nữa phất tay, lần này hạ ngoan tâm. Đồng thời có trên trăm linh hồn hóa thành phần túy năng lượng, tiêu tán tại không gian bên trong. Quả nhiên, lần này cảm thụ rõ ràng, theo linh hồn năng lượng quy tán, không gian lực lượng cũng tại từ từ khôi phục. Linh hồn năng lượng là tới nuôi mảnh không gian này chất dinh dưỡng. Hàn Trọng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là mảnh không gian này to lớn như thế chỉ dựa vào linh hồn năng lượng tập bổ tiêu nhiều ít sinh linh linh hồn mới có thể lấy a lấy hiện tại tình trạng liền xem như đồ sát toàn cầu nhân loại đoán chừng cũng góp bất mãn cái không gian này đi mà vui thì là hắn cùng mảnh không gian này liên hệ chặt chẽ hoặc là hắn liền làm mảnh không gian này chi thần trưởng không giả nếu như cái không gian này bên trong tràn đầy năng lượng mình liền có thể liên tục không ngừng từ trong đó rút ra bảo trì kéo dài năng lực tác chiến phát hiện điểm này về sau hắn trọng không do dự nữa lần nữa vứt tay về sau lại là mấy trăm linh hồn hóa thành thuần túy năng lượng tới nhồn mảnh không gian này may mắn lần này chiếm đoạt Long Thịnh, đánh chết Hồng Thành không ít tiểu đệ, nếu không lấy hắn ban đầu linh hồn số lượng tích lũy, thật đúng là không có bao nhiêu. Theo mấy trăm linh hồn biến mất, cùng Hàn Trọng ở giữa kia loại thần bí phù hợp cảm giác, cảm giác quen thuộc càng thêm mãn liệt. Loại cảm giác này cực kỳ cường đại, cũng rất mỹ diệu. Hàn Trọng đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Hồng Thành, tôn nhất linh chờ người quen, muốn nhìn một chút đem bọn hắn linh hồn năng lượng cũng vùi đầu vào không gian bên trong, sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Còn lại những này đều không phải người bình thường, không phải giác tình giả, liền là cường đại dược vật linh hồn. Bọn hắn linh hồn năng lượng là người bình thường mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Hàn Trọng tự nhiên đối bọn hắn tràn đầy chờ mong. Đáng người bên trong, tối không lấy vui, liền là kia Tôn Nhất Ninh, Hàn Trọng đầu tiên cầm hắn khai đao. A, Tôn Nhất Ninh linh hồn hóa thành năng lượng về sau, Hàn Trọng phát hiện thế mà lưu lại đồng dạng đặc thù đồ vật. Đây là, Tôn Nhất Ninh dị năng ấn ký. Hàn Trọng sững sở, với tay, phiêu lơ lửng trên không trung ấn ký, xuất hiện tay của hắn bên trong. Ấn ký hiện lên chùm sáng bộ dáng, cùng Tôn Nhất Ninh phát xạ bó năng lượng cực kỳ tương tự. Đây chính là phát hiện mới a. Hàn Trọng mặc dù biết nhân loại thức tỉnh dị năng về sau, sẽ ở linh hồn chi hải bên trong, sinh ra một cái dị năng ấn ký nhưng lại không biết cái này dị năng ấn ký thế mà còn có thể từ linh hồn bên trong rút ra ra mà độc lập tồn tại ấn ký là thức tỉnh dị năng tiêu chí cùng sử dụng dị năng nấu chốt nếu như nói cái này dị năng có thể đơn độc tồn tại vậy có phải hay không mang ý nghĩa dị năng là có thể chuyển gì? hàng trọng trái tim đập bịch bịch hắn vẫn muốn săn giết dòm bị người khai sáng điểm trọng yếu nhất liền là muốn thu hoạch đối phương năng lực nếu như dị năng chuyển gì, là có thể được kia mình muốn có nhiều loại dị năng nguyện vọng chẳng phải là biến phi thường dễ dàng nhìn xem mắt trước còn có mấy cái giác tỉnh giả linh hồn hàng trọng không khỏi hai mắt sáng lên trong miệng mặc niệm nhất định phải thành công a sau đó đưa trong tay dị năng ấn ký, trực tiếp chụp về phía chán của mình. chỉ là tại chạm đến cái chán một nháy mắt, hàn trọng phát hiện cái này ấn ký giống như có linh tính đồng dạng, thế mà sinh ra mãnh liệt cảm giác bài xích, hoặc là cùng mình cũng không kiêm dung. bài xích, ta còn cũng không tin. hàn trọng lúc này phát động vệ hồn kỹ năng, hấp lực cường đại trong nháy mắt đem chùm sáng ấn ký hút vào linh hồn của mình chỗ sâu, tiến vào linh hồn chi hải bên trong. cái này ấn ký còn muốn làm ở mỹ, nhưng vấn đề là nơi này là hàn trọng sân nhà, mà hàn trọng linh hồn năng lượng lại cực kỳ cường đại, ấn ký chỉ giữ vững được một lát, liền tước vũ khí đầu hàng cảm giác bài xích biến mất, trùng sáng ấn ký tĩnh tĩnh lơ lửng linh hồn chi hải bên trong. chỉ là cùng đỉnh thiên lập địa sinh mệnh chi thụ, cùng tràn ngập vô tận âm vụ tử vong chi dược so sánh, cái này trùng sáng ấn ký lộ ra dị thường khô khan cùng nhỏ bé. xác nhận linh hồn cùng nó xây dựng liên hệ về sau, hàn trọng cổ tay vừa nhấc, một đạo năng lượng màu đỏ bực vạch phá thần bí tử vong không gian bầu trời âm trầm, mãnh liệt năng lượng công kích, đem tàn tạ thanh đồng đại điện chấn ông ông tác hưởng. xong rồi, hàn trọng cười lên ha ha, cho tới nay hắn đều đem hồn kỹ năng, xem như rác rưởi kỹ năng, không nghĩ tới đây mới là nhu bức nhất năng lực a thuôn vệ linh hồn làm tử vong không gian chất dinh dưỡng chứa được năng lượng tương đương với mình sạc dự phòng mà linh hồn ấn ký bị đơn độc tách ra ngoài mình còn có thể thôn vệ chiếm hữu thu hoạch năng lực mới đây quả thực quá liêu hàn trọng vô cùng mừng rỡ nhìn về phía còn lại mấy người đương đầu một cái liền là hồng thành gia hỏa này trên thân có được quan nhị gia hình xăm đạn sinh dị năng là triệu hoán quan nhị gia vì chính mình chiến đấu về phần thực lực hàn trọng đã tự mình lĩnh giáo qua vô cùng hâm mộ hiện tại tốt không cần hâm mộ thích liền trực tiếp tước đoạt tới chính là từng có kinh nghiệm lần đầu tiên lại tước đoạt hồng thành năng lực liền đơn giản nhiều Quan nhị gia ấn ký liền là một cái lập thể ba dè tiểu nhân, cầm trong tay đại đao, dâu dài bồng bềnh, rất có khí phái. Hàn trọng đem nó sau khi thốn vệ, ở trên người hắn, tự nhiên mà vậy sinh ra một đạo quan nhị gia hình xăm. Hồng thanh hình xăm là thủ công văn trên, phối hợp lớn dây chuyển vàng, có điển hình xã hội đen đặc thủ. Mà Hàn trọng trên người đây là tự nhiên sinh thành, không vận dụng năng lực thời điểm, liền ẩn mà không xuất hiện, muốn càng vì thần bí một chút. Cho mời quan nhị gia. Hàn trọng một tiếng nhẹ a, uy phong lâm, lâm quan nhị gia lập tức hiện thân. Sử dụng kỹ năng này trước đó, cần hôn một tiếng. Cái này quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng là Hàn Trọng cũng không có cách nào, bởi vì đây chính là khởi động dị năng nô chốt, mà lại hắn phát hiện, mình Triệu Hoán đi ra quan nhị ra, cùng Hồng Thành Triệu Hoán rõ ràng khác biệt. Hồng Thành Triệu Hoán quan nhị ra mặc dù là năng lượng thể, nhưng nhìn đi lên còn tương đối bình thường, liền là màu xanh mực nặng một chút. Nhưng mình Triệu Hoán cái này Triệu Hoán, ân, nó như thế nào đây? Tựa như là mang hóa trạng thái quan nhị ra. Cả người lượn lờ một tầng tử vong âm vụ, như là từ trong địa ngục đi tới. Hàn Trọng cảm thụ một chút, phát hiện quan nhị ra xuất hiện, rút đi mình không ít năng lượng nhưng là bởi vì chính mình dĩ năng năng lượng dự trữ cao hơn nhiều những người khác, đây cũng không phải vấn đề quá lớn nhất là bây giờ mình thế mà còn có một cái dự bị nguồn điện tùy thân sạc dự phòng, điểm ấy năng lượng thì càng không cần để ý còn thừa lại giáp tỉnh giả linh hồn bên trong còn có hồng thành tiểu đệ cái kia gọi cung thắng có được độn địa năng lực tôn nhất linh tiểu đệ bị cố tiểu mạn giết người chết kia cao lâm có được trọng lực tràng năng lực trước đó tại ma sơn tử vong mấy cái người ngoại quốc bên trong có một cái là có được không gian xuyên toa năng lực kỹ năng này còn có chút tác dụng về phần một cái khác biến thân thành người sói hàn trọng hoàn toàn không có hứng thú ngoài ra. Còn có bị yêu vật giết chết ba cái kia lạ lẫm giác tỉnh giả, một cái có được phụ không thuật, một cái có được biến thành phi cầm năng lực, còn có một cái là tốc độ. Hàn Trọng cân nhắc một chút, cuối cùng chỉ hấp thu độ địa, tốc độ cùng trọng lực chàng. Về phần mấy cái khác cân ký, Hàn Trọng hoặc là không có hứng thú, hoặc là không cần, liền tạm thời cất đặt tại đại điện bên trong. Quay đầu mình còn muốn thí nghiệm một chút, nếu như có thể lời nói, phải chăng có thể đem những này dị năng chuyển di cho những người khác. Nếu như cái này thí nghiệm thành công lời nói, có phải hay không mang ý nghĩa, mình liền có thể lượng lớn chế tạo người biến dị rồi. 272. Chương 273, huyết tượng giác tỉnh giả cường đại, kia là rõ như ban ngày. Nếu như có thể nắm giữ dị năng chuyển di năng lực, kia thần long lâu đại thực lực sẽ xuất hiện bay vọt thức phát triển. Hàng Trọng càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác mình giống như là có máy gian lận đồng dạng. Quay đầu, Hàn Trọng lại nhìn về phía đại điện bên trong lúc, phát hiện nhân loại linh hồn đã toàn bộ bị mình cho hô hô hết. Còn đưa lại mấy chỉ yêu vật linh hồn, 2 3 cấp chim sẻ, cấp 4 con nhím, cấp 5 xài yêu, còn có kia màu xanh lớn đại bàng. Những yêu vật này mặc dù đẳng cấp không sai, linh hồn năng lượng cũng rất cường đại, nhưng lại không có cái khác thu hoạch đặc biệt, cái này khiến Hàn Trọng có chút thất lạc, nhưng là lập tức liền bình thường trở lại. Yêu vật lực lượng đến từ yêu đan, nhưng là yêu đan sinh tại trong cơ thể, mà không phải linh hồn bên trong, không có thu hoạch cũng là bình thường. Bất quá, riêng lấy nhân loại tới nói, dĩ năng thức tỉnh liền không phải số ít, mình có rất nhiều cơ hội à? Lục chiêu thành giác tỉnh giả số lượng không đủ, còn có những thành thị khác, những thành thị khác không đủ, còn có quốc gia khác, tiền cảnh sẽ còn tốt đẹp dọn, hàn trọng trong lòng đắc ý nghĩ. Phát hiện không có đặc thù về sau, hàn trọng cũng liền không còn quan tâm. Tiện tay vung lên, những yêu vật này linh hồn, tất cả đều nổ tung lên, hóa thành thuần túy linh hồn năng lượng, tầm bổ mạnh không gian này. Mặc dù có thể cảm nhận được không gian bên trong gia tăng từng tia từng tia năng lượng, nhưng là tương đối cả vùng không gian nói, cơ bản tiếp cận với không. Lại tại đại điện cùng không gian bên trong tuần sát quan sát một phen, xác nhận không có càng phát hơn hơn hiện về sau. Hành trọng lúc này mới đem lực chú ý trở lại mình lần này dị năng tấn thăng bản thân bên trên. Tấn thăng đến ngụy thần cảnh, thực lực bạo tăng là một cái phương diện, như là sinh mệnh chi thụ tấn thăng đồng dạng, tử vong chi dực năng lượng cũng là có thuộc tính. Màu đen khí tức tử vong năng lượng, mẫn diệt hết thể sinh cơ, phá hư hết thể sinh mệnh. Bị loại này năng lượng đánh trúng, liền không đơn thuần là công kích bản thân tổn thương đơn giản như vậy, nếu như không cách nào ma diệt cùng loại trừ cố năng lượng này. Tử vong sẽ như bóng với hình, một mực thôn phệ người sinh cơ. Mà tại kỹ năng phương diện, từ phệ hồn tiến hóa mà đến linh hồn khế đước năng lực, tiến một bước tăng cường. Hàn Trọng có thể cưỡng chế tính, đem linh hồn khế đước trồng ở một cái thực lực so với mình đối thủ nhỏ yếu trên thân, chỉ cần gieo xuống loại khế đước này, linh hồn người này liền thuộc về mình. Tương lai vô luận người này chết bởi chỗ nào, chết bởi khi nào, linh hồn của hắn đều đem thuộc về Hàn Trọng. Điểm này liền so phệ hồn tốt hơn nhiều, phệ hồn cần tự mình nhìn thấy, mà lại thân ở mắt trước mới có thể thôn phệ linh hồn. Nhưng là linh hồn khế ước liền không tồn tại cái vấn đề này, tương đương với trước. Đương nhiên Phệ hồn cũng có một chút tương đối mạnh hung hãn, đó chính là cái này người tức làm còn sống, Hàn Trọng cũng có thể cứ thế mà thôn phệ linh hồn của hắn. Nếu như nói gì vãng Hàn Trọng không biết cái này hai loại năng lực chân chính ý nghĩa, hiện tại hắn xem như minh bạch, nguyên lai like hai cái này năng lực là vì cái này thần bí không gian chuẩn bị. Xem ra sau này mình cũng muốn đầy đủ sử dụng cái này hai loại năng lực mới được. vô luận nhìn thấy ai, chỉ cần thực lực cho phép, đều muốn trước tiên hắn một đạo linh hồn khế đước làm đại lễ. Ngoại trừ hai cái này phương diện, thuộc về tử vong một trong hai cái đặc biệt năng lực, tử vong âm vụ cùng hắc ám nguyên năng lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn lấy hàng trọng thực lực bây giờ, ngụy thần cảnh phía dưới tồn tại, hay là yêu vật cùng dòm bị cấp bảy trở xuống tồn tại, đưa thân vào tử vong âm vụ bên trong, liền xem như mình không động thủ công kích, cũng có thể đem đối phương cứ thế mà mãi chết. đặc biệt ở vào tử vong âm vụ bên trong, lại chúng hắc cá nguyên rùa, vận mệnh sợ rằng sẽ càng thêm bi thảm. hàn trọng suy nghĩ cảm thụ một phen về sau, lúc này mới rời đi thần bí không gian, thu hồi đầy trời âm vụ, chờ hắn bay về phía mặt đất về sau, lúc này mới phát hiện mình giờ phút này thế mà không biết thân ở nơi nào, mình thân ở tại một mảnh to lớn trên mặt hồ không nước hồ diện tích rất lớn, nếu như không phải bay ở không trung quan sát, Hàn Trọng chỉ sợ muốn cho là mình bay đến trên đại dương bao la. Hàn Trọng không biết thân ở phương nào, chỉ có thể tùy ý chọn một cái phương hướng, thuận mặt hồ bay đi. Bên hồ trên lục địa đã bị màu xanh lá thực vật bao trùm, muốn tìm được trước kia thành thị di tích cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bay mấy cây số, Hàn Trọng mới nhìn đến rậm rạp rừng cây bên trong, có cao lầu di tích đứng sừng sững ở rừng cây bên trong. Hàn Trọng hạ thấp độ cao, rơi vào cao lầu vị trí chỗ ở. Vừa xuống đất, liền gặp được một cái ôn dịch sứ giả, hướng mình lao đến. Hàn Trọng sau đó vung lên, trung quanh đại thụ. Cảnh dài ra mấy lần, trong nháy mắt đem cái này ôn dịch sứ giả cuốn quanh. Chỉ là những này cây cối rốt cuộc chỉ là phổ thông cây cối, mặc dù có hàn trọng giá trị, trình độ bền bị tăng lên không ít, nhưng là muốn vây khốn cấp 4 giòn bị, còn sẽ có một ít khó khăn. mắt thấy giòn bị liền muốn tránh thoát trói buộc thời điểm, hàn trọng đưa tay một cái bó năng lượng bản tới, ôn dịch sứ giả đầu lúc này bị tạt bay. màu xanh lá ôn dịch bộc phát ra, ô nhiễm chung quanh mấy chục mét địa phương. hàn trọng thực lực tăng cường, mặc dù đối ôn dịch chống cự tăng cường, nhưng là cũng không cần thiết đi sở cái này rủi ro, tinh thể năng lượng cũng không cần, trực tiếp rời đi nơi đây. nơi này trên đường phố. Còn lưu lại có lượng lớn chưa tiến hóa cấp 2 zombie, nghe được động tĩnh về sau, tất cả đều hùng đi qua. Đối với những này cấp thấp zombie, Hàn Trọng đã hoàn toàn không coi vào đâu. Thậm chí đều không cần dùng tranh nẽ, vừa mới lấy được năng lực mới trọng lực chẳng phóng xuất ra, những này ngăn cản zombie toàn bộ bị trọng lực đặt ở trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Vô số nhánh cây cùng dễ cây, dương nhanh múa vuốt đưa ra ngoài, chỉ trực tiếp chui vào giỏm bi miệng, con mắt cùng lốt hai trời yếu tối địa phương, tùy tiện đem nó giết chết. Nếu như gặp phải cấp 3, cấp 4 zombie, sẽ phiền toái một chút. Hàn Trọng đem quan nhị ra kêu gọi ra, chuyên môn phụ trách trận đầu đồng thời thu thập tinh thể năng lượng. Mặc dù Hồng thành bản nhân cực kỳ cái bắp, nhưng là người ta triệu hoán quan nhị gia đều là gia chiến đấu, mà Hàn Trọng một lần triệu hoán lại là đem quan nhị gia xem như quái tử thủ, cùng Thanh lý Công chuyên môn phụ trách chặt đầu cùng thu thập tinh thể năng lượng. Nếu như quan nhị gia trên trời có linh lời nói, không biết có thể hay không bị Hàn Trọng từ khí. Hàn Trọng mình cũng không có nhàn rỗi, mà là muốn từ tòa này thành thị bị bỏ đi di tích bên trong tìm kiếm có thể cung cấp tham khảo tin tức. Chỉ là để hắn tức giận chính là văn minh thời kỳ thành thị cùng chất hóa thực sự quá nghiêm trọng, đều là cốt thép xi si mang cẩu đều có nam kinh đường, thượng hải đường loại hình con đường. Nếu là thật lấy tiêu chuẩn này để phán đoán mình thân ở nơi nào, nhất định có thể bị hố chết. Ngoại trừ con đường, liền là bên đường những cái kia tổn hại cửa hàng tiêu, bảng hiệu loại hình, chỉ là muốn từ cái này trên phát hiện hữu dụng tin tức cũng rất khó khăn. Tại trải qua một tòa coi như hoàn hảo cao ốc lúc, Hàn Trọng ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện nhà này lại lâu bên ngoài, viết là mặc Mộ khách sạn, bình thường mà nói, dạng này đại hình trong tiểu điểm, lê tân đều sẽ có giới thiệu, hay là danh thiếp loại hình. Tìm tới cái này, hẳn là có thể xác nhận mình thân ở nơi nào. Hàn Trọng một cước đạp bay khách sạn chỉ còn lại khoanh tròn xoay tròn cửa lớn, tiến vào đại sảnh về sau, thoáng chớp mắt khắp nơi đều là giòm Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những này giòm bì lộ ra vô cùng ngốc trệ, như là giả đầu dạng. Giả. Dạ. Hàn Trọng phát hiện không đúng, lại xem xét, mới phát hiện những này giòm bì quả nhiên là giả, như thật như ảo như là hư ảnh, giống như là ba triệu toàn bộ tin tức, hình chiếu ở chỗ này đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Hàn Trọng ngây ngẩn cả người, huyết tượng. 273 Độc có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong Du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 274, không có ý tốt, hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng. Hàn Trọng đột nhiên nghĩ đến mình có cái năng lực đặc thụ, chỉ là chưa từng có dùng qua, đến mức cơ hồ quên năng lực này. Lúc trước hắn ám chi nhãn tiến hóa thời điểm, để hắn có xem thấu huyền tượng cùng ẩn hình năng lực. Cực kỳ hiển nhiên, mắt trước cái này hiện tượng tại mắt của mình bên trong, biểu hiện như cái không gian ba chiều hình ảnh, là bởi vì chính mình có thể xem thấu hiện tượng nguyên nhân. Người khai sáng, Hàn Trọng lập tức cẩn thận. Ngay tại hắn coi là gặp có năng lực đặc thụ người khai sáng lúc, khách sạn đại đường trên bậc thang, chui ra mấy cái thân ảnh, làm nhìn đều Hàn Trọng lúc những người này rõ ràng cũng là hơi kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới lại là nhân loại xông vào. phải biết cái này bên ngoài khắp nơi đều là zombie, người sống sót cơ bản bằng không, từ đâu tới nhân loại? người trước mắt này, một thân tinh xảo không miễn vôi giáp, còn ở sau lưng một thanh trường kiếm, thấy thế nào làm sao cái gì, như là cổ đại xuyên qua tới đồng dạng, đi đầu một nữ tử, thu hồi huyễn tượng, ngạc nhiên mà hỏi, người là ai? theo huyễn tượng biến mất, cũng lộ ra khách sạn bên trong bộ mặt thật, khắp nơi đều là cháy đen bộ dáng, tầng tầng lớp lớp đã hư thối thi cốt. hàn trọng muốn tìm kiếm giới thiệu, danh thiếp cái gì, xem ra là không có hy vọng. Bất quá gặp người sống sót, ngược lại cũng không cần danh thiếp. Ta với các ngươi đồng dạng, cũng là người sống sót, vô ý bên trong lại tới đây, nghĩ hỏi thăm một chút, đây là nơi nào? Hàng Trọng quét mắt một vòng, phát hiện những người này, từng cái xanh sao vàng vọt. Mặc dù có chút thủ đoạn, miễn cưỡng tại tận thế còn sống, nhưng là sống cũng chẳng ra sao cả. Người không phải hư dị người. Nữ tử kia cực kỳ thông minh, lập tức từ Hàn Trọng tra hỏi bên trong phát hiện mánh khỏe, nếu như là nơi đó người sống sót, tự nhiên không có khả năng không biết đây là nơi nào. Hàn Trọng gật gật đầu, nhưng là nghe đối phương nói hư dị, Hàn Trọng vẫn là lấy làm kinh hãi khó trách vừa rồi nhìn thấy lớn như vậy một cái hồ, nguyên lai like đó chính là hồ Hồng Trạch A, Hu Dị Hồ Hồng Trạch A, khoảng cách lục triều thành khoảng chừng hơn 100 cây số, mình là thế nào đột nhiên bay xa như vậy? xác nhận Hàn Trọng là đến từ nơi khác, đám người kia vô cùng hứng phấn, một mặt chờ mong truy hỏi, ngươi từ đâu tới đây, địa phương khác tình huống như thế nào, cũng là nhiều như vậy dòm bi cùng quái vật sao? không chỉ là các ngươi nơi này, toàn thế giới đều là như thế. Hàn Trọng nói, đám người kia trên mặt chờ mong giật tắt, thay vào đó là vô tận thất lạc, có người hề phải nói, ta đã nói, khẳng định khắp nơi đều là dạng này. Nếu không quốc gia sẽ không mặc kệ chúng ta. Huynh đệ, ngươi là thế nào từ bên ngoài lại tới đây? Ngươi cái này thân khôi giáp cùng vũ khí từ đâu tới đây? Một thanh niên không giống những người khác như thế anh hoán, ngược lại là nhìn chúng Hàn Trọng trên người trang bị, con mắt vì đó sáng lên. Ta đến từ Lục Triều Thành, về phần như thế nào lại tới đây sao, liền không tốt lắm giải thích." Hàn Trọng mỉm cười nói. "Lục Triều Thành, đây không có khả năng, hơn 100 cây số, ngươi làm sao có thể đi đến nơi này?" Có người kinh ngạc nói, khó mà tin tưởng Hàn Trọng. Hàn Trọng không để ý đến, xác định Vương Vị sau đang chuẩn bị rời đi trước đó thanh niên kia trên trước một bước, nhiệt tình nói, vị huynh đệ kia, ta gọi trần khuê ngươi sương hôi như thế nào? bên ngoài đều là zombie, nơi này không an toàn, không bằng chúng ta đi lên nói chuyện như thế nào? a, đúng nga, có được huyễn thuật nữ tử, cũng phản ứng lại, giới thiệu nói nàng gọi vạn phỉ phỉ, cũng đi theo mời hàn trọng lên lầu. hàn trọng trong lòng còn treo niệm long thịnh tình huống bên kia, nào có tâm tình cùng đám người này nói chuyện hiếm, tiện tay đem cho bọn hắn mỗi cái người trồng một phần linh hồn khế ước, liền chuẩn bị đi. những người này thực lực yếu quá kém, linh hồn bên trong nhiều một đạo khế ước, đều không có chút nào cảm thấy nhìn thấy Hàn Trọng muốn đi, kia Trần Khuê tựa hồ có chút sốt ruột, vội vàng trên trước hai bước, ngăn ở Hàn Trọng mặt trước. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, làm gì một cái người không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Hàn Trọng là ai a? Làm người hai đời hắn, người nào không gặp qua? Cái này Trần Khuê vội vàng biểu hiện, lập tức để Hàn Trọng cảnh giác lên. Kết hợp hắn trước đó hỏi thăm khôi giáp vũ khí sự tình, chỉ sợ mời mình là giả, như tài sát hại tính mệnh là thật. Nếu như ta muốn không nói gì, đối với loại này tiểu lâu la, Hàn Trọng thật liền khí đều chẳng muốn sinh, lại nhạt nói, huynh đệ làm gì như thế không nói ân tình, ta cái này cũng là có ý tốt. Tiêu Trần Khuê giả ý thuyết phục, chỉ là tại ở gần Hàn Trọng thời điểm, đột nhiên phóng thích hỏa diễm dị năng, đem Hàn Trọng bao phủ trong đó. Trần Khuê, ngươi làm gì? Trần Khuê đột nhiên ra tay, gọi là vạn vị phỉ, phỉ nữ tử, cùng những người khác tất cả giật mình, vội vàng la lên bắt đầu. Mà Trần Khuê một mặt nhay răng cười, mắt điếc tai ngơ, một lòng muốn giết người là bảo. Hàn Trọng dáng người cùng hắn không sai biệt lắm, cái này thân khôi giáp vũ khí, quả thực liền là chuẩn bị cho hắn. Giết người, giết người thì thế nào? khắp nơi đều là do ai sẽ đến quản chính mình? Có cái này khôi giáp cùng vũ khí, chiến lược của mình sẽ cao hơn một tầng. Coi như cái này Hàn Trọng cũng là người biến dị, tại mình hỏa diễm phía dưới cũng sẽ bị đốt thành tro. Trần Khuê có đầy đủ tự tin, chuẩn không chế tốt hỏa diễm nhiệt độ, địa phương nhiệt độ quá cao, đem khôi giáp đốt biến hình. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn mới phát hiện tình huống không đúng, lửa lớn rừng rực bên trong, cũng không nhìn thấy Hàn Trọng thân ảnh, cũng không nghe được bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết. Người đâu? Trần Khuê tranh thủ thời gian đình chỉ dị năng phóng thích trên trước xem xét, phát hiện Hàn Trọng vừa rồi đứng thẳng địa phương, giống tuyết, cái gì cũng không có. Người đang tìm ta sao? Hàn Trọng thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên, Trần Khuê vội vàng xoay người, lại vừa vặn đối đầu Hàn Trọng hai mắt đen nhánh, như là vực sâu địa ngục. Thế là, những cô gái kia bọn người hoảng sợ nhìn chăm chú, Trần Khuê hô hấp ở giữa, liền hóa thành một tòa sinh động như thật thật điêu. "Ngươi, ngươi cũng là người biến dị, ngươi giết Trần Khuê." Có người kịp phản ứng, phát ra kêu sợ hãi. Hàn Trọng xoay đầu lại, đám người này lập tức hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, như là nhìn thấy ác ma đồng dạng. "Vị tiên sinh này, việc này không liên quan gì đến chúng ta." Có người lập tức hô, sợ Hàn Trọng cũng đem nó biến thành thạch điều. Vạn vị phỉ, phỉ trong lòng cũng là vô cùng rung động, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Khuê thế mà lại đột nhiên muốn động thủ giết người. Càng không nghĩ đến, Hàn Trọng năng lực cư nhiên như thế mạnh, một cái mắt, liền đem Trần Khuê biến thành một tòa thạch điêu. Bọn hắn bọn này người sống sót bên trong, chỉ có mình cùng Trần Khuê hai người có được năng lực đặc thủ. Bình thường đều là mình thi triển huyết thuật, mê hoặc zombie, Trần Khuê thừa cơ sử dụng hỏa diễm thiêu chết zombie, hai người phối hợp lẫn nhau, mới miễn cưỡng tại tận thế sinh tồn. Bây giờ Hàn Trọng đột nhiên giết chết Trần Khuê, phải làm sao mới ở đây? Nữ tử trong lòng sợ hãi, cũng không dám hướng Hàn Trọng báo thủ, vội vàng giải thích nói: Tiên sinh xin mớt giận, chúng ta cũng không nghĩ tới Trần Khuê lại đột nhiên động thủ. Hàng Trọng hừ một tiếng, thật không có lại động thủ giết người. Vừa rồi nữ tử này tiếng la, hắn vẫn là nghe được, đúng là cái này Trần Khuê mình lâm thời khởi ý. Hàng Trọng thu Trần Khuê linh hồn, cũng không có tâm tình lại để ý tới đám người này, quay người chuẩn bị rời tự Điếm, trở về Cửu Hoa Sơn. Không nghĩ tới nữ tử kia, lại gấp bận điều hô, "Tiên sinh xin dừng bước." ân còn tới. Hàn Trọng vừa nghiêng đầu, nữ tử kia bị hù liên tiếp lui về phía sau. 274. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full. Bạo trung nhanh. Chương 275, càng lớn ý nghĩ. Tiên sinh không nên hiểu lầm, ta nhìn tiên sinh thực lực cường đại, ta là nghĩ, là nghĩ tiên sinh muốn không muốn lưu xuống đến cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Vạn Phỉ Phỉ vô cùng đáng thương nhìn về phía Hàn Trọng, thỉnh cầu nói, nàng mặc dù cũng sở hữu dị năng, nhưng là huyền thuật năng lực này, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu. Nàng có thể tại hiện thực cơ sở bên trên, chế tạo ra đặc thù huấn cảnh, như là Azir tăng cường hiện thực đồng dạng. Nếu như không phải Hàn Trọng loại này có thể xem thấu ảo cảnh năng lực, vẫn là rất khó phát hiện ảo diệu trong đó. Nhưng là huyền thuật uy mạnh, lại không có bất kỳ lực sát thương nào chỉ có thể dùng để lừa gạt hoặc là vây khốn địch nhân. Cho nên hướng gặp được zombie thời điểm, đều là nàng thi triển huyễn thuật vây khốn hoặc là dẫn dụ zombie, Trần Khuê phụ trách lợi dụng hỏa hệ dị năng giết chết zombie. Bây giờ Trần Khuê bị hàn trọng giết, chỗ tránh nạn đồ ăn ở bên trong đã hết đạn cả lương, lưu tại nơi này trên cơ bản đó là một con đường chết. Mặc dù sợ hãi, nhưng là hàn trọng cường đại cũng làm cho nàng nhìn thấy hy vọng mới, cho nên đành phải kiên trì, hướng hàn trọng cầu cứu, cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Hàn trọng nhìn đối phương một chút, cảm giác nữ tử này não mạch kín ngược lại là thanh kỳ, vừa giết bọn hắn người, liền mời mình và bọn bất quá vừa nhìn thấy mắt trước một đám yếu gà, đại khái cũng là minh bạch, đám người này là sống không nội nữa à? Trần Khuê là chết, nhưng là những người khác còn muốn còn sống. Vạn Phỉ Phỉ nhìn thấy Hàn Trọng nhìn nàng, sắc mặt đỏ lên, cắn môi, cố ý hết sung mãn lồng ngực. nhìn ý tứ này, Liên Hiến thân ý nghĩ đều có. các ngươi có bao nhiêu người? Hàn Trọng lườm nàng một chút, hỏi. Vạn Phỉ Phỉ Hiến thân hắn không có hứng thú, bất quá Thần Long lâu đại bản thân liền muốn phát triển, nhân khẩu gia tăng bản thân liền là Thần Long lâu đại phát triển sách lược. nghe được Hàn Trọng hỏi như vậy, còn tưởng rằng Hàn Trọng là đáp ứng nàng lưu lại. Vạn Vĩ phỉ, phỉ lập tức cực kỳ vui mừng. Vội Vàng giới thiệu nói, "Chúng ta vừa có hơn 30 người, trước mắt tất cả mọi người trốn ở lầu này bên trên, phải không ngại đi lên xem một chút." "Mới 30 người? Ít như vậy sao?" Hàn Trọng trực tiếp đánh gãy Vạn Phỉ Phỉ giới thiệu, hạ lệnh nói, "Đem tất cả mọi người gọi xuống đi, cho các ngươi 10 phút." "Đem người gọi xuống. Trên lầu cực kỳ an toàn, chúng ta không đi lên sao?" Vạn Phỉ Phỉ không có minh bạch Hàn Trọng ý tứ. Nguyện ý theo ta đi liền xuống lâu, nguyện ý lưu lại ta cũng không miễn cưỡng, thời cơ chỉ có một lần, chính các ngươi lựa chọn." Hàn Trọng từ tốn nói. Vạn phỉ phỉ lập tức một cái giật mình, giờ mới hiểu được hàn trọng là có ý gì, nhưng là nhưng trong lòng lộ vẻ do dự. bên ngoài khắp nơi đều là zombie, hắn đây là muốn mang mọi người đi nơi nào? mặc kệ, dù sao lưu tại cái này cũng là chết, còn không bằng cùng hắn ra ngoài xông xáo. vạn phỉ phỉ quyết tâm trong lòng, quyết định về sau, mau để cho người đi lên lầu hôn người, mà chính nàng thì thận trọng hầu ở hàn trọng bên người. hoặc là nói là nhìn chằm chằm hàn trọng, sợ hắn chạy đồng dạng. hàn trọng không có ở đại sảnh bên trong làm các loại, mà là quay người đi tới khách sạn cửa chính. tiên sinh, ngươi, ngươi đây là đi nơi nào? bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta rất nhanh liền xuống tới. Vạn Phỉ Phỉ nhắm mắt theo đôi đi theo Hàn Trọng sau lưng, vội vàng nói, sợ Hàn Trọng chạy. Nếu như không phải trong lòng e ngại, Đoan Trừng liền muốn đưa tay kéo người. Chỉ là một theo tới bên ngoài quán rượu, Vạn Phỉ Phỉ lập tức lên dại. Khách sạn bên ngoài, quả thực liền là một bộ kỳ quan, lượng lớn hợp lý lúc bị treo trên cây, hay là bị dễ cây chói gô. Một cái toàn thân bốc lên hắc vụ bóng người, cầm trong tay lại đao, một đao một viên rõm bị đầu, chém vào gọi là một cái lưu loát, mà lại chém đứt về sau, vẫn không quên lại đến một đao bộ ra, từ bên trong nhặt đồ vật. Cái này, Vạn Phỉ Phỉ chấn kinh, vạn phần hoảng sợ. Hàn Trọng vung tay lên, Quan nhị Gia lập tức đình chỉ chém giết, về tới bên cạnh hắn. Quan nhị Gia thực lực mặc dù cường đại, nhưng là rốt cuộc chỉ có một cái người, chặt nhiều như vậy đầu, nhưng là thu hoạch tinh thể năng lượng lại không nhiều. Hết thảy chỉ lấy 13 viên cấp 4 tinh thể năng lượng, về phần cấp 3 cùng cấp 2 tinh thể năng lượng, muốn tương đối nhiều một ít. Hàn Trọng biết, đây là tất nhiên hiện tượng. bị tiến hóa cũng tốt, yêu vật tiến hóa cũng được, sở dĩ khiến nhân loại tạo thành thai họa thật lớn, chủ yếu là hắn ban đầu chiến lược cao, mà lại cơ số khổng lồ. Nhưng chỉ cần nhân loại đứng vững bước chân, cùng tiến tới hóa thiết tốc Như vậy theo tiến hóa phát triển, đẳng cấp cao zombie cùng yêu vật chiếm so càng ngày càng ít, ngược lại nhân loại không gian sinh tồn càng lúc càng lớn. Đẳng cấp cao zombie mặc dù lợi hại, nhưng có phải thế không khắp nơi có thể thấy được, chỉ cần có thể thanh lý xong đẳng cấp thấp zombie, không phải vận khí đặc biệt kém, gặp gỡ người khai sáng hoặc là đẳng cấp cao zombie tình huống dưới, có giác tỉnh giả bảo hộ may mắn còn sống sót nhân loại, vẫn là tương đối an toàn. Đương nhiên, chỉ là tương đối. Rốt cuộc zombie, yêu vật cùng côn trùng cơ số thực sự quá to lớn, muốn không gặp được đẳng cấp cao zombie hoặc là yêu vật, tỷ lệ thực sự quá thấp, trừ phi là giống thần long lâu đài đồng dạng đem địa bản phạm vi bên trong giòm bị cùng yêu vật giết tới tuyệt loại. Nhưng là trên đời này lại có mấy cái tổ chức hoặc là chỗ tránh nạn có thể giống thần long lâu đài đồng dạng có được thực lực cường đại như vậy. Thu hồi tinh thể về sau, hàng trọng không tiếp tục tiếp tục an bài quan nhị ra chém giết, ngược lại là bắt đầu tự hỏi. Lấy trước vì sinh tồn và đứng vững góc chân, cho nên sự chú ý của mình điểm vẫn luôn tại lục triều thành kia một mảnh nhỏ. Bây giờ thực lực cường đại, đặc biệt xem đến mắt trước dạng này một cái thành thị nhỏ, thế mà cũng có như thế giòm về sau, hàng trọng cảm giác ý nghĩ của mình nên đánh mở lấy thần long lâu đài thực lực bây giờ chỉ cần không phải gặp được từ người khai sáng xuất lính giòm bì đại quân hoàn toàn có trắng trận khuyết trương thực lực Khuyết trương không chỉ là vì địa bàn trọng yếu hơn là ý vị này lượng lớn vật tư cùng phong phú tài nguyên tu luyện vô số zombie liền mang ý nghĩa vô số tinh thể năng lượng nhất là đẳng cấp cao giòm bì tinh thể chỉ cần có tài nguyên tu luyện thần long lâu đài thực lực sẽ hiện ra bộ phát thức tăng trưởng coi như người người đều thực hiện đẳng cấp cao tiến hóa thể cũng không phải mộng. thần long lâu đài 10 vạn cư dân đều là cấp 3 cấp 4 tiến hóa thể đây là khái niệm gì hàng trọng nhớ kỹ nước ngoài rất nhiều quốc gia chỗ tránh nạn bởi vì cho phép tư nhân cầm súng nguyên nhân, cho nên tại tận thế sơ kỳ chiếm hết tiền nghi, về sau theo người biến dị thực lực tăng lên, do bị tiến hóa tỷ lệ chớ nguyên nhân, nhân loại dần dần nắm giữ quyền chủ động, sơ kỳ tích lũy ưu thế đạt được gấp bội phóng đại. Làm trong nước còn tại rẽ ruộng cầu sinh thời điểm, bộ phận nước ngoài thế lực vì các loại tài nguyên đã bắt đầu lợi dụng dị năng, nho nho tiến hành toàn cầu cướp đoạt các loại tài nguyên. ở kiếp trước hàn trọng đã từng thấy qua một lần nước ngoài người xâm nhập, cướp đoạt trong nước tài nguyên chiến đấu, tiêu hoan lấy sức một mình, nghịch kháng một đảo quốc tam đại chân thần cảnh cao thủ đánh mười phần thảm liệt. Cũng chính bởi vì một trận chiến này. Tiêu Hoán tài danh dương hải ngoại, lôi tổ chi danh là thế nhân biết rõ. Nói đến, ngay lúc đó Lục Triều Thành người sống sót, chí ít đều thiếu nợ Tiêu Hoán một cái nhân tình. Hiện tại Lục Triều Thành không thiếu hụt lương thực, nhưng là hàng ngày bách hóa, trang phục, máy phát điện, dầu nhiên liệu, y dược, chữa bệnh khí giới các loại, đều là chân quý tài nguyên. Trước mắt Lục Triều Thành bên trong, nhân khẩu nhiều, các phương diện nhân tài cũng nhiều. Văn minh tạm thời chưa xuất hiện đức gãy tình hồn dưới, chỉ cần có các loại công cụ, từng cái phương diện đều có thể chậm rãi khôi phục. Hiện tại cần làm, liền lạc là kịp thời đem các loại vật tư từ toàn cầu các nơi thu thập lại tới. Đã thần long lâu đại hiện tại có thực lực này, có năng lực như thế, vì cái gì không đề cập tới trước động thủ, nhất định phải chờ người ta tới cất bóc. 275. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 276, Cự ngạn tập kích. Ngụy thần cảnh, không chỉ là chiến lực cá nhân trên một cái trọng yếu cảnh giới, đồng thời cũng là một cái trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Chỉ cần dị năng năng lực không phải quá kém, tại tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, trên cơ bản vẫn là có thể tương đối tự do ra ngoài thám hiểm. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu đẳng cấp cân nhắc tiêu chuẩn. Tại cảnh giới này giác tình giả, thực lực tương đương thế là yêu vật cùng giọm bị cấp 6 đỉnh phong, mà cấp 6 đỉnh phong là yêu vật cùng giọm bị trọng yếu đường danh giới. Bởi vì cái này cấp 6 đỉnh phong cũng tương đương với yêu vật cùng giọm bị trần nhà, muốn đột phá cái này tầm cấp, tiến vào cấp 7 đồng dạng là cực kỳ khó khăn. Mà hàng trọng hai đại dị năng đều phi thường cường đại, hiện tại song song tấn thăng đến ngụy thần cảnh, lên trời hạ chi lớn, cơ bản có thể tự do tới lui. Đây cũng là hắn dám yên tâm, buông tay lớn chơi gay kiên đồng thời chiếm đoạt Long thịnh nguyên nhân. Nhưng là càng khoảng cách xa, hàng vẫn là có chỗ bảo thủ, bởi vì một khi viên trình chiến tuyến kéo quá dài, tự kỳ dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng là lần này tử vong chi dược tấn thăng, để hắn đột nhiên đã có được bóc ra linh hồn ấn ký năng lực, tăng lên càng nhiều dị năng về sau. Những vấn đề này trên cơ bản toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Cái kia hắn trước đó trướng mắt không gian xuyên toa năng lực, hiện tại ngược lại thành chinh chiến thiên hạ trọng yếu lợi khí. đương nhiên dưới mắt tới nói mới lấy được những năng lực này, đẳng cấp cao thấp không đồng nhất, muốn đầy đủ phát huy tác dụng còn cần tăng thêm một bước mới được. Kể từ đó lời nói mình vẫn là cần đại lượng tài nguyên tu luyện a. Hằng trọng đột nhiên phát hiện năng lực nhiều lắm, cũng là một kiện hạnh phúc phiền não, bản thân dị năng của mình cần thiết tiêu hao tài nguyên liền phi thường khổng lồ, bây giờ lại tăng lên mấy loại dị năng, cái này năng lượng nhu cầu càng là lượng lớn. bất quá, càng như vậy, ngược lại càng là cần mau chóng bắt đầu đối ngoại khuyết trương. Hàn Trọng Hạ quyết tâm chuẩn bị chờ trở, trở về Thần Long lâu đài về sau, liền bắt đầu điều chỉnh chiến lược phương hướng. Thiên Sinh, chúng ta người đều xuống tới. ngay tại Hàn Trọng trầm tư thời điểm, Vạn phỉ Phỉ ở bên cạnh nhắc nhỏ nói. trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi, tại Vạn phỉ Phỉ nhìn đến, quả thực liền là Thiên Thần đồng dạng tồn tại. bên ngoài như là Tu La địa ngục đồng dạng tráng cảnh, lại là hắn lấy ra còn có cái kia lên gì, nhìn qua hình tượng có chút quen thuộc, lại có chút dọa người thân ảnh, thế mà cũng là hắn triệu hắn đi ra. Vạn Phỉ Phỉ mặc dù sợ hãi, đồng thời cũng càng thêm kinh hỉ, bởi vì Hàn Trọng càng mạnh, mang ý nghĩa an toàn của bọn hắn càng có bảo hộ. Hàn Trọng quay đầu nhìn thoáng qua, đại sảnh bên trong đứng đấy một đám người, chính một mặt hoảng sợ bất an nhìn lấy hắn. Hàn Trọng cũng không nói nhảm, vung tay lên, một đạo không ở giữa chi môn như là mặt kính đồng dạng xuất hiện. Mặt kính một bên là nơi này, mà một bên khác, chính là hai viên cấp 5 yêu thụ thủ vệ thần long lâu đại. Có lẽ là cảm nhận được dị thường năng lượng ba động hai viên yêu vật trong nháy mắt như ma long điên của múa, cành dài ra hơn trăm mét, đâm về phía không gian chi môn. một màn này lập tức đem vạn phỉ phỉ bọn người kinh hãi mất hồn mất vía, từng cái sợ hãi đều lấy lui lại. ngay tại cành đâm rách không gian chi môn, đến nơi này lúc, thủ yêu nhìn thấy đối diện thân ảnh, cành phát ra hân hoan ý niệm, hướng phía hàn trọng vui vũ hai lần về sau, liền lui trở về, một lần nữa biến thành hai khỏa cao lớn an tĩnh đại thụ. đi thôi. đối với hai quả thụ yêu trung thực thực hiện thủ vệ chức trách, hàn trọng vẫn là vô cùng hài lòng, nhàn nhạt nhìn sau lưng đám người một chút về sau, vừa xài bước qua cổng không gian khoảng cách một bước, lại ngẩng đầu đã là Thần Long lâu đại phạm vi. Phỉ phỉ, đại thủ kia tựa như là thành tinh, chúng ta thật muốn quá khứ sao? Nhìn thấy Hàn Trọng đi qua sau, có người kéo lại vạn phần, bất ăn nói. Vạn Phỉ Phỉ cũng có chút sợ hãi, chỉ là nhìn thấy Hàn Trọng bước qua, mà lại đối diện là từng dãy sạch sẽ sắt thép tảng đá tạo thành phòng ở về sau, nàng cắn răng một cái, vẫn là đi theo. Sau đó, nàng liền thấy Thần Long lâu đại toàn cảnh, tòa kia hùng trắng xem, giống như thần thoại đồng dạng cự long chi thành. Hàn Trọng vừa dẫn người xuất hiện tại Thần Long lâu đại trước, lão gia tử liền xuất hiện tại mặt của hắn trước, mười phần kinh ngạc nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" vừa rồi tấn thăng người không phải người sao? làm hàng trọng lao nhân bên cạnh, lao gia tử đối hàn trọng thực sự quá quen thuộc, tử vong chi dực tấn thăng khí tức, lao gia tử lập tức liền biết là hàng trọng tấn thăng. hàng trọng kẽ mỉm cười, vừa định muốn nói chuyện, liền gặp được phương bắc đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng long ánh mang. hàng trọng kẽ giật mình, lập tức biến sắc, không để ý tới cùng lao gia tử nói tỉ mỉ, vội vàng ném câu nói tiếp theo, để hắn an bài vương phỉ phỉ bọn người về sau, lập tức mở ra xuyên qua chi môn, rời đi thần long lâu đài. ánh sáng sáng lên phương hướng, chính là giang bắc khu long thịnh vị trí, thần long lâu đài đại bộ đội giờ phút này ngày tại nơi đó à? mặc dù không biết quang mang này đại biểu cái gì, nhưng là Hàng Trọng lại không dám thất lễ, trước tiên chạy tới giang bắc, một xuyên qua không gian chi môn, Hàng Trọng liền cảm giác được một tòa đại sơn, hướng mình lao đến. Bá, tử vong chi dực triển khai, Hàng Trọng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại không trung, lúc này mới thấy rõ tình huống trước mắt, một con thân thể khổng lồ cự ngạc, thứ bên cạnh mình bỏ qua, mà một bên khác, đồng dạng còn có hai con tương tự cự ngạc, hình thể có chừng 5-60 mét, ngay tại tiến công long thịnh chỗ chính nạn. Cự ngạ thân thể cao lớn, chỗ đến không thể nổi, cốt thép xi si mang kiến trúc, tại bọn chúng lợi chảo cùng va chạm phía dưới, ầm vang sụp đổ. Thần Long Lâu Đài một loại giác tình giả đang cùng những này cự ngạc chiến đấu ngăn cản bọn chúng Triệu tử Nguyệt bay ở không trung dẫn eo đồng thời bên người lơ lửng mấy chục cây dài ba 4 mét kim loại trường mâu trong nháy mắt đâm về cự ngạc đẳng cấp cao đỉnh phong kim loại trường không giả thực lực cũng không yếu chỉ tiếc cái này cự ngạc ra cá sấu cực kỳ cứng rắn kim loại trường mâu đâm vào trên người nó mặc dù để cá sấu ngao ngao kêu hai tiếng nhưng là cũng giới hạn tại đây nó run lẩy bẩy thân trường mâu liền cái chốt kim đinh đinh đương đương run rơi xuống đồng thời vây đuôi một cái kéo lên một tảng đá lớn đánh tới hướng Triệu Từ Nguyệt phía dưới tiền dương nhìn thấy đầu này cự ngạc lực chú ý bị triệu tử nguyệt hấp dẫn nhặt lên một cây kim loại trường mâu mượn nhờ bên cạnh đoan lâu liền nào nhảy tới cá sấu trên đầu sau đó nhắm ngay cự ngạc đầu dùng sức đâm xuống dưới một cái xoẹt một thanh âm văng lên kim loại trường mâu cùng ra cá sấu ở giữa phát sinh kịch liệt ma sát lại căn bản không có đâm xuyên cá sấu phòng ngự hắn mặc dù cũng là đẳng cấp cao đỉnh phong nhưng là dị năng là kim loại dị hóa phương diện lực lượng cũng không am hiểu ngược lại không bằng triệu tử nguyệt lợi dụng dị năng điều khiển kim loại lực công kích mạnh mà lúc này cự ngạc một cái run run trực tiếp đem hắn văng ra ngoài một bên khác, đồng thời truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, có được đại địa chi lực cao cường, cùng một đầu cự ngạc đụng vào nhau. Chỉ tiếc, cái này cự ngạc bản thân thể trọng liền đã nặng đến mấy chục tấn, lại thêm lực lượng bản thân, toàn lực công kích phía dưới, cao cường thế mà cũng gánh không được, trực tiếp bị va vào một tòa đại lâu bên trong, vách tường đều bị nện vào. Mà kia cự ngạc tựa hồ cũng bị cao cường lực lượng cường đại, đụng có chút tròn váng, dừng lại lắc lắc đầu. Ngay lúc này, xích nguyên lượng phát động công kích, lực công kích cường hãn tia sáng laser mang, trong nháy mắt xuyên thủng cự ngạc phòng ngự. 276. Độc Ilya, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 277, Thí thần mũi tên. Trần Nguyên Lượng kia sáng la re, cùng Tôn Nhất Linh bó năng lượng, ân, hiện tại phải nói là hàn trọng bó năng lượng, đều có siêu cường lực công kích. Nếu như không phải sở hữu dị năng phòng ngự, phổ thông phòng ngự vật lý, căn bản là không có cách hữu hiệu phòng ngự, mười mấy cm dày thép tấm, đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng. chi tiết trước mắt cái này cư ngạc, đều là cấp 5 đỉnh phong yêu vật, mà lại hắn năng lực đặc thù, chính là giáp da cường hóa phòng ngự, đao thương bất nhập. Cho nên vô luận là triệu tử nguyệt công kích, vẫn là tiên liền dương mập mạp bọn hắn đều vì không cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trần Nguyên Lượng kia sáng laser mặc dù có thể xuyên thủng cự ngạc phòng nữ nhưng là cũng giới hạn nơi này, không cách nào lại tạo thành tiến một bước tổn thương. Cự ngạc cảm nhận được nguy cơ về sau, căn bản không cho Trần Nguyên Lượng tiếp tục tiến công một cái điểm thời cơ, phát ra một tiếng gầm rú, đột nhiên hướng đánh ra trước kích. Loại quái vật này, phòng cao, máu dày, lực lượng mạnh, mình đánh nó no nó no không có việc gì, nhưng nếu là bị nó đánh trúng hoặc là cắn được, trên cơ bản không chết liền là nửa tàn. Đây cũng là trước đó Long Thịnh Hồng thành, rõ ràng đẳng cấp cao đỉnh phong biến loại có được quan nhị ra loại này cường đại trợ lực đối cự ngạc đều thúc thủ vô sách nguyên nhân trần nguyên lượng nhìn thấy tiền dương cùng cao cường hai cái này khiên thị hình chiến sĩ đều gánh không được cự ngạc công kích nào dám cùng nó đối diện cứng rắn à chỉ có thể bị buộc vừa đánh vừa lui cự ngạc mặc dù bị tia sáng laser bắn ra vô số cái huyết động mười phần thế thảm nhưng lại cũng đem trần nguyên lượng bức bách cực kỳ là chất vật suýt nữa mất mạng tại cự ngạc cự chảo phía dưới cũng may là mập mạp lao đến lợi dụng tốc độ ưu thế hấp dẫn cái này cự ngạ chú ý hai thanh loan đao tại cự ngạ trên thân suy suy huy động nhưng cũng giới hạn nơi này đối với cự ngạ tôi nói có được ưu thế tốc độ mật mạp, liền làm một con trán ghét con rồi, không tổn thương nhưng cũng đánh không chết hắn, hết lần này tới lần khác lại hoang long tiêu đáng ghét. Mật mạp nếu là có thể biết cái này cá sấu thời khắc này ý nghĩ, đoán chừng có thể làm trận bị khí nào chảy máu. Đặng Ngải, nhanh lên hỗ trợ, phóng hỏa thiêu chết bọn chúng a. Nhìn thấy cự ngạc bắt không được mình, lại đem mục tiêu đặt ở sau lưng chỗ tránh nạn trên lúc, mật mạp cấp hống hống hô lên. Hưng hực đại hỏa, trong nháy mắt phun ra, kịch liệt tiếng nổ vang lên theo. Đặng Ngải hỏa diễm, mặc dù không bằng tia sáng laser lực công kích cao, nhưng là báo tạc lực chủ kích, cùng hỏa diễm phạm vi bao trùm vẫn là phải so tia sáng laze cường đại hơn nhiều. Cự ngạc bị thương tổn, lại sợ hại ánh lửa, bị ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt về sau, cấp tốc lui lại, giống giận nhanh chóng đi khắp ở trung tâm, dùng cái đuôi quật lấy lượng lớn cự thạch, đánh tới hướng mập mạp cùng đặng ngã̉i bọn người. Ngay lúc này, cùng Hàn Trọng sượt qua người con thứ ba cự ngạc đã lao đến. Tại Thần Long lâu đài đám người sau lưng, liền là Thần Long lâu đài chuẩn bị di chuyển mấy vạn phổ thông người sống sót, một khi bị cái này cự ngạc đột phá phòng tuyến, Thần Long lâu đài liền muốn toi công bận rộn cái này đã được ngày. Nhưng hai con cự ngạc đã để đám người ứng phó cực kỳ khó khăn, làm sao huống đột nhiên tăng lên một con? Hàn Trọng vội vàng quét qua, tình huống thu hết vào mắt, vừa mới chuẩn bị ra tay giúp đỡ lúc, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái. Trước đó nhìn thấy đạo kia ánh sáng long ánh mang, lần nữa lấp lánh bắt đầu. Hàn Trọng không khỏi híp mắt lại, không khỏi mỹ mắt trừng ngẩng. Khoảng cách gần như thế, Hàn Trọng có thể rõ ràng cảm nhận được, kia hào quang nóng ánh trên lực lượng cường đại cùng khí tức hủy diệt, liền xem như hắn cũng cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Đây là. Hàn Trọng nhỉ non một tiếng, nhìn thấy nơi xa lơ lửng trên không trung đường lạc, trong lòng kinh hỉ dị thường. Tại đỉnh đầu của nàng chỗ, một đạo trở khách lấy mũi tên cùng tiễn đơn ký, phun ra nuốt vào lấy màu bạc ánh sáng chiếu giỏi hơn phân nửa giang bắc khu vực, lệnh thấu xương mũi tên ý, cho dù là nhìn một chút, đều có thể nhói nhói linh hồn. Ngụy Thần Cảnh, Đường Lạc Tấn Thăng, Đường Lạc cùng Triệu Tử Nguyệt hai người, so hàng Trọng Tấn Thăng đẳng cấp cao đỉnh phong còn phải sớm hơn, nhưng là tại Tấn Thăng Ngụy Thần Cảnh bên trên, chậm đi Hàn Trọng một bước. Hàn Trọng vốn cho rằng Triệu Tử Nguyệt ở kiếp trước thanh danh càng vàng, thiên phú cao hơn, hẳn là sẽ càng nhanh Tấn Thăng, lại không nghĩ tới lại là Đường Lạc sách trước một bước. Tấn Thăng đến Ngụy Thần Cảnh, mà lại lấy cái này ấn ký chiếu trình độ nhìn, chỉ sợ Đường Lạc tiềm lực, đồng dạng cực kỳ cường đại. Ngay tại Hàn Trọng kinh hỉ thời điểm treo lơ lửng trên không trung đừng lạc, đột nhiên mở to mắt, hai con ngươi bên trong ngân mang lấp loé, như là chân chính nữ thần đồng dạng. Cùng lúc đó, không trung đạo kia hào quang áo ánh, đột nhiên cấp tốc rơi xuống. Từ hàng trọng bên người xông qua con kia cự ngạc, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội né tránh, trong nháy mắt bị quang mang này xuyên thủng đầu. Không chỉ có như thế, mũi tên lực lượng cường đại, càng đem cự ngạc hơn nửa người trực tiếp cho nổ thành bã vụn. Cấp năm đỉnh phong cự dựa vào sinh tồn cường đại phong ngự, tại đường lạc cái này một kích phía dưới, như là giấy tượng bùn đầm dạng, không chịu nổi một kích. Một kích này uy lực mạnh, không chỉ là đem mọi người giật này mình, liền là còn lại hai con cự ngạc đồng dạng cũng là chấn kinh không nhẹ. Dưới sự sợ hãi, thế mà không còn dám tiếp tục tiến công, mà là quay đầu liền chạy. Đúng lúc này, hàng trọng ra tay rồi, hai đạo sinh mệnh tức đoạt thuận tay đã có ở đó rồi cự ngạc trên thân. Cấp 5 đỉnh phong cự ngạc tại chống cự vật lý tổn thương cùng nguyên tố hệ tổn thương vương diện có cực mạnh năng lực phòng ngự, nhưng là tại hàng trọng sinh mệnh tức đoạt loại này năng lực đặc thù mặt trước lại không chút nào sức chống cự. Hai cô thân thể cao lớn, tại cao tốc chạy đồng thời, nhanh chóng suy yếu, đợi đến cự ngạc kịp phản ứng lúc đã chậm, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã trên mặt đất, mấy hơi thở cơ phù, liền triệt để không động đậy được nữa. Mặc dù như thế, Hàn Trọng cũng không thể không thừa nhận, loại này khổng lồ sinh vật sinh mệnh lực vẫn là cường hãn, tăng thêm thứ năm cấp định phong thực lực, thế mà ngăn kháng 5 6 phút mới hoàn toàn mất mạng. Lão đại, mập mạp ngạc nhiên kêu to. Hàn Trọng ca ca, ngươi trở về a. Đường Lạc cũng nhìn thấy Hàn Trọng thân ảnh. Long chủ đại nhân, những người khác cũng nhao nhao mừng rỡ cùng Hàn Trọng chào hỏi, nhất là nhìn thấy Hàn Trọng trong lúc nhấc tay, liền tùy tiện đánh chết hai con cấp năm cường ngạc, càng là kích động cùng kính sợ. Người tần thăng, Hàn Trọng nhìn lướt qua, phát hiện không có nhân viên thương vong về sau, liền đem ánh mắt đặt ở Đường Lạc trên thân. Khi hì, đúng nha, ta lợi hại đi." Vừa rồi những cái kia thối cá xấu đột nhiên đến tiến công, ta vừa sốt ruột tỉnh huống dưới, thế mà trong nháy mắt đột phá. Đường Lạc hì hì nói, rất là đắc ý. Mật mại, đặng ngải bọn người nghe, rất là im lặng, nhưng là lại vô cùng hâm mộ. Đột phá ngụy thần cảnh loại chuyện này, ai cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi vừa rồi mũi tên kia rất lợi hại, năng lực mới. Hàn trọng tán dương một phen, sau đó hỏi, "Cưng, tấn thăng về sau, năng lượng tựa hồ biến hóa, mà lại ta tăng lên lơ lửng." cùng thí thần mũi tên hai cái năng lực mật thủ. Đường Lạc Phi thường cao hùng nói: "Ngụy thần cảnh có được lơ lửng năng lực, chân thần cảnh về sau có được năng lực phi hành, đây là mỗi cái giác tỉnh giả tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không tính là là người đặc hữu. Vừa rồi quang mang kia liền là thí thần mũi tên sao? Uy lực sát thực cường đại. Hàn Trọng cảm giác, một tiếng này nếu là gặp lại kia cấp 6 đỉnh phong Dạ vương, chỉ sợ cũng có thể đem nó tùy tiện nháy mắt giết. Lấy kia mũi tên bộ phát uy lực phán đoán, cấp 6 đỉnh phong trở xuống, căn bản không ai có thể chính diện đối cứng đạo này thí thần mũi tên. liền xem như cấp 7 trở lên, nếu thật là đoán đỡ lời nói, coi như không chết cũng muốn trọng thương." Thần Tiễn Thuật, quả nhiên vẫn là sát phạt vô song a. 277. Chương 278, ấn ký tặng cho. Tử vong nhất tiễn, sao băng mưa tên, thất tinh liên châu, lại thêm hiện tại thí thần mũi tên, Đường Lạc, thần tiễn thuật dị năng, tuyệt đối có thể được xưng là tất cả giác tỉnh giả bên trong cường đại nhất năng lực một trong. Giống chân Nguyên Lượng xịt lọc dị năng, mặc dù lực công kích cường đại, nhưng là theo đẳng cấp tăng lên, cơ hồ không có năng lực đặc thù gia tăng. Chỉ là tại tầm bắn, thả ra dị năng thời gian, năng lượng dự trữ phương diện có rõ rệt tăng lên. Nhưng là lực công kích cùng phá hư trình độ phương diện có tăng lên, tăng lên cũng không phải là đặc biệt lớn. Xem như cân đối tăng trưởng đi, chỉ bất quá loại này tia laze công kích bản thân liền phi thường tưởng hả thôi. Phản quan Đường Lạc dị năng, cơ hồ mỗi một giai đều có một cái đặc thù kèm theo năng lực, mà mỗi một loại kèm theo năng lực đều vô cùng tương đại. Mặc dù cùng là giác tình giả, nhưng vô luận là ai, nhìn thấy Đường Lạc năng lực này về sau, đều sẽ vô cùng hâm mộ. Dị năng khác biệt, tương lai tiềm lực phát triển cùng thành tựu cũng sẽ hiện ra chênh lệnh cực lớn, đây cũng không phải là bí mật gì. Hiện tại thức tỉnh nhân số nhiều như vậy, mọi người lẫn nhau ở giữa so sánh về sau, tự nhiên sẽ phát hiện các loại dị năng khác biệt. Ha ha, quá tốt rồi. Vì chúc mừng ngươi tấn thăng Ta ban thưởng ngươi một món lễ vật. Hàn Trọng tại đường lạc trên đầu xoa bóp một cái, Cao Hưng nói, vượt qua Ngụy Thần Cảnh mới thật sự là bước vào cường giả cánh cửa. Tương lai mặc dù không phải đường bằng phẳng, nhưng lại cũng sẽ không giống như Ngụy Thần Cảnh như này, đem người chết chết vây ở nào đó một cảnh giới, không có cách nào tăng lên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cùng chăm chỉ tu luyện, đường lạc tương lai không thể đo lường. Đối với dạng này đồng bạn, Hàn Trọng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Huống hồ, đường lạc một mực đi theo ở bên cạnh hắn, tình cảm thâm hậu, quan hệ không bình thường. Lễ vật, lễ vật gì? Đường lạc manh manh mắt to, nhìn về phía Hàn Trọng. Mười phần kinh hỉ cùng chờ mong. Hàn Trọng mặc dù đối nàng cực kỳ tốt, còn thật không có đưa qua nàng lễ vật đâu. Bất quá, dưới mắt là loạn thế a, có thể có lễ vật gì? Hàn Trọng cười không nói, cổ tay vừa nhấc, một đạo chim bay hình dạng ấn ký, hư thực không chừng hiện lên ở Hàn Trọng trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Ba chiều hình chiếu. Mập mạp mở to hai mắt, tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hắn biết Hàn Trọng đưa ra đồ vật, khẳng định là đồ tốt. Hàn Trọng không có giải thích, mà là đưa tay đem ấn ký đánh vào đường lạc chán. Mặc dù mình đã nghiệm chứng thành công, có thể hấp thu người khác ấn ký, nhưng là đem ấn ký ban cho người khác Hàn Trọng còn thật không biết là không có thể thực hiện. Tại thần bí không gian bên trong, chính hắn liên tục hấp thu năm cái ấn ký, trước mắt trong tay hắn còn có được chim bay, người sói, phù không thuật ba cái ấn ký. Cùng tại Hữu Dị đánh giết cái kia Trần Khuê, trước mắt chưa đem nó ấn ký, từ linh hồn bên trong tức đột ra. Trần Khuê chi khí lợi dụng hỏa diễm công kích mình, hẳn là hỏa hệ ấn ký, chỉ là dị năng đẳng cấp không cao, chỉ có sơ giai đỉnh phong. Nói cách khác, trước mắt hàng Trọng trong tay, hết thảy có 4 cái để đó không dùng ấn ký. Đường Lạc tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh, bản thân liền có phụ không thuật, đến chân thần cảnh sau tất cả mọi người người biến dị đều sẽ có năng lực phi hành. Chỉ là loại này năng lực phi hành, tại phương diện tốc độ, không cách nào cùng Hàn Trọng, hồ đồng sinh loại này có được đặc thù năng lực phi hành so sánh mà thôi. Nhưng vô luận nói như thế nào, có năng lực phi hành về sau, giống phụ không thuật loại dị năng này, xác thực đã không trọng yếu nữa, cái đồ chơi này tại Hàn Trọng nhìn đến, liền là rất rười. Bất quá đối với hắn vô dụng, không có nghĩa là đối những người khác cũng vô dụng. Tiểu hòa Thượng Linh không Hàn Trọng một mực vẫn là rất thích hắn, trước mắt một mực không có thức tỉnh, chỉ là cấp 3 tiến hóa thể, Hàn Trọng còn dự định đem cái này dị năng đưa cho hắn. Về phần người sói ân ký, cũng tính là một loại cường đại ân ký có thể gia tăng năng lực phòng ngự, năng lực khôi phục cùng sức chiến đấu. Nhưng là Đường Lạc là nữ hải tử, đưa cái này khẳng định cũng không thích hợp. Chỉ có phi cầm ấn ký, có thể tùy ý biến hóa thành các loại phi cầm, tại Hàn Trọng nhìn đến vẫn tương đối có ý tứ, liền đưa cho Đường Lạc. Ấn ký này đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, chỉ có sơ giai sơ kỳ. Bất quá đẳng cấp thấp đối với trước mắt thần long lâu đài tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, bọn hắn có lượng lớn tài nguyên, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem đẳng cấp tăng lên tới cao cấp đỉnh phong. Hiện tại, Hàn Trọng quan tâm, liền là những người khác phải chăng cũng có thể hấp thu những này ân ký. Đây là dị năng ân ký. Người khác còn tại tráng váng thời điểm, Triệu Tử Nguyệt đã đoán được mấu chốt. Đúng. Hàn Trọng gật gật đầu, giải thích nói, ta phát hiện thông qua phệ hồn, thôn phệ linh hồn về sau, ấn ký có thể đơn độc tách ra ngoài. Nhìn thấy đường lạc bị mình đánh vào ấn ký về sau, vẫn ngốc ngốc đứng chết chân tại chỗ, không có cái khác gì thường về sau. Hàn Trọng hơi yên tâm, giơ tay lên một đạo bó năng lượng vươn ra. Đây là tôn nhất linh dị năng. Bên cạnh Tiền Dương, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Đúng vậy, chân chính tên nên gọi là bạo có thể bó ion. Uy lực công kích mặc dù mạnh, nhưng là năng lượng tiêu hao cũng lớn. Hàn Trọng nói. Tiền Dương lập tức mồ hôi lạnh lướt ra. Nhìn xem Hàn Trọng trong lòng vô cùng kính sợ cùng may mắn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tôn Nhất Linh bị giết về sau, linh hồn thế mà bị Hàn Trọng nuốt chửng lấy, hơn nữa còn đem dị năng cho tứ đoạn. Loại thủ đoạn này thực sự quá quỷ dị đáng sợ. Hắn trước đó mặc dù biết Hàn Trọng cường đại, nhưng là từ không nghĩ tới, Hàn Trọng thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Nếu như Hàn Trọng nghĩ muốn giết mình, mình kim loại dị hóa năng lực tại Hàn Trọng mặt trước đoán chừng đi không được vừa đối mặt. Kia Tôn Nhất Linh thật đúng là tìm đường chết, liền xem như Cố Tiểu Mạn không giết Tôn Nhất Linh, Tôn Nhất Linh tất nhiên sẽ chết tại Hàn Trọng trên tay, hôn đả này chỉ coi là lực công kích của chính mình cường đại nhưng lại không biết Hàn Trọng thủ đoạn muốn càng thêm quỷ dị. Hiện tại tốt, mình xong đời, dị năng càng là không công tiện nghi Hàn Trọng, để Hàn Trọng như hổ thêm cánh, lực công kích kịch liệt tăng lên. "Lão đại, ngươi nhìn lực công kích của ta quá yếu, phải không ngài cũng đưa tặng ta một cái thôi, ta yêu cầu này không cao, cho ta một cái lực công kích cường đại điểm là được." Lại có thể ban cho người khác dị năng, mập mạp nghe xong, lập tức kích động, vội vàng tiến đến Hàn Trọng bên người, đứa nghiêm mặt hỏi. Không chỉ có là hắn, đặng Ngại cùng Trần Miên Lượng bọn người, đồng dạng cũng là đầy cõi lòng chờ mong cùng khiếp sợ nhìn xem Hàn Trọng, có thể gia tăng một loại năng lực, ai không khát vọng. Tần Thế Thực lực là hết thệ các bạn, mà Long chủ đại nhân, lại có thể trợ giúp người khác thu hoạch được năng lực khác, đám người làm sao không kinh hỉ. Nhất là đặng ngại chờ đi theo Hàn Trọng tương đối lâu lão nhân, biết Long chủ không phải keo kiệt người, có chỗ tốt thời điểm hay là vô cùng chiếu cố huynh đệ mình. Bọn hắn mặc dù không giống mập mạp như thế, cùng Hàn Trọng quan hệ thân mật, có thể tùy tiện há mồm liền muốn, nhưng là cũng rõ ràng, chỉ cần có cơ hội, Long chủ sẽ không bạc đãi mình. Chờ tấn thăng đến Ngụy thần cảnh rồi nói sau. Hàn Trọng lườm mập mạp một chút, nói, "Còn có các ngươi tất cả mọi người là, chỉ cần có thể tấn thăng đến Ngụy thần cảnh, ta liền ban thưởng các ngươi một loại năng lực" Nhìn thấy những người khác cũng tràn ngập khát vọng cùng chờ mong, Hàn Trọng khẽ cười nói, "278. Chương 279, Vạn hóa thần điệu ấn ký. Chỉ cần các ngươi có thể tấn thăng đến Ngụy thần cảnh, ta đều sẽ đưa tặng chí ít một loại năng lực." Hàn Trọng mỉm cười nói, "Mặc dù không thể lập tức có được, nhưng là có Long chủ đại nhân hứa hẹn, tất cả mọi người vẫn là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Về phần nói trong tay ấn ký không đủ, Hàn Trọng cũng không lo lắng. Đã định ra tới sách lược là đối ngoại quét trường, toàn cầu sẽ có vô số người biến dị, chờ đợi mình đi thu hoạch. Một khi thủ hạ của mình có thể có được 10 cái 8 cái có được một đến hai loại trở lên dị năng ngụy thần cảnh trở lên cường giả thần long lâu đài sẽ trở thành vô địch tồn tại đến lúc đó vô luận là yêu vật, zombie vẫn là những tổ chức khác cùng thế lực ai dám tùy tiện trêu chọc thần long lâu đài thần long lâu đài không đi nghiền ép bọn hắn cũng không tệ rồi đương nhiên hàn trọng cũng biết mắt đến đây nói cũng chỉ là suy nghĩ một chút không nói trước đột phá ngụy thần cảnh khó khăn liền xem như đột phá về sau từ ngụy thần cảnh bắt đầu mỗi một bước tấn thăng đều sẽ cực kỳ khó khăn cần có tu luyện tài nguyên đều là lấy trước tấn thăng mấy lần ngụy thần cảnh trước đó kia loại nhanh chóng tấn thăng đã không có khả năng xuất hiện lần nữa. Nếu không Hàn Trọng tấn thăng về sau, đã sớm trước tiên đi thu hoạch zombie, thu hoạch tài nguyên tấn thăng. Nhưng vô luận nói như thế nào, tại mình tấn thăng về sau, Đường Lạc cũng thuận lợi tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh, dưới mắt Thần Long lâu đài thực lực, đã là vô cùng tồn tại cường đại. Ngay tại đám người trò chuyện thời điểm, Triệu Tử Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Đường Lạc muốn tỉnh." Từ khi Hàn Trọng đem ấn ký đánh vào Đường Lạc đầu về sau, Đường Lạc vẫn ở vào tình tình trạng thái, giống như mất hồn đồng dạng. Theo Triệu Từ Nguyệt tiếng nói, Đường Lạc chậm rãi từ hoàng hốt bên trong tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, không đợi Hàn Trọng hỏi thăm liền tại chối nhảy một cái cao 7,8 mét. Thân ở không trung thời điểm, thân thể đột nhiên hóa thành một con chim lớn, chấn động cánh, đằng không mà lên. Thành công. Mập mạp ngạc nhiên hô. Chim lớn tại không trung một cái xoay quanh, sau đó đáp xuống, rơi xuống đất thời điểm lại biến thành Đường Lạc bộ dáng, một mặt ngạc nhiên nhào vào Hàn Trọng trong lực. Hoa, ta thật cao hứng, ta ơn Hàn Trọng ca ca lễ vật. Đường Lạc hưng phấn kích động hô. Vừa rồi kia chim lớn bộ dáng có chút quen mắt ta. Triệu Tử nguyện nghĩ tới điều gì? Là con kia màu xanh lớn đại bảng mạo sơn trên con kia. Bất quá cái này vạn hóa thần điểu ấn ký đẳng cấp quá thấp, chỉ có sơ giai, ta chỉ có thể biến thành cái kia hình dạng lại không cách nào có được năng lực." Đường Lạc nói. Hàn Trọng trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi nói là, năng lực này có thể mô phỏng cái khác phi cầm loại yêu vật năng lực đạt thủ?" "Đúng vậy, Hàn Trọng ca ca. Chỉ cần là ta nhìn thấy qua, đều có thể bắt trước Nhưng là chỉ có thể mô phỏng tương ứng đẳng cấp năng lực, mà lại không cách nào lâu dài bảo trì loại này hình thái." Đường Lạc nói. Nghe xong lời này, Hàn Trọng lập tức cười lên ha hả. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này chim bay năng lực, liền là biến thành phi cầm đâu, không nghĩ tới năng lực cư nhiên như thế cường đại. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn là khủng tức cùng kim cương, nếu như Đường Lạc có thể mô phỏng liền đã phi thường cường đại. Chi bay ấn ký mặc dù chỉ là một loại năng lực, trên thực tế lại là nhiều loại năng lực a. Khó trách Đường Lạc cao hứng như thế, nguyên lai like cái này ấn ký cư nhiên như thế cường đại. Nói đến, vị kia chết tại Mao Sơn trên giang hỏa, thật đúng là đáng tiếc a. Cường đại như thế dị năng, thế mà chết thảm cự sả trong miệng, ngẫm lại đều bị quất. Bất quá, cũng không phải không có lý giải. Hóa thành phi cầm năng lực, ban đầu giai đoạn chiến lực thực sự quá thấp. Cái này cùng Bảo Xuân Lôi đồng dạng, dị năng mặc dù cường đại, nhưng là ban đầu giai đoạn phát triển khó khăn, nếu như không có người trợ giúp, sắp thực khó mà cấp tốc vượt khởi nhưng là một khi của thời, liền là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. tỷ như hiện tại Bảo Xuân Lôi, dưới tay có 50 vạn sắt thép đại quân, chỉ cần không phải gặp được đẳng cấp cao tồn tại, trên cơ bản liền là đánh đầu thắng đó tồn tại. cho dù là Bảo Xuân Lôi mình, đẳng cấp cao đỉnh phong về sau, thân thể có thể tùy ý bắt chước ngụy trang, hóa thành các loại sắt thép quái thú cực kỳ cường đại. hiện tại bảo vệ Thần Long lâu đài ngoại vi an toàn, trên cơ bản toàn bộ giao cho Bảo Xuân Lôi cùng hắn sắt thép bộ đội. loại này thống nhất đối, thống nhất chỉ huy sắt thép bộ đội, liền xem như gặp được quy mô lớn zombie, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Tương đối zombie quân ô hợp, cho dù là có 4 cấp zombie, thực lực cũng không bằng có tổ chức sắt thép bộ đội cường đại. Nếu như không phải tại góc Tây Nam gặp cái kia người khai sáng, tóc trắng Quỷ Lao Thái dẫn đầu 7, 8 chục vạn zombie, chiếm cứ tại Tướng Quân Sơn cùng nhiều thủ sơn một vùng ngăn cản. Cùng gần nhất thực vật dị biến lợi hại, giao thông khó khăn, đồng thời lượng lớn yêu vật hành hành, nhất là dưới mặt đất yêu vật xuất quỷ nhập thần. Bảo Xuân lôi sắt thép đại quân đã sớm quét ngang toàn bộ lục triều thành. Nhưng cho dù là dạng này, lượng lớn yêu đan cùng tinh thể năng lượng, vẫn như cũng liên tục không ngừng bị Bảo Xuân lôi vận tiến thần long lâu đài bây giờ nói bảo xuân lôi là thần long lâu đại thứ nhất đại công thần hoàn toàn không đủ những người khác chiến lược khả năng so bảo xuân lôi lợi hại nhưng là ai cũng không cách nào giống bảo xuân lôi làm như vậy ra thành tích như vậy nhưng chính là như thế như bước một nhân vật ở trên một thế lại bừa bãi vô danh cực lớn tỷ lệ là chết tại tận thế giai đoạn trước cái nào đó giai đoạn bao quát mắt trước vô cùng cường đại đường lạc cũng là dị năng mặc dù như bước nhưng là lúc đầu phát triển trọng yếu giống vậy mà hàng trọng liền là cho bọn hắn lúc đầu phát triển thời cơ góp nhặt cá nhân thực lực cái tiêu người tiếp xuống chúng ta còn có trọng yếu căn bài nhân viên di chuyển tình huống tiến triển thế nào Hiểu rõ đường lạc mới lấy được dị năng về sau, Hàn Trọng nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt. Đám người bên trong, năng lực của nàng mạnh nhất, Hàn Trọng tin tưởng mình mặc dù không tại, Triệu Tử Nguyệt khẳng định sẽ an bài tốt hết thảy. Người trước đó đột nhiên tấn thăng, tạo thành nhất định rối loạn, sau đó những cái kia cự ngạc yêu vật lại đột nhiên đột kích, mặc dù có nhất định thương vong, nhưng là thương vong không lớn. Triệu Tử Nguyệt giới thiệu nói, có thể tại ba con cấp năm đỉnh phong, đao thương bất nhập cự ngạc công kích đến bảo toàn, đây đã là tốt vô cùng. Hàn Trọng hiểu rõ đại khái tình huống về sau, trực tiếp cho tất cả mọi người hạ một cái linh hồn khế ước, liền an bài tất cả mọi người di chuyển chỗ tránh nạn bên trong nạn dân, kỳ thật cũng không có cái gì dễ thu dọn, một thân một mình. Long Thịnh chân chính trọng yếu vật tư, trước đó một mực bị Hồng Thành tập trung trường khống, như thế cho Hàn Trọng bất đi không ít phiền phức, trực tiếp tận diện. Nhất là tại Hồng Thành phong ngủ, thế mà lục ra được mấy trăm khỏa cấp 2, cấp 3 tinh thể năng lượng, ngược lại là một tiểu bút ý bên ngoài chi tài. Hàn Trọng trực tiếp đem những tư nguyên này giao cho Đường Lạc, để nàng tăng lên vạn hóa thần điệu dị năng. Đường Lạc cũng là lư bá Đoan lao đạo ra ba vị đệ tử một trong, tu hành thượng thanh đại động chân kinh về sau, năng lực lĩnh ngộ cũng không thấp, lại thêm nàng đã tấn thăng đến mụ thần cảnh có kinh nghiệm, tin tưởng hạng thứ hai năng lực tấn thăng cũng sẽ rất nhanh. Nguyên bản di chuyển kế hoạch là từ triệu tử nguyệt khống chế kim loại phi thuyền, từng nhóm chuyển di tất cả nạn dân. Nhưng bây giờ Hàn Trọng có không gian xuyên toa dị năng, cái này tiết kiệm nhiều việc. Tất cả nạn dân xếp thành một đội, thông qua không gian chi môn, liền có thể trực tiếp đến thần long lâu đài. Nhìn thấy Hàn Trọng lại thi triển một tay lấy trước không từng có qua dị năng, tất cả mọi người là cực kỳ hâm mộ không thôi. Đối với tấn thăng khát vọng càng thêm mãn liệt. 279 chương 280 thúc cưới. Những này cự ngạc giáp ra cực kỳ cứng rắn, ném đi liền đáng tiếc nếu như dùng để chế thành giáp lời nói, hiệu quả khẳng định rất không tệ. tất cả người sống sót cùng vật tư di chuyển hoàn tất về sau, Hàn Trọng đem cự ngạc yêu đan đào lên. Triệu tử Nguyệt nhìn thấy Hàn Trọng đem ngạc sát cá vứt bỏ mặc kệ, liền đề nghị nói: đúng a, lão đại, cái này cự ngạc năng lực đặc thù liền là giáp da cường hóa, không phải đường lạc kia loại đặc thù công kích, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của nó. nếu như chỉ làm thành nhuyễn giáp, lực phòng ngự chỉ sợ còn tại áo giáp kim loại phía trên. mập Mạng phi thường kích động nói: gia cá xấu lực phòng ngự mạnh, hắn có sâu trải nghiệm. vừa rồi không biết tại cự ngạc trên thân vẽ nhiều ít nào lại căn bản là không có cách cắt vỡ cái này cá sấu phòng ngự. kỳ hỉ, dù sao những này cự ngạc đều là tai họa, trong trường gian còn có nhiều như vậy, phải không? Chúng ta dứt khoát đưa chúng nó toàn bộ săn giết được rồi. Vừa mới tấn thăng Đường Lạc, thực lực bạo tăng, lại bắt đầu biến không đứng yên. Hắc hắc, Đường Lạc nói đúng, ta nói cho các ngươi biết à, cá sấu thịt chất thì ngon, lại dinh dưỡng giá trị cao, giàu có phong phú lutein, có tư tâm nhuận phổi, bổ huyết trắng cốt, nhuận da công hiệu dưỡng nhan, tuyệt đối là đồ tốt ta. Cái này cá sấu là cấp 5 đỉnh phong yêu vật, nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Săn giết cá sấu, còn có thể thu hoạch được lượng lớn yêu đan cùng da cá sấu, một công ba việc Thời kỳ hòa bình cá sấu dương tử là bảo vệ động vật, hiện tại không ai có thể ngăn nó ta. Mập mạp không biết nghĩ tới điều gì, miệng bên trong chảy nước bọt, cười hả hả nói. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện Hàn Trọng không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, ngươi sớm đi làm cái gì, đã cá sấu thịt có thể ăn, trực tiếp chuyển về Thần Long lâu đài lại lột ra a. Vừa rồi lực chú ý không phải tại da cá sấu trên mà mập mạp xấu hổ nói. Hàn Trọng cũng là bất đắc dĩ, cái này không gian chi môn mặc dù dùng cho xuyên qua thời không rất lợi hại, nhưng là vấn đề cũng rất rõ ràng. Trước mắt có thể mở ra không gian chi môn, trình độ lớn nhất chỉ có cao hơn 3m, rộng 2m tả hữu. Nhân loại thông qua khẳng định không có vấn đề, nhưng là muốn đem những này dài 50, 60m cự ngạc làm quá khứ, liền tương đối khó khăn. Hàn Trọng không có thời gian dội ở chỗ này cắt cá xấu thịt, cuối cùng vẫn triệu tử Nguyệt lợi dụng kim loại dị năng, đem những này cự ngạc gửi vận chuyển trở về, giao cho lão gia tử sắp xếp người xử lý. Ba con cá sấu, một con bị đường lạc nổ rất nửa người, còn lại hai con nửa, cũng đầy đủ thần long lâu đài ăn mật. Bởi vì sự tình chuẩn bị trước đầy đủ, cái này một nhóm mấy vạn người tràn vào, cũng không có cho thần long lâu đài mang đến bao lớn phiền phức. Tại Lao gia tử an bài xuống, tất cả mọi người cấp tốc an bài thỏa đáng, ai vào chỗ đấy. Nguyên bản kinh hoàng nạn dân, tiến bảo Thần Long lâu đài về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tận thế phía dưới, còn có thiên đường của nhân gian. Hết hạn trước mắt, Thần Long lâu đài đăng ký trong danh sách nhân khẩu, đã đạt đến 56 vạn hơn 6400 người. Mà lại những người này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là 20 tuổi đến 40 tuổi ở giữa thanh trắng niên. Chỉ cần chúng ta tiếp tục cổ vũ sinh dục, tương lai 15 đến 20 năm, chúng ta Thần Long lâu đài nhân khẩu sẽ gia tăng hai đến gấp ba không chỉ. Đến lúc đó, lục triều thành liền sẽ lần nữa khôi phục phồn vinh. Hàn Trọng vừa ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng tốt trại vớt một chút trước mắt tình trạng, lão gia tử liền hết sức kích động tới báo cáo Thần Long lâu đài mới nhất tiến triển. 15 đến 20 năm. Hàn Trọng thật đúng là không nghĩ xa như vậy. Lấy hiện tại cái này tốc độ tiến hóa, đừng bảo là 20 năm, liền là 10 năm về sau sẽ cái gì dạng, hắn cũng không dám tưởng tượng. Bất quá lấy hiện tại Thần Long lâu đài thực lực tới nói, tiếp tục phát triển tiếp, Hàn Trọng vẫn là có đầy đủ lòng tin. Gia gia, người đây chỉ là lý tưởng hóa suy luận, phải biết những nhân khẩu này đến từ bốn phương tám hướng, cũng không phải là hoàn chỉnh gia đình, làm sao cổ vũ sinh dục? Hơn nữa còn có một điểm trước mắt chữa bệnh hoàn cảnh bị thương nặng y dược bác sĩ không đủ sinh dục phong hiểm còn lá rất lớn tân sinh sống sót tỷ lệ sẽ nhận cực lớn hạn chế triệu tử nguyệt tiện tay liền cho lão gia tử tạt một chậu nước lạnh trực tiếp chỉ xảy ra vấn đề chỗ lão gia tử con mắt tại hàn trọng cùng triệu tử nguyệt trên thân hai người vừa đi vừa về quét mắt một phen thằng đến nhìn hai người đều có chút không giải thích được lúc này mới vừa có nói đúng vậy à cũng nên tạo thành gia đình mới được người tuổi trẻ bây giờ à cũng không biết người già chờ đợi là cái gì gia gia ngươi nói mọ gì triệu tử đỏ mặt lên nhìn hàn trọng một chút về sau trừng mắt lão gia tử quát lớn Theo thần long lâu đài phát triển càng ngày càng tốt, Lão gia tử tâm tư cũng càng ngày càng linh hoạt. Lấy kiếp trước tồn gian an, không thích hợp cân nhắc những này, nhưng là hiện tại điều kiện tốt, Lão gia tử vẫn là hy vọng hàn trọng cùng triệu tử nguyện có thể tiến tới cùng nhau. Tốt nhất là có thể cử hành một trận long trọng huế lễ, sau đó lại sinh hai cái cháu trai. Bất quá nhìn thấy cháu gái xấu hổ bộ dáng, Lão gia tử quyết định quay đầu tìm cơ hội vẫn là trong âm thầm cùng với nàng nói chuyện. Hiện tại hàn trọng thực lực càng ngày càng mạnh, quyền cao chức trọng, người chú ý hắn có nhiều lắm, mình nốc cháu gái rõ ràng có ưu thế, lúc này thế mà không tiến triển chút nào chính mình cái này ra ra nhìn đều thấy nàng xuất ruột. Hàn Trọng cũng là im lặng a, lão gia tử là muốn làm mặt thuốc cưới a. Mặc dù mình cũng thật thích triệu từ nguyệt, nhưng vấn đề là hiện tại thật sự là bận điều a, thật không có thời gian nghĩ những thứ này. Từ Nguyệt nói có đạo lý, lão gia tử ngươi bên này là làm sao cân nhắc? Hàn Trọng suy nghĩ một chút, hỏi. cho nên ta bên này đã suy tư mấy cái phương án, còn cần long chủ đại nhân bên này xác nhận. Nghe được Hàn Trọng hỏi thăm, lão gia tử đem mình suy nghĩ phương án sách ra. Đầu thứ nhất, liền là cổ vũ nam nữ tự do yêu đương, tự chủ lựa chọn, mau chóng tạo thành gia đình. Đầu thứ hai đến lúc lập gia đình, vừa độ tuổi gia đình, cổ vũ sinh dục, yêu sinh dục càng nhiều càng tốt. Đầu thứ ba, tuyên bố thu thập chữa bệnh tại nguyên nhiệm vụ, tận khả năng nhiều siêu tập các loại chữa bệnh vật tư. Đây đều là cực độ khan hiếm vật tư, nhất là đối với thần long lâu đài tôi nói, chữa bệnh vật tư so lương thực càng thêm chân quý, bởi vì thần long lâu đài cũng không cần lo lắng lương thực. Đầu thứ tư, liền là an bài liêu tính tĩnh, thống kê cư dân trung y liệu ngành nghề nhân tài, tập trung lại xây dựng bệnh viện, đồng thời bồi dưỡng chữa bệnh nhân tài. đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là đối với trở lên tất cả an bài. Thần Long lâu đài đều có tương ứng phúc lợi đãi ngộ cùng hậu đãi chính sách ủng hộ. Những này ta cũng không có ý kiến, ngươi nhìn lấy an bài là tốt. Chính vụ phương diện hàng trọng hứng thu không lớn, nghe xong lão gia tử phương án về sau, cảm giác không có vấn đề gì, liền trực tiếp giao cho lão gia tử an bài. Không nghĩ tới triệu tử nguyệt lại đột nhiên mở miệng đề nghị, liên quan tới chữa bệnh y dược, cùng y tế nhân tài bồi dưỡng phương diện, ta đề nghị có thể nhiều đào móc một chút trung y phương diện nhân tài. Đúng a? Lão gia tử lập tức kịp phản ứng, biết triệu tử nguyệt là có ý gì. Thuốc tây có bảo đảm chất lượng kỳ, quá thời hạn về sau liền có dùng. Hiện tại lại không cách nào sản xuất, đến tiếp sau đúng là cái vấn đề. Ngược lại là thực vật sinh trưởng, trung y thuốc đông y muốn càng là thuận tiện một chút. Lập tức, lão gia tử lại có chút buồn dầu, cái này trung y không dễ tìm a. Thời kỳ hòa bình, trung y liền bị tây y đè ép cơ bản không có không gian sinh tồn, cả nước liền không mấy cái người. Bây giờ nhân loại quy mô lớn tử vong, lại lên đi nơi nào tìm bên trong trung y nhân tài a? Ta ngược lại thật ra có người có thể để cử. Ngay tại lão gia tử buồn dầu thời điểm, Hàn trọng đột nhiên cười tùng tìm nói. 280. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. Vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. Chương 281, chiến lược điều chỉnh. Núi Y tướng mệnh bút là vì đạo gia năm thuật, làm nữ lao đạo gia đồ đệ, đang chuyển thụ thượng thanh đại động chân kinh lúc, lao đạo gia sen lẫn không ít hàng lầu, cái này đưa đến tác dụng. Hàng trọng triệu tử nguyệt cùng đường lạc ba người, mặc dù đối núi Y tướng mệnh bút nội dung cụ thể không hiểu rõ, nhưng là bọn hắn biết đạo gia có cái này là được rồi. Trước mắt Mao sơn trên ngoại trừ lao gia tử cùng bạch ngọc thiểm hai cái rắc tỉnh giả bên ngoài, còn có năm sáu cái phổ thông đạo sĩ. Nói không chừng cái này trong đó có nói ý nhân tài, liền xem như không có chỉ ít có cho đám người một cái phương hướng, tỉ như núi Võ Đang, Tam Thanh Sơn, Long Hổ Sơn, Lao Sơn, núi Thanh Hành, núi Vương Ốc các loại đều là đạo gia thánh địa tu hành. Đã bao sơn có đạo sĩ may mắn còn sống sót, khó mà nói những địa phương này cũng có. Không cầu những người này đã thức tỉnh dị năng, chỉ cần có nói y phương mặt tri thức là đủ. Nói y hơi không giống với trung y gì, hết, nhưng là trị liệu tận bệnh thủ đoạn cũng không so trung y kém, thậm chí lịch sử bên trên rất nhiều nổi tiếng danh y đều là đạo sĩ, tỉ như Cát Hồng, Tôn Tư Mạc các loại. Tốt tốt tốt, cái này sự kiện còn xin Long Chủ đại nhân cùng Lữ đạo trưởng nhiều hơn câu thông cân đối một chút tốt nhất là có thể giúp chúng ta bồi dưỡng một nhóm người mới. Nghe được Hàn Trọng sau khi giải thích, lão gia Tử Phi thường kích động nói, "Cái này sự kiện ngược lại không khó." Hàn Trọng gật đầu đáp ứng. Lão đạo gia mặc dù không muốn từ bỏ Mao Sơn, nhưng là mời bọn họ hỗ trợ khẳng định không có vấn đề, mà lại mình cũng nghĩ trở về nhìn xem lão đạo gia bọn hắn. Vừa vặn vừa mới săn giết cự ngà tiện, giáp ra, cái khác lương thực như hủ tiếu tạm hóa các loại, cũng cho lão đạo gia đưa lên một chút. Ngoài ra còn có một kiện trọng yếu sự tình, còn xin Long chủ định đoạt cùng ủng hộ. Giải quyết nhân khẩu phát triển cùng chữa bệnh vấn đề, lão gia Tử tiếp tục nói trong khoảng thời gian này, thần long lâu đài nhân khẩu gia tăng, để lao gia tử sắc thực khám phá không ít người mới. tại thần long lâu đài tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh dưới, lao gia tử không khỏi hiện ra càng nhiều ý nghĩ, tỷ như bắt đầu khôi phục thời kỳ hòa bình khoa học kỹ thuật cùng văn minh. cái này sự kiện mặc dù gian nan, nhưng dưới mắt lại là thời cơ tốt nhất. nhân loại bỗng nhiên gặp kiếp nạn, vạn vật khó khăn, nhân tài tàn lùi, nhưng là may mắn bởi vì truyền thừa chưa hoàn toàn đoạt tuyệt. chỉ cần có tương ứng nhân tài, có tương đối an toàn hoàn cảnh, vẫn là có rất lớn khả năng đem cái này sự kiện thúc đẩy đi xuống. nếu không thật muốn qua cái 30 năm năm, hay là trên trăm năm. Chuyển thừa xuất hiện đứt gãy, vậy liền thật không thể nào. Chỉ là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, muốn khôi phục thời kỳ hòa bình văn minh cùng khoa học kỹ thuật, thiên đầu và tự, lại nói nghe thì dễ. Lão gia tự nghĩ sâu tính kỹ, cộng thêm một cái người nhân tài đặc thù phát hiện, cho nên để hắn ưu tiên đem mục tiêu tập trung ở một cái trọng điểm lĩnh vực, đó chính là hệ thống điện lực. Điện lực là văn minh khoa học kỹ thuật cơ sở, có sung túc điện lực cung ứng, hiện đại hóa công nghiệp văn minh mới có thể nhanh chóng phát triển. Truyền thống thủy điện, than đá điện đã thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, treo chống thời kỳ hòa bình điện lực thể hệ, chủ yếu là dựa vào hạt điện. Lão gia tử kế hoạch tại Thần Long lâu đài xây dựng chính là hạch điện hệ thống. đương nhiên, đây hết thảy đều là căn cứ vào Thần Long lâu đài bên trong phát hiện một cái hạch điện phương diện cao tinh tiêm, cao cấp tinh vi, mũi nhọn, nhân tài. Cái này khiến Lão gia tử xem như bảo đồng dạng cung. Nhân tài như vậy tại tận thế chi chân quý, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Lão gia tử toàn lực ủng hộ, dự định lấy thời gian nhanh nhất, nhất đem nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo bắt đầu. đương nhiên, tri thức cùng nhân tài mặc dù có muốn chống chế tạo hạch điện thiết bị, cái này là không thể nào. Biện pháp đơn giản nhất liền là trực tiếp sắp hiện ra thành hạch điện công trình vận chuyển tới. Sau đó tại Lục Triều Thành tiến hành lắp ráp, mà cái này cũng chính là Lao gia tử hy vọng hàng Trọng trợ giúp giải quyết nan đề. Thứ nhất, Lục Triều Thành bản thân cũng không có nhà máy năng lượng nguyên tử. Khoảng cách Lục Triều Thành gần nhất một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử là tại Tô tỉnh Mây Cảng thị, có hơn 300 cây số lộ trình. Thứ hai, liên lạc kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử cần phải có thích hợp địa lý không gian cùng an toàn sản xuất hoàn cảnh. Căn cứ Lao gia tử cùng vị kia gọi là Tần Học Minh hoạch điện chuyên gia nghiên cứu và thảo luận xác nhận, tốt nhất là đem nhà máy năng lượng nguyên tử đặt ở trong trường Giang Bắc Châu. Bắc Quái Châu ở vào trong trường giang, bốn phía bị nước bao quanh, là một tòa đảo hoang, diện tích gần 60 cây số vuông. Cái này diện tích đường bảo là kiến tạo một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, liên la kiến tạo 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, lục chiều thành căn bản không cần nhiều như vậy. Thật muốn kiến tạo 10 cái 8 cái, đều có thể chống đỡ lấy hơn phân nửa quốc gia. Ngoại trừ vị trí địa lý bên ngoài, quan trọng nhất là trường giang nước trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Đông Hải, vừa vặn có thể dùng lực đưa đến làm lạnh, đóng băng tác dụng. Trường giang, ngài sẽ còn thật sự là cho ta gia nan đây a. Hàn Trọng mới vừa rồi còn hùng tâm bừng bừng chuẩn bị bắt đầu đối ngoại quyết trung đâu. Không nghĩ tới vừa mới ngồi xuống đến, lão gia tử đi lên liền làm một trận rắc rắc rắc các loại lung ta lung tung sự tình, kém chút trực tiếp đem hàn trọng cho cả bối rối. Lão gia tử, ngay khả năng không biết, kia trong trường giang có mấy chục, thậm chí trên trăm trí cấp 5, thậm chí cấp 6 cường ngạc, mỗi một cái đều là dài 50, 60m, đao thương bất nhập, cực kỳ cường đại. Bên ngoài Tử Nguyệt trở về kêu ba con người cũng nhìn thấy, nghĩ tại trong trường giang trung tâm kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử, khẳng định phải qua cự ngạc cửa này. có chút đau răng nói, nắm lại những cái kia ngạc phòng ngự cùng lực lượng cường đại liền trước mắt thần long lâu đài đám người bên trong, ngoại trừ Hàn Trọng cùng được lạc, những người khác cơ bản cầm cự ngạc không có cách nào. Ta đã nói rồi, rứt khoát đem những này đại quái vật toàn bộ giết chết. Đường Lạc phất phất tay nhỏ, khí thế hùng hổ, chuẩn bị làm một vụ lớn. Nhưng là Hàn Trọng lại lắc đầu, cũng cực kỳ đau đầu, bất đắc dĩ nói, không dễ dàng như vậy, những cái kia cự ngạc sống lớp cư, trên lục địa còn dễ nói, bọn chúng nếu là trốn đến trong nước, ai cũng lấy chúng nó không có cách, cũng không thể một mực canh giữ ở nơi đó đi. Nghe Hàn Trọng nói như vậy, lão gia tử cũng là có chút gấp dưới mắt yêu vật hành hành, thực vật sinh trưởng tấn mãnh ta chỉ lo lắng dần dần những cái kia hoàn hảo hạch điện công trình bị đều bị phá hư không có hiện thành thiết bị chỉ dựa vào chính chúng ta kiến tạo còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể kiến tạo hoàn thành không được lời nói chúng ta trước đem thiết bị di chuyển tới về phần trong trường giang cự ngạc chúng ta có thể chậm rãi thanh lý triệu Tử Nguyệt đề nghị kỳ thật ta đang muốn nói liền là chuyện này ta cho rằng thần long lâu đại phát triển chiến lược cần làm ra trọng đại điều chỉnh hàn trọng tiếp lời đề nghe nói như thế tất cả mọi người lập tức tinh thần ánh mắt sáng rực nhìn về phía hàn trọng trước mắt, chúng ta thần long lâu đài thực lực cùng binh lực không trước cường đại, tại giỏm bị cùng yêu vật chưa phát sinh tiến một bước tiến hóa trước đó, chúng ta chiếm hưu ưu thế tuyệt đối. cho nên, trước mắt chiến lược trọng điểm, hẳn là cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết trường, chỉ ít đem lục triều thành cùng xung quanh phạm vi tất cả giỏm bị dọn dẹp sạch sẽ. Xế. dạng này, chúng ta sẽ có được tốt hơn sinh tồn phát triển hoàn cảnh cùng chiến lược giám sóc không gian. hàng trọng đạo mắt đám người, tính đến mới gia nhập tiền dương cùng bạn Phị Phị, thần long lâu đài giác tỉnh giả đã nhiều đến 19 người. chỉ là giống vương ngọc hàng siêu cường ký ức đố manh cảm xúc trường khống. Tưởng hoan hoan siêu cấp tính lực các loại, bởi vì chiến lược không mạnh, cho nên trước mắt tác dụng cũng không rõ ràng mà thôi. Bất quá đối với những người này, Hàn Trọng cũng không hề từ bỏ. Dù sao Thần Long lâu đài hiện tại tài nguyên sung túc, đối với bọn hắn tiến hành bổ dưỡng. Những người này dị năng kỹ năng phương diện mặc dù không mạnh, nhưng là chỉ cần có thể tấn thăng đến ngụy thần cảnh, dị năng năng lượng ngoài hiện, chiến lực liền sẽ thể hiện ra đến. Khả năng không có đường lạc, hồ đông sinh bọn người cường đại, nhưng là thực lực cũng không thể bỏ qua. Tỷ như nói đố manh cảm xúc trường khống, gặp được tinh thần lực yếu nhược, trực tiếp có thể bị nàng đùa chơi chết, cảm xúc sụp đổ, trực tiếp tự sát cũng có thể chỉ bất quá bây giờ năng lực của nàng bị lao ra tử xem như trong lòng bác sĩ dùng để chấn an người sống sót trải vớt nạn dân trong lòng thương tích 281 độc y nghĩa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo chương nhanh chương 282 Khuyết chương kế hoạch một thần long lâu đài hoạch tâm tầng, ngoại trừ giáp tỉnh giả bên ngoài còn có tỷ như linh không tiểu hòa thượng liêu tĩnh tĩnh đồng chí bằng dạng này tiến hóa thể những người này đều vì thần long phát triển cùng tiến thiết làm ra trọng yếu cống hiến đối hàn trọng trung thành tuyệt đối cho nên hàn trọng cũng lực bồi dưỡng bọn hắn cũng ủy thác trách nhiệm đương nhiên ngoại trừ ba người này bên ngoài cái khác còn có vài rồng, long vệ, long ảnh tam đại binh đoàn chiến sĩ đều là tiến hóa thể lão gia tử chọn lựa ra các ngành các nghề nhân tài ưu tú cũng đều căn cứ cống hiến cùng có thể lực lớn tiểu đưa cho tương ứng tài nguyên trợ giúp những người này tiến hóa đến tương ứng tầng cấp tiến hóa thể chỉ bất quá những người này cũng không tiến vào thần long lâu đài quản lý hạch tâm mà thôi theo thần long lâu đài phát triển nhân số càng ngày càng nhiều tương lai ngoại trừ giác tỉnh giả hạch tâm tầng hàn trọng đã không có ý định hấp thu người bất quá nội chính phương diện công việc càng ngày càng nhiều hàn trọng đã đem phương diện này công việc giao cho lão gia tử đến phụ trách Liêu Tinh Tĩnh, Vương Ngọc Hằng, Đỗ Manh, Tưởng Hoan Hoan các loại đều thành lao ra tử giúp đỡ, bắt đầu tổ kiến chuyên môn nội chính quản lý chức năng bộ môn. Mà Thần Long lâu đài vải rồng, Long Nha chờ ngũ đại binh đoàn, thì từ Hàn Trọng tự mình thống lĩnh, hạch tâm tác chiến lực lượng nắm giữ tại trong tay của mình. Còn nữa, những này binh đoàn thống lĩnh đến từ bốn phương tám hướng, từng cái thực lực đều không yếu, nếu như không phải Hàn Trọng, những người khác cũng căn bản ép không được. Nhưng là có Hàn Trọng tại, uy vọng cùng thực lực vô song, tất cả mọi người kính sợ có phép. Tại Hàn Trọng đưa ra chiến lược điều chỉnh, từ ban đầu bảo thủ cùng phòng ngự là chính chuyển hướng tiến công cùng quyết trường một đám hạch tâm tầng nhân viên lập tức phát sinh reo hò long chủ đại nhân hướng ra phía ngoài khuyết trường chúng ta chúng ta vẩy rồng trọng giáp binh đoàn nguyện ý xuống phong. cao cường lập tức đứng lên thương phấn vô độ ngược nói long chủ đại nhân long nha máy móc binh đoàn 60 vạn đại quân đã làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể lấy xuất chinh trong khoảng thời gian này công lao to lớn chiến công hiển hách bảo xuân lôi cũng lập tức đứng lên nói long vệ trần nguyên lượng long ảnh trần thiên hoa cùng linh không cùng đi theo đứng lên ngoại trừ những này binh đoàn trưởng cái khác giáp tỉnh giả cũng đều từng cái ma quyền sát trưởng tràn đầy mong đợi nhìn xem hà trọng Hàn Trọng đưa tay hư hư nhấn một cái, ra hiệu mọi người ngồi xuống, nói: "Lục Triều thành phạm vi bên trong zombie, dù mặt lẻ thẻ tri ít còn có mấy trăm vạn, đó cũng không phải số lượng nhỏ, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Vì để tránh cho nhân viên thương vong, tận khả năng giảm bớt tổn thất, bởi vậy quy mô lớn khuyết trương quân sự, ta đề nghị lấy Bảo Xuân lôi Long Nha máy móc binh đoàn làm chủ. Long Lân trọng giáp binh đoàn, cùng Long Ảnh cùng Long Vệ, làm phụ trợ bảo đảm thành trừ cá lở lưới. Mời Long chủ yên tâm, Long Nha tất nhiên không có nhục sứ mệnh." Bảo Xuân Lôi phần nói: "Đây là ưu thế của hắn chỗ, 60 vạn cơ giới bộ đội, mặc dù chiến lực cao thấp không giống nhau, nhưng là thắng ở nhiều người a mà cao cường nghe nói chỉ để bọn họ đánh phụ trợ tựa hồ có chút không mở ra tâm muốn dựa vào lý lẽ biện luận nhưng là hàn trọng lại không để ý đến long lân trọng giáp binh đoàn đều là từ nhân loại tạo thành trên người bọn hắn hàn trọng đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên đương nhiên sẽ không tùy tiện để bọn hắn chiến thủng hiện tại lượng lớn giọt bị đã tiến hóa đến cấp 4 mà long lân trọng giáp binh đoàn thành viên bao quát thần long lâu đài bộ phận hạch tâm thành viên vẫn như cũng là cấp 3 tiến hóa thể từ long nha máy móc binh đoàn là chủ lực chiến đấu vừa vặn cũng có thể lượng lớn thu thập cấp 4 tinh thể giải quyết tiến hóa thể năng lượng nhu cầu Long nha máy móc binh đoàn, cùng phổ thông dọn bị tát chiến, xác thực không có vấn đề, nhưng là gặp được người khai sáng, đẳng cấp cao yêu vật chỉ sợ vẫn là lực có thua. Phương diện này còn cần Long chủ đại nhân chú ý. Lão gia tử dù sao cũng là làm qua tướng quân người, mặc dù bây giờ càng nhiều tinh lực, đều là đặt ở nội chính bên trên, lại không có nghĩa là không chú ý quân sự. Lão gia tử nhắc nhở chính là, phương diện này ta đã làm kỹ càng điều tra. Trước mắt đến xem, lực cản chủ yếu đến từ Nghiêu Thủ Sơn cùng tướng quân sơn quanh bảy dòm đây là có người khai sáng thống lĩnh dòm bộ đội, cái này người khai sáng là một cái tóc trắng lao thái bộ dáng, xuất quỷ nhập thần thực lực tương đại. Zombie số lượng, thâu sơ giản lược đoán trưởng, tại trăm vạn trở lên. Lục triều thành nam bộ còn sót lại zombie, đại bộ phận đều tập trung vào nơi này. Nghe nói lôi minh tiểu hoán, đã từng mấy lần cùng cái này người khai sáng giao thủ qua, nhưng là mỗi lần đều đại bại mà về. Làm người kỳ quái là, trời đông giá rét quý kết thúc về sau, bọn này zombie liền chiếm cứ tại nghiêu thủ Sơn cùng tướng quân Sơn chung quanh, không biết cái gì đang làm cái gì. Cái thứ hai phương diện lực cản, đến từ Hồng Sơn phương Bắc Hồng Sơn một vùng, nơi đó có cường đại yêu vật tồn tại mặc dù yêu vật số lượng không nhiều nhưng là thực lực phương diện khả năng so giỏm bị càng cường đại cái này cũng cần chúng ta đặc biệt chú ý bảo xuân lôi máy móc lính ác đổ đầy toàn bộ lục triều thành cho nên đối với quanh mình tình huống vẫn là sờ hết sức quen thuộc chỉ là hắn vừa nhắc tới hồng sơn hàn trọng lập tức giật mình lúc này mới nghĩ đến mình tựa hồ không để ý đến một cái mấu chốt hoặc là nói là gần nhất thần long lâu đại phát triển quá mức thuận lợi đến mức hắn không để mắt đến tiềm ẩn nguy hiểm ở kiếp trước lúc hồng sơn đại yêu cùng bên cạnh chân vũ hồ bên trong con kia đại ô quy nhưng là tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại rất nhiều lòng mang ý đồ xấu Muốn săn giết cường đại yêu vật, thu hoạch yêu đan giác tỉnh giả, đều hao tổn tại hai địa phương này. Nhất là Hồng Sơn, nơi đó đã từng là thời kỳ hòa bình vườn bách thú, bên trong có được đủ loại động vật. Chỉ là thời kỳ hòa bình, cung cấp người thưởng thức động vật, cả đám đều phát sinh yêu biến. Trong đó ba tôn đại yêu tại chém giết lẫn nhau bên trong cuộc khởi, trở thành đỉnh cấp loài săn ngồi, theo thứ tự là một con khổng tước, một con bạch hổ, còn có một đầu gấu trúc lớn. Cái này ba tôn đại yêu, tốc độ tiến hóa nhanh, thực lực cường đại, miễn ép cùng thời kỳ tuyệt đại bộ phận tiến hóa giả, yêu vật cùng zombie. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Hàn trọng đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì trong trường giang những cái kia cự ngạc không có tứ ngược lục chiều thành. Hồng Sơn vừa vặn ngăn tại trường giang cùng lục chiều thành ở giữa, cự ngạc nếu là từ bờ nam lên bờ, tất nhiên trực tiếp đụng vào bà Tôn đại yêu. Giữa song Vương xảy ra chiến đấu chém giết, là tất nhiên kết quả. Lấy tình huống dưới mắt nhìn, vạn vật đại bạo phát tiếp tục tiến hành, cự ngạc đoán trường đã quét ngang trường giang, trở thành trong trường giang đỉnh cấp bá chủ. Tung tích ảnh đã xuất hiện tại bờ bắc, như vậy xuất hiện tại bờ nam thời gian, tất nhiên cũng đem không xa. Kể từ đó, Hồng Sơn ba yêu cùng cự ngạc bậy ở giữa chiến chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ phát sinh Trước đó Hàn Trọng còn tại đau đầu như thế nào đối phó cường ngạc, hiện tại xem ra, cái này sự kiện ngược lại là không nóng nảy, tòa Sơn quan hổ đấu chẳng phải là càng tự tại. Hàn Trọng hơi suy tư một chút, trực tiếp chế định lục chiều thành khuyết trương chiến lược. Trong ngắn hạn khuyết chương phát triển, chia làm 3 cái giai đoạn đến tiến hành. Giai đoạn thứ nhất khuyết chương, trước lấy tiêu diệt toàn bộ đồng, nam, tây tam phương du đãn giọm bị làm chủ, đồng thời tận khả năng mở rộng máy móc binh đoàn binh lực, đem mọi người tiến hóa thể, mau chóng toàn bộ tăng lên tới cấp 4. Giai đoạn thứ hai, chúng ta lại đem trọng điểm đặt ở Nưu Thủ Sơn một vùng giọm bị trên thân, đây là cứng rắn lũ cục, chúng ta cần chậm rãi giảm Dưới mắt, bọn hắn đã không ra gây chuyện, chúng ta cũng trước không nên trêu chọc, thời khắc bảo chỉ chú ý là được. Giai đoạn thứ 3 sao? Các cái khác các phương ổn định về sau, chúng ta lại tập trung binh lực, giải quyết phương Bắc yêu vận. 282. Độc ý diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 283, khuyết chương kế hoạch 2. Đông Tây hai cái phương hướng khuyết trương tất nhiên sẽ cùng anh hùng liên minh, Lôi Minh ở giữa, sinh ra xung đột lợi ích, điểm ấy cần suy tính một chút. Liên quan tới lục triều thành khuyết ba cái giai đoạn, chiến lược vẫn là vô cùng rõ ràng. Tại mọi người ma quyền sát trường, chuẩn bị làm một vô lớn thời điểm, Triệu Tử Nguyệt đột nhiên nhắc nhở nói. Từ Nguyệt nhắc nhở chính là, zombie hoành hành, mọi người tự nhiên không quan trọng, một khi dọn bị bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ xung đột lợi ích liền biến rõ ràng. Nhất là dưới mắt vật tư càng thêm thiếu thốn, địa bàn lớn nhỏ cũng liền mang ý nghĩa vật liệu nhiều ít. Lão gia tử cũng gấp nói theo. Cái này có cái gì nha, chính bọn hắn không bản sự đoạt địa bàn, còn không cho phép chúng ta đoạt hay sao? Muốn ta nói, bọn hắn ai dám cương phục, liền đánh tới bọn hắn phục, tốt nhất là thừa cơ chiếm đoạt mới tốt. Mập mạp tùy tiện nói nhưng không có chú ý tới bên cạnh tiền dương sắc mặt thảm đạm. bất quá tiền dương mặc dù sắc mặt không tốt nhưng cũng không nói gì thêm. rốt cuộc hiện tại hắn đã cùng anh hùng liên minh không có bất kỳ cái gì quan hệ. ngoại trừ tiền dương bên ngoài những người khác nhưng đối anh hùng liên minh cùng lôi minh không có tình cảm. huyền hồ thần long lâu đài hiện tại đã chiếm đoạt long thịnh tại lòng của mọi người bên trong đã sớm đối lôi minh cùng anh hùng liên minh nghe ngó muốn động. về phần còn lại một cái ô nha bang mọi người đã có thưởng. tại ô nha vương ba huynh đệ hòa dưới ô nha bang hết thảy vẫn như cũ còn lại ba 400 người vốn tại chỗ tránh nạn bên trong kéo dài hơi tàn. Nếu như không phải là bởi vì Thần Long lâu đài phát triển quá nhanh, Bảo Xuân Lôi tiếp tục tính dẫn đầu máy móc đại quân ra ngoài đánh quái, dẫn đến khoảng cách Thần Long lâu đài tương đối khá gần Ô Nha Bang áp lực lớn nhẹ, Ô Nha Bang bị diệt cũng có thể. Hàn Trọng nhìn đám người một chút, có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Thần Long lâu đài đã muốn quyết trương, muốn một nhà độc đại, xác thực không thích hợp bên cạnh thân còn có hai cái thế lực tồn tại. Đối với anh hùng liên minh, Hàn Trọng cho tới nay đều không có ấn tượng tốt, lúc trước thậm chí muốn nhóm thế lực cường đại về sau, trực tiếp hủy diệt anh hùng liên minh. Chỉ là nương theo lấy Mao Sơn một trận chiến, tiền Dương đầu nhập vào mình. Tôn Nhất Minh bị giết, anh hùng liên minh Minh Chủ Biến Thành ở kiếp trước cũng không nhận ra Cố Tiểu Mạn về sau, Hàn Trọng liền không có lớn như vậy sát tâm. Mà lôi Minh Tiêu hoán hai huynh muội, nghiêm chỉnh mà nói Hàn Trọng cũng không cựu hận hoặc là căm thù bọn hắn. Ở kiếp trước Song Phương không có giao tập, mà một thế này cũng là tiêu hoán bởi vì các loại nhân tố đối với mình sinh ra lý. Chỉ. chỉ là Song Phương phát triển, từ vừa mới bắt đầu liền kéo ra trên lệnh. Ở kiếp trước mình ngưỡng vọng tồn tại, chỉ có thể đi theo mình đằng sau ăn cái dám. Hàn Trọng đã không đem xem như có thể địch nổi đối thủ, Thần Long lâu đài thực lực không mạnh thời điểm, Hàn Trọng còn hy vọng lợi dụng anh hùng liên minh. Lôi Minh, thậm chí là ô Nha Bang đến hấp dẫn hỏa lực. Nhưng là dưới mắt Thần Long lâu đài thực lực phát triển tốc độ cực nhanh, Viên siêu hàn trọng dự tính. Nhất là Bảo Xuân Lôi máy móc binh đoàn, tuyệt đối là hàn trọng lớn nhất kinh hỉ, là Thần Long lâu đài đối ngoại quyết trường, đặt cơ sở vững chắc. Nếu không, mấy trăm vạn giòm bị a từng cái giết, muốn giết tới khi nào? Chỉ là kể từ đó, Lôi Minh cùng Anh Hùng Liên Minh tác dụng, liền không trọng yếu như vậy. đã Thần Long lâu đài mình hoàn toàn có thể ứng phó các loại cục diện, lại tại sao phải lưu lại hai cái độc lập tồn tại, cùng mình tranh đoạt lợi ích, thủ hạ một nhóm người này muốn chiếm đoạt Lôi Minh cùng Anh Hùng Liên Minh? tự nhiên cũng liền không khó hiểu được. như thế nào giải quyết cái này hai hai cái thế là đâu? Hàn Trọng suy tư một chút, nói, Cố tiểu mạng cùng Tiêu Hoán hai người đều là người thông minh, chúng ta lấy thế xét đánh lôi đỉnh, chiếm đoạt Long Thịnh. giờ phút này bọn hắn đoán chừng đã trong lòng bất an. xử lý như thế nào bọn hắn? chúng ta đầu tiên chờ chút đã. ta nghĩ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chủ động tìm tới cửa. kia Ô Nha Bang đâu? Đường Nhạt nói, nàng thế nhưng là đã sớm nhìn ba cái kia tử hình phạm nhân không vừa mắt. đợi đến Thần Long lâu đại quân thúc đẩy đến Âu Nha Bang thời điểm, liền là bọn hắn hủy diệt thời điểm. người khác nhau khác biệt đối đãi đối với Âu Nha Bang ba người. Hàn Trọng thái độ rất rõ ràng, mà lại Ô nhà Bang ba huynh đệ dị năng cũng không tệ, Hàn Trọng đã đặt trước bọn hắn dị năng, chuẩn bị đem nó tứt đoạn. Còn có vấn đề lương thực, còn xin Long chủ suy tính một chút, trước mắt nông khoa viện phụ cận thổ địa đã thành lập ra, liền đợi đến tung xuống lương trồng. Thương nghị xong quân chính, lao ra tử lại đem chủ đề kéo đến nông nghiệp bên trên. Hàn Trọng không khỏi có chút đau đầu, vấn đề này còn thật sự là lầm lượt từng món a, mấu chốt nhất là, cái này sự kiện còn nhất định phải mình đi làm. Nghị giao cho người khác, làm cái vung tay ông chủ đều không được tổ chức nhân thủ, trước tiên đem hạt giống vung xuống đi thôi, quay đầu ta sẽ tìm thời gian trôi qua thúc đẩy sinh trưởng. à, đúng, nhạc phong phạm vi nhỏ thời tiết trưởng khống, hẳn không có vấn đề đi, quay đầu trước tiên cũng có thể phối hợp khống chế một chút khí hậu, cam đoan thực vật tốt đẹp sinh tồn điều kiện. khí trời chết tiệt này, vừa kết thúc trời đông giá rét quý, cũng quá dương bạo chiếu, đừng đem hạt giống làm hư. hàn trọng bất đắc dĩ nói, mời long chủ yên tâm, ta hiện tại khống chế hơn phân nửa lục chiều thành thời tiết biến hóa, đều không có vấn đề. từ khi gia nhập thần long lâu đài về sau, còn lần thứ nhất bị long chủ điểm danh an bài nhiệm vụ, thê này nhạc phong kích động đe tranh thủ thời gian vô độ được nói: "Dạng này liền tốt, về sau nông nghiệp phát triển cái này một hối, liền giao cho ngươi đến phụ trách, cũng không thể cái gì đều để ta đến thúc đẩy sinh trưởng. Cần thiết lương thực, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là giống rau quả, gia vị những này, Hàn Trọng liền không có hứng thú, dứt khoát ném cho Nhạc Phong. Xử lý xong sau chuyện này, nhìn thấy những người khác không có chuyện gì báo cáo, Hàn Trọng liền đem Linh không gọi vào mặt trước. Đưa tay vừa nhấc, đem phụ không thuật dị năng ứng ký, đánh vào linh trống không đầu góc bên trong. Liên quan tới Long chủ đại nhân, có thể lộ thoát cũng bàn cho người khác dị năng thần thông, đây cũng không phải là bí mật gì." đám người xem xét, tự nhiên biết đây là đang làm cái gì. nhìn xem Tiểu hòa Thượng, ngay tại hấp thu lĩnh nội dị năng ấn ký, từng cái hâm mộ ghê gớm. Hằng Trọng cũng biết lòng người phức tạp, đem trước đó tại Giang Bắc nói chuyện qua, lần nữa lấy ra nói, linh không thuộc về ngoại lệ, tương lai cái khác không phải giác tỉnh giả nếu như đối Thần Long lâu đài có đặc thù công hiến, cũng tương tự có thể thu hoạch được dị năng. tỉ như Tần Học Minh hậu kỳ thật thuận lợi hoàn thành hạch điện hệ thống kiến thiết, đồng chí bằng chủ trì xây dựng Thần Long lâu đài, Lưu Tinh là Thần Long lâu đài phát triển cũng công hiến lực lượng, tương lai ta đều sẽ ban cho dị năng, chỉ là trong tay của ta ấn ký tạm thời khiếu thiếu, chỉ có thể trước thiếu về phần cái khác giáp tình giả, mọi người cũng không cần nóng lòng, chỉ cần mọi người có thể thuận lợi tấn thăng đến Ngụy thần cảnh, ta đều sẽ ban thưởng một loại dị năng. Lời nói này nói chuyện, đám người càng thêm hưng phấn, từng cái ngao ngao kêu lên, trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải mau chóng tấn thăng đến Ngụy thần cảnh. Nhất là Nhạc Phong, tưởng hoan hoan chờ năng lực chiến đấu không mạnh rất tình giả, trong lòng càng là tràn đầy chờ đợi. Bọn hắn bức thiết hy vọng có thể có được một loại chiến đấu hệ dị năng, nếu không lấy năng lực của bọn họ bây giờ, chỉ sợ có được đều không thể đạt được coi trọng. Mà hàng trọng ban cho dị năng thời cơ, liền là bọn hắn có thể hay không quật khởi thời cơ. 283 Độc ý dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trung nhanh. Chương 284, khuyết chương bắt đầu. Thần Long lâu đại phát triển lớn mạnh, các mặt sự tình tất nhiên tăng nhiều. Xử lý những này lung ta lung tung sự tình, kỳ thật Triệu Tử Nguyệt cũng là một tay thảo thủ, chỉ là Hàn Trọng một mực tương đối ủy vào nàng chiến lực, cũng không đem những này việc vật giao cho nàng. Nhất là gần đây, Triệu Tử Nguyệt ở vào lần danh đột phá, Hàn Trọng vẫn luôn không để Triệu Tử Nguyệt phân tâm, mà là hết sức chuyên chú gắng đạt tới đột phá cảnh. Hàn Trọng mặc dù không kiên nhẫn, lại cũng không thể không nắm lộ mũi đi làm nhưng cũng may cần hắn tự mình đi làm sự tình cũng không nhiều, lão đạo gia bình thường đều là đã có sẵn phương án, xin chỉ thị hắn phê chuẩn hoặc là cho nhất định ủng hộ, cái này khiến Hàn Trọng bất đi không ít khí lực. Quan hệ cho dù tốt, nhưng là lão đạo gia đều là cẩn thủ bản phận, làm gương tốt, chưa từng cản cự, chân chính đem Hàn Trọng làm người lãnh đạo tối cao mà đối đãi. Tại ảnh hưởng của hắn dưới, ngoại trừ Đường Lạc, mập mạp cùng Triệu Tử Nguyệt ba cái người, y nguyên có thể cùng Hàn Trọng bạo trì thân mật bên ngoài, những người khác quý cũ, một là một, hai là hai. Hàn Trọng một lúc bắt đầu còn không có để ý, nhưng là chậm rãi liền phát hiện loại tình huống này chỗ tốt, nguy nghiêm chuẩn mực. Quy tắc xây dựng về sau, rất nhiều chuyện xử lý liền dễ dàng cùng đơn giản nhiều. Tương phản, nếu như người người đều cùng mình hòa mình, đều có ý tứ cái thân sơ xa gần, người càng nhiều, quan hệ sẽ rất khó xử lý. Lão gia tử là huân qua quan trường người, mà lại quan đến tướng quân, loại chuyện này tự nhiên phi thường minh bạch. Hắn không chỉ là đem Hàn trọng xem như người lãnh đạo, càng là đem Hàn trọng coi như thân nhân của mình, thậm chí là cháu rể. Có rất nhiều việc Hàn trọng không tiện làm, hoặc là không tiện nói, đều từ hắn tới làm hắn tới nói. Chỉ ít trước mắt đến xem, Thần Long lâu đài phát triển ngay ngắn rõ ràng, phi thường thuận lợi. Cho mọi chuyện cần thiết nghị định hoàn tất về sau, thần long lâu đại đối ngoại khuyết chương con đường cũng chính thức bắt đầu bắt đầu. Tại Bảo Xuân Lôi chỉ huy dưới, 60 vạn máy móc đại quân, toàn quân xuất động, bắt đầu càn quét lục địa thành zombie. Cấp 4 zombie bên trong, có ôn dịch sứ giả, cúp mặt thú cùng dung hợp quái ba loại, cái này ba loại giòn bi bên trong, ngoại trừ ôn dịch sứ giả lấy ôn dịch nhẹ tiếng, thực lực tương đối yếu kém bên ngoài, cái khác hai loại thực lực đều vô cùng cường đại. Bất luận cái gì vật thể, bị cúp mặt thú cắn bên trong, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cắn thành mảnh vỡ. Mà dung hợp quái càng làm ác hơn tâm, chẳng những thôn phệ các loại vật thể, hình thể không ngừng bị lớn mà lại hình dạng bất quy tắc, muốn giết nó vô cùng cực khổ. Trước mắt Bảo Xuân Lôi bộ đội mặc dù khổng lồ, nhưng là bộ đội chủ lực vẫn như cũ là lấy cấp 2 cùng 30 mới bị làm chủ. Cơ giới sinh mệnh mặc dù không e ngại ôn dịch, nhưng là đối mặt cúc mặt thú cùng dung hợp ái, muốn giết chết một cái cần mấy chục thậm chí trên trăm cái cấp thấp cơ giới sinh mệnh mới có thể đổi đi một cái. Cái này chiến tổn tỷ lệ hay là vô cùng cao. Mà tương lai Hàn Trọng còn trông cậy vào chi bộ đội này, cùng lưu thủ sơn dòm bị đại quân bỏ đi hao tổn đâu, tự nhiên không hy vọng chi bộ đội này quá sớm bị tiêu hao quá nhiều. Vì giảm bớt tổn thất, Hàn Trọng cố ý An bài kim cương. Như là máy bay ném bom đồng dạng, trước tiên ở mục tiêu khu vực hành tạc một vòng về sau, máy móc đại quân mới bắt đầu toàn diện đầu nhập chiến trường. Kể từ đó, 60 vạn máy móc đại quân vặn ra một cỗ dây thừng, công kích bị đánh tan zombie, quả thực liền là như bẻ cánh cô. Bất quá Bảo Xuân Lôi cũng không phải một vị săn giết zombie, mà là dựa theo lão gia tử đề nghị, tiến hành lấy kém đổi ưu, lấy lượng lớn cấp thấp cơ giới sinh mệnh, không ngừng đổi thành đẳng cấp cao zombie. Tại loại này sách lược dưới, chiến tranh giai đoạn trước, máy móc binh đoàn hao tổn nghiêm trọng, binh lực một lần hạ thấp đến chỉ có 30 vạn. Nhưng là chiến tranh tiến hành một tháng sau, theo lấy kém đổi ưu tiến hành Theo tổn từ từ đạt đến một cái điểm tới hạn, xu thế liền chậm rãi thay đổi. Cơ giới bộ đội số lượng, lần nữa quả cầu tuyết giống như mạnh lên, cấp 3, cấp 4 zombie tỷ lệ rõ ràng chiếm so tăng lên trên diện rộng. Mà theo đại quy mô săn giết zombie, lượng lớn cấp 2, cấp 3, cấp 4 zombie tinh thể năng lượng liên tục không ngừng đưa vào Thần Long lâu đài. Thần Long lâu đài tinh thể năng lượng không thể nói là chồng chất thành núi, nhưng là số lượng nhiều, cũng đã vượt quá tưởng tượng. Nếu như là đời trước có thể có nhiều như vậy tinh thể, hàng trọng chỉ sợ nằm mơ đều có thể tỉnh, nhưng là dưới mắt ngược lại lạnh nhạt rất nhiều. Những này cấp 4 tinh thể năng lượng Hàng Trọng cũng không keo kiệt đem nó khóa tại trong kho hàng, mà là căn cứ cần từng cấp phân phát số dưới. Hạch tâm tầng nhân viên, mấy đại binh đoàn chiến sĩ các loại, bảo đảm trước tiên tăng lên tới cấp 4 tiến hóa thể, nhanh chóng đem tài nguyên chuyển hóa thành thực lực. Sau đó lại có kế hoạch đem các đại binh đoàn vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi, không ngừng tôi luyện các binh đoàn tác chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm tác chiến. Long Lân Trọng Giáp Binh Đoàn là thần long lâu đài chi thứ nhất thành tổ chức trọng giáp binh đoàn, một mực duy trì tại 240 người biên chế, ngoại trừ cơ giới bộ đội bên ngoài, chi bộ đội này gánh chịu nhiệm vụ tác chiến nặng nhất. Cho nên, các loại chất lượng tốt tài nguyên cùng trang bị Hàn Trọng bình thường đều là ưu tiên vùi đầu vào chi bộ đội này, mà chi bộ đội này, tại cao cường dẫn đầu dưới, tác chiến anh dũng, cũng chưa từng để Hàn Trọng thất vọng. Tấn thăng đến cấp 4 về sau, chi bộ đội này tại cao cường dẫn đầu dưới, trên cơ bản có thể tại lục chiều thành bên trong tùy ý tiến kẽ. Về phần Long vệ binh đoàn, từ xịt lọc trấn nguyên lượng dẫn đầu, vốn là làm thủ thành bộ đội. Nhưng là theo thần Long lâu đài ngoại thành quyết chương, ban đầu thủ thành bộ đội số lượng thực sự quá ít. Tại Hàn Trọng phê chuẩn dưới, đã từ ban đầu 80 người, gia tăng đến 600 người. Chi bộ đội này, mặc dù là thủ thành bộ đội tính nguy hiểm tương đối nhỏ bé nhưng là Hàn Trọng cũng không coi nhẹ cũng tương tự sẽ kéo đến chiến trường đi huấn luyện Hàn Trọng tin tưởng chỉ có tại kinh lịch chiến hỏa cùng chém giết thấy máu bách chiến lao binh mới là thần long lâu đài kiên cố nhất tường thành nếu không liền xem như tăng lên bọn hắn tiến hóa thể cho bọn hắn tốt nhất vũ khí cùng khôi giáp không có tác chiến ý chí cùng kỹ xảo cũng không cách nào bảo vệ tốt thành trì còn có liền là làm kỷ luật bộ đội cùng hạch tâm nhân viên hộ vệ bộ đội long ảnh nhân số đã từ 30 người gia tăng đến 100 người trong đó 30 người là người ảnh bình thường ẩn núp trong bóng tối chỉ có Hàn Trọng cùng lao ra tự biết thân phận của những người này cùng phương thức liên lạc. Những người khác, chẳng những không biết những người này là ai, thậm chí liền chi đội ngũ này tồn tại cũng không biết. Trải qua phản bội Hàn Trọng, biết an toàn tầm quan trọng, hắn không phải hoài nghi ai, chỉ là theo thói quen làm tốt đề phòng. Mặt khác 70 người thuộc về Nhật Ảnh, phụ trách kỷ luật cùng Trị An, từ tiểu hòa thượng Linh Không phụ trách. Tiểu hòa thượng tại võ kỹ bên trên, xem như lão gia tử thân truyền đệ tử, nếu như không cân nhắc dị năng, Thần Long lâu đài có thể chiến thắng tiểu hòa thượng người không có mấy cái. Liên xem như cân nhắc dị năng, liều mạng tranh đấu tình huống dưới, bộ phận giáp tỉnh giả cũng không dám nói có năm chắc chiến thắng Linh Không. Hiện tại Hàn Trọng ban cho Linh Không phủ không thuận, mặc dù không phải cường lực chiến đấu dị năng, nhưng là đối với Linh Không tới nói, năng lực tác chiến lại đạt được tăng lên thêm một bước, nhất là lòng tin phương diện, càng là cực lớn tăng cường rất nhiều. Long Lân, Long Vệ, Long Lương, cái này Tam đại bộ đội đều là từ nhân loại tạo thành, là Hàn Trọng đích hệ bộ đội, đối Hàn Trọng càng là trung thành tuyệt đối. Không chút nào khoa trương nói, cái này Tam đại trong bộ đội chiến sĩ, bất kỳ cái gì một cái cầm tới địa phương khác, đều có thể một mình gánh vác một phương. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền tiếp tục tăng lên bọn hắn thực lực, Hàn Trọng chưa từng keo kiệt, Hàn Trọng tin tưởng, tương lai Những người này đều sẽ trở thành mình cường đại nhất trợ lực. 284, chương 285, thứ phương dung Chuyển Tại Thần Long lâu đài toàn diện xuất binh, bốn phía cản quét thời điểm, Thần Long lâu đài bốn phía cũng không an bình. Như là Hàn trọng trước đó dự liệu như thế, tại phương bắc, cự ngạc nhất tộc thực lực cùng hình thể tăng vọt, vô cùng cần thiết tiếp tục mở rộng không gian sinh tồn. Bờ bắc đã không có trở ngại, nhưng là tại bờ nam lại một đầu đụng phải thiết bản. Bình thường lẫn nhau không còn nhìn, chém giết không chỉ Hồng sơn ba yêu, đối mặt cự ngạc tộc quần cường thế tiến công, bị bộ phía dưới. Thế mà tạm thời từ bỏ lẫn nhau ở giữa thứ hận, ngược lại liên hợp lại, cộng đồng chống tự cự ngạc nhất tộc sầm lẫn. Hồng Sơn ba yêu đều là cấp 6 đỉnh phong yêu vật, đều là có năng lực đặc thủ đỉnh phong đại yêu, mà cự ngạc nhất tộc tộc đàn mặc dù cường đại, nhưng là chỉ có một vị cấp 6 đỉnh phong đại yêu, cái khác lấy cấp 5 đỉnh phong làm chủ, đều có một chút cấp 3 cấp 4 tồn tại. Song phương thực lực tổng hợp tương đương, cho nên chém giết cũng liền tương đương thảm liệt, tại Hồng Sơn cùng trường giang ở giữa, đánh long trời lở đất, hiện đại văn minh di tích, bị triệt để san thành bình địa. Nhưng là dần dần, cự ngạc nhất tộc đỉnh phong chiến lực không đủ nhược điểm, liền thể hiện ra tới. Mặc dù nhiều lần khởi sướng chủ động tiến công, nhưng là mỗi lần đều là ở vào yếu thế, mẫu chốt là tiếp tục tính chiến tổn, giảm quân số cao tới 1 phần ba, cái này để cự ngạc nhất tộc có chút gánh không được. Cái này cự ngạc nhất tộc rốt cục ý thức được đá chúng thiết bản, Hồng Sơn tòa này không cao núi nhỏ, lại như là lạch trời đồng dạng khó mà vượt qua, cái này còn muốn thay cái phương hướng đang lục đã trậm. Song Phương chém giết đã đánh ra hỏa khí cùng tiêu hận, bạch hổ cự ngạc đẳng cấp cao yêu đan, cũng là ba yêu đưa tài nguyên tu luyện, cá sấu huyết đục cũng phù hợp bạch hổ cùng gấu trúc khẩu vị, liền xem như cự ngạc muốn bãi binh, Hồng Sơn ba yêu cũng không chịu buông tha bọn hắn. Bất luận cái gì dám ở Trường Giang Nam ngạn xuất hiện cự ngạc, đều sẽ trở thành ba yêu đánh giết đối tượng. Kể từ đó, cự ngạc nhất tộc liền tương đối nhất cả trứng. Hồng Sơn ba yêu đều là cấp 6 đỉnh phong đại yêu, mà cự ngạc nhất tộc không phải a, chỉ cần vừa rơi xuống đơn cơ bản cũng là bị đánh giết vận mệnh. Mà cự ngạc nhất tộc vị kia cấp 6 đỉnh phong đại yêu nếu là dám ra, lại sẽ bị Hồng Sơn ba yêu vây công, nếu không phải tới gần Trường Giang, thuận tiện nó chạy trốn, Đoan Trừng cũng là bị xử lý đến mấy lần. Cái này làm đường đường đỉnh cấp loại săn mồi, thế mà bị đánh như là rùa đen rút đầu đồng dạng, chỉ có thể trốn ở trong Trường Giang kéo dài hơi tàn chỉ cần đi ra ngoài liền tất nhiên toàn thể xuất động mới được. Cự ngạc nhất tộc gọi là một cái biệt quốc ta, bọn chúng cũng rốt cuộc minh bạch. Nếu như không xử lý Hồng Sơn Ba yêu, thời gian này là không có cách nào qua. Thế là bờ Trường Giang yêu tộc đại chiến, lần nữa tiến vào huyết tinh chém giết giai đoạn. Thần Long lâu đài mỗi ngày điều tra phương bắc tình hình chiến đấu, thật sự là Hàn Trọng còn tự thân đi vụng trộm quan sát qua một phen. Bất quá nhìn thấy Song Phát đánh thảm liệt như vậy, Hàn Trọng an tâm, quyết định tạm thời không quấy nhiễu bọn hắn, để bọn chúng tiếp tục làm liền tốt. So với yêu tộc ở giữa thảm liệt chém giết, nhân tộc các thế lực lớn ở giữa liền muốn bình thản nhiều. đương nhiên. Cái này bình thản là mặt ngoài, trên thực tế lại quần quẫn sóng ngầm. Thần Long lâu đại trước mở rộng phạm vi thế lực, lại diệt Long thịnh, sau đó đại quy mô xuất binh, toàn diện càn quét lục địa thành, cái này khiến anh hùng Liên Minh, Lôi Minh cùng Ô Nha Bang cảm thấy cực độ bất an. Nhất là khoảng cách Thần Long lâu đài khoảng cách gần nhất Ô Nha Bang, thời gian nửa tháng, Thần Long lâu đài bình phòng đã đến Ô Nha Bang chỗ tránh nạn cửa chính. Các chủng loại hình cơ giới sinh mệnh vờn quanh bốn phía, nhìn chằm chằm. Mặc dù tạm thời còn không có tính thực chất cử động, lại làm cho Ô Nha Vương ba huynh đệ trong lòng thấp phẩm lo âu. Nhưng là Ô Nha Vương biết rõ Thần Long lâu đài cường đại, cho dù là bị ngăn ở cửa nhà cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể nhiều lần hướng thần long lâu đài đưa ra kháng nghị. Nhưng là thần long lâu đài hoàn toàn lại bỏ mặc, thậm chí liền cái mặt mũi giải thích đều không có. Rơi vào đường cùng, Ô Nha Bang rốt cục nghĩ đến cái kia thùng rống kêu to canh gác đồ mình, tranh thủ thời gian tìm được Minh chủ Tiêu Hoán trên đầu, tìm kiếm trợ giúp. Chỉ là đối với Ô Nha Bang thỉnh cầu, Tiêu Hoán từ chối cho ý kiến. Lúc trước lôi Minh có khó khăn, hy vọng Ô Nha Bang ủng hộ, kết quả đám hôn đảng kia chẳng những không ủng hộ không nói, ngược lại thừa cơ bắt chẹt, thậm chí còn ngấp nghé mọi Tiêu Tiêu. Bắt đầu từ lúc đó, Tiêu Hoán liền đối Nha Bang trong lòng còn có oán hận tăng thêm ô nhà bang hành vi, thật sự là để người xem thưởng, Tiêu Hoán không đi trả thù Ô nhà Bang cũng không tệ rồi, lại làm sao có thể bởi vì một cái chỉ còn trên danh nghĩa đồng minh, đi đắc tội Thần Long lâu đại. Còn nữa, trải qua hàng trọng lần trước đề điểm về sau, Lôi Minh tăng cường cùng Thần Long lâu đại giao dịch, thiết thiết thực thực thu được cực lớn lợi ích. Trước mắt một chi 100 người trọng giáp tiến hóa thể bộ đội, đã từng bước tạo dựng lên, trở thành Lôi Minh trọng yếu lực lượng phòng thủ. Gặp được đẳng cấp cao zombie, từ Tiêu Thị huynh muội phụ trách chống cự, phổ thông zombie, liền giao cho chi này trọng giáp bộ đội. Tại cẩn thận vận doanh phía dưới, Lôi Minh mặc dù không bằng Thần Long lâu đài như kia phát triển tấn mãnh, nhưng là tự mãn tự cấp, đã hoàn toàn tiến vào tốt phát triển quý đạo. Nếu như không phải trời đông giá rét quý kết thúc, vạn vật đại bạo phát, zombie lần nữa tiến hóa cùng yêu vật số lượng đống nhiên tăng nhiều, Lôi Minh phát triển sẽ càng thêm cấp tốc. Đương nhiên, Tiêu Hoán cũng phi thường hối hận, là mình minh bạch cái này sự kiện quá muộn, không công lãng phí dài rằng giặc trời đông giá rét quý quý giá nhất phát triển thời gian cùng lượng lớn tinh thể năng lượng. Nếu không, Lôi Minh tuyệt đối không phải hiện tại loại này thành tựu. Hiện tại bị lần nữa tiến hóa, Lôi Minh lại biến thành tương đối yếu thế kỷ. Tiêu thị huynh muội chỉ có thể dựa vào dị năng, chậm rãi săn giết cấp 4 zombie, tích lũy ưu thế, chuẩn bị đem cục diện lại lật về đến. Trời mới biết zombie tiến hóa đến cấp 5 là lúc nào, hiện tại dị năng không cách nào tấn thăng, cấp 3 tiến hóa thể thêm đẳng cấp cao đỉnh phong dị năng, đối kháng cấp 4 zombie coi như dễ dàng. Chỉ khi nào zombie tiến hóa đến cấp 5, áp lực liền muốn gấp bội tăng lên. Dị năng chậm chạp không cách nào tấn thăng, nếu có cấp 4 tiến hóa thể tương trợ, liền xem như cấp 5 zombie xuất hiện, cũng sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút. Cho nên lôi minh người, bị tiến hóa ép thở không nổi, mỗi ngày đều đang liều mạng chém giết tích lũy tài nguyên. Cũng may là sinh tồn tài nguyên vô diện có thể cùng Thần Long lâu đài giao dịch lượng lớn cấp 2, cấp 3 tinh thể năng lượng đều bị dùng để mua sắm vũ khí trang bị cùng đồ ăn Lôi Minh cùng Thần Long lâu đài ở giữa quan hệ mặc dù không tính là cái gì thời kỳ trang mật nhưng là quan hệ xác thực muốn so trước đó cải thiện rất nhiều Tiêu Hoán cũng biết song phương giao dịch Thần Long lâu đài thu lợi càng nhiều nhưng là Lôi Minh muốn phát triển muốn tốt hơn phát triển lại không thể không tiếp nhận cái này vừa hiện hình hiện tại ô Nha Bang muốn liên hợp Lôi Minh cùng nhau đối kháng Thần Long lâu đài. Tiêu Hoán đương nhiên sẽ không chìm hắn không nghĩ cũng không cái kia nhảm rồi Ngoại trừ Âu Nha Bang bên ngoài Anh Hùng Liên Minh cũng sau đó tìm tới Lôi Minh, hỏi thăm Lôi Minh đối với Thần Long Lâu Đài quyết trương cách nhìn. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Lôi Minh quá bận rộn phát triển, nhưng là đối với anh Hùng Liên Minh cấp lãnh đạo thay máu cái này sự kiện, tiêu hoán vẫn là có chỗ nghe thấy. Cố Tiểu Mạn nữ nhân này, quả cảm tàn nhẫn, có tâm kế có thủ đoạn. Theo tiền Dương Thái vị đầu nhập vào Thần Long Lâu Đài, Tôn Nhất Ninh bị giết, anh Hùng Liên Minh một nhân vật số hai lực ảnh hưởng, trong thời gian cực ngắn, liền bị Cố Tiểu Mạn trừ bỏ không còn một mảnh. Trên danh nghĩa mặc dù còn gọi anh Hùng Liên Minh, nhưng trên thực tế, Cố Tiểu Mạn đã thành danh xứng với thực một đời nữ hoàng, thành độc nhất vô nhị trưởng khủng giả. 285. Chương 286, phiền muộn tiêu hoán. Đối với Cố Tiểu Mạn nhân vật như vậy, liền xem như tiêu hoán cũng là sinh lòng kính sợ cùng kiêng kỵ. Nếu như anh hùng liên minh ngay từ đầu liền là từ Cố Tiểu Mạn cầm quyền, lấy anh hùng liên minh lúc đầu ưu thế, nói không chừng phát triển không thể so với Thần Long lâu đài kém. Cố Tiểu Mạn muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, trước mắt lục triều thành bất kỳ một thế lực nào, đơn độc đều không phải Thần Long lâu đài đối thủ. Nếu như Thần Long lâu đài tiếp tục hách trương, như là đối đãi Long Thịnh như thế, đối đại thế lực khác lời nói, các nhà chỉ có bị từng cái chiếm đoạt vận mệnh. Biện pháp tốt nhất chính là anh hùng liên minh Lôi Minh cùng ô Nha Bang liên hợp lại, kết thành so canh gác đồng minh càng thêm vững chắc liên minh, cộng đồng đối phó Thần Long lâu đài mới được. Chỉ là đối với anh hùng liên minh đề nghị, Tiêu Hoán thái độ vẫn như cũ lập lớn nước đôi, cũng không có biểu hiện ra rõ ràng mục đích tính. Đợi đến anh hùng liên minh người rời đi về sau, Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn ca, ca hỏi vì cái gì không đồng ý ý kiến của bọn hắn? Vô luận Hàn Trọng phải chăng có chiếm đoạt thế lực khác ý nghĩ? Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, Hàn Trọng đều muốn nước lượng một phen. Tiêu Hoán lắc đầu thở dài, nói Thần Long lâu đài thể lớn, Hàn Trọng thủ hạ cao thủ rất nhiều, người tài ba xuất hiện lớp lớp chỉ nhìn bọn hắn hiện tại phát triển xu thế, coi như dưới mắt có thể tha thứ chúng ta tồn tại, tương lai cũng tất nhiên sẽ không. đã như vậy, yêm ngươi vì cái gì còn không đồng ý liên minh? tiêu tiêu càng thêm không hiểu, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. tiêu hoán lần nữa lắc đầu, trên mặt có chút đắng chát chát. hàn trọng người này là một cái cực kỳ mâu thuẫn người, có đôi khi ra tay tàn nhẫn, nhưng có đôi khi nhưng lại rất có khí độ. nếu như chúng ta đồng ý cố tiểu mạng ý kiến, chẳng khác nào là rõ ràng cùng thần long lâu đài đối địch. kể từ đó, lấy hàn trọng cá tính, tất nhiên là không chết không thôi của diện. tiêu tiêu lông mày nhíu lên, hoán ở nói, sợ cái gì? cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, coi như hàn trọng cá nhân thực lực cường đại thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần ta thi độc, bọn hắn thần long lâu đài cũng sẽ biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá, nhân khẩu diệt tuyệt. đẳng cấp cao đỉnh phong rắn hóa ngọc độc dị năng, để tiêu tiêu còn sẽ có nhất định phân khích. độc rắn đối với giòm bị vô dụng, nhưng là đối với nhân loại, nhất là thần long lâu đài tuyệt đại bộ phận nhân loại bình thường, vẫn là có thể làm được tuyệt sát. chỉ là dạng này ngươi cam tâm sao? tiêu hoan càng thêm đăm đăm. người cam tâm sao? tiêu tiêu lập tức sử sốt, hai minh muội sống nương tự lẫn nhau, tiêu tiêu đối với mình người kaka này coi như hiểu rõ cũng là không khó lý giải hắn ý tứ. Tận thế đến nay, hai người dãy rũa sinh tồn, thật vất vả chịu ra một điểm thành tựu, thấy được hy vọng, nếu như bởi vì một trận tranh đấu mà tan thành mây khói, sát thực không cam tâm. Mà lại, thần long lâu đài phát triển, quả thật làm cho người ước ao khen tị, nhưng vô luận như thế nào đều không thể phủ nhận, tại tận thế phía dưới, thần long lâu đài phát triển để người thấy được văn minh chi quang. Tiêu hắn nói hàn trọng là một cái mâu thuất người, kỳ thật chính hắn cũng là một cái người thật kỳ quái. Thủ đoạn của hắn so hàn trọng còn muốn tàn nhẫn thậm chí giết người cấp của sự tình đều làm được, nhưng là đối với nhân loại văn minh phục hưng, làm cho nhân loại quay về thời kỳ hòa bình khát vọng, thậm chí so Hàn Trọng còn mãnh liệt hơn. Thần Long lâu đài sở dĩ đi đến văn minh phục hưng con đường, ở mức độ rất lớn vẫn là tụ triệu thiên phóng lao ra tự ảnh hưởng, mà không phải Hàn Trọng bản nhân ý nghĩ. Mà tiêu hắn là thiết thiết thực thực ý nghĩ của mình, càng muốn làm như vậy. Chỉ tiếc, thực lực của hắn không được, vận khí cũng không bằng Hàn Trọng, cuối cùng chỉ có thể nhìn Hàn Trọng thần Long lâu đài hâm mộ ghen tị với ghen ghét. Nếu để cho hắn giết chết Hàn Trọng, hắn khả năng nguyện ý, nhưng là nếu để cho hắn hủy đi thần Long lâu đài đã xây dựng văn minh hắn lại không loại suy nghĩ này, tiêu hắn loại ý nghĩ này, tại tiêu tiêu nhìn đến, liền là cổ hủ. nếu như người ta đều đánh tới cửa rồi, mình tùy thời khả năng tử vong, còn quản cái gì văn minh cùng cái khác, khẳng định sẽ liều cá chết lưới rách dù sao ta mặc kệ, nếu như hàn trọng thực có can đảm đối với chúng ta ra tay, ta liền cùng hắn ngọc thạch câu phần, đem chọn tòa lục triều thành hóa thành một mảnh một vực. chúng ta chết rồi, hắn cũng đừng nghĩ tại lục triều thành sinh hoạt. tiêu tiêu hận hận nói, thật muốn đến một bước kia rồi nói sau, lại nói, kia cố tiểu mạn cũng không phải một nhân vật đơn giản, nàng muốn cùng chúng ta liên minh, chỉ sợ cũng không mạnh khỏe tâm. Tiêu Hoán biết mình nguội nguội tính cách, nếu thật là đến một bước kia, đến lúc đó lại nói, chỉ là có câu nói hắn không nói, đối với Cố Tiểu Mạn cái này, Tiêu Hoán từ đầu đến cuối trong lòng còn có kiên kỵ. Nếu như anh hùng liên minh người phụ trách vẫn là Tiền Dương lời nói, khó mà nói Tiêu Hoán thật là có tăng cường liên minh ý nghĩ, Tiền Dương mặc dù không phải một cái rất tốt người lãnh đạo, nhưng còn tính là một cái không sai hợp tác đồng bạn. Đáng tiếc a, hắn hiện tại thế mà từ bỏ hết thảy, gia nhập Thần Long lâu đài. Cái này hàn trọng đến cùng có cái gì tốt đâu, thế mà để hắn lựa chọn Thần Long lâu đài, vì cái gì không tuyển chọn Lôi Minh. Tiêu Hoán rất thất vọng, thậm chí có loại thật sâu cảm giác bất lực. 4. Tại lục chiều thành phong thuốc lá nổi lên bốn phía, chiến hỏa liên thiên thời điểm, Hàn Trọng cũng không có chú ý quá nhiều. Lưu lại cùng là Ngụy Thần cảnh đường lạc, tọa chấn thần long lâu đài, phòng ngừa xảy ra bất chắc về sau, chính hắn thì là mở ra không gian chi môn, một bước bước vào mau Sơn đỉnh núi. Hàn Trọng mới vừa xuất hiện, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống, một đạo to lớn thân ảnh, gầm thét rơi đập tại hắn mặt trước. Chỉ là thấy rõ ràng người trước mắt là ai về sau, kia thân ảnh to lớn lại chi chi chi, thân hoàn kêu lên, đối Hàn Trọng rất là thân thiết cùng cảm kích. Cấp năm đỉnh phong yêu vật, xác thực có không giống bình thường trí tuệ, đáng kỳ làm linh trưởng loại động vật. Trí tuệ càng là không phải phạm, nó hoàn toàn hiểu rõ, Hàn Trọng là ân nhân cứu mạng của nó, càng thêm biết người trước mắt này có thực lực tương đại. Đại Thánh, ngươi thế nào? Lập tức, Bạch Ngọc Thiêm thân ảnh đi theo xuất hiện. Vừa nhìn thấy Hàn Trọng về sau, Bạch Ngọc Thiêm lập tức cùng Đại Thánh đồng dạng, ngạc nhiên kêu to lên, "Tiểu sư gia, ngươi làm sao đột nhiên tới?" "Đến xem sư phụ, ngươi gần nhất như thế nào, đột phá có hay không tiến triển?" Hàn Trọng đem 10 khoảng cấp 4 tinh thể năng lượng đưa cho Bạch Ngọc Thiêm, cười ha hả hỏi, "Có chút cảm giác đi, nhưng là không có đột phá trước đó, đều không tốt nói." Tạ ơn, tiểu sư gia" Bạch Ngọc Thiềm vui mừng hớn hở tiếp nhận tinh thể, cái này nhưng là đồ tốt ta. Vô luận đối tiến hóa thể, vẫn là dị năng tăng lên, đều có trợ giúp. Hắn hiện tại đã là cấp 3 hoàn mỹ tiến hóa thể, nhảy lên mấy chục mét, lực lớn vô cùng, quả thực liền là siêu nhân giống như tồn tại. Lần trước Hàn Trọng ở trên núi thời điểm, liền nói cấp 4 zombie đã ra đời, Bạch Ngọc Thiềm một loại ngứa ngáy trong lòng lợi hại, muốn xuống núi săn giết zombie. Chỉ là lao đạo ra kiến thức người khai sáng, cùng những cái kia cường đại yêu vật lợi hại về sau, lo lắng hắn ra ngoài ý muốn, một mực đè ép không cho hắn xuống núi. Không nghĩ tới Hàn Trọng vừa đến, liền cho hắn tiến hóa thể cần tinh thể. Kể từ đó, cái này tiểu sư gia tiêu cũng liền càng thêm có thứ tự. Nhanh như vậy đã có cảm giác, Hàn Trọng rất là kinh ngạc, nhìn đến có đạo nhà tu hành cơ sở, đúng là dị năng tấn thăng bên trên, chiếm hữu cực lớn tiện nghi à. Hai người chuyện phiếm hai câu, tiến bảo Cựu Tiêu Vạn Phúc Cung. Trước đó mây đen tế nhật, thiên tượng đặc thủ, thế nhưng là người lần nữa tấn thăng. Lão đạo gia đang tính toán, nhìn thấy Hàn Trọng đến 10 phần cao hứng. Cấp 3 tiến hóa thể, cậu thêm tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, lão đạo gia trạng thái tinh thần càng thêm tốt. Tinh thần quắc thước, râu tóc bạc trắng, thật như là người trong chốn thần tiên đồng dạng. 286 Chương 287, lão đạo gia kinh người phát hiện. Mao Sơn khoảng cách lục chiều thành không xa, Hàn Trọng hai lần tấn thăng, tấn ký hiện tượng phạm vi đều phi thường lớn. Lão đạo gia phát hiện thiên tượng dị thường, phối hợp từ vong chi dược hình dạng, đoán được là Hàn Trọng tấn thăng phi thường bình thường. Còn muốn đa tạ sư phụ truyền thụ đạo gia tâm pháp, chúc ta sớm ngày đột phá. Ngoài ra, đường lạc cũng đột phá. Từ nguyệt gần đây cũng cảm giác được ngưỡng cửa, tùy thời đều có thể đột phá. Tu hành đạo gia tâm pháp về sau, đối với đột phá dị năng tấn thăng trở nhà, xác thực có cực lớn xúc tiến tác dụng. Mà tiến vào ngụy thần cảnh về sau, Dị năng tấn thăng liền không tại đơn thuần dựa vào năng lượng tích lũy, nội tính, tu hành, tài nguyên trọng yếu giống vậy. Nếu không Hàn Trọng sớm đã đem Thần Long lâu đài bên trong lượng lớn tài nguyên chuyển hóa thành thực lực, lấy thời gian ngắn nhất xuống kích chân thần cảnh. Cũng chính vì vậy, cho nên Hàn Trọng đối với Thượng Thanh Đại Đạo chân kinh càng là coi trọng. Đây là trải qua trăm ngàn năm tổng kết lưu truyền xuống đạo gia kinh điển, là vô số cao nhân tiền bối, đặc sắc tuyệt diễm nhân vật, vì đó bỏ ra tâm huyết kết tinh. Hàn Trọng bây giờ được cái này truyền thừa, chẳng khác nào là đứng ở cự nhân trên bờ vai, điểm xuất phát cao hơn những người khác rất rất nhiều mà cái khác rất tình giả, liền xem như đột phá nguy thần cảnh, tương lai cần tiếp tục tính tấn thăng, cũng cần không ngừng ngộ ra một bộ thuộc về mình pháp môn tu luyện. Không nói trước có thể hay không nộ ra, liền xem như ngộ ra được, hiệu quả như thế nào, điểm ấy còn muốn giảm một chút. Vẫn là các ngươi chính mình ngộ tính tốt, mới có thể khám phá mê vụ, đến chứng đại đạo. Ngươi lần này tới vừa vặn, ta đang có sự tình muốn tìm ngươi. Lão đạo gia tán thưởng một phen, ngược lại lại như cùng một cái nhi đồng, đặt được kẻo que đồng dạng, hưng phấn mà hỏi: thì ta?" "Đúng." Lão đạo gia lôi kéo Hàn Trọng tại bên cạnh mình ngồi xuống, ngươi tu hành thượng thanh đại động chân kinh. Nhưng có phát hiện dị thường. Dị thường? Hàn Trọng không rõ lão đạo gia là có ý gì. Lão đạo gia sửa sang lại một chút suy nghĩ, giải thích nói, từ khi tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh về sau, ta dị năng năng lượng phát sinh biến hóa, ân, hẳn là thuộc tính hóa, ngươi đây hẳn là rõ ràng đi. Hàn Trọng gật gật đầu, hắn hai loại dị năng, bao quát Đường Lạc Thần Tiễn thuật dị năng, đều là như thế. Tại Ngụy Thần cảnh một chút, dị năng năng lượng thuộc về ân ký, chúng ta có thể nói có thể cảm nhận được năng lượng, cũng có thể nói không cảm giác được năng lượng. Lão gia tử tiếp tục nói, đồng dạng làm gián giấc giả cùng Ngụy Thần cảnh tồn tại, Hàn Trọng có thể lý giải ý của lão gia tử có thể cảm nhận được dị năng năng lượng, là bởi vì thần hồn cùng ấn ký tướng liền, cũng không phải là nói chính mình thân thể trực tiếp cảm nhận được dị năng, mà tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, lại khác biệt. Năng lượng cùng thân thể ở giữa, đã không tại cần ấn ký cái này môi giới, mà là có thể trực tiếp cảm nhận được năng lượng tồn tại, hoặc là nói năng lượng liền tồn tại cùng bên trong thân thể. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, tiến vào ngụy thần cảnh về sau, giác tỉnh giả đã có thể trực tiếp khống chế dị năng năng lượng, làm một loại phương thức chiến đấu, mà không phải giống trước kia đồng dạng, chỉ có thể thông nhiều kỹ năng thi triển. Chỉ là hàng trọng vẫn cho là, đây chính là dị năng tấn thăng về sau hiện tượng tự nhiên cũng không quá nhiều đi nghiên cứu, hoặc là nghĩ đến đi nghiên cứu trong lúc này khác biệt. Nhưng lão đạo gia khác biệt, hắn không giống hàng trọng sự tình bận rộn như vậy, có đầy đủ thời gian cùng tinh lực suy tư càng nhiều chuyện hơn. Dù sao ở tại Ma Sơn trên cũng không có chuyện gì, hắn vẫn suy nghĩ dị năng cùng năng lượng sự tình, muốn lĩnh hội cái này bí mật trong đó. Nhất là trước đó triệu tử nguyệt những cái kia phỏng đoán liên quan tới thời kỳ thượng cổ thần thoại cùng đương kim dị năng buộc phát quan hệ. Từ lịch sử phát triển đến xem thượng cổ thần thoại thời kỳ thần nhân dị thú, hoặc là nói siêu năng lực giả rất nhiều, nhưng là theo thời đại diễn tiến, thần thoại loại truyền thuyết liền biến càng ngày càng ít. Vô luận là thần tiên tu hành, vẫn là yêu tinh quỷ quái đều là như thế. Cho dù là giống thượng thanh đại động chân kinh, tam hoàng bí văn những này nghe nói đều là truyền lại từ thượng cổ thần tiên. Có thể trừ những tổ sư kia cấp bậc nhân vật, chưa từng có vị tiền bối nào thật bạch nhật phi thăng, nhiều lắm là cũng chính là có chút một chút đặc dị năng lực, tỷ như trường thọ, lưu lại bất hủ kim thân các loại. Suy nghĩ nhiều, lão đạo gia tự nhiên mà vậy, liền đem thượng thanh đại động chân kinh cùng tự thân dị năng kết hợp lại nghiên cứu tham khảo. Nhất là bây giờ có thể trực tiếp điều động năng lượng, cái này khiến lão đạo gia nghiên cứu thuận tiện rất nhiều, cái này khiến hắn có thể tùy tiện cảm nhận được năng lượng trong cơ thể biến hóa. Thế là Lão gia tử đem thượng thanh đại động chân kinh tu luyện, gia tiếp đến dị năng trên việc tu luyện, lấy thượng thanh đại động chân kinh tới tu luyện cùng vận hành năng lượng trong cơ thể. Không nghĩ tới, cái này Thượng thức thử, thế mà để Lão gia tử có phát hiện kinh người. Hô hấp thổ nạp, luyện khí dẫn đường, vốn là đạo gia cường hạng, mà thượng thanh đại động chân kinh địa vị lại lớn, so đồng dạng đạo gia a hoa dẫn thuật cao hơn không biết bao nhiêu cái bậc thang. Hắn cái này Thượng thức thử, phát hiện thượng thanh đại động chân kinh công pháp lại có thể dẫn động năng lượng trong cơ thể vận hành, càng làm cho Lão đạo gia khiếp sợ là, thông qua loại phương thức này lại có thể kéo theo năng lượng trong cơ thể xuất hiện ổn định mà tiếp tục tính tăng trưởng, cái này sao có thể? Nghe Lão Đạo gia giảng đến nơi đây, Hàn Trọng cũng bị triệt để sợ ngây người. Làm người chúng sinh, Hàn Trọng có người khác không có được ưu thế, đối tận thế, đối dị năng, đối tương lai phát triển nhận biết, dẫn trước tại thời đại này tất cả mọi người. Nhưng là làm người hai đời kinh nghiệm, hắn đều có nghe nói qua chuyện kỳ dị như vậy. Nếu như Lão Đạo gia nói là sự thật như vậy thì mang ý nghĩa triệu tử nguyện suy đoán, rất có thể là thật. Hoặc là nói thời kỳ thượng cổ truyền thuyết thần thoại rất có thể chân thực tồn tại. Vậy phân nói trong lúc này còn có rất nhiều không hợp lý. Hoặc là khó có thể lý giải được địa phương, có thể là tạm thời chưa hoàn toàn phá giải. Nhưng bất kể nói thế nào, lão đạo gia phát hiện này, tuyệt đối là thiên đại bí mật. Đối với tất cả tấn thăng đến ngụy thần cảnh giác tỉnh giả tới nói, cái này tương đương với nhiều một đầu, tu luyện cùng tăng lên con đường. Con đường này mặc dù không có lợi dụng tinh thể, yêu đang chờ tu luyện, tới trực tiếp cùng cấp tốc, lại thắng ở ổn định, tiếp tục, không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu như biết phương pháp này, thật tìm một chỗ cầu bắt đầu, nán lại mấy chục trên trăm năm, cũng có thể tấn thăng đến không sai cảnh giới chẳng lẽ nói thời kỳ thượng của những cái kia thần thoại nhân vật cũng là bởi vì cất ý định này hàng trọng tâm thần khuấy động chính suy nghĩ lung tung thời điểm lão đạo gia tiếp tục nói dẫn đạo năng lượng vận hành chu tiên tăng lên năng lượng tu vi là một cái phương diện trọng yếu hơn là loại phương thức này đem sẽ nhớ tăng lên năng lượng vận dụng hiệu suất tăng lên năng lượng vận dụng hiệu suất lần này hàng trọng là thật nghe không hiểu nhân thể không giống với máy móc năng lượng trong cơ thể là cố định công kích cũng tốt phòng ngự cũng được căn cứ cần điều động năng lượng là được sao là vận dụng hiệu suất mà nói lão đạo gia nhìn hàng trọng không có minh bạch liền cử đi một cái đơn giản ví dụ cũng chính là đũa cố sự. 10 cái đua nếu như một cây một cây đến bẻ gãy, rất nhẹ nhàng, nhưng là nếu như một bó 10 cái buộc chung một chỗ bẻ gãy, liền sẽ biến vô cùng khó khăn. Người năng lượng trong cơ thể cũng là như thế, phân tán thì yếu, ngưng tụ thì mạnh. 287. Chương 288, nói ý nhân tài. Chúng ta năng lượng trong cơ thể cũng là như thế, liền như là 10 cái đua phân biệt giải tại toàn thân cao thấp. Làm chúng ta vận dụng năng lượng thời điểm, chúng ta cho là mình điều dụng toàn bộ năng lượng, kỳ thật chỉ là điều dụng một bộ phận mà thôi. Toàn thân năng lượng không có khả năng trong nháy mắt tập trung đến một cái điểm bạo phát đi ra. Nhưng nếu như chúng ta lợi dụng tượng thanh đại động chân kinh, đem năng lượng dẫn đạo, chói buộc lại, thì tương đương với là đem 10 cái đũa buộc đến cùng một chỗ. Kể từ đó, hắn lớn nhất sức mạnh công kích cùng lực lượng phòng ngự đều sẽ mấy lần tăng cường. Nghe xong lão đạo gia Kiên nhẫn giải thích, Hàn Trọng ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đây chính là đơn giản vật lý chi thức á, áp lực không đổi tình huống dưới, đơn vị diện tích lớn nhỏ, ảnh hưởng sức chịu nén lớn nhỏ. Phát hiện này ý nghĩa thực sự quá trọng đại, cái này tương đương với trực tiếp đem thực lực tăng lên một cái cấp bậc Ta đi thử một chút. Hàn Trọng vội vã không nhịn nổi, chuẩn bị thử một chút. Hàn trọng tu hành đại động chân kinh cũng có một đoạn thời gian, có lão đạo gia ở bên cạnh chỉ điểm, muốn làm được sơ bộ dẫn đạo năng lượng trong cơ thể, cũng không phải là một việc khó khăn. đương nhiên, muốn đem tất cả năng lượng ngưng tụ lại cùng nhau, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Theo đại động chân kinh tâm pháp dẫn đường, nguyên bản giải tại năng lượng trong cơ thể, bắt đầu dần dần ngưng tụ lại cùng nhau, sau đó như là trường giang đại hà đồng dạng tại thể nội kỳ kinh bát mạch bên trong ghé qua. Hàn trọng ngạc nhiên phát hiện, trải qua dẫn đạo sau năng lượng, quả thực như chỉ cánh tay làm, quả nhiên như là lão đạo gia nói như vậy, hiệu suất cùng điều khiển tinh tế trình độ bên trên tăng lên vô số lần hai tướng so sánh phía dưới trực tiếp từ trong thân thể phát ra năng lượng hành vi chỉ có thể dùng một chữ để hình dung đó chính là cầu thả trải qua thượng thanh đại động chân kinh dẫn đạo liền như là đem một khối phôi thô chế tạo thành một kiện tác phẩm nghệ thuật đây là một loại thăng hoa sư phụ ngài thật sự là quá vĩ đại phát hiện này đủ để rung động toàn bộ giới dị năng a hàn trọng cổ tay vung lên nhìn thấy trên tay tùy tiện ngưng tụ ra sinh mệnh năng lượng cực kỳ ngạc nhiên nói lão đạo gia cười ha ha dành công không nạo lão nói ta chỉ là vô ý bên trong thử một cái mà thôi tính không được cái gì vĩ đại phát hiện coi như ta không có phát hiện các ngươi không bao lâu khả năng cũng sẽ phát hiện. Hàn Trọng lúc đầu cũng không tán đồng lão đạo ra thuyết pháp này. Trên đời rất nhiều vĩ đại phát hiện, bị phát hiện về sau, nhìn đều rất đơn giản. Nhưng là bị phát hiện trước đó, lại muôn vàn khó khăn, 10 năm năm khả năng đều không có người sẽ nghĩ đến cái này phương pháp. Sư đồ hai người hưng phấn nghiên cứu một phen, cơ bản có thể xác định, thượng cổ lưu truyền xuống phương pháp tu hành, xác thực có thể cùng dị năng đem kết hợp. Bất quá bây giờ có cái rõ ràng thiếu hụt, đó chính là loại này kết hợp, nhất định phải tại ngụy thần cảnh về sau mới có thể tiến hành. Nói cách khác không phải giấc tỉnh dạ, cùng ngụy thần cảnh phía dưới đều không thể lợi dụng phát hiện này đến để thăng thực lực của mình. Có thể lên cổ truyền thuyết thần thoại lại là rất nhiều phổ thông phạm nhân cũng có thể thông qua tu tiên chi pháp, cuối cùng tu được siêu phàm lực lượng, cái này cùng trước mắt phát hiện, rõ ràng nhất trái ngược. Chỉ là phương diện này có thể cung cấp tham khảo tư liệu thực sự có ít, nhất là đắc đạo thành tiên cái này sự kiện, đã đứt gãy thực sự quá lâu. Cho dù là trước mắt dị năng cùng thượng cổ thần thoại có liên quan, đây chẳng qua là một loại suy đoán, cụ thể có phải thật vậy hay không như thế, cũng chỉ là một loại suy đoán. Thượng Thanh đại động chân kinh mặc dù có thể dẫn đạo dị năng năng lượng, có thể nói là một loại cổ kim liên hệ chứng minh cũng có khả năng chỉ là một loại trùng hợp. Hôm nay đến đây, ngoại trừ thăm hỏi sư phụ, nghĩ đưa một chút hủ tiếu tạp hóa bên ngoài, còn có một việc mời sư phụ trợ giúp nghiên cứu và thảo luận một phen về sau, sư đồ hai người liên quan tới dị năng ứng dụng phương diện, có cực lớn thu hoạch, nhưng là gặp phải vấn đề cùng nghi hoặc cũng nhiều hơn. Hàn Trọng biết Thần Long Lâu đại giờ phút này ngay tại nhanh chóng khuyết trừ kỳ, không cách nào ở lâu Mao Sơn, liền kết thúc phương diện tu luyện nghiên cứu và thảo luận, ngược lại đưa ra nhu cầu của mình. Đồng thời đem cấp 4 tinh thể năng lượng cùng mới săn giết cự ngạc yêu đang đưa cho lão đạo gia, trợ giúp hắn tăng lên cấp 4 tiến hóa thể, cùng tu hành tiến độ Nhà Minh đồ đệ hiếu kính bảo vật, lão gia tử tự nhiên không có chối từ, đối với tu hành nghiên cứu, lão đạo gia hiện tại si mê trong đó, một lòng muốn khôi phục thượng cổ thần thoại thời kỳ huy hoàng. Về phần hàng trọng muốn phát triển nói y truyền bá y học, lão đạo gia cũng là phi thường ủng hộ, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nói ý sao, đây cũng không phải việc khó, ngươi mậu đức sư điện chính là nói ý cao thủ, thời kỳ hòa bình, không biết có bao nhiêu quan to hiền quý, mời hắn chữa bệnh điều trị. Lão đạo gia nói mậu đức sư điện, là Mao Sơn may mắn còn sống sót đạo sĩ một chồng, tuổi hơn 40, đối phận trên so bạch ngọc tiệm cao một đời, nhưng là so hàng trọng chậm một đời cái này người hàn trọng cũng đã gặp nhưng lại không biết lại là nói y cao thủ vội văn nói còn xin sư phụ an bài mẫu đức sư điện trong khoảng thời gian này vất vả một chút theo ta tiến về thần long lâu đài chuyện nào có đáng gì ngọc tiêm đưa ngươi mẫu đức sư thuốc gọi tới lao đạo gia phất tay nói chỉ chốc lát một cái trung niên đạo sĩ đi theo bạch ngọc tiêm sau lưng đi tới gặp qua lữ sư gia tiểu sư thúc nhìn thấy lao đạo gia cùng hàn trọng mẫu đức liền vội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi mắt trước vị tiểu sư thúc này thế nhưng là danh nhân a mặc dù tuổi trẻ nhập môn muộn nhưng là tại mau sơn địa vị cùng danh vọng cũng không thấp Mậu Đức mặc dù niên kỷ cao hơn Hàn Trọng, nhưng như cũ cung kính hành lễ Văn An, thái độ có thể so sánh bạch ngọc tiềm đoàn chính nhiều. Mậu Đức, ngươi Hàn Trọng sư thúc hy vọng ngươi có thể xuống núi trợ giúp hắn truyền thụ ý đạo, phổ cứu thiên hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Lao đạo ra hỏi. đệ tử nguyện ý, đệ tử học ý vốn là trí tại phát triển đạo gia y thuật. Mậu Đức trả lời. Bây giờ nhân loại tàn lùi, ma sơn tương đương với ngăn cách tại thế bên ngoài, Mậu Đức cái này một thân y thuật trên cơ bản liền xem như phí đi. Bây giờ có một cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Nhìn thấy Mậu Đức đồng ý, Hàn Trọng cũng cao hứng phi thường. Đối với nhân tài hắn cho tới bây giờ đều không theo kiệt, trực tiếp tặng cho hắn một cái cấp 3 tiến hóa thể, làm lễ gặp mặt. Sau đó sau đó vung lên, không gian chi môn mở ra, đối diện đã sớm chuẩn bị xong liều tính tính, chỉ huy nhân thủ, đem lượng lớn sinh hoạt vật tư di chuyển đến Mao Sơn bên trên. Có không gian xuyên toa năng lực tại, hết thảy đều biến nhanh gọn rất nhiều. Tiểu sư gia, đối diện liền là thần long lâu đài sao. Bạch Ngọc Thiềm trước đó chỉ là nhìn thấy Hàn Trọng đột nhiên liền xuất hiện ở Mao Sơn, cũng không biết hắn là như thế nào mà đến, bây giờ xuyên thấu qua không gian chi môn, nhìn thấy đối diện hùng vĩ đẹp lạ thường tự long, lập tức hết sức hưng phấn duỗi cái đầu, tò mò nhìn đối diện, tràn đầy mong đợi hỏi, ngươi có thể đi qua nhìn một chút, đợi chút nữa ta lại đưa ngươi trở về liền tốt. Hàn Trọng gặp hắn hiếu kỳ, liền vừa cười vừa nói, kỳ thật Hàn Trọng cũng nghĩ mời Lão Đạo gia đến Thần Long lâu đài nhìn xem, đáng tiếc Lão Đạo gia đã siêu nhiên vật ngoại, tăng thêm hiện tại si mê với nghiên cứu dị năng tu hành, cùng thượng cổ thần thoại, đối với cái khác cũng không có hứng thú. mà Bạch Ngọc Thiềm dù sao cũng là người trẻ tuổi, nhìn thấy Lão Đạo gia không có phản đối, liền phi thường vui vẻ một đầu chui vào cánh cửa thời không. Hàn Trọng những vật này tư duy chuyển hoàn tất về sau lúc này mới cùng Lão đạo ra tạm biệt mang theo Mậu Đức về tới Thần Long lâu đài 288 Độc y y có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng Vong Du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương 289 biến dị năng lượng cây trồng trở lại Thần Long lâu đài đem Mậu Đức giao cho Liễu Tĩnh Tĩnh phụ trách căn bài, cũng tuyển chọn phân phối chuyên môn nhân tài đi theo Mậu Đức học tập nói y tri thức kể từ đó Thần Long lâu đài Tây y cùng nói y hai đại thể hệ trên cơ bản xem như có cái cơ sở nhất là nói y y hạch tâm ở chỗ bác sĩ một thân kinh nghiệm cùng tri thức phối hợp tương ứng bên trong thảo dược chữa bệnh đối với hiện đại hóa chữa bệnh khí giới cùng các loại thuốc tây bị lại chữa bệnh phát triển ngược lại tương đối càng nhanh hơn một chút bên này chữa bệnh thể hệ nan đề vừa mới giải quyết hàn trọng liền bị nhạc phong kéo đến nông khoa viện cũng ngay tại lúc này thần long lâu đài nông nghiệp khu nhạc phong lần trước bị hàn trọng điểm danh để hắn lợi dụng nắm giữ thời tiết dị năng phụ trợ nông nghiệp phát triển lão gia tử trải qua quan sát về sau phát hiện nhạc phong làm việc coi như an tâm đối với phụ trách nông nghiệp sản xuất cái này sự kiện cũng không bài trừ liền rút đem nông nghiệp sản xuất toàn bộ giao cho hắn đến phụ trách. Hiện tại nông nghiệp khu sửa sang lại về sau, trong thành lương thực cung ứng tới gần, nhạc phong tung xuống lương loại về sau, kiện thứ nhất thời gian đã tìm được hàn trọng trên đầu. Hiện tại Thần Long lâu đài có hơn 56000 người, ngoài ra còn có một số du hiệp, Lôi Minh cùng anh Hùng Liên Minh người, đều sẽ đến Thần Long lâu đài đem đổi lấy lương thực. Ban đầu lương thực dự trữ đã tiêu hao hầu như không còn. Thật sự nếu không tiến hành lương thực sản xuất, Thần Long lâu đài liền muốn xuất hiện nạn đói. Long chủ đại nhân, trước kia nông khoa viện nghiên cứu khoa học đồng ruộng hết thảy có hơn 2000 mẫu đất, tần thế về sau Xung quanh kiến trúc cùng thổ địa cũng đều hoang phế, trong khoảng thời gian này chúng ta toàn bộ đều sửa sang lại ra, mở rộng là đồng ruộng, hết thảy góp đủ hơn 5000 mẫu đất. Trước mắt, 1000 mẫu đất trồng các loại rau quả trái cây, mà đổi thành bên ngoài 4000 mẫu đất thì là trồng lúa nước cùng lúa mì. Dựa theo mùa tới nói, lúa nước cùng lúa mì là không thể cùng mùa trồng trọn, nhưng là tin tưởng tại dị năng của Ngài thúc đẩy sinh trưởng dưới, những này đều không là vấn đề. Nhạc Phong công việc vẫn là phi thường vững chắc, các phương diện số liệu tư liệu hạ bút thành văn, tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, liền chờ hàng trọng thi triển dị năng. Cứ việc hàng trọng cho rằng Dù dị năng đến trồng trọt cái này sự kiện cực kỳ lòe vê đút, nhưng bây giờ 5, 6 vạn người há miệng chờ lấy ăn cơm, Hàn Trọng cũng không thể không làm một lần siêu cấp nông dân. Cũng may là hắn hiện tại tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh, thực lực tăng đột tỉnh như rễ, dùng để thúc đẩy sinh trưởng 5000 mẫu đất tư vận, chỉ là tiện tay mà thôi. Thực vật thúc đẩy sinh trưởng dị năng thi triển ra, màu xanh là sinh mệnh năng lượng từ Hàn Trọng trên thân bạo phát đi ra, rất nhanh liền bao phủ 4000 mẫu đồng ruộng cùng 1000 mẫu rau quả vườn trái cây. Một viên gỗ sồi từ thời gian qua một lát, đều có thể bị hắn thúc đẩy sinh trưởng thành năm cấp yếu vật, liền chớ đừng nói chi là những này phổ thông lúa mì cùng hạt thóc. Theo kỹ năng thi triển, liền gặp được bùn đất bên trong hầm giống, lấy tốc độ cực nhanh mọc dễ nảy mầm, rút tiết sinh trưởng. Hô hấp ở giữa, 5000 mẫu đất bên trên, một mảnh xanh ngắt. Chỉ là vùng trời này thúy cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền từ màu xanh lá chuyển thành kim hoàng, tiến vào thành thuộc trạng thái, mọc đầy chữu nặng đông lúa cùng mạch tuệ. Nông khoa viện động tĩnh bên này, rất nhanh liền hấp dẫn đến số lớn thần long lâu đại cư dân vây xem. Mặc dù biết Long chủ đại nhân thần thông quảng đại, thế nhưng là nhìn thấy mắt trước lần này kỳ cảnh, vẫn là có vô số người vì đó sợ hai than. Đây, đây là lúa mạch cùng lúa nước sao? vì cái gì dáng dấp giống bắc nô cao như vậy có phải hay không là nhặt lầm đây là một loại đặc thù cây trồng cắt cái này có cái gì không dễ lý giải cây cối cùng hoa cỏ đều phát sinh biến đến gì cây lương thực phát sinh dị biến dáng dấp cao lớn hơn một chút lại có vấn đề gì vây xem thần long lâu đài cư dân bạo phát ra nhiệt liệt thảo luận sợ hãi than tại hàn trọng thủ đoạn cũng sợ hãi than tại cái này cây trồng thần kỳ nhìn xem cơ hội cùng mình đồng dạng cao lốm mì cùng lúa nước hàn trọng mình cũng là hơi kinh ngạc những này cây trồng sát thực dáng dấp cao lớn một chút Nhạc Phong lấy xuống một gốc khoảng trừng bắp nô tuệ lớn nhỏ lúa nước tuệ, vô cùng hưng phấn nói: Thông thường lúa nước cao sản ruộng mẫu sinh cũng chính là 5600 kg mà thôi, như thế lớn hạt tròn, mẫu sinh chỉ sợ muốn vượt qua 34.000 ngàn kg A. Nhìn đến cái này thực vật biến dị, cũng không phải là không có chỗ tốt à? chỉ ít cái này mẫu sinh tăng lên không ít. Nói là nói như vậy, nhưng là Nhạc Phong cũng biết, địa phương khác căn bản không có trồng trọn cây trồng điều kiện, đừng bảo là an toàn sản xuất hoàn cảnh, liền là lương loại, rất nhiều nơi đều không nhất định có. Cũng phải thua thiệt là Long chủ cùng lao gia tử phòng ngừa chú đáo. Sách trước làm xong tương ứng chuẩn bị, không phải coi như Long chủ có thực vật thúc đẩy sinh trưởng thủ đoạn, cũng không cách nào quy mô lớn trồng trọt lương thực. Nhìn thấy nước này cây lúa cùng lúa mì dáng dấp cao to như vậy, Hàn Trọng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không giống nhạc phong như này kích động. Chỉ là đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ lúa nước rồi đâu. Tiếc tay lấy xuống một đóa bắp ngô tuyệt kích cỡ tương đương bông lúa, lột ra hạt tóc sắc ngoài nhìn một chút, Hàn Trọng ngược lại là tới hào hứng. Tóc sắc bên trong là một viên ngọc trường hạt gạo hạt gạo, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Cùng mùi thơm này đồng thời tán phát, còn có cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động. Cái này, chẳng lẽ gạo này cũng ẩn chứa năng lượng? Nhạc Phong thực lực khá thấp, nhưng là lúc này, cũng phát hiện cái này gạo thần dị, nhịn không được la hoảng lên. Hạt gạo lại lớn, cuối cùng cũng chính là cái thức ăn thông thường, thế nhưng là một khi chứa năng lượng, vậy liền không đồng dạng. Cũng khó trách Nhạc Phong kích động như thế, đừng nói là hắn, liền xem như Hàn Trọng mình, đều có chút hứa kích động. Nếm thử, Hàn Trọng đem hạt gạo ném vào miệng bên trong, cảm nhận được miệng đầy mùi gạo đồng thời, quả nhiên còn có một tia cực kỳ yếu ớt năng lượng. Cố năng lượng này mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là phải biết đây chính là 4000 mẫu ruộng ta, mỗi ngày đều ăn loại này gạo cùng lúa mì. Hiệu quả kia sẽ như thế nào? Tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng là thu hoạch khả con a. Cái này, cái này, cái này, Long chủ đại nhân, đây quả thực là kỳ tích a. Nhạc Phong cũng thử một viên về sau, kích động có chút nói năng lộn xộn, làm một giáp tỉnh giả, hắn quá rõ ràng năng lượng tầm quan trọng. Trải qua ban sơ kích động về sau, hàng trọng ngược lại bình tĩnh xuống tới, nghĩ đến Thần Long lâu đài phía sau chân vũ hồ, bên trong sẽ sinh ra chân chính năng lượng thực vật về sau, tựa hồ cái này năng lượng gạo cùng lúa mì, tựa hồ cũng chẳng phải thơm. Tương phản, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng năng lượng nhu cầu, cái này gạo bên trong chứa năng lượng, hắn còn chưa nhất định để ý bất quá hắn cũng minh bạch cái này gạo ý nghĩa trọng yếu nhất là đối với phổ thông cư dân cùng đẳng cấp tương đối hơi thấp giác tỉnh giả tới nói trường kỳ dùng ngăn loại này chứa vi lượng năng lượng gạo cùng lúa mì thân thể của nhân loại tố chất tất nhiên sẽ đạt được cực lớn cải thiện hoàng đế nội kinh bên trong nói người thời thượng cổ đều sống đến trăm tuổi mà động tác không hề chậm chạm. hậu thế rất nhiều người cho rằng đây đều là khoác lác đó căn bản không có khả năng thực hiện nhưng là lấy hàn trọng hiện tại xem ra nếu như thời kỳ thượng cổ nhân loại đều dùng ngăn loại này cây trồng sống qua sau khi trăm tuổi còn động tác linh hoạt căn bản không phải việc khó gì mà lại lấy hoàng đế niên đại đó còn muốn nói lên cổ, vậy liền càng không biết là lúc nào. Làm không cẩn thận, liền là giống bây giờ xã hội đồng dạng, chính là dị năng đại bạo phát thời điểm. 289. Chương 290, phiền toái nhỏ. Tranh thủ thời gian an bài nhân thủ thu hoạch, thừa dịp trong khoảng thời gian này tương đối nhàn rỗi, nhiều cày loại mới đám. Lúc đầu trông chọn, thực vật sinh trưởng mới là phiền toái nhất, nhưng là đối với Hàn Trọng tới nói, cải loại ngược lại biến thành phiền toái nhất, tối chậm trễ thời gian sự tình. Dưới mắt là tương đối hòa bình thời kỳ, dựa theo Hàn Trọng cấp 3 đoạn khuyết trương quy hoạch, trước mắt đang đứng ở giai đoạn thứ nhất. Nhưng là, Trần Long lâu đài đại quân binh phong chính thịnh. Rất nhanh lục triều thành du đãng zombie đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Khuyết trương sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, tiến đánh chiếm cứ tại Nưu Thủ Sơn trăm vạn zombie. Dùng mắt trước tin tức nhìn, Nưu Thủ Sơn ngoại trừ zombie số lượng nhiều, mấu chốt là còn có lượng lớn đẳng cấp cao zombie, cùng một vị có chi khôn, thực lực cường đại người khai sáng. Nưu Thủ Sơn một vùng, bị zombie kinh doanh như là thùng sắt đồng dạng, hết thảy sinh vật đều không thể tới gần, liền liền Bảo Xuân lôi cơ giới sinh mệnh cũng là như thế, căn bản không biết tình huống cụ thể bên trong. Trước mắt chỉ có thể từ không trung, thô sơ giản lược quan sát. Nhưng từ tình huống trước mắt dự đoán, vẹn vẹn dựa vào máy móc binh đoàn khẳng định là không cách nào tiêu diệt cô này cường đại giòn bị thế lực. Quan trọng nhất là giòn bị sắp tiến hành mới tiến hóa, cấp 5 giòn bị một khi xuất hiện, giòn bị không quân lực lượng yếu kém thiếu hụt, liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, càng thêm cường đại, có thể phi hành, tính cơ động cao hơn giòn bị, liền xem như thần long lâu đài đều muốn cẩn thận ứng đối. Nếu như có thể lời nói, phương pháp tốt nhất là đuổi tại giòn bị lần nữa tiến hóa trước đó, sách trước tiêu diệt cô này giòn bị thế lực mới tốt. Chỉ tiếc giòn bị tiến hóa cần thời gian, mà thần long lâu đài các hạng phát triển, đồng dạng cần đoạn thời gian. Lương thực thiếu vấn đề, hay điện vật liệu cứu giúp vấn đề xung quanh khu vực lượng lớn du đãng dọn bị thanh lý, lục triều thành còn thừa tam đại thế lực giải quyết, đều cần mau chóng giải quyết. trừ cái đó ra, hàn trọng còn muốn xác nhận phương bắc Cử ngạc cùng hồng sơn ba yêu chiến đấu, một mực tại tiếp tục, để bọn chúng hoàn mỹ xuôi nam. nhất là lương thực dự trữ, cùng hạch điện hệ thống thu thập vấn đề, lão gia tử cơ hồ mỗi ngày đều đang ngó trường hàn trọng. lương thực cũng còn tốt, mấu chốt là hạch điện hệ thống, tại tận thế hoàn cảnh dưới, chậm một ngày, bị hư hao khả năng liền ra tăng mấy lần. những thiết bị này một khi bị hư hao, muốn trùng tiến những ngày công trình, cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Cho nên lão gia tử cùng kia hoạch điện chuyên gia tần Học Minh hai người rất vội vã. Nhưng là, sự tình lại gấp, đều muốn từng cái từng cái đến, hiện tại thời gian thuận tiện, liền ưu tiên giải quyết vấn đề lương thực. Đương nhiên, hiện tại lương thực thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả cực kỳ tốt, Hàn Trọng cũng là thở dài một hơi. Được rồi, mời Long chủ đại nhân yên tâm, tất bảo vệ hạt tròn về kho. Nhạc Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghe được Hàn Trọng an bài về sau, lập tức cao hứng hô. Nhưng đợi đến an bài nhân thủ bắt đầu thu hoạch lúc, Nhạc Phong động phát hiện, nguyên bản từ các vùng ngoại thành Tân Tân Khổ Khổ thu thập tới thu hoạch máy móc, hiện tại toàn cũng không dùng tới thực vật sinh trưởng vượt ra khỏi đoàn trước, thu hoạch mô hình hiệu không xứng đôi, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. nhạc phong lập tức một bước, cái này nhưng làm thế nào, muốn người công sao, thế nhưng không có nhiều như vậy liêm đâu à? liền xem như mời triệu tử nguyện hỗ trợ, trực tiếp tạo hình, nhưng thần long lâu đài những người may mắn còn sống sót này, trước đó đều là người trong thành, có thể nhận biết lúa nước cùng lúa mạch thế là tốt rồi, nhưng là muốn nói gặt lúa mạch nhà, cũng có chút làm khó bọn hắn. hơn nữa còn là như thế đại nhất gốc. quên đi thôi, vẫn là ta đến tốt. hàn trọng cũng là im lặng chờ hắn chế tác liêm đao, lại tổ chức nhân thủ thu hoạch, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. trực tiếp vung tay lên, tất cả lúa nước cùng lúa mì hạt tròn, thoát ly cốc xác, lít nha lít nhít bay ra. thực vật điều khiển năng lực, để hàn trọng tùy tiện liền làm được điều này, đừng bảo là thu hoạch được, liền thoát gốc chương trình đều cùng một chỗ giải quyết. thực vật thúc đẩy sinh trưởng cùng thực vật điều khiển cái này hai loại dị năng, tuyệt đối là trở thành siêu cấp chủ nông trường, tốt nhất kỹ năng. thời gian nửa ngày, trắng bóng gạo, cùng vàng ánh lúa mạch, tại thần long lâu đài trước chồng chất thành núi. tận thế không có gì giải trí, lão Bách tính nhìn thấy từ trên trời giáng xuống lương thực, đều đến xem náo nhiệt có được lương thực, chẳng khác nào có được sinh tồn bảo hộ. Nhìn thấy nhiều như vậy ngũ cốc, toàn bộ thần long lâu đài phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Long chủ đại nhân, nhóm này lương thực, một mặt là hạt rồng biến dị, một mặt khác, khả năng cùng long chủ tính mạng của đại nhân năng lượng thúc đẩy sinh trưởng có quan hệ, cho nên mới sẽ sinh trưởng như thế kỳ dị. Chúng ta thí nghiệm một chút, biến dị sau cây trồng, ăn về sau, có thể trong hai ngày cũng sẽ không cảm thấy đói. Nhất là trong đó năng lượng ẩn chứa, đối với người tu hành, cùng người bình thường đều có chỗ tốt rất lớn, chỉ là cụ thể số liệu chúng ta còn cần tiến một bước nghiên cứu. Lương thực sản lượng cùng chất lượng đều cực lớn kích thích Thần Long lâu đài cư dân nhiệt tình, chấn phấn khí khí. Hàng trọng thừa thế xông lên, một liền thôi sinh tầm mười phê lương thực, thu hoạch mấy trăm vạn kg về sau, cái này mới ngừng lại được. Truyền mới lương thực, Thần Long lâu đài lúc đầu dưới mặt đất nhà kho căn bản chất đóng không dưới, lại lâm thời tăng đóng năm tòa to lớn kho lúa, lúc này mới giải quyết vấn đề. Nhiều như vậy lương thực, lấy Thần Long lâu đài hiện hữu nhân lực, tiết kiệm một điểm lời nói, trong vòng 2 năm trên cơ bản đều không tồn tại vấn đề. Ma Nhạc Phong tại sơ bộ nghiệm chứng năng lượng lương thực hiệu quả về sau, trước tiên liền báo cáo thí nghiệm kết quả. Đây chính là việc vui a. Lão gia tử mừng rỡ nói, có thực mới vực được đạo, giải quyết lương thực, lòng người liền ổn. Hàn Trọng gật gật đầu, trực tiếp bàn giao nói, năng lượng lương thực với thân thể người tác dụng cùng công hiệu, có thể giao cho viện y học bên kia, kỹ càng nghiên cứu một phen, thần long lâu đài cư dân tố chất thân thể tăng lên, cũng có lợi cho tương lai phát triển. Ngoài ra, về sau đối ngoại mua bán lương thực cùng đồ ăn, lấy thời đại trước thức ăn bình thường làm chủ, từng bước thanh lý tồn kho. Loại thức ăn này rất rõ ràng càng thụ người tu hành hữu hái, đối những cái kia du hiệp, Lôi Minh cùng anh hùng liên minh khẳng định chọn loại này lương thực, ta đề nghị để cao giá cả, đối bọn bán. Lão gia tử bổ sung nói, Hàn Trọng từ chối cho ý kiến, không thèm để ý nói, cái niên đại này có đồ ăn ăn cũng không tệ rồi, còn chọn ba lời bốn, Thần Long lâu đài cũng không phải từ thiệt đường, chờ thức ăn bình thường tiêu hao hết, lại đối ngoại mở ra năng lượng lương thực đi. Lương thực vấn đề giải quyết, Hàn Trọng ngược lại lại hỏi, hiện tại đối ngoại khuyết trương tiến triển đến một bước nào rồi? Hồi bẩm Long chủ, bởi vì Tây Nam là do Bi Đại quân đóng giữ, trước mắt khuyết trương phía Nam mới cùng Đông Nam làm chủ, phía Đông đã đến Anh Hùng Liên Minh chỗ đại học thành khu vực, Nam Bộ đã khuyết đến thả lộc sân bay. Tương đối mà nói, phương Nam khuyết trương tương đối thuận lợi, nhưng là Đông Bộ gặp một chút phiền toái nhỏ. Bảo Xuân lôi tại một tuyến chỉ huy tác chiến, Hồ Đông sinh chuyển biến chức năng, thành truyền lại tin tức nhân viên. Hàng Trọng nhíu mày, đông bộ là anh hùng liên minh vị trí, có thể gặp được phiền phức, khẳng định là đến từ anh hùng liên minh. Đầu góc bên trong hiện lên cố tiểu mạn thân ảnh, hàng Trọng biết nữ nhân này không đơn giản. Trước đó Thần Long lâu đài một đám hoạch tâm nhân viên, hy vọng trực tiếp chiếm đoạt anh hùng liên minh cùng Lôi Minh, bị mình cho đè ép xuống. Bản trông cậy vào cái này cố tiểu mạn cùng Tiêu Hoán hai người, chủ động tìm đến mình câu thông, nhìn xem có thể hay không hòa bình hợp nhất hai thế lực lớn, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi a. 290. Độc Ý Nghi có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo trương nhanh. chương 291 giết gà dọa khỉ, trước diện ô nha bang. cố tiểu mạn có cực cao thủ đoạn chính trị, tiếp nhận anh hùng liên minh về sau, nhanh chóng nắm trong tay cục diện, cũng thắng được lòng người. mà lôi minh tiểu hoán, là người cũng cực kỳ thông minh, trải qua hàng trọng đề điểm về sau, cấp tốc điều chỉnh phát triển sách lược, thu nạp lòng người chế tạo tiến hóa thể bộ đội, từ từ đem lôi minh chế tạo thành một cái chính thể. cái này hai thế lực lớn không giống với long thịnh cùng ô nha bang, hồng thành cùng ô nha vương ba huynh đệ không được cớu chuộng, giết bọn hắn tự nhiên không quan trọng mà thần long lâu đài đã đi lên phát triển cùng thống nhất con đường, liền không thể chỉ cân nhắc cân đoán cá nhân, tại xử lý chuyện thời điểm, các mặt đều muốn chiếu cố. dân tâm mặc dù cân nhắc, nhưng hàn trọng càng hy vọng đạt được cố tiểu mạn cùng tiêu hoán hai người này mới tương lai thần long lâu đài khuyết trương bố cục, cần càng nhiều người mới là có thể thực hiện càng thêm hùng vĩ mục tiêu. hai người này năng lực cá nhân cùng dị năng chiến lược cũng không tệ, nhân phẩm phương diện cũng không giống hồng thành cùng tôn nhất ninh như vậy không chịu nổi, cho nên hàn trọng hy vọng có thể đem nó thu nạp đến dưới trướng, mà không phải trực tiếp giết chết. giết người dễ dàng, nhưng là bồi dưỡng người lại khó. hổ đông sinh nhìn thấy hàn trọng những mày biết hắn đối gặp phải phiền phức hơi chú ý tiếp tục giới thiệu nói anh hùng liên minh đối với thần long lâu đài đại quân tiến vào thành đông khu rất là bất mãn đã nhiều lần kịch liệt kháng nghị đồng thời phát sinh qua quy mô nhỏ xung đột trừ cái đó ra thành nam ô nha bang đã bị đặt vào thần long lâu đài phạm vi thế lực trước mắt bị máy móc binh đoàn áp chế ở chỗ tránh nạn bên trong xử lý như thế nào còn cần ngài đến quyết đoán ô nha bang hàng trọng đống nhiên đứng dậy hồ đông sinh báo cáo nhắc nhở hắn tại anh hùng liên minh cùng lôi minh bên ngoài còn có một khối tiền bệnh nấm ngoài ra giới chi tật không trừ không được vậy Liên giết gà dọa khí đi cũng là thời điểm giải quyết Ô Nha Bang. Hàn Trọng một câu, liền quyết định Ô Nha Bang vận mệnh. Thần Long lâu đài mấy đại binh đoàn cùng binh đoàn trưởng đều có nhiệm vụ mang theo, không tại Thần Long lâu đài. Triệu Tử Nguyệt thân ở Thần Long lâu đài bề quan, bắt giữ kia một tia thời cơ đột phá. Mà vô sinh pháp sư là người xuất ra, để hắn giết giòm bị hàng yêu vật, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là để hắn giết người, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cho nên đi theo Hàn Trọng tiến về Ô Nha Bang, cũng liền được lạc, đặng ngải, mập mạp cùng Ôn bốn người. Trên thực tế, cái này phối trí tới đối phó Nha Bang, Hàn Trọng cho rằng đều có chút vượt chỉ tiêu. Từ khi bị Thần Long lâu đài đại quân vây khốn về sau, Ô Nha bang liền thấp thỏm lo âu. Chỉ là bởi vì Thần Long lâu đài một mực không có chân chính đạo thủ, cho nên Ô Nha Vương bọn người trong lòng còn còn có một tia may mắn. Rốt cuộc hiện tại Ô Nha bang cũng không có cái gì đáng giá Thần Long lâu đài chú ý, muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn người miệng không nhân khẩu, cùng Ô Nha bang liều mạng Thần Long lâu đài cũng không có gì chỗ tốt. Thần Long lâu đài đại khái hẳn là khả năng có lẽ trướng mắt mình, chỉ là bọn hắn vì săn giết zombie, động tính hơi to lên một chút. Nhưng bọn hắn không biết là, mặc dù Thần Long lâu đài trướng mắt bọn hắn, lại ghét bỏ bọn hắn buồn luôn. Đương nhiên Chỗ tốt cũng không phải là không có, bởi vì Hàn Trọng coi trọng bọn hắn dị năng năng lực. Làm Đường Lạc một tiếng đem Ô Nha Bang chỗ tránh nạn, nổ ra một cái cửa hàng lớn về sau, Ô Nha Bang thế mới biết đại nạn lâm đầu. Lúc Chiêu thành lịch sử, bởi vì Hàn Trọng xuất hiện, mặc dù trệ hướng ở kiếp trước phát triển quý đạo, nhưng lại Ô Nha Bang ba huynh đệ bằng vào cường đại dị năng, vẫn là đi tại giác tỉnh giả tuyến đầu. Đẳng cấp cao đỉnh phong tiến hóa giả mới là thế giới hiện tại chủ lưu. Ngược lại Hàn Trọng cùng lão đạo gia loại tồn tại này, mới là thế giới này bờ UG. Về phần Đường là sao? Chỉ có thể nói là một nửa là bởi vì lại là thiên phú tốt, một nửa kia mới thuộc về Hàn Trọng chỉ đạo cùng Lão đạo gia truyền thụ thượng thanh đại động chân kinh gia trì, xem như nửa cái bờ U cấp bậc tồn tại. Phải biết, cùng đường lạc có đồng dạng kinh lịch triệu tử nguyện, đến bây giờ còn tại thần long lâu đài, bế quan tu luyện, tìm kiếm đột phá đâu. Về phần thần long lâu đài cái khác đẳng cấp cao đỉnh phong giác tỉnh giả, ngoại trừ vô sinh pháp sư là người xuất ra, ẩn ẩn có pha kính cảm giác bên ngoài, những người khác còn căn bản đều không có sở đến cánh cửa đâu. Nhưng bây giờ tới nói, hàn trọng đáng người may mắn, đối với Ôn Nha Bang tới nói, chỉ có thể là bất hạnh. Ở kiếp trước lục triều thành thế lực rất nhiều, thế cục hỗn loạn, cho nên Ô Nha Bang lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng một thế này. Thần Long lâu Đài quật khởi mạnh mẽ cùng kéo theo, lục triều thành thế cục vô cùng rõ ràng minh xác, dẫn đến Ô Nha Bang căn bản không có thời cơ đục nước béo có thời cơ. Cá nhân thực lực mặc dù so sánh ở kiếp trước tiến hóa nhanh, ngược lại Ô Nha Bang lực ảnh hưởng không lớn bằng trước. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này Ô Nha Bang ba vị đều là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, mặc dù em ngại Thần Long lâu Đài thực lực cùng thế lực, dưới mắt bị người đánh đến tận cửa, cũng không có có cơ đầu rút cổ đạo lý. Hàn trọng, các ngươi Thần Long lâu Đài không khỏi khinh người quá đáng đi. Thật muốn ép chúng ta, cùng lắm thì liền là cá chết lưới rách của diện nhìn xem người đến bất thiện Hàn Trọng bọn người ô Nha Bang Chu gia chấn vừa giận vừa hận lại sợ nhưng lại không thể không kiên chỉ nên đón tiếp lấy thần sắc một giữ tận, hung hắn nói cá chết lưới rách các ngươi không khỏi quá để ý mình đi không đợi Hàn Trọng nói chuyện Đường Lạc liền nhảy ra ngoài khinh thường nói ban đầu ở nhất phẩm ngự thành lần đầu gặp được những người này thời điểm Đường Lạc liền khó chịu chỉ là lúc kia nàng không có thực lực bây giờ lại không đồng dạng đối với này một đám rất rưởi Đường Lạc đã sớm hiểu rõ để ý đến bọn họ về phần Hàn Trọng cũng là không thèm để ý bọn hắn chỉ là thuận tay cho Âu Nha ba người trồng linh hồn khí chờ đợi đằng sau thu hoạch linh hồn. Tiểu nha đổi phía tử, ngươi là muốn chết sao? Hàn Sơn năm lần bảy lượt thua ở Hàn Trọng thủ hạ, nhưng như cũ chết cũng không hối cải, thế mà vẫn là thứ nhất nhảy ra ngoài. Đương nhiên, cũng có thể là, hắn nhìn ra trận không phải Hàn Trọng, cho nên gan lớn một chút. Đáng chết phần tử phạm tội, cô nãi nãi hôm nay được các người quy tiền. Đường Lạc thủ đoạn rối ra, màu bạc cung tiễn xuất hiện nơi tay bên trong. Cẩn thận một chút. Mặc dù biết Đường Lạc thực lực cao hơn Ô Nha bang ba người, Hàn Trọng vẫn là nhắc nhở nói. Nha Vương Chu gia trấn dị năng là họa diễm cự nhân, Hàn Sơn là nham thạch khối lỗi, Cố Tùng là phong tường cánh chim. Ba người này dị năng Hàn Trọng đều phi thường rõ ràng, không phải cái gì quỷ dị dị năng. Đường Lạc xuất chiến Hàn Trọng vẫn tương đối yên tâm. Đường Lạc hướng Hàn Trọng gật gật đầu về sau, cũng lười nói nhảm, phi tốc chạy, nhảy lên thật cao về sau, trực tiếp một tiên bà tới. Ở trong mắt nàng, Hàn Sơn thực lực này căn bản không xứng nàng sử dụng cường đại kỹ năng. Hàn Sơn có thể cảm nhận được Đường Lạc trên thân năng lượng cường đại, nhưng là hóa đá dị năng lực phòng ngự, để hắn dự đoán sai lầm mình năng lực chống cự. Đối mặt Đường Lạc năng lượng mũi tên, hắn thế mà lựa chọn trực tiếp đón đỡ. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, Ngụy Thần cảnh năng lượng ngừng tụ mũi tên, mặc dù không phải kỹ năng gạt thủ nhưng uy lực vẫn như cũ không thể coi thường. Đẳng cấp cao về sau, Hàn Sơn hóa thành thạch đầu cự nhân, tròn vẹn hơn 10 mét cao, tạo hình trên nhìn, sắp thực uy thế cái người. Hóa đá cự nhân dị năng, năng lực phòng ngự cũng là có thể tăng lên. Đẳng cấp cao đỉnh phong về sau, Hàn Sơn hóa đá sau nham thạch, đã là từ đá hoa cương hợp thành. Dựa theo mạc thị độ cứng đẳng cấp, đá kim cương 10 độ tối cao, mà đá hoa cương độ cứng chí ít có thể đạt tới 6 độ, đã là cực kỳ cứng rắn. Thế nhưng là dưới một tiếng này, thạch cự nhân lập tức bị tạc nham thạch vỡ vụn, trên thân xuất hiện một cái hố to. 291. Độc yệ, có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. Chương 292, đường lạc chi đi lên liền bị thiệt lớn, cái này khiến Hàn Sơn vừa sợ vừa giận. nơi nào còn dám để đường lạc lần nữa kéo cung bắn tên a, trực tiếp nắm lên một khổ người sọ lớn nhỏ tảng đá đánh tới hướng đường lạc, sau đó thân thể khổng lồ lấy tốc độ nhanh nhất lao đến. đường lạc kinh nghiệm tác chiến phong phú, biết mình cường hạng ở chỗ cung tiễn, mới lời nhắc cùng cái này tảng đá lớn đầu cứng đối cứng đâu, mình là mỹ thiếu nữ chiến sĩ, cũng không phải nữ hán tử, thân thể tại vứt bỏ kiến trúc, cùng cao lớn cây tối ở giữa linh hoạt nhẹ Mũi tên như là liên miên giọt mưa, liên miên không dứt xuất tại Hàn Sơn trên thân. To lớn thân nhân, tại năng lượng mũi tên công kích đến, bị tạc lên mảng lớn mảnh đá, trên thân càng là mấp mô. Thân tiên thuật bản thân liền để Đường Lạc Tiễn thuật kỳ cao, lại thêm cấp 4 hoàn mỹ tiến hóa thể, cùng địch nhân thân hình khổng lồ, Đường Lạc liền xem như từ từ nhắm hai mắt, cũng sẽ không bắn không a. Hàn Sơn mặc dù gầm rú liên liền, nhưng căn bản liền Đường Lạc góc áo đều không có được phải, mình ngược lại thường thế thảm trọng. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng Hàn Sơn không đánh được mấy mũi tên, liền muốn biến thành một đống đá vụn. Mắt thấy Hàn Sơn liền muốn bại, bên cạnh Cố Tùng nhịn không được gia hỏa này vốn là cái mùi hưng, bốn xem thường, nhìn qua rất là âm hiểm. trước đó tại thần long lâu đại phách lối, bị kim cương thôn vẹn một con mắt về sau, biến thành một cái độc nhãn long, nhìn qua liền biến càng thêm âm hiểm. bất quá hắn rõ hệ dị năng, vẫn là có có chút tài năng. ngón tay khẽ động, từng đạo gió lốc từ bốn phương tám hướng càng quét hướng đường lạc, đường lạc lấy cấp bốn tiến hóa thể thực lực, đều không thể tránh đi hoặc là ngạnh kháng gió xoáy này, cho dù là mặc khôi giáp, da thịt như là muốn bị xé rách một nửa, bị buộc phía dưới. Đường Lạc đành phải vận dụng năng lượng trong cơ thể, thuộc về Ngụy Thần cảnh cường đại vô song lực lượng nhất bạ phát, lập tức để Ô Nha Bang rung động công thôi, đồng thời vừa sợ sợ vạn phần. Liền xem như bọn hắn có gốc, cũng biết Đường Lạc cảnh giới khẳng định là cao hơn nhiều bọn hắn. Kể từ đó, Ô Nha Vương cũng ngồi không yên, lấy Đường Lạc buộc phát ra năng lượng nhìn, liền xem như Cố Tùng cùng Hàn Sơn hai người liên thủ, đoán chừng đều không phải Đường Lạc đối thủ. Thế là Ô Nha Vương trong nháy mắt hóa thành một cái cùng Hàn Sơn giống nhau lớn nhỏ hỏa diễm cự nhân, trên thân dâng lên lửa cháy nóng khí tức, phóng tới Đường Lạc. Nha Bang ba người, từ hình thức đến nay, phối hợp lẫn nhau Hẳn là tới nói hay là vô cùng ăn ý, đều không cần tra hỏi, ba người liền biết làm sao phối hợp giết địch. Cố Tùng gió hệ dị năng, lực sát thương không đủ, nhưng là kiểm chế năng lực cực mạnh, hắn phụ trách nút ở phía xa đánh lén cùng cái nhiễu. Mà Hàn Sơn cùng Ô Nha Vương hai người, phối hợp lẫn nhau, phụ trách chủ yếu công kích. Ba người liên thủ phía dưới, Đường Lạc mặc dù cao hơn một cái đại cảnh giới, thế mà trong chốc lát cũng bị làm luống cuống tay chân. "Lão đại, cần ta ra tay sao?" Ô Nha bang ba người liên thủ, Cố Tùng lực công kích yếu nhất, nhưng là uy hiếp lớn nhất, thời khắc quấy nhiễu Đường Lạc thân pháp cùng hành động. Mập mạp thấy thế, móc ra Luân Đao chuẩn bị trợ giúp được Lạc, động thủ trước đánh giết cố tùng. chỉ là hắn vừa dứt lời, chiến trường lại đột nhiên xuất hiện biến hóa mới. hàn trọng từ mau sơn trở về về sau, liền trước tiên đem thượng thanh đại động chân kinh có thể dẫn đạo năng lượng vận hành chất pháp cáo chi đường lạc cùng triệu từ nguyện. triệu từ nguyện hiện tại còn không cách nào sử dụng, nhưng là đường lạc thiên phú cực cao, đã có thể dẫn đạo cùng vận dụng năng lượng trong cơ thể. hiện tại một chọi ba tình muối dưới, đường lạc lại không muốn người khác hỗ trợ, thượng thanh đại động chân kinh vận chuyển năng lượng trong cơ thể hóa thành từng nét biểu chú. nói nàng thiên phú cao, đạo lý cũng ngay ở chỗ này, đây là nàng lĩnh ngộ ra tới nói. Cố Tùng gió hệ dị năng, mặc dù có thể cho Đường Lạc tạo thành nhất định ảnh hưởng, lại khó mà chân chính tả hữu nàng. Bất quá cố tùng loại hành vi này lại tương đối đáng ghét, gió lốc như là quỷ quân thân đồng dạng, liên lụy hành động của mình, có khi đột nhiên từ một phương hướng nào đó xuất hiện gió lốc, lại đem mình thổi hướng hiểm cảnh. Đường Lạc lĩnh ngộ phù văn năng lượng bộc phát về sau, cố tùng gió hệ dị năng bị tạc xẻ xẻ. Đường Lạc thu hồi cung tiễn, thừa cơ từ thạch đầu cự nhân quyền hạ hiện lên về sau, quát một tiếng, hóa thành một con sắt thái lộng lây không Ngay tại ô nha bang kinh ngạc không hiểu thời điểm, không đột nhiên một đạo ngũ thải quang mang quét tới, kia cố tùng bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị cả rơi mất nửa cái đầu. Nhắc tới cũng là con hàng này bắn trúng phạm chim, trước đó bị kim cương làm nửa tàn, bây giờ lại bị đường lạc biến thành khổng tức trực tiếp chơi chết. Bất quá, cái này vạn hóa thần điểu ấn ký cường đại, cũng là ngoài hàn trọng đoán trước. Đường lạc đem ấn ký năng lực tăng lên tới đẳng cấp cao đỉnh phong về sau, cái này hàn trọng nhìn nhầm dị năng ấn ký, bạo phát ra kinh người chiến lực. Lúc trước tại mao sơn thời điểm đối chiến kia cấp 6 đỉnh phong khổng tức, trên cơ bản đều là công kích mình, khổng tức phòng thủ, cho nên hàn trọng còn không rõ ràng lắm cái này ngũ sắc thần quang lợi hại. Bây giờ đường lạc hóa thân khổng tức cũng liền cấp 5 mà thôi. So Mao Sơn trên kia khổng tức kém xa, lại tùy tiện đánh chết đẳng cấp cao đỉnh phòng cố tụng. Đừng Bảo là Ô Nha Vương cùng Hàn Sơn hai người, liền là Hàn Trọng, cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Mẹ nó, cái này khổng tức nhất tộc năng lực, cũng thực sự quá mạnh đi. Cái này nếu là không có điểm thủ đoạn đặc thủ, còn đánh cái cái lông a, bị cái này ngũ sắc thần quang cả bên trong, trực tiếp liền xong đời a. Xem ra sau này tại gặp được khổng tức thời điểm, biện pháp tốt nhất, liền là vượt lên trước ra tay, không cho đối phương công kích mình cơ hội a. Hàn Trọng ngay tại kinh ngạc thời điểm, không nghĩ kia Ô Nha Vương cùng Hàn Sơn hai người, lại bị Đường rơi đột nhiên buộc phát dọa cho đi tiểu. Hai người căn bản không còn dám chiến, song song quay người chạy trốn. Cái này còn đánh cái quọng lông a, tất cả mọi người đau thật thương thật, nhất quyền nhất cứ đánh, ngươi đạo ánh sáng này liền đem người cho cả không có, thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ là hai người này muốn chạy, hiển nhiên là tính lầm. Mập mạp vừa định muốn truy kích thời điểm, Hàn Trọng đè xuống hắn, sau đó sau đó đem trọng lực chàng, vướt xuống trên người của hai người. Cao mười mấy mét cự nhân a, bản thân vốn là 10 phần nặng nghề, tự trọng tăng thêm đột nhiên ra tăng trọng lực chàng, hai người tại chỗ bị ép nằm trên đất không thể động đậy. Hàn Trọng hết thể hấp thu 6 loại dị năng, tăng thêm bản thân mình liền có hai loại Hết thảy có 8 loại dị năng, tuyệt đối là thế giới chi quan. Hắn bản thân hai loại dị năng lại toàn bộ phần lớn là ngụy thần cảnh, đối phó hắn Ô Nha Vương làm người đến, tự nhiên cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Cái này, Đường Lạc Thừa Cơ hai đạo ngũ sắc thần quan quét tới, Ô Nha bang ba huynh đệ, xem như triệt để xong đời. Về phần Ô Nha Vương thủ hạ mấy cái kia trợ trụ vi ngược tiểu lâu la, mập mạp thiểm điện tốc độ dị năng thi triển, dạo qua một vòng về sau, liền đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, Đường Lạc liên sát ba người, Hiền Lành ôn lão sư còn có chút không đành lòng. Có thể vào Ô Nha bang chỗ chính lạc. Nhìn thấy những cái kia quần áo tạ tơi như là xuất sinh đồng dạng nạn dân, cùng bị Ô Nha Vương ba huynh đệ trà đạp không còn hình dáng các cô gái về sau, ôn luyện hận không thể lao ra, lại đem ba người kia lặp đi lặp lại giết chết mấy lần. Chỗ tránh nạn bên trong nạn dân, hết thể cũng liền chỉ còn lại hơn 200, thân thể cùng tinh thần trên cơ bản đều đã bị phá hủy. Dạng này người, muốn lại triệt để khôi phục, khả năng đã không lớn. Hàn Trọng tiện tay reo xuống linh hồn khế đước về sau, liền không lại đi quản bọn họ. Dạng này người tại tận thế liền là liên lụy, không có bất kỳ cái gì tổ chức sẽ nguyện ý tiếp nhận dạng này người, liền xem như Hàn Trọng cũng sẽ không chỉ là hàn trọng biết, uôn lão sư tâm địa thiện lương, thấy được chắc chắn sẽ không từ bỏ. mà thần long lâu đài hiện tại cũng không thiếu hụt điểm ấy lương thực, liền theo nàng đi thôi. chính hắn đến cái mắt không nhìn là chỉ toàn. 292 chương 293 bào tử sinh mệnh, thần long lâu đài lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt ô nha bang, cái này cho lôi mình cùng anh hùng liên minh tạo thành chấn động là cực lớn. lục chiều thành bên trong du đảng du hiệp, có người chính mắt thấy một trận chiến này, rất nhanh liền đem tin tức truyền khắp tứ phương. trong đó đường lạc biểu hiện ra thực lực, quả thực để du hiệp nhóm nhìn mà thán thở cũng làm cho bọn hắn rốt cuộc biết, thần long lâu đài mỹ thiếu nữ chiến sĩ, đồng thời có được hai loại dị năng không nói, mấu chốt nhất là, nàng đột phá đẳng cấp cao đỉnh phong, tiến vào cao hơn lĩnh vực. tương đối cái khác tới nói, tin tức này để tất cả giác tỉnh giả đều điên cuồng. đẳng cấp cao đỉnh phong trần nhà, như là không cách nào đánh vỡ ma chú đồng dạng, gắt gao đặt ở một đám giác tỉnh giả trên đầu. không có ai biết, nên như thế nào đột phá, cũng có thể hay không tiếp tục đột phá. thế nhưng là mắt trước, lại có người làm được, vậy làm sao có thể để bọn hắn không kinh hỉ, không sinh lòng ý nghĩ, lại thêm thần long lâu đài long chủ. Hàng Trọng là người trùng sinh tin tức lần nữa truyền bá ra, vô số du hiệp đem ánh mắt chú ý đến Thần Long lâu đài trên thân. Bởi vậy, tại tiêu diệt Ô Nha bang về sau, trước hết nhất tìm tới Thần Long lâu đài, không phải Lôi Minh, cũng không phải anh hùng Liên Minh, mà là Lục Triều Thành bên trong lượng lớn du hiệp. Cùng bộ phận đến từ địa phương khác, Lục Triều Thành bên ngoài du đãng tới mạo hiểm đoàn đội nhỏ. Những người này có thực lực, có đảm lượng, có dã tâm, đối với tiến hóa tăng lên càng là có khát vọng mãnh liệt. Chỉ là, tiểu Hoa Sơn trên Thần Long lâu đài, thuộc về Thần Long lâu đài nội thành, toàn bộ Thần Long lâu đài thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm địa phương. Đừng nói là những người ngoài này liền xem như Thần Long lâu đài cư dân, đều không thể tiến vào tiến vào trong đó. Thế là những này du hiệp cùng mạo hiểm tiểu đội, nhao nhao chen chúc tại Thần Long lâu đài thành lũy tưởng cao dưới, lớn tiếng la lên đưa ra thỉnh cầu, hy vọng hàn trọng cùng Thần Long lâu đài, có thể công khai tiếp tục tiến hóa bí mật cùng kinh nghiệm. Những người này bộ phận e ngại Thần Long lâu đài thế lớn, lấy nhân loại phát triển đại nghĩa uy hiếp quả, yêu cầu hàn trọng công khai tấn thăng chi pháp, có ý vào thực lực cường đại, trực tiếp đưa ra yêu cầu, để hàn trọng cùng Đường Lạc công khai bí mật, để toàn thể nhân loại cùng hưởng. Những người này thật sự là rất chán ghét, có công phu này còn không bằng đi giết ròm bị đâu. Thế mà chạy đến nơi đây đến ồn ào. Đường Lạc đứng tại Thần Long lâu đài đầu rồng phía trên, nhìn xuống toàn bộ Thần Long lâu đài cùng khu vực bên ngoài. Toàn thành bên ngoài trên sườn núi, phun trào ầm ĩ lắm người, nàng thấy rõ rõ ràng, cảm thấy rất là phiền chán. Những người này được hưởng Thần Long lâu đài an toàn cùng đồ ăn, lại còn không biết dừng, muốn ta nói, dám gây chuyện toàn bộ đội ra Thần Long lâu đài phạm vi thế lực mới tốt. Mập mạp cũng nói theo, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hồi lâu không hề lộ diện Triệu Tử nguyện cũng đứng ở hàn trọng bên người, du hiệp không thể nào không rõ ràng Thần Long lâu đài thực lực, nhất là tại biết Đường Lạc tấn thăng tình hình dưới. Chẳng lẽ là anh Hùng Liên Minh cùng Lôi Minh tại trong bóng tối quấy rối?" Mập mạp nghi ngờ nói, nhưng trong lòng cái này suy đoán cảm thấy 89 phần 10. "Hừ, quản bọn họ là ai ủng hộ, đủ đội đi bảo đảm không sai, nhưng cái kia anh Hùng Liên Minh đã cùng chúng ta nhiều lần xung đột, dứt khoát thừa cơ hội này, nhất cử cầm xuống." Ngược lại mập mạp lại hung hăng nói, hơi có chút mài dao xoèn xoẹt hướng Heo Dê cảm giác. "Làm như vậy không ổn." Triệu từ Nguyệt lắc đầu phủ định mập mạp đề nghị. "Những này du hiệp mặc dù nghỉ lại tại Thần Long lâu đài, nhưng là bọn hắn qua lại các nơi ở giữa, có thể đem các nơi tin tức liên tục không ngừng truyền lại đến Thần Long lâu đài." đồng thời đem thần long lâu đài cường đại phồn vinh truyền lại đến các nơi. Đây đối với chúng ta tôi nói là cái cực tốt tuyên truyền. Một phương diện nhưng cho là chúng ta tụ lại nhân khí, một mặt khác tương lai chúng ta hướng ra phía ngoài khuyết trương thời điểm sẽ cực lớn giảm nhỏ lực cản. Ngoài ra còn có một điểm, trước mắt thần long lâu đài chủ lực trên cơ bản đều đang bận rộn tại huyết trương bên trên, chúng ta cần các loại vật hy hữu tư ở mức độ rất lớn cần những này du hiệp thông qua làm nhiệm vụ phương thức đến thực hiện. Mà lại vũ khí của chúng ta khôi giáp lương thực các loại đều là cực kỳ quý hiếm giao dịch vật tư, bọn hắn ở giữa có tương đối lớn một bộ phần người làm lên lái buôn qua lại các nơi làm mậu dịch đây đối với chúng ta thần long lâu đài trước mắt phát triển tới nói cực kỳ có lợi triệu tử nguyệt những lời này nghe mập mạp cùng đường là hai người trận mắt hốc mồm hai người mặc dù đều không phải kẻ ngu dốt nhưng còn thật không nghĩ tới cái này phía sau còn có phức tạp như vậy quan hệ lấy trước luôn cảm giác lao ra tử xử lý loại chuyện này lợi hại đi một bước như ba bước hiện tại mới phát hiện nguyên lai một mực tương đối là ít nổi danh triệu tử nguyệt thế mà cũng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ a lập tức hai người nhìn về phía triệu tử nguyệt có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác bên cạnh một mực không nói gì hàn trọng khẽ mỉm cười thật không có bởi vì triệu tử nguyệt biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. ở kiếp trước có thể kinh doanh một tòa khổng lồ tòa thanh nhân vật, chính trị trí tuệ tuyệt đối không kém, mà lại nàng loại này phong cách làm việc, cùng lao gia tử phi thường giống, là một loại nhìn xa hiểu rộng, như quốc chi luận, mà giống cố tiểu mạng kia loại, mặc dù thủ đoạn cũng rất lợi hại, nhưng là càng nhiều hơn chính là thủ đoạn cùng kế sách, như thành chi luận. từ cấp độ đi lên nói, vẫn là triệu tử nguyệt muốn càng trên một tầng. bất quá dưới mắt loại điều kiện này, nhất là anh hùng liên minh kia loại hoàn cảnh, cực kỳ hiển nhiên hiện giai đoạn vẫn là cố tiểu mạng dạng này người càng thích hợp. Long Dạ hiểm độc, sắp phạt quả đoán, bằng nhanh nhất thủ đoạn bài trừ đối lập, nắm quyền lực, dạng này có thể tốt hơn ứng đối tận thế cục diện. Mập mạp cùng Đường Lạc hai người, xuống bái nhìn về phía Triệu Tử Nguyệt, mà Triệu Tử Nguyệt lại nhìn về phía Hàn Trọng hỏi, còn phải đợi sao? Chờ? Chờ cái gì? Đường Lạc chớp váng, vừa định muốn hỏi, liền nghe Hàn Trọng nhẹ nói, đến, "Đến rồi. Thân là Long Ảnh vệ phó đoàn trưởng Tiểu Hòa thượng Linh Không, bay tới, bầm báo nói, Tôn Kính Long chủ đại nhân, anh hùng liên minh, Cố Tiểu Mạn, Lôi Minh Tiêu đến đây bái phòng, Mời bọn họ tiến vào phòng khách đi." Hàn Trọng gật đầu sau đó lại bàn giao mập mạp nói người đi mời tòa thành bên ngoài để những cái kia Du Hiệp cũng tuyển cử ra một cái đại biểu cùng một chỗ vào đi mập mạp không hiểu rõ hàn trọng bí hiểm nhưng vẫn là cấp tốc đi làm sau một lát Linh Không dẫn đạo anh hùng liên minh Cố Tiểu Mạn Đinh Giao Lôi Minh Tiêu Thị huynh muội cùng một vị tên là Từng Ngọc Du Hiệp đại biểu đi đến bốn người khác đều là người quen cái này gọi là Tằng Ngọc Du Hiệp hàn trọng mặc dù chưa quen thuộc lại biết tên của hắn người này tại Lục Triều Thành bên trong còn tính là tương đối nổi danh tồn tại tại Du Hiệp bên trong người khí khá cao có được đẳng cấp cao đỉnh phong dị năng bảo tử sinh mệnh Loại dị năng này tương đối quỷ dị, có thể tại sinh vật trong cơ thể cắm vào bảo tử sinh mệnh, trong thời gian cực ngắn, hấp thu sinh vật trong cơ thể dinh dưỡng vật chất, dẫn đến túc chủ tử vong. Loại này quỷ dị dị năng, vô luận là đối với nhân loại, zombie, động vật, thực vật, chỉ cần là trong cơ thể có thực vật bảo tử sinh trưởng cần có dinh dưỡng, đều có tác dụng, phạm vi công kích cực kỳ rộng khắp. Vô số zombie tại hắn dị năng công kích phía dưới, trên thân trong nháy mắt mọc ra vô số thực vật bảo tử, trực tiếp bị hút thành khô. Nghe nói còn có một cái giác tỉnh giả cùng nó phát sinh tranh chấp, cũng bị hắn trồng tê nấm, chết oan chết đuồng. Người này thường xuyên sinh động tại lục triều thành, lợi dụng điểm tích lũy tại thần long lâu đài bảo hộ khu đổi lấy một ngôi nhà, là thần long lâu đài trọng điểm chú ý du hiệp một trong. Long ảnh vệ chuyên môn thu thập chỉnh lý qua tư liệu của hắn, cho nên đối với hắn hàng trọng còn tính là hiểu rõ vô cùng. 293 chương 294, thật xin lỗi, chúng ta không cần. Tần thế, thành thị văn minh, nhau nhau thành rừng hoang vùng bỏ hoang bên trong di tích, đã từng nhà cao tầng, đã mọc đầy lục dây, dây leo, thậm chí là đại thụ che trời. Nhưng là giống thần long lâu đài dạng này, bảo trì hoàn thành thành thị quy mô, thậm chí so văn minh sụp đổ trước càng thêm hùng vĩ hùng vĩ. Bên trong còn tiến hành trùng tu sạch sẽ, quả thực liền là tận thế kỳ tích. Một đường từ ngoại thành đi tới, thẳng đến đi vào Thần Long lâu đài tiếp khách đại sảnh, liền xem như Cố Tiểu Mạn cùng Tiêu hán hai người, trong lòng lại thế nào kiêu ngạo, cũng khó tránh khỏi có chút thất thần, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Từ bên ngoài tiến vào Thần Long lâu đài, liền đệ như là từ xã hội nguyên thủy, đi vào hiện đại văn minh đồng dạng. Mà người nguyên thủy kia, lại là mình. Thần Long lâu đài phương diện, đối với lần này gặp gỡ hay là vô cùng coi trọng, Thần Long lâu đài một phương ngoại trừ Hàn Trọng bên ngoài, còn có lao gia tử, Triệu Tử Nguyệt, Đường Lạc, Đặng Ngải. Liêu Tĩnh Tĩnh chờ nhân vật trọng yếu cùng đi gặp vỡ. Thần Long lâu đài đại sảnh bên trong, Hàn Trọng cao cao ngồi ngay ngắn viên bản thu nhỏ Thần Long lâu đài tạo hình bảo tọa bên trên, hai bên đứng đấy triệu tử nguyệt cùng đường lạc hai người. Xuống chút nữa bậc thang hai bên, thì phân biệt đứng đấy lao ra tử cùng Liêu Tĩnh Tĩnh vân vân, lại phối hợp Thần Long lâu đài đại sảnh trang trí, cái này bức cách lập tức liền cao nâng lên. Chỉ là tiêu hoán bọn người, nhìn thấy Hàn Trọng như là đế vương đồng dạng, đặt tại chỗ cao, nhìn xuống nhóm người mình, lập tức trong lòng có chút bất mãn. Nhưng nơi này là địa bàn của người ta, người ta nguyện ý làm thế nào, mình thật đúng là không có cái nào đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hiện tại thần long lâu đài có thực lực như vậy cùng lực lượng một mực nghe nói thần long lâu đài hùng vĩ đẹp lạ thường tái hiện thời kỳ hòa bình văn minh hôm nay gặp mặt mới biết được truyền ngôn không giả hàn trọng học trưởng cùng triệu lao tướng quân quả nhiên là nhân loại văn minh phục hưng công thần a cố tiểu mạn mắt đẹp nhìn quanh lưu ly rất có một phen tư sắc nếu như chỉ nhìn bề ngoài mạo liền là một vị văn nghệ nữ thanh niên rất khó tưởng tượng hắn sát phạt quả quyết bộ dáng chỉ là tại hàn trọng khí thế áp chế xuống để nàng cực kỳ không đứng tự hô cố gắng muốn thoát khỏi loại này bất lợi không khí cũng không xưng hô hàn trọng long chủ thân phận mà là xương hàn trọng đồng học. Hàn Trọng cũng không nói phá, mời chúng nhân ngồi xuống về sau. Ha ha cười trả lời, cố Minh chủ quá khen, chúng ta bây giờ làm còn chưa đủ tốt, tận thế các loại tai nạn đối văn minh phá hư quá nghiêm trọng, trước mắt chúng ta y học, giáo dục, vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp các phương diện đều đang tìm tòi bên trong các bước, muốn lần nữa khôi phục ngày xưa rầm rộ, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Hàn Trọng lời nói này khiêm tốn địa thấp, nhưng là nghe vào cố Tiểu Mạn cùng Tiêu hắn hai người trong lỗ thay lại cực kỳ cảm giác khó chịu. Hàn Trọng loại này vô hình trang bức hành vi, thực sự đau nhói bọn hắn. Tất cả mọi người còn đang vì sinh tồn mà phấn đấu, ăn bữa trước lo lắng bữa sau. Sống sót đều cực kỳ khó khăn, kết quả phát hiện người khác cũng đã thoát bẩn trí phú chạy thường thường vào trung. Trên lệ này thật không là bình thường lớn a, nhất là tiêu hoán cùng cố tiểu mạn hai đại tổ chức người phụ trách, càng là biết cái này trong đó gian khổ và khó khăn. Nói câu không khách khí lời nói, nếu như không phải thần long lâu đài lương thực sung túc, trên cơ bản là bung ra đối ngoại cung ứng, mặc dù cần giao dịch, nhưng cũng coi như cho mọi người một cái đường sống. Nếu không, lấy hiện tại đồ ăn khan hiếm trình độ, vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, chiến tranh đã sớm bạo phát. Liên quan tới điểm này, thân là du hiệp Tàng ngọc có càng thêm rõ ràng trực quan biết hắn là từ sát vách ra khẩu đi vào lục triều thành tại nơi đó các thế lực lớn tổ chức mạo hiểm đoàn vì tranh đoạt to to nhỏ nhỏ siêu thị di tích phát sinh qua vô số lần sống mái với nhau đây cũng là vì cái gì rất nhiều du hiệp kiêm chức làm lãi buôn hướng lục triều thành ngoại vận đưa lương thực cùng vũ khí khôi giáp nguyên nhân bởi vì đây đều là hút hàng vật tư à thần long lâu đài chào giá tuy cao nhưng là đi ra bên ngoài chuyển tay một vòng liền có thể tăng gấp bội kiếm về thần long lâu đài tương trợ tri ân nơi này còn muốn cảm tạ long chủ tiêu hoán cũng hướng hàng trọng tay vô luận nói như thế nào. Hàn Trọng trước đó trợ giúp để Lôi Minh vượt qua nan quan, hắn nhất định phải nhận nhân tình này. Nhưng Tiêu Hoán bên cạnh Tiêu Tiêu, nhưng không có ca ca của nàng thái độ, ngược lại là nhìn Hàn Trọng, Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc ba người càng xem trong lòng càng chắn. Thầm thì trong miệng hai tiếng, nói cái gì Thần Long lâu đài cũng chính là lợi dụng bọn hắn, không mạnh khỏe tâm loại hình. Tiêu Hoán chừng nàng một chút về sau, Tiêu Tiêu mới xem như trung thực xuống tới. Hàn Trọng nghe được Tiêu Tiêu nói thầm, thản nhiên cười. Lợi dụng, có giá trị mới lợi dụng ngươi, nếu như không có giá trị, muốn để người lợi dụng cũng không ai để ý đến ngươi. Lôi Minh mặc dù bị lợi dụng, nhưng là cũng từ bên trong thu lợi điểm này tiêu hoang nếu như nhìn không ra cũng sẽ không hướng mình nói lời cảm tạ. bất quá, hàng trọng cũng có thể minh bạch tiêu tiêu không cam lòng lý giải sắp xếp giải nhưng là vẫn như cũ lựa chọn không nhìn. mà tiêu tiêu cuối cùng vẫn là khuyết thiếu lòng dạ tính tình thẳng một chút nhìn thấy đám người một mực tại đàm luận một chút nói chuyện không đâu chủ đề không nói chính sự, rốt cục vẫn là không nhịn được. bất quá tiêu hoang ngăn cản đứng dậy hỏi hàng trọng các ngươi thần long lâu đài là có ý gì? hàng trọng lệnh nhạt hỏi lại tiêu tiểu thư muốn nói cái gì? ngươi đừng đánh trống lảng thần long lâu đài gần nhất liên tục chiếm đoạt long thịnh cùng ô nha bang ngươi đây là muốn nhất thống lục triều thành sao? đã đứng lên nói, Tiêu Tiêu cũng liền không thèm đếm xỉa, thật ra Tiêu Hắn muốn kéo cánh tay của mình, nổi giận nói, mặc dù cùng anh hùng liên minh hẹn nhau mà đến, nhưng là Tiêu Hắn cũng không nghĩ lập tức cùng Thần Long lâu đài vạch mặt ý nghĩ, nhưng mà dưới mắt Tiêu Tiêu hành vi, lại làm rối loạn kế hoạch của hắn, cái này khiến Tiêu Hắn nhức đầu không thôi, có chút hối hận mang nguội nguội đến đây. Mà đối diện Cố Tiểu Mạn, nhìn Tiêu Tiêu một chút, lại là ánh mắt sáng lên, sau đó cúi đầu rủ xuống lông mày, giống như bất tỉnh linh yêu Thần Long lâu đại nốc trà, nhưng là lực chú ý lại độ cao tập trung, chờ đợi Hàn trọng đáp án. Đối mặt Tiêu Tiêu chỉ trích, Hàn Trọng vẫn như cũ thần sắc không sợ hãi, ngón tay đang ghế dựa trên lan can gõ hai lần, lúc này mới chậm rãi phun ra hai chữ. Không sai, không sai. Liên xem như Tiêu Hoán cùng cố Tiểu Mạn trong lòng có suy đoán, cho rằng Thần Long lâu đài dạ tâm quá lớn, nhưng giờ phút này nghe được Hàn Trọng không che giấu chút nào nói ra, hai người vẫn là ra cực độ chấn kinh. Cái này Hàn Trọng là điên rồi sao? Thế mà trực tiếp như vậy sáng khoái thừa nhận. Tiêu Hoán cùng cố Tiểu Mạn trong lòng, đồng thời toát ra ý tưởng giống nhau, hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt rung động cùng không hiểu. Hàn Trọng, ngươi cũng không tránh khỏi qua quần đi. Tiểu Tiêu, tiêu ngẩn ngơ. Hoàn toàn không nghĩ tới hàn trọng thế mà thừa nhận sảng khoái như vậy, thì phản ứng về sau phình lên lồng ngực kém chút nổ tung, còn kém chỉ vào hàn trọng cái mũi giận dữ mắng mỏ. Cho dù là hàn trọng đối nàng không có ngoài định mức tâm tư, cũng không khỏi nhìn qua. Tần thế phía dưới zombie hoành hành, mọi người cùng là nhân loại, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau mới là thần long lâu đài như thế hành vi phải chăng quá mức? Cái này trang bình tinh cô tiểu mạn rốt cuộc cũng không nhịn được, nếu như thần long lâu đài thật muốn chiếm đoạt thế lực khác, cái này đôi anh hùng liên minh tới nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Thật xin lỗi, ta không cho rằng thần long lâu đài cần người khác nâng đỡ. Đối mặt chỉ trích, Hàn Trọng vẫn như cũ bình tĩnh là nhạn. 294. Chương 295, không có ý định giảng đạo lý. Thật xin lỗi, chúng ta không cần. Lời này vừa ra, một bên Đường Lạc kém chút cười trận. mà đối diện Cố Tiểu Mạn bọn người thì trực tiếp một bước, trực tiếp bị chọc đến góc tường. Cái gì nhân loại hẳn là hai bên cùng ủng hộ, đều là đứng tại đạo nghĩa điểm cao chỉ trích người khác, vì chính mình nũ lợi, ép buộc người khác giàu củ là lý do thoái thác. Nhìn thấy người khác có, mà mình không có, nhưng mình lại nghĩ đến đến thời điểm, đến trên một câu như vậy, hai bên cùng ủng hộ, nhân loại hẳn là trợ giúp lẫn nhau, tựa hồ chuyện của mình làm liền chính nghĩa rất nhiều, nhưng ai cũng biết đây là một câu nói nhảm. Toàn bộ thế giới đều giết điên rồi, cướp đoạt sinh tồn tài nguyên, tranh đoạt không gian sinh tồn, vì một ổ bánh bao mà giết người, vì cướp đoạt tinh thể mà tàn sát, hai bên cùng ủng hộ thể hiện ở đâu? Mọi người đang ngồi người, cái nào không hiểu điều này, chỉ là tất cả mọi người nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi. Nhưng vấn đề là hiện tại Hàn Trọng không theo sáo lộ ra bài, căn bản không quản cái gì lời xã giao, trực tiếp làm chọc trở về. Vấn đề càng lớn hơn là hắn nói hình như còn không sai ba, cố tiểu mạng kém chút bị Hàn Trọng lời này súng sờ sờ nghẹn chết, nửa ngày đều không có thông thả lại sức. Không hai bên cùng ủng hộ có thể, đây là lựa chọn của ngươi. Chỉ là Thần Long lâu đài, anh hùng liên minh, lôi minh, diễn phần mình ở vào khu vực khác nhau, nhưng hôm nay Thần Long lâu đài lại xâm lấn phạm vi thế lực của chúng ta, đây cũng không phải là ngươi Thần Long lâu đài một nhà sự tình. Cố tiểu mạn nhìn tiêu hắn nãy giờ không nói gì, trong lòng tức giận, lại chỉ có thể hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Thế lực của các ngươi phạm vi, ai quy định kia là thế lực của các ngươi phạm vi? Quốc gia vẫn là chính phủ. Hàn trọng cười nảo nói: Tất cả mọi người là người thông minh, nói chuyện cũng không cần đi vào mèo. Hai vị coi như không đến, ta cũng nghĩ đi tìm hai vị. Tiêu hắn cùng Cố Tiểu Mạn hai người không khỏi trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng Hàn Trọng đã tại kế hoạch tiến đánh bọn hắn nữa nha, không khỏi đề phòng, sợ Hàn Trọng đến cái quảng chén làm hiệu cái gì. Hàn Trọng cũng không giải thích, tiếp tục nói, cái gọi là phạm vi thế lực, kỳ thật chính là của người đó thực lực cường đại, ai đã nói tính? Nếu không chính các ngươi chiếm đoạt một khu vực như vậy lại tính là cái gì? Quốc gia, trường học, vẫn là nhà đầu tư mặt đất, nhưng khẳng định không phải là các ngươi mình. Bây giờ chúng ta Thần Long lâu đại thực lực cường đại, tự nhiên cũng chính là ta nói tính. Các ngươi có thể nói ta dã tâm lớn, nói ta không nói đạo lý, cũng có thể nói taỷ thế hiếp người nhưng đây chính là hiện thực, ta tin tưởng nếu như các ngươi ở vào ta vị trí này cũng sẽ làm ra quyết định này. Các ngươi nhìn xem chung quanh nơi này, nhìn xem thần long lâu đài thành tựu hiện tại. Vừa rồi cố minh chủ nói nhân loại đồng bào hẳn là hai bên cùng ủng hộ, sự thật xác thực, cùng thần long lâu đài hợp làm một thể mới có thể phát triển càng tốt hơn. Nho nhỏ lục triều thành cũng không cần càng nhiều thế lực, chúng ta cần chính là một cái chính thể. Hàn trọng diễn thuyết chân chủ mà bạo lực, khí thế ủng hộ dọa người để người cực kỳ không thoải mái. Nhưng là đạo lý trong đó lại làm cho đám người không khỏi châm mặc, bởi vì Hàn trọng nói hết thảy đều là sự thật, thần long lâu đài muốn phát triển chẳng lẽ liền cần hy sinh chúng ta sao? ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng chúng ta hẳn là hy sinh chính mình đến thành toàn thần long lâu đài? bị hàn trọng khí thế ức hiếp, lại trong lời nói bức hiếp, cố tiểu Mạn cũng là tức giận lên. ngươi nói đúng, không có cái gì là chuyện đương nhiên. hàn trọng trầm giai nói, cái này khiến cố tiểu Mạn sững sờ, còn tưởng rằng hàn trọng thay đổi chủ ý đâu, nào biết được hàn trọng tiếp xuống lời nói, để nàng càng khí. chỉ nghe hàn trọng tiếp tục nói, cho nên ta cũng không có tính toán cùng các ngươi giảng đạo lý, ta chỉ là để cho các ngươi biết một sự thật. hàn trọng, ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng ngươi liền vô địch thiên hạ sao? nếu thật là đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, ta để các ngươi thần long lâu đài hóa thành tuyệt địa ngươi tin không tin? Mặc dù củng cố tiểu mạn chưa quen thuộc, nhưng tiêu tiêu vẫn là lựa chọn củng cố tiểu mạn đứng chung một chỗ. ngược lại là một mực không có trần mặt suy nghĩ tiêu hoán, cái này kéo lại tiêu tiêu, nhìn về phía hàn trọng, hỏi long chủ đã cùng chúng ta đàm nhiều như vậy, mà không phải trực tiếp đánh đến tận cửa, nghĩ đến là có cái khác đề nghị, không bằng nói ra một lượt nghe một chút. tiêu hoán lời nói để cố tiểu mạn không khỏi trong lòng run lên, cái này nàng mới sợ hãi phát hiện, nguyên lai mình cùng bất tri bất giác bên trong đã bị hàn trọng mang theo tiết ấu, mà mình một mực không có thấy vừa mắt tiêu hoán sao so với chính mình tưởng tượng càng lão luyện hơn tại mình muốn cùng Hàn Trọng khí thế chống lại thời điểm Tiêu Hán lại một mực tại tỉnh táo suy nghĩ ở kiếp trước có thể trở thành Tiêu hùng người đều là không phải nhân vật đơn giản đối với Tiêu Hán nhạy cảm Hàn Trọng cũng sẽ âm thầm gật đầu sau đó nhìn Lão Gia Tử một chút Lão Gia Tử hiểu ý trên trước nói Tiêu Minh chủ Cố Minh chủ các ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta Long chủ mặc dù nói chuyện trực tiếp một chút nhưng là đạo lý trong đó lại là thật sự chúng ta xưa nay không đối ngoại tuyên truyền cái gì vì nhân loại văn minh phục hưng vì kéo dài Trung Quốc huyết mạch nhưng là chúng ta tại làm sự tình nhưng đều là tại hướng phương hướng này phát triển. Cho nên các ngươi sẽ thấy chúng ta cố gắng kiến thiết chữa bệnh thể hệ nông nghiệp thể hệ công nghiệp thể hệ giáo dục thể hệ các loại không phải chúng ta tự biên tự diễn những nội dung này ngoại trừ chúng ta thần long lâu đài còn không có thế lực nào có thể làm được hoặc là nói muốn đi làm nếu như dựa theo trước mắt tình huống này phát triển tiếp nhiều lắm là bà thời gian 15 năm đã từng nhân loại văn minh liền sẽ trên diện rộng rút lui đến cách mạng công nghiệp trước đó thậm chí là làm nông thời đại nhưng là tại Long chủ dẫn đầu dưới chúng ta ngay tại cứu ván nhân loại văn minh ngay tại ngăn cản loại này văn minh suy yếu cho nên mặc kệ các ngươi có nhận hay không cùng, chúng ta đều sẽ tất nhiên mà kiên định đi xuống, lao ra từ một phen để đám người rơi vào trầm tư, nhưng là lý tưởng cũng tốt, ngậm tưởng cũng được, cũng không phải là mỗi cái người đều có thể hiểu được cùng tiếp nhận, chỉ có lợi ích, nhất là trước mắt lợi ích mới là trực tiếp nhất. mà tiêu tiêu liền là loại người này đại biểu, nói lại nhiều dưới cái nhìn của nàng cùng với nàng đều không có quan hệ, ngươi có ngậm tưởng, kia là ngươi ý nghĩ, nhưng là ngươi không thể bắt cóc quan điểm của ta, hy sinh đích lợi của ta, cho nên nàng không chút khách khí phản bác nói, triệu lao ra tử ngươi cái này vẫn không có giải thích. Chúng ta tại sao muốn là lý tưởng của các ngươi cùng mục tiêu, mà hy sinh ích lợi của mình? Cũng không có trả lời, Kakata vừa rồi vấn đề. Lớn bỏ sữa, ngươi có hiểu lễ phép hay không? Có thể hay không nghe người ta nói xong? Đường Lạc tại một bên, không quen nhìn Tiêu Tiêu tiêu hành, bất mãn quá lớn. Xú nha đầu. Tiêu Tiêu lập tức nổ, lúc này liền muốn cùng Đường Lạc làm. Chỉ là loại trường hợp này, làm sao có thể để cho hai người hồi náo, Hàn Trọng đè xuống Đường Lạc, mà Tiêu hắn cũng kéo lại Tiêu Tiêu, để nàng bất tranh cãi Chỉ có lão gia tử cũng không lấy là ngăn ngược, giống như là không nhìn thấy tình cảnh vừa nãy đồng dạng, cười ha ha. Tiếp tục nói ta không phải giải thích mà là tại nói cho các người thần Long lâu đài làm việc lập trường cùng dự tính ban đầu tiểu cô Nương đã sốt ruột vậy ta trước hết đến trả lời nghi ngờ của các người lôi Minh cùng anh hùng Liên Minh không giống với Long Thịnh cùng Ô nhà bang cho nên chúng ta cho trừ vị hai con đường đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói các người cũng có thể làm làm là một con đường 295 chương 296 Hòa Bình cải biên con đường thứ nhất anh hùng Liên Minh cùng lôi minh nhập vào thần Long lâu đài chúng ta cộng đồng phát triển về phần đầu thứ hai sao, khẳng định liền là không gia nhập chỉ là nói đến thế thôi lần tiếp theo gặp nhau chỉ sợ sẽ là sử dụng bạo lực. Lao ra tử lời nói, không vội không chậm, lại nói năng có khí phách, minh sắc hoạch xuất ra dây đỏ. Rất rõ ràng, hàng trọng cùng cái này Triệu Thiên phóng hai người, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Hàng trọng ngữ khí thái độ cố nhiên vênh tởm, nhưng là Triệu Thiên phóng thái độ, kỳ thật cũng không coi là nhiều hòa hoãn. Trong nu có cương ngôn luận, rõ ràng thần long lâu đại kiên cường thái độ, nói là hai con đường, kỳ thật liền là một lựa chọn. Lựa chọn bị đồng câu, hoặc là lựa chọn đối kháng. Ha ha, cái này khác nhau ở chỗ nào, còn không phải muốn chiếm đoạt chúng ta sao? Cái này cùng cố tiểu mạn cùng nhau đến đây đinh giao đột nhiên phẫn nộ nói, khác nhau rất lớn. Lão gia tử giải thích nói, anh hùng liên minh nhập vào thần long lâu đài, đối các vị tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng là thứ hai con đường liền không đồng dạng, sử dụng bạo lực là một loại khả năng. Liên xem như không có sử dụng bạo lực, không có thần long lâu đài lương thực cùng trang bị ủng hộ, chỉ sợ các ngươi cũng không kiên trì được bao lâu. Lão gia tử ngươi cái này có chút nói chuyện giật cân đi, thật sự cho rằng rời đi thần long lâu đài, chúng ta liền không thể sống. Vị này là tàng ngọc tiên sinh là du hiệp, tin tưởng hắn sẽ nói cho ngươi, lục triều thành bên ngoài người sống sót, không có anh hùng liên minh đang ủng hộ. Như thường sống rất thoải mái. Đinh Giao không phục nói. Hàn Trọng cười lạnh, đột nhiên mở miệng, "Thật rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ giống như bọn họ, đi trong phế tích đào rác rưởi, đào đồ ăn hết hạn đan sao? Mỗi ngày ngoại trừ cùng zombie chiến đấu, còn muốn để phòng nhân loại đánh lên sao?" Hàn Trọng chất vấn, để Đinh Giao khuôn mặt đỏ lên, không nói gì nữa. Sinh tồn xác thực có thể sinh tồn, nhưng là sinh hoạt phẩm chất lại gấp kịch giảm xuống. Nhất là tất cả mọi người là từ xã hội văn minh sống sót, qua đã quen ngày tốt lành. Dưới mắt loại cuộc sống này, đã để bọn hắn khó mà đã chịu Nếu như tiếp tục giảm xuống phẩm chất, tiến vào ăn lông ở lỗ lô thời đại, không, có người sẽ nguyện ý. Thần Long lâu đài bên này phát triển tốt như vậy, càng là rộng mở ôm um ấp, thu nạp các nơi người sống sót, đã có rất nhiều người hâm mộ bên này sinh sống. Triệu Thiên Phong nói có thể không cần sử dụng bạo lực, vậy liền mang ý nghĩa anh hùng liên minh chủ động được bộ, rời đi Lục Triều thành. Có thể nghĩ muốn di chuyển, rời đi Lục Triều thành cũng không thực tế. Không nói trước sẽ có bao nhiêu người nguyện ý cùng đi theo, liền xem như tất cả mọi người nguyện ý cùng đi theo, lấy trước mắt man hoang hoàn cảnh, cũng khó có thể tìm tới thích hợp nơi ở. Mà đường đi bên trong nguy hiểm, cũng là khó mà vượt qua cửa ải. Đây cũng là biết rất rõ ràng Thần Long lâu đài khinh người quá đáng, Cố Tiểu Mạn cùng Tiêu hắn đều không có gì chuyển ý nghĩ, mà là kiên trì tìm đến hàng trọng nguyên nhân. Ba năm cái người, hoặc là mười mấy người có lẽ có thể nhẹ nhõm tới lui, nhưng là trên vạn người, thậm chí là mấy vạn người, quy mô lớn di chuyển thuần túy là hành động tìm chết. Nguyên bản bọn hắn coi là cổ động du hiệp nhóm gây rối, sau đó anh hùng liên minh cùng Lôi Minh cộng đồng trên trước tạo áp lực, kể từ đó Thần Long lâu đài bức bách tại áp lực, làm việc sẽ có cố kỵ. Bây giờ mới biết, người ta Thần Long lâu đài căn bản không thèm để ý những này, căn bản không thèm để ý người khác thái độ. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta liền muốn làm như thế. Bá đạo sao? Bá đạo? Có tức hay không? tức giận phi thường. Có thể phản kháng sao? thật đáng tiếc, còn giống như thật không phản kháng được. hiện tại lục triều thành thịnh truyền, đường lạc đã đột phá đẳng cấp cao, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. cố tiểu mạn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là nàng có thể nghĩ đến. bởi vì trước đó tại mao sơn thời điểm, nàng đã từng thấy qua hàng trọng cùng lão đạo gia ra, ra tay, chẳng qua là lúc đó tâm tư của nàng không tại cái này bên trên, cho nên không có chú ý. bây giờ nghĩ lại, rất có thể. Hàn Trọng cùng Bao Sơn Lão đạo sĩ kia đều đã đột phá cảnh giới càng cao hơn. Dưới mắt liền xem như Lão đạo sĩ không tại, nhưng là lấy Hàn Trọng cùng Đường Lạc hai người thực lực cũng tuyệt không phải bọn họ có thể ứng phó. Huấn Hổ Thần Long lâu đài giác tỉnh giả số lượng, số lượng của quân đội, vũ khí trang bị đều viễn siêu anh hùng liên minh. Không khách khí nói, anh hùng liên minh thật muốn lựa chọn cùng Thần Long lâu đài đối kháng, liền là trứng gà đụng tảng đá, mà lại đối phương còn không phải phổ thông tảng đá, ít nhất là đá hoa cương cấp bậc. Sự thật này để Cố Tiểu Mạn bị khuất buồn khổ, tức giận, nhưng là càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Cố Tiểu Mạn cùng Tiêu Hán hai người đều là hạng người tâm cao khí nạo, nhất là Cố Tiểu Mạn vừa mới nắm giữ anh hùng liên minh chính dựa theo ý nghĩ của mình chế tạo thuộc về thế lực của mình lại không nghĩ tới hàng Trọng đột nhiên chặn ngang một gậy để cho mình hết thể cố gắng tất cả đều tan thành mây khói Cố Tiểu Mạn thật chặt cắn môi cố nén muốn lật bàn rời đi xúc động từ trong phổi thở ra một ngụm nóng bỏng khí tức cuối cùng cắn răng nói muốn sát nhập có thể chúng ta xây dựng liên bang chế công cộng quản lý lục triều thành chỉ là vừa dứt lời Hằng Trọng kia làm người chán ghét tiếng cười lạnh lần nữa vang lên nói ngươi thật giống như không có làm rõ hiện trạng ta cái này không phải là muốn kéo các ngươi nhập bọn, mà là muốn muốn nói cho các ngươi một sự thật. ngươi cái gọi là liên bang chế bình mới rượu cũ, cùng tình huống trước mắt có khác nhau lớn bao nhiêu? Hàn trọng lời nói, phi thường không khách khí. cái này khiến cố tiểu mạn sắc mặt cực kỳ khó coi, đã ở vào buộc phát biên lân giới. tốt đẹp tâm nhạc tu dưỡng, tại lúc này cũng chịu không được Hàn trọng vinh váo hung hăng, lấy thế đè người. Lão gia tử vội vàng nhảy ra nói, cố minh chủ không nên gấp gáp, sao không nghe chúng ta nói xong, mới quyết định đâu? Thốt, ngươi nói, cố tiểu mạng cố nén nộ khí, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Lão gia tử tiếp tục nói, các vị hẳn là rất rõ ràng nếu như Thần Long lâu đài thật muốn nghĩa vũ lực chiến đoạt, tin tưởng hai nhà khả năng cũng không cách nào chống cự Thần Long lâu đài đại quân. Sở Dĩ lựa chọn bình thản thống nhất, một mặt là vì may mắn còn sống sót bách tính mỹ, một mặt khác cũng là lòng chủ đại nhân tương đối coi trọng trừ vị tài năng. Chỉ cần có thể tiếp nhận Thần Long lâu đài hòa bình tại biển, chúng ta Thần Long lâu đài cho cho đãi ngộ cũng chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không so các vị tình huống trước mắt kém. Thì như nói, liên quan tới đột phá đẳng cấp cao bí mật, Lão gia tử lời này vừa ra, đám người hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên bao quát trước đó đối với tam phương thế lực tranh luận không có hứng thú tăng ngọc cũng trong nháy mắt ngồi thắng thân thể thần sắc chú ý tới đến các nơi trên thế giới cái khác giác tình giả người biến đến dị khả năng cũng liền trời đông giá rét quý kết thúc về sau mới lần lượt đột phá đến đẳng cấp cao nhưng là lục triều thành giác tình giả trên cơ bản đều là tại trời đông giá rét quý trung hậu kỳ liền lần lượt tiến hóa đến đẳng cấp cao nói cách khác đám người bị áp chế tại cảnh giới này đã có non nửa năm thời gian thời gian hao phí tinh lực cùng tài nguyên tu luyện vô số kể nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến tầng cấp cao hơn nói không khoa trương rất nhiều người tâm tính đều bị làm hỏng. Nếu không, Thần Long lâu đài bên ngoài những cái kia du hiệp cũng sẽ không suy đoán Đường Lạc Tấn thăng đến đẳng cấp cao về sau sẽ to gan như vậy cùng kích động. Tận thế, thực lực là căn bản, vì tiến hóa, đừng nói là tại Thần Long lâu đài phía trước cấm ý, liền xem như càng cấp tiến thủ đoạn, cũng có thể sẽ làm ra đến. Chỉ là dưới mắt bọn hắn còn e ngại Thần Long lâu đài thực lực, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Hiện tại, lão gia Tử Đột nhiên nói, đem Tấn Thăng bí mật làm điều kiện một trong, không khỏi đám người không kích động. 296. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt. Chuyện đã phun, bạo trung nhanh. Chương 297, tiếp nhận cùng khiêu chiến, liên quan tới tấn thăng bí mật. Cái này dụ hoặc sát thực rất lớn, không là bình thường lớn. Tiêu Hoán củng Cố Tiểu Mạn hai người, nội tâm đều lộ ra dã dữ chi ý. Càng là hưởng thụ qua dị năng tồn tại cường đại, càng không cách nào cự tuyệt tấn thăng dụ hoặc, càng không thể chịu đựng được, được không cách nào tấn thăng thống khổ. Nhìn thấy hai người còn đang do dự suy tư, lão gia tự tựa hồ có thể đoán được đối phương xoắn xuýt, tiếp tục tăng thêm một mối lửa, nói: "Các vị hẳn là đều biết, đây cũng không phải là bí mật gì, chúng ta long chủ là chủng sinh chi người." Đối với tương lai sắp phát sinh hết thảy, trên cơ bản đều có đoán trước. Ở chỗ này, chúng ta có thể miễn phí đưa tặng các vị một tin tức, nhiều nhất nửa tháng nữa, zombie liền sẽ tiến giai đến cấp 5, đến lúc đó tính cơ động cao hơn, thực lực càng cường đại hơn phi hành loại zombie sẽ xuất hiện. Mà zombie bên trong người khai sáng, sẽ có khả năng tấn thăng đến đến cấp 7, thấp nhất cũng là cấp 6 đỉnh phong. Vô luận là yêu vật vẫn là zombie, một khi tấn thăng cấp 7 về sau, không nói là khả năng hủy thiên diện địa, thực lực mức độ lớn tăng lên là tất nhiên. Trước mắt lục triều thành địa phương khác zombie cơ bản đã bị chúng ta thần long lâu đài dọn dẹp sạch sẽ nhưng là tại lưu thủ sơn một vùng còn chiếm cứ trăm vạn trở lên zombie cùng một vị người khai sáng một khi cái này hơn trăm vạn zombie tấn thăng về sau chen chúc mà ra tìm kiếm huyết thực sẽ phát sinh cái gì không cần ta đến nói cho các vị đi lao ra tử lời nói kinh hãi tiêu hoán kém chút ngẩng dựng lên trước mắt lục triều thành tam đại thế lực bên trong lấy lôi minh cùng như thủ sơn khoảng cách gần nhất ở đây trước đó tiêu hoán đã từng nhiều lần cùng như thủ sơn dọa bị phát sinh qua chiến đấu trong đó hai lần càng là kém chút chết tại cái kia tóc trắng quỷ lao thái thủ hạ. Tiêu Hoán biết rõ cái này người khai sáng cường đại. Nếu như Lão Gia Tử nói là thật, kia Lôi Minh tất nhiên đứng mũi chịu sào, có lẽ tình huống dưới sẽ toàn quân bị diệt. Lời này thật chứ? Tiêu Hoán tranh thủ thời gian toàn thân mình cơ bắp đều nhạy thật chặt, nhìn chòng chọc vào Lão Gia Tử. Mặc dù nghi vấn, nhưng là Tiêu Hoán trong lòng biết, cái này sự kiện 89 chín phần 10 không giả. Lão Gia Tử gật đầu nói, do bị tiến hóa chuẩn xác không sai, sẽ hay không tập kích nhân loại không cách nào xác định. Người khai sáng có tương đối cao trí tuệ, trước mắt đến xem, bọn hắn một mực co đầu rút cổ tại Ngưu thủ Sơn một vùng, ai cũng không biết bọn hắn đang chờ cái gì. Lão gia tự sát thực không có nói sai, chỉ là hắn che giấu một cái trọng yếu tin tức. Dựa theo hàng trọng cấp 3 đoạn chiến lược, giai đoạn thứ hai chiến lược liền là tại giòm bị phát sinh cấp 5 tiến hóa trước đó, toàn diện tiến công như thủ sơn. Vô luận người khai sáng có âm như gì, chỉ cần tại hắn tiến hóa trước đó đem nó diệt sát, chẳng khác nào tiêu diệt một mầm hóa lớn. Nếu như thần long lâu đài có thể thuận lợi tiêu diệt như thủ sơn giòm bị đại quân, kia lôi minh uy hiếp tự nhiên cũng liền không tồn tại. Chỉ là dưới mắt là đàm phán, bất kỳ cái gì có lợi điều kiện đều muốn dùng tới. Loại này tin tức trọng yếu, đương nhiên sẽ không cáo chi tiêu hoán bọn người. Uy hiếp, lợi dụng, cộng thêm tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, liên tục ba tòa đại sơn đè ở trên người, quả thật làm cho Cố Tiểu Mạn cùng Tiêu Hoán hai người khó mà thở qua khí đến. Nhất là Tiêu Hoán, áp lực càng lớn. Nay bằng với là ngay thẳng nói cho hắn biết, liền xem như không đáp ứng Thần Long Lâu Đài, Lôi Minh cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Cầm một cái sắp hủy diệt thế lực, đổi một cái thực lực tấn thăng thời cơ, đổi hay không? Tiêu Hoán nội tâm dao động bắt đầu. Kaka. Vừa rồi vô cùng cường ngạnh tiêu tiêu, cũng lâm vào vô cùng xoắn xuýt bên trong. liền xem như lại căm thù Hàn Trọng, nàng cũng không tin tưởng trong chuyện này Thần Long Lâu Đài sẽ nói láo. Bởi vì chỉ cần kiên trì thời gian nửa tháng, hết thảy liền tự nhiên thấy rõ ràng. Nhưng vấn đề là, Lôi Minh dám được sao? Một khi sự tình chân chính bộc phát, liền hoàn toàn là gà bay trứng vỡ của diện. Lão gia tử thanh âm tiếp tục vang lên, nói: "Thần Long lâu đài mặc dù vũ lực chiếm đoạt Long Thịnh cùng Ô Nha Bang, chủ yếu là bởi vì bọn họ đây làm nhiều chuyện bất nghĩa, tin tưởng chư vị đều có nghe thấy. Nhưng là các vị không giống, nếu như hai nhà đồng ý nhập vào Thần Long lâu đài, tiếp nhận hòa bình cải biên, phụng Long chủ vi tôn, như vậy chúng ta cũng sẽ cho các vị đầy đủ quyền lực cùng địa vị, tỷ như nói, một thành, một tỉnh thậm chí là một vực chi tôn." Lão gia tử êm tai nói, nhưng là nghe vào đám người đầu góc bên trong, lại như là tiếng sấm nổ tung. Hôm nay vốn là nghĩ liên hợp lại, hướng Thần Long lâu đài bức thoái vị vấn trách tri ý, nhưng chẳng ai ngờ rằng, sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu, liên tục không ngừng tin tức xung kích, để lòng của mọi người bận lập đi lặp lại gặp các loại kích thích. Lão gia tử ngắn gọn hai câu nói, lại để lộ ra cực lớn lượng tin tức. Đầu thứ nhất chính là, Thần Long lâu đài chân tướng phơi bày, cái gọi là hòa bình cải biên, kỳ thật liền là để anh hùng liên minh cùng Lôi Minh túi đầu sung thận, Phùng trọng làm chủ. Đầu thứ hai thì là Thần Long lâu đài giá tâm quá lớn, lớn khó có thể tưởng tượng. Cái gì là một thành, một tỉnh, một vực chi địa? Điều này nói rõ thần long lâu đài chí tại thiên hạ chỉ có đem những địa phương này lấy xuống mới có thể nói dạng này lời nói. Mà đầu thứ ba thì là căn cứ vào đầu thứ hai mà nói. Hàng trọng đây là có phân đất phong hầu chư hầu chi ý, phân cương liệt thổ chư hầu. Dưới một người địa vị phải trăng so dưới mắt tử thủ nửa chết nửa sống mấy vạn nhân khẩu tốt hơn. Kết hợp với thần long lâu đài trước mắt hành vi cố gắng khôi phục khoa học kỹ thuật cùng văn minh, những cái kia tại tận thế đổ sụp thành thị liền xem như không cách nào khôi phục lại thời kỳ hòa bình trình độ, chỉ là đạt tới thần long lâu đài trước mắt trình độ. Tựa hồ cũng là phi thường vĩ đại thành tự a. Tại thời khắc này, vô luận là Cố Tiểu Mạn vẫn là Hàn Trọng, thậm chí là cùng đi mà đến Tiêu Tiêu cùng Đinh Giao hai người, trong lòng đều dao động. Đinh Giao nhìn Cố Tiểu Mạn một chút, gặp nàng khẽ gật đầu về sau, liền đứng lên nói, "Long chủ nói chuyện có thể tính số." Nghe hắn xưng hô Long chủ, Hàn Trọng liền biết đối phương trong lòng đã khuất phục, mục đích đạt tới về sau, Hàn Trọng thái độ cũng liền hòa hoãn xuống tới, không cần cùng lao ra tử lại đóng vai đen trắng mặt. Thế là khẽ cười nói, "Ha ha, người ta cảm giác có cần phải tiêu cái này lớn thời gian cùng tinh lực lựa gạt các ngươi sao? Nếu thật là dạng này, Ta trực tiếp đem các ngươi lừa giết ở chỗ này, chẳng phải là càng tốt hơn? Long chủ đại nhân khí độ cùng nhân phẩm, ta tin qua. Tiêu Hoán trong lòng có lựa chọn, cũng mở miệng nói ra. Trước đó tương đối căm thù thời điểm, Hàn Trọng đã từng cứu chữa qua Tiêu Tiêu, trợ giúp qua Lôi Minh, vô luận là ra ngoài cái mục đích gì, nhưng là những trợ giúp này đều là thật sự. Cho nên Tiêu Hoán nói tin qua, cũng là không phải thổi phồng, mà là thật như thế. Chỉ là Tiêu Hoán lời nói cũng không tận ở đây, mà là đứng lên thân đến, tiếp tục nói, ta đồng ý Lôi Minh nhập vào Thần Long lâu đài, phục long chủ vi tôn, chỉ là ta không có cam lòng. Nói lời này lúc Tiêu Hoán đứng thẳng lên sống lưng, giống như là vì trong lòng sau cùng tiêu ngạo cùng kiên trì. Hàn Trọng gật gật đầu, có thể lý giải tâm tình của đối phương, đã muốn thu nạp đối phương, tự nhiên không giống trước đó như vậy kiên cường, thế là thần thái nghiêm một chút, hỏi: "Như thế nào ngươi mới có thể cam tâm?" Không biết Long chủ đại nhân phải trang đột phá đẳng cấp cao đỉnh phong. Hàn Trọng gật gật đầu, "Song dị năng, đồng đều đã đột phá, ta muốn cùng Long chủ chiến một trận, nhìn xem ngươi đến tụt cùng mạnh bao nhiêu." Sau khi xác nhận, Tiêu Hoán ánh mắt lộ ra vẻ điên "Như ngươi mong muốn." Hàn Trọng đứng dậy, thử cao cao trên bảo tọa, nhìn về phía Tiêu Hoán. Vị này kiếp trước mình ngưỡng vọng tồn tại, có được vạn lôi chi tổ cường đại dị năng siêu cấp tưởng giả, Hàn Trọng cũng nghĩ thử một chút thực lực chân chính của hắn. 297. Chương 298, không biết tại sao. Thua. Hiện tại Hàn Trọng có thể cung cấp thi triển thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Vẹn vẹn dị năng phương diện, hắn liền có chín loại nhiều. Những năng lực này bên trong, có một ít là phụ trợ thủ đoạn, mà có chút là thập phần cường đại kỹ năng công kích. Trừ cái đó ra, Hàn Trọng còn chứa đựng có người sói biến thân thuật, hỏa diễm cự nhân, nham thạch cự nhân, phong tưởng cánh chim bốn loại năng lực, trong đó phía sau ba loại đều là vừa mới thu hoạch từ Ô Nha bang ba huynh đệ những này dị năng Hàn Trọng cũng không dự định mình sử dụng mà là chuẩn bị dùng để ban thưởng cho những người khác hiện tại Thần Long lâu đài gia đại nghiệp đại có thật nhiều có năng lực mà trung tâm người thì như liếu tính tính loại này đều không có dị năng Hàn Trọng chuẩn bị tại buổi bọn hắn còn có trước đó Hàn Trọng đã đáp ứng thủ hạ đám người chỉ cần tấn thăng đến Ngụy Thần Cảnh liền ban thưởng một loại dị năng trước mắt chỉ tồn chữ bốn loại ấn ký căn bản không đủ dùng Hàn Trọng có nhiều như vậy dị năng bên trong cường đại nhất năng lực tự nhiên là đã tấn thăng đến Ngụy Thần Cảnh sinh mệnh chi thụ cùng tử vong chi dực Tiêu Hoán khởi sướng chiến Hàn Trọng mặc dù đáp ứng hắn, nhưng là cũng không dự định sử dụng sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dược. Nếu không, tức làm Hàn Trọng không sử dụng kỹ năng đặc thù, tiêu hắn cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ, có thể là trong nháy mắt bị nháy mắt giết. Nhưng cho dù là không sử dụng hai loại ngụy thần cảnh dị năng, Hàn Trọng cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối. Bạo có thể bỏ ion, địa hành thuật, trọng lực tràng, không gian xuyên toa, tốc độ, hỏa diễm, cùng triệu hoán ma tính quan nhị ra, cái này bảy đại đẳng cấp cao đỉnh phong dị năng mang theo, Hàn Trọng còn thật không biết làm như thế nào vua. Mà tiêu hắn lại không biết mình đối mặt chính là như thế nào một cái tồn tại, tại trong sự nhận thức của hắn. Hàn Trọng liền xem như thực lực cao hơn chính mình, cũng cao không đi nơi nào. Một cái tầng cấp chi kém, lấy mình lôi hệ dị năng cường đại, liền xem như không cách nào đánh bại Hàn Trọng, chí ít cũng có thể để Hàn Trọng chật vật không chịu nổi. Có lẽ, đây là mình kiếp này bên trong, duy nhất một lần có thể quang minh chính đại đánh đến Hàn Trọng cơ hội. Cho nên, đối mặt Hàn Trọng, một buồn lửa giận cũng tốt, vô hạn vẫn đứt cũng được, Tiêu Hoán không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Vừa ra tay, liền thi triển cường đại năng lực công kích. Một trận chiến này, đối với Tiêu Hoán tới nói, là sau cùng kiên trì nếu như Hàn Trọng không tiếp nổi, ứng phó không được, đó chỉ có thể nói Hàn Trọng căn bản không có tư cách để cho mình đi theo. Nhưng là nếu như Hàn Trọng đỡ được, chiến thắng mình cũng coi là cho một cái thuyết phục lý do của mình. Trắng Xanh đan sen lôi quang, có cánh tay trẻ con phẩm chất, mang theo tiêu hoán lửa giận, chạy về phía Hàn Trọng. Cái này là chân chính lôi đình và quân. Đối mặt lôi đình hủy thiên diệt địa khí thế, Hàn Trọng cứ như vậy đứng lặng lặng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn động làm ý tứ. Mọi người ở đây coi là Hàn Trọng muốn bị lôi điện bổ bên trong thời điểm, tại Hàn Trọng mặt trước đột nhiên xuất hiện một đạo không ở giữa chi môn. Cương đại lôi điện công kích, cứ như vậy xuyên qua không gian chi môn, biến mất tại không biết bao xa địa phương không gian bên trong. Cái này sao có thể? Một bên quan chiến tiêu tiêu đột nhiên kêu lên sợ hãi. Liên quan tới Hàn Trọng có được tức đoạt cùng giao phó những người khác dị năng năng lực, đây là Thần Long lâu đài trước mắt cơ mật tối cao, liền xem như Đường Lạc cùng Triệu Tử người hai người, cũng không biết Hàn Trọng đến tuột cùng có bao nhiêu loại năng lực. Mà Hàn Trọng phổ biến nhất là người biết, liền là hắn đã từng nhiều lần thi triển qua sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dục năng lực. Cho nên, làm Tiêu Hoán đột nhiên thi triển ra một loại khác biệt quá nhiều tại dị vãng dị năng lúc, không phải Thần Long lâu đài nhân viên đều triệt để sợ ngây người. Hàn Trọng hữu dụng hai chủng loại tính tương phản năng lực đã khiến người vô cùng ghen tị và kinh dị, nếu như lại tăng thêm một loại năng lực, kia những người khác còn có đường sống sao? Tiêu Hoán đối Hàn Trọng hiểu rõ, cũng là giới hạn tại trước đó những cái kia, giờ phút này nhìn thấy Hàn Trọng mặt trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, cũng là trong lòng giật mình. Tương đối lôi điện hệ dị năng, hắn biết rõ Hàn Trọng dị năng quỷ dị, cho nên vừa lên đến liền là cường công, không muốn cho Hàn Trọng thi triển năng lực đặc thù thời cơ. Chi tiết hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hàn Trọng dị năng số lượng đã viễn siêu tưởng tượng của hắn, mỗi chốt là mỗi một loại dị năng thực lực đều đã đạt đến đẳng cấp cao đỉnh phong. Tiêu Hoán cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù không hiểu rõ Hàn Trọng vì cái gì lại đột nhiên nhiều loại năng lực này, nhưng là đơn thể công kích không cách nào có hiệu quả về sau, Tiêu Hoán lập tức cải biến tắt chiến mạch suy nghĩ. Một tiếng gầm thét về sau, lít nha lít nhít lôi điện, lóe ra ánh sáng, Biên chế thành một trường lôi lưới điện, vòng qua không gian chi môn vị trí, hướng Hàn Trọng lan tràn quá khứ Mà bản thân hắn cũng bắt chói lấy tiềm điện năng lượng, xông về Hàn Trọng chỗ phương vị. Hàn Trọng cũng không dự định cùng Tiêu Hoán này bính, mà là lần nữa mở ra một đạo không ở giữa chi môn, vừa nhấc chân đi bảo. Hội nghị này lại sảnh là thần long lâu đài hao tốn lượng lớn tinh lực kiến tạo ra được, hàn trọng không muốn ở chỗ này chiến đấu, phá hư nơi này trang trí. Tiêu hoán đối với dị năng không chế phi thường tinh chuẩn, tạm thời có thể trưởng không lôi điện lực lượng, nhưng là hàn trọng lo lắng một hồi chân chính va chạm bắt đầu, hết thảy liền không nói được rồi. Cho nên hàn trọng tùy ý lựa chọn một chỗ, trực tiếp một bước bước qua khứ. Nơi này là một mảnh thành thị phế tích, tráng kiện đại thụ, tại sụp đổ kiến trúc trên tùy ý sinh trưởng, xanh xanh đỏ đỏ các loại vật thể nhan sắc, thấp thoáng tại màu xanh lá thực vật ở giữa, đều là chưa hoàn toàn biến mất hòa bình văn minh phế tích. Tại phế tích cùng giữa rừng tây, ngoại trừ vứt bỏ ô tô. Nhân loại thi cốt liền là lượng lớn dù đã zombie. Hiển nhiên, zombie mới là phiến thiên địa này duy nhất chủ thể. Không gian chi môn đột nhiên mở ra, những cái kia zombie kinh ngạc một lúc sau, phát hiện huyết thực bọn hắn, lập tức ngao ngao vọt lên đến. Đối với những này đẳng cấp thấp zombie, Hàn Trọng nhưng không có cái gì tốt khách khí, tử vong nguyên thị thi triển ra, một đường nhìn qua, tất cả zombie, trong nháy mắt đều vô thanh vô tức biến thành thịt điều Đi vào phê tích chỗ sâu, Hàn Trọng quay đầu nhìn về phía Tiêu Hoán. Đổi một chỗ chiến trường sao, cái này chính hợp Tiêu Hoán tâm ý, nếu không tại kia đại sảnh bên trong chiến đấu, hắn không cách nào thỏa thích thi triển. Dũng Tiêu Hoán nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết dịch như là sôi trào đồng dạng. Theo sát lấy vọt tới, Cả ca, Tiêu Tiêu có chút không yên lòng, hô một tiếng về sau, thân thể uốn lẹo, cũng chui vào không gian chi môn. Hì hì, ta cũng đi nhìn xem. Đường Lạc hì hì cười một tiếng, cũng đi theo nhảy đi qua. Hai người bọn hắn vừa dẫn đầu, tất cả mọi người không sống được, nhìn thấy không gian chi môn chưa biến mất, cũng nhao nhao đi theo chui qua thứ. Mọi người đang ngồi người, đều là thực lực cao thủ cường đại, đối diện mặc dù có lượng lớn giòm bị du đãng, nhưng là đám người lại cũng không e ngại, làm tất cả mọi người chui qua đến về sau, không gian chi môn quan bế cũng sớm đã không dằn nội tiêu hán, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, giang rắc xoan. bầu trời trong xanh trong nháy mắt phát sinh dị biến, từng đạo lôi đỉnh phù hiện ở không trung, kinh thiên lôi mang gạch phá bầu trời. từng đạo lớn bằng cánh tay lôi điện, như là cực độ vạn vẹo trường thương đồng dạng, phán phất nhận lấy lực lượng vô hình dẫn rát, toàn bộ đâm về mặt đất hàn trọng, hủy thiên diệt địa khí tức, giang lâm tại mặt đất phía trên, phàm là lôi mang tiếp xúc chi vật đều hóa thành bụi mịn. cái này mọi người mới phát hiện, nguyên lai lôi điện hệ dị năng được xưng là cường đại, cũng không phải là hư chi nôn. hiển nhiên vừa rồi tại thần long lâu đài đại sảnh bên trong, tiêu hắn cũng không phát huy trạng thái mạnh nhất. 298 độc y nghĩa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng. vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo trương nhanh. chương 299 không biết thua ở nơi nào, tiến vào một mảnh hoang dã bên trong, tiêu hắn mới hiện ra vạn lôi chi tổ thực lực chân chính. bầu trời lôi vân dày đặc, phiến thiên địa này tựa như là hóa thành lôi vực, từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. cái này tiêu hoang thực lực, vậy mà như thế mạnh lần đầu thấy được tiêu hoán toàn lực thi triển lôi hệ dị năng, Cố Tiểu Mạn cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông dạng làm đẳng cấp cao đỉnh phong giác tình giả, nếu như là mình đứng tại mảnh này lôi mang phía dưới, Cố Tiểu Mạn không có chút nào nắm chắc có thể gánh vác được cái này vô tận tiên lôi. Hoặc là nói, ở đây đám người bên trong, ngoại trừ đã tấn thăng đến ngụy thần cảnh đường lạc, đều cảm nhận được áp lực. Ngụy thần cảnh phía dưới, không có mấy loại dị năng có thể đối phó được loại công kích này. Sân bãi bên trong, chói mắt lôi quang, là người không cách nào nhìn thẳng, nhưng là mỗi cái người đều không muốn bỏ qua. Hết sức nhìn về phía sân bãi, muốn biết Hàn Trọng đến tột cùng sẽ như thế nào ngăn cản cái này đẩy trời lôi đỉnh. Lúc này Tiêu Hoán, trong lòng cũng hiện ra tự hào cùng tiêu ngạo. Hắn có đầy đủ lòng tin, tại cái này lôi đỉnh phía dưới, Hàn Trọng liền xem như có thể gánh vác được, cũng ít nhất phải hắn nửa cái mạng. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Hoán đột nhiên trong lòng báo động, liền không chút nghĩ ngợi, tranh thủ thời gian muốn nhảy hướng một bên. Chỉ là vừa muốn động, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể đột nhiên như là sắt thép đúc kim loại đồng dạng, nặng nề vật vần, khó mà xê dịch. A. Tiêu Hoán phản ứng cấp tốc, biết không cách nào né tránh về sau, lập tức lấy công làm thủ. Hai đạo lôi đỉnh bổ hướng phía sau, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Theo bạo tạc sóng xung kích đem thân thể nổ bay, Tiêu Hoán biết vừa rồi không chế mình lực lượng, biến mất. Sau khi rơi xuống đất, hắn cấp tốc quay người, phát hiện Hàn Trọng quả nhiên không biết lúc nào, đã xuất hiện tại hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí kia hậu phương. Nếu như không phải vừa rồi mình phản ứng kịp thời, chỉ sợ vừa rồi đã bị thua. Thấy rõ ràng hắn vừa rồi dùng chính là năng lực gì sao? Cố Tiểu Mạn bị lôi điện tránh con mắt hoa mắt, cũng không có thấy rõ Hàn Trọng đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Đầu tiên là trọng lực tràng giam cẩm, sau là bó năng lượng công kích làm trước Minh Hưu Tôn Nhất Linh cùng Cao Lâm năng lực, Đinh Giao hay là vô cùng quen thuộc, lập tức chỉ ra hai loại năng lực. Không, ta nói chính là hắn vừa rồi tránh thoát lôi điện, biến hóa vị trí năng lực. Đằng sau hai loại thủ đoạn, Cố Tiểu Mạn cũng nhìn thấy, cũng tương tự nhận ra được. tựa như là từ dưới đất chui ra ngoài, Đinh Giao có chút không xác định, vừa rồi tốc độ thực sự quá nhanh, tăng thêm ánh sáng trước mắt, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy đã là cực hạn. Từ dưới đất xuất hiện, địa hành thuật. Cố Tiểu Mạn cảm giác thần kinh của mình đã hơi chóng, hôm nay nhận kích thích thực sự nhiều lắm. Cái này hàng trọng thời gian qua một lát, thi triển nhiều ít loại dị năng. Không gian xuyên toa, địa hành thuật, bạo có thể bó ion, trọng lực tràng, đã bốn loại năng lực, mà bản thân hắn còn có sinh mệnh chi thủ cùng tử vong chi dự, còn chưa thi triển. "Lên trời à, vì sao ngươi như thế bất công, Cố Tiểu Mạn gọi là một cái ước ao ghen tị à. Mà lúc này chiến trường bên trong, Tiêu hoàng Chấn Kinh không thể so với Cố Tiểu Mạn thiếu. Cái này hắn mới chính thức ý thức được, nguyên lai mình chỗ nhận biết hàng trọng, chỉ là một góc của bằng sơn. Nhưng đối thủ cường đại, cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn, sau khi rơi xuống đất Tiêu Hoán, cũng không dừng lại, thân hình trong nháy mắt nổi lên, lần nữa phát động công kích. Lại đến Theo Tiêu Hoán gầm thét, trên trời lôi vân, tựa hồ là hắn quần quần không kiệt động lực, mảng lớn lôi đỉnh hóa thành chướng mắt ánh sáng lần nữa bắn về phía Hàn Trọng. Mặt đất bị lôi điện nổ thành đất khô cằn, xung quanh đại thụ che trời, tại lôi điện bên trong tiêu đốt. Mà Tiêu Hoán cũng không còn giống vừa rồi đồng dạng, chỉ là đứng tại chỗ chờ, tại khống chế đẩy trời lôi đỉnh hạ xuống thời điểm, hắn cũng là cả người vòng quanh lôi điện ánh sáng, xông về Hàn Trọng vị trí. Hàn Trọng bày ra năng lực thực sự quá nhiều, hắn vừa rồi cũng không có làm rõ ràng Hàn Trọng là như thế nào biến mất, nhưng là lần này, hắn gắt gao tiếp cận phía trước. Khi thấy Hàn Trọng thân thể uốn éo, tại lôi điện giáng lâm đến trên người hắn trước đó, vị dị biến mất tại nguyên chỗ về sau, tiêu hoán bản năng cảm giác không tốt, vọt tới trước thân thể ngay tại chỗ một cái lật nghiêng, tránh đi lúc đầu lộ tuyến, đồng thời một đạo hoàn toàn khác với lôi điện tia sáng chói mắt, sát hắn thân thể vẽ qua, nóng rực năng lượng khí tức lập tức đem cánh tay của hắn cháy rủi một khối lớn. tiêu hoán không lo được đau đớn, hai tay đột nhiên nhấn một cái mặt đất, lấy hắn làm trung tâm, một tia chớp lưới lớn cấp tốc hướng bốn phương tám hướng kéo dài quá khứ. bắt được ngươi. lưới điện như cùng hắn xúc tu đồng dạng, cảm ứng được lưới điện bên trên truyền đến dị động, tiêu hoán lập tức dẫn đạo trên trời đích lôi mang, đánh chúng đến cái hướng kia điện tiềm sấm sét bên trong, một đạo lượn lờ lấy xương ngủ màu đen bóng người, tại lôi điện ánh sáng bên trong cấp tốc xuyên qua, nhanh chóng tiếp cận tiêu hoán. Chỉ là bên mông thiên lôi phía dưới, liền xem như tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không cách nào hoàn toàn né qua. Một đạo, hai đạo, ba đạo, một liên mấy đạo thiểm điện bổ vào trên người hắn, thân ảnh màu đen kia từ đầu đến cuối không dên một tiếng, bảo trì vọt tới trước tư thái. Ta nhìn ngươi có thể chịu nhiều ít nói. Tiêu hoán hừ lạnh một tiếng, đón bóng đen vọt tới. Tại song phương tiếp cận thời điểm, hai tay chứa đầy lôi điện năng lượng, ầm vang đập nền tại bóng đen trên lực Cùng lúc đó, bóng đen kia một mực kéo ở sau lưng trường đao cũng như sấm chỉ riêng chợt hiện lấy thế lôi đỉnh và quân bổ vào tiêu hoán chiến thân lực lượng cường đại chảm phá tiêu hoán trên người áo giáp tiếp theo là huyết đủ ra chóc thì bong máu vẩy tại chỗ tiêu hoán một thân thực lực tất cả dị năng bên trên mặc dù cũng có thể chém giết nhưng vậy cũng là tại trưởng kỳ cùng dọm bị chém giết bên trong tích lũy tới cái này cùng vừa mới trùng sinh lúc hàn trọng tương tự mặc dù có thể chiến đấu nhưng là kỹ xảo lực lượng vận dụng các phương diện tồn tại trong mắt không đủ cùng dọm chiến đấu tự nhiên không có vấn đề nhưng là cùng hàn trọng triệu hoán đi ra cái này mà tính quan nhị ra so sánh vậy coi như kém xa lắc Hàng trọng, Triệu Tử Nguyệt hai người cùng Quan Nhị Gia chiến đấu, đơn thuần ý và vũ lực cũng không là đối thủ, còn muốn lấy nhất định dị năng thủ đoạn phụ trợ mới được, liền chớ đừng nói chi là không có tu luyện qua võ kỹ Tiêu Hoán. Còn có một điểm, Tiêu Hoán từ phía trước xông lại, cũng căn bản không có chú ý tới, Ma Tính Quan Nhị Gia sau lưng đại đao, một đao kia Triệu gọi là một cái bên chắc, mà sự tình cũng chưa xong, tại Tiêu Hoán bị Quan Nhị Gia bổ bên trong thời điểm, hai tay của hắn ngưng tụ cường đại lôi điện năng lượng, cũng đột nhiên đánh vào Ma Tính Quan Nhị Gia trên thân, kịch liệt năng lượng bạo tạc, trong nháy mắt bùng phát, tứ ngược năng lượng, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn. Tiêu Hoán căn bản phản ứng không kịp, trước bên trong nào, sau bị tạt, một đầu cánh tay nửa cái chân, tại chỗ liền không có. Nếu như không phải hắn trong khoảng thời gian này, liều mạng săn giết cấp 4 zombie, hoàn thành cấp 4 tiến hóa thể, thân thể năng lực phòng ngự cùng trình độ bền bỉ trên phạm vi lớn tăng cường, tổn thương sẽ nghiêm trọng hơn. Ngay lúc này, một thanh hàn quang loại loại bảo kiếm đặt ở trên cổ của hắn, chỉ cần hàng trọng nguyện ý, có thể tùy tiện cắt xuống tiêu Hoán cổ. Thân thể thương tích, tăng thêm tâm lý thương tích, để tiêu Hoán ở vào thất thần trạng thái. Hắn thậm chí đều không có chú ý thương thế trên người, chỉ là mờ mịt mịt nó nói, ta thua ở đâu? 299 Độc ý diệt, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 300, Triệu Tử Nguyệt đột phá. Ta đến cùng thua ở đâu? Tiêu Hoán không nghĩ ra địa phương rất nhiều. Vô luận là trận chiến đấu này, vẫn một mực đến nay, cùng Hàn Trọng, cùng thần long lâu đài phát triển so đấu. Có thể nói, hắn thua thất bại thảm hại. Trận chiến đấu này chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Dừng tay. Hàn Trọng, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Hàn Trọng cầm trong tay trường kiếm, xuất hiện tại Tiêu Hoán bên người, Tiêu Tiêu giật nảy cả mình, vội vàng đánh tới. Hàn Trọng cũng không cùng nàng dây dưa mà là lập tức thu kiếm lui lại, đứng qua một bên. "Kaka, ngươi thế nào?" Tiêu Tiêu bổ nhào vào Tiêu Hoán bên người, lúc này mới phát hiện thương thế của hắn, xa so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng. Khai tràng phá bụng, tứ chi không tròn vẹn, thân thể trước mặt bộ phận bị tạc hoàn toàn thay đổi, nháo nhẹt. Nếu như không phải cấp 4 tiến hóa thể cường hãn, Tiêu Hoán chết 18 về cũng không chỉ. Chỉ là, tại bây giờ cái này chữa bệnh hoàn cảnh dưới, Tiêu Hoán liền xem như có thể chống đỡ không chết, cũng coi là triệt để phế đi. Tiêu Tiêu nhìn tròn mắt đều đức, uất hận nhào về phía Hàn Trọng, khấp huyết gầm thét, "Hàn Trọng, ta liều mạng với ngươi." Tiêu Tiêu Đúng lúc này, Tiêu Hoán thanh âm yếu ớt hô một tiếng, "Ka ca, ca ngươi không thể chết, ngươi không thể chết ta, ngươi chết ta làm sao bây giờ?" Tiểu Tiêu thân thể chấn động, tranh thủ thời gian dừng lại động tác, quay người đem Tiêu Hoán ôm vào trong lực, "Ô ô ô, ô cất lên. Điên tâm đi, hắn không chết được." Hàn Trọng đi đến trước nói, "Cầu tặc, đều là ngươi, ách." Tiêu Tiêu há miệng liền mắng, thế nhưng là lời nói há miệng ra, nàng liền đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ban đầu ở Ninh Viễn khu bóng đá căn cứ, Hàn Trọng từng đem mình cứu sống, hắn có chữa trị kỹ năng. Nghĩ đến đây, tiêu Tiêu đỏ bừng mắt bên trong, lập tức lộ ra chờ mong ánh sáng, vội vàng cầu khẩn nói, Ngươi mau cứu hắn, ngươi mau cứu hắn, chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, cái gì đều cho ngươi, lôi minh chúng ta từ bỏ. Hàn Trọng nhíu môi, cảm giác có chút im lặng, cái này làm giống như mình bức lương làm kỹ nữa giống như, lại nói, mình vốn làm muốn cứu hắn tại sao? Thật vất vả đem nó tin phục, muốn thu nhập dưới trướng, làm sao có thể để hắn tự vong tàn thế? Ngươi trước hết để cho mở, lần này Tiêu Tiêu ngược lại là không do dự, đem Tiêu hắn đặt ngang về sau, vội vàng đứng qua một bên. Hàn Trọng đi đến trước, đưa tay tại Tiêu Hán trên thân phát qua, sinh mệnh chi dị năng phát động, Tiêu Hán trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương, trong nháy mắt bắt đầu khỏi hắn khôi phục thậm chí tàn phế tứ chi cũng tại sinh mệnh năng lượng tầm bộ dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra ban đầu ở Mao Sơn thời điểm Tiền Dương thân thể bị tôn Nhất Đình đánh ra một cái lỗ thủng lớn chỉ có một tiêu còn sót lại sinh cơ hàng trọng đều có thể đem nó cứu sống liền chớ đừng nói chi là mắt trước điểm ấy thương thế Tiêu Hoán Thương Thế nhìn qua so Tiền Dương lúc trước nghiêm trọng nhưng là từ trí chí mạng trình độ đi lên nói còn không bằng Tiền Dương kia lần chỉ là thụ thương bộ vị khá nhiều không trọn vẹn nghiêm trọng chỉ liệu tương đối phiền toái một chút mà thôi lấy hàng trọng ngụy thần cảnh tu vi điểm ấy thương thế trị liệu cũng chính là hô hấp ở giữa mà thôi làm tiêu hoán liền hoàn hảo như lúc ban đầu, từ dưới đất đứng lên lúc, tiêu tiêu cùng tăng ngọc bị khiếp sợ đều đều vẻ mặt hốt hoảng, một bộ khó mà tin biểu lộ. cũng liền cố tiểu mạn cùng đinh giao hai người hơi rất nhiều, bất quá cũng không tốt đẹp được đi đâu, rốt cuộc hàng trọng cứu sống tiền dương tiết lần, bọn họ cũng không có trông thấy cụ thể quá trình. năng lực này thực sự quá nguy thiên, cố tiểu mạn có chút thất thần, có năng lực như thế tại, chẳng khác nào nhiều một cái hộ thân phụ a. bất tinh lính, cố tiểu mạn cảm giác tôn hàng trọng làm chủ, tựa hồ cũng chẳng phải khó mà tiếp nhận, ta không rõ, khôi phục về sau, tiêu hoán nhìn xem hàng trọng sát mặt phức tạp, vẫn tại xoắn xuýt chiến đấu mới vừa rồi, một trận chiến này thua mơ mơ hồ hồ, thực sự không biết mình là tại sao thua. công kích cường độ, chiến cơ nắm chắc, hắn tự cho là mình đều làm được tự hạn, thế nhưng là vì cái gì hàn trọng thế mà liền một mảnh góc áo đều không có phá, trên thân thậm chí đều chưa từng nhiều một tia cho bụi. còn có, vừa rồi kia kinh khủng bóng đen, đến tận cùng là cái gì? chỉ là vấn đề này, hắn chú định không chiếm được đáp án. mặc dù đối tiêu hoán còn tính là tương đối tán thành, cũng nghĩ đem nó thu nạp đến dưới trướng, lại cũng không có nghĩa là hàn trọng sẽ lập tức liền tín như hắn. thần bí mà cường đại tính mà sợ chi, đây là bảo trì hệ thống trị quyền uy cùng quyền lực thủ đoạn trọng yếu nhất là tận thế hoàn cảnh dưới thực lực là hết thể các bạn rất nhiều người đột nhiên có được lực lượng cường đại liền sẽ lòng tự tin bạo giảm không cách nào khống chế mình nội tâm dục vọng liền sẽ muốn cướp lấy càng nhiều tài phú quyền lực cùng địa vị các loại làm người hai đời hàn trọng biết rõ điểm này cũng biết nhân tính hắc ám cho nên lão gia tử tại thần long lâu đài bên trong dựng thẳng quy củ lập phát độ chế tạo hàn trọng người sùng bái hàn trọng đều là phi thường ủng hộ tương lai thần long lâu đài quyết trương con đường sẽ không vẹn vẹn chỉ cực hạn tại lục triều thành Nửa đường gia nhập Thần Long lâu đài cường đại rất tình giả, cũng có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Những người này cũng không giống như là lão gia tử, Đường Lạc cùng mập mạp bọn hắn, những người này trung tâm, rất nhiều đều là xây dựng ở ngươi thực lực càng cường đại hơn cơ sở phía trên. Ngươi mạnh hắn phục ngươi, trung tâm với ngươi, nhưng là nếu như ngươi yếu, tình huống kia liền không nói được rồi. Đây chính là nhân tính. Hàn Trọng không cách nào thay đổi nhân tính, lại có thể tiến hành khống chế cùng dự phòng. Trận chiến trước mắt này, Hàn Trọng vốn là có nhất định khoe khoang cùng lập uy chi ý. Ngay trước tiêu hoán cùng Cố Tiểu Mạn trước mặt, nói cho bọn hắn, vô luận là gia nhập Thần Long lâu đài Vẫn là tại Thần Long lâu đài địa bàn trên kiếm ăn, tốt nhất vẫn là thành thật một chút tốt. Từ mọi người vẻ mặt và biểu hiện đến xem, hiệu quả phải rất khá. Hàn Trọng Kaka, chúng ta giống như bị zombie bao vây. Ngay lúc này, Đường Lạc trên trước nghe nói nói. Vừa rồi hai người chiến đấu, động tĩnh thực sự quá lớn, chung quanh zombie đều bị hấp dẫn tới. Trở về đi. Như là đã khuất phục tiêu hoán, Hàn Trọng cũng không có hưng thu ở chỗ này giết zombie, săn giết loại này cấp thấp zombie, đã hoàn toàn không cần Hàn Trọng ra tay. Còn có thời gian nửa tháng, liền là cấp 5 zombie lần lượt xuất hiện thời gian, Hàn Trọng còn có rất nhiều chuyện muốn làm tỉ như cấp tốc hợp nhất anh hùng liên minh cùng lôi minh nhân khẩu các loại chỉ là hàng trọng vừa định muốn mở ra không gian chi môn liền nghe triệu tử nguyệt đột nhiên thần sắc siết chặt nói có thể muốn chờ một chút ta giống như muốn đột phá đột phá ngụy thần cảnh thời cơ cực kỳ khó được bỏ qua về sau còn không biết muốn chỉ hoan bao lâu thời gian triệu tử nguyệt hậu tích bạc phát lại tu luyện thượng thanh đại động chân kinh vốn là tại lần danh đột phá vừa rồi quan sát hàng trọng hai người chiến đấu không tự chủ đem mình thay thế vị trí tại đầu góc bên trong mô phỏng lấy kim loại trưởng không dị năng đối mặt chiến đấu như vậy nên như thế nào ứng đối không nghĩ cái này thế mà thành nàng thời cơ đột phá một mực mở mị hư vô nhị thần cảnh môn hộ liền rõ ràng xuất hiện tại mắt của mình trước ngươi yên tâm đột phá ta đến hộ pháp cho ngươi hàn trọng lúc này hủy bỏ lập tức trở về kế hoạch quay người đứng ở triệu tử nguyệt bên người lao ra tử đường lạc, mập mã đặng ngải bọn người cũng giống như thế nhao nhao đứng tại triệu tử nguyệt trung quanh. ma tiêu hoán cố tiểu Mạ, tăng ngọc bọn người trong nháy mắt hương phấn lên nhìn lẫn nhau một cái lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt chờ mong cùng khát vọng đột phá a đây chính là bọn hắn một mực khát mong mà không được mặc dù hàn trọng nói sẽ đem đột phá bí mật làm sát nhập điều kiện thông báo cho bọn hắn nhưng là Cái này nào có mình tận mắt thấy, càng thêm trực quan, càng thêm chân thực đáng tin a. 300. Độc y dược, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cơ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 301, đây là thiên phú. Mỗi cái người đột phá ngụy thần cảnh lúc đều có không giống nhau biểu hiện, mà lại ấn ký hiển hiện lúc, tạo thành ảnh hưởng phạm vi cũng có lớn có nhỏ. Giống hàng trọng như thế, che khuất bầu trời, xem như thông thiên chật địa. Giống đường lạc như thế, hào quang rực rỡ, ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy. Chỉ là không có ai biết vì sao lại dạng này, cũng không người nào biết điều này có ý vị gì liền xem như hàn trọng cũng không rõ ràng. Triệu Tử Nguyệt đột phá thời điểm, không có hàn trọng cùng đường lạc kia loại làm người chú mục cảnh tượng, nhưng là động tĩnh cũng không nhỏ, hoặc là nói nàng tạo thành động tĩnh, cùng hàn trọng bọn hắn không giống. Làm kim loại trưởng không ấn ký, như là một cái thần bí hộp ma đồng dạng hiển hóa ra ngoài lúc, đám người có thể nhìn thấy cái này hộp kim loại tự biến hóa khó lường, không ngừng quần quận lấy cải biến hình dạng cùng hình thái, thậm chí là nhan sắc đều tại mỗi lúc mỗi giây phát sinh biến hóa, mà tại ấn ký hiện hóa thời điểm, cả tòa trong phế tích tất cả kim loại đều phát ra rung động cùng phong minh âm thanh, vô số kim loại thoát ly nguyên bản trạng thái, hóa thành kim loại dịch. Trầm rãi hội tụ vào một chỗ, từ từ dung hội thành một đầu kim loại trường hạ. Đây chính là đột phá sao? Loại này kỳ dị hiện tượng, để tiêu hoán bọn người say mê không thôi, nhưng lại không cách nào khám phá mấu chốt trong đó. Zombie muốn tiến công. Đúng lúc này, lao ra tử trầm giọng nhắc nhở, đánh thức đám người. Chỉ thấy, phía tích bên trong zombie đại quân đã tụ họp lại. Từ cấp 1 đến cấp 4, các chủng loại hình zombie đều có, lít nha lít nhít bò đầy vứt bỏ đường đi, đổ sụp nhà lầu, cùng đại thụ dây leo, như là thủy triều đồng dạng, hướng đám người lao đến. Cho dù là cùng zombie chiến đấu qua vô số lần, có thể thấy nhiều như thế zombie vẫn như cũ để đám người cảm giác được tê cả da đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này không cần người nhắc nhở, từng cái lập tức bày ra tác chiến tư thái, chuẩn bị nên chiến zombie. Hàng Trọng lại sắc mặt không thay đổi, mười phần trầm ổn đứng tại Triệu Tử Nguyệt bên người, chỉ là quay đầu đối Đường Lạc nói một câu, "Giao cho ngươi." Khí Hỉ, Hàn Trọng ca ca yên tâm đi, xem ta." Đã sớm kích động Đường Lạc, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Khí Hỉ cười một tiếng. Thân thể đằng không mà lên, lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người, trên thân ngân huy lở rộ, mảnh liệt mà bén nhọn sát phạt chi khí, kích thích người ra thịt đau nhức. Thần thiên thuật dị năng thi triển ra, nguyên bản bầu trời trong xanh Trong nháy mắt mở đi, cùng lúc đó, lấp lánh đầy sao treo đầy ảm đạm bầu trời. Sao băng mưa tên. Tại zombie tới gần 10m thời điểm, đường lạc đại chiêu rốt cục phát động. Cái này tại tấn thăng trung cấp lúc lấy được phạm vi lớn sát thương kỹ năng, tại đường lạc tấn thăng đến ngụy thần cảnh về sau, vô luận là phàm vi, vẫn là lực sát thương, đều biến càng thêm tương đại. Đây trời đời sao? Như là mưa sao băng đồng dạng, vẽ qua ảm đạm bầu trời, mỹ lệ bên trong mang theo tử vong. Vô luận là cấp mấy zombie, tại sao băng mưa tên công kích phía dưới, nhau nhau bị năng lượng nổ huyết lục vàng tung tóe, băng liệt. Thật mạnh lực công kích, thật mạnh lực khống chế. Đây chính là Ngụy Thần cảnh thực lực cường đại sao? Nhìn thấy Đường Lạc Sao băng mưa tên về sau, Tiêu Hoán sợ hai than cực kỳ hâm mộ không thôi. Cái kia chiêu lôi đỉnh trên trời rơi xuống, mặc dù thanh thế hạo dãng, uy lực kinh người, nhưng là tuyệt đối không cách nào làm đến như Đường Lạc dạng này. Cường đại lực công kích còn dễ nói, cái này cùng cảnh giới cao thấp, năng lượng cao thấp có quan hệ. Nhưng Đường Lạc biểu hiện ra không chế tinh chuẩn cường độ, thực sự quá kinh khủng. Lớn phạm vi công kích, còn có thể làm được như là đơn thể công kích đồng dạng tinh chuẩn, cái này không là bình thường khó, mà là nghịch thiên cấp bậc độ khó. Đối với điểm này, vô luận Tiêu Hoán vẫn là Cố Tiểu Mạn, đều là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, bởi vì cố tiểu mạng dị năng huyễn âm sát trận đồng dạng có phạm vi công kích năng lực, mà hai người đều tự nhận làm không được đường lạc loại này tinh chuẩn trình độ, đây cũng không phải là thực lực đẳng cấp cao thấp, hoặc là hậu thiên cố gắng có thể đạt đến, đây là thiên phú. ngược lại là tăng ngọc, mặc dù đồng dạng có phạm vi công kích năng lực, nhưng không có sâu như vậy cảm xúc, bởi vì bào tử sinh mệnh dị năng tính đặc thủ, để hắn căn bản không cần để ý cái gọi là tinh chuẩn, chỉ cần bị hắn bào tử sinh mệnh dính lên, vô luận là đính vào thân thể bộ vị nào, tạo thành hiệu quả đều là giống nhau bao tử sinh mệnh đều sẽ vô hạn sinh sôi, cấp tốc sinh trưởng, cho đến tốc chủ bị hút khô tử vong, tàn nhẫn, quỷ dị, lại vô cùng cường đại. đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn dám khinh thường Đường Lạc. Đường Lạc một cá nhân đối chiến ô Nha Bang ba huynh đệ thời điểm, hắn cũng là hiện trường quan sát du hiệp một trong, bởi vậy hắn biết rõ Đường Lạc thủ đoạn, không chỉ có riêng giới hạn ở đó, nhưng là vô luận nói như thế nào, Đường Lạc cái này một cái đại chiêu, tạo thành hiệu quả hay là vô cùng rung động cùng rõ ràng. Hàng ngàn hàng vạn zombie trong ngay mắt thây nằm tại chỗ, bóc băng liệt, còn thưa lại cực kỳ cá biệt may mắn chạy trốn zombie, lại xông lại lúc đã hoàn toàn không có trước đó lực trùng kích, càng không cách nào cho đám người tạo thành tổn thương. Vu vật lẻ đẹt vọt tới gần trước, bị đám người tiện tay liền cho xử lý rơi mất. Nếu như nói vừa rồi hàn trọng biểu hiện là thần bí mà cường đại lời nói, kia đường lạc biểu hiện liền là trần trụi cường hãn vô song. Thần Long lâu đài bảy ra thực lực cường đại, lần nữa để người chấn động theo, không ngừng đổi mới đám người nhận biết. Mà cái này còn không bao gồm sắp đản sinh vị thứ ba ngụy thần cảnh cao thủ. Không biết vì sao, tiêu hoán cùng cố tiểu mạn hai người tâm hữu linh tê đồng dạng nhìn lẫn nhau một cái, từ đối phương mắt bên trong đều thấy được một tia như chút được gánh nặng cùng bất đắc dĩ đằng chát có lẽ từ bỏ đối kháng mới là lựa chọn tốt nhất đi dạng này thần long lâu đài thật không phải bọn hắn có thể chống lại nếu không hậu quả tuyệt đối sẽ không so long thịnh cùng ô nha ban mạnh bao nhiêu hàn trọng không để ý đến đám người tiểu tâm tư tinh thần của hắn toàn đều đặt ở triệu tử nguyệt trên thân tại đường lạc đánh giết giòm bi thời điểm triệu tử nguyệt tấn ký hiển hóa cũng biến mất theo vô số kim loại hóa thành chất lỏng trường hà lơ lửng quay trúng quanh tại triệu tử nguyệt bên người, như là chân chính trường giang đại hà đồng dạng ầm sóng dậy mặc dù không có mở to mắt nhưng là triệu tử nguyệt hai tay lại không ngừng biến hóa độc tác đầu tiên chất lỏng trường hà cũng tại triệu tử nguyệt điều khiển ở dưới, không ngừng phát sinh biến hóa, từng đạo kỳ dị vật chất bị nàng từ kim loại trường hà bên trong lấy ra. cuối cùng, tại đầu kia sông lớn bên trên xuất hiện một đầu màu xanh trắng sông nhỏ, hoặc là nói là giải lụa màu. cái này, triệu tử nguyệt mới mở to mắt, phất tay đem sông lớn bung ra một mảnh, vẹn vẹn chỉ để lại đầu kia màu xanh trắng sông nhỏ. màu lam sông nhỏ như là phi thiên tiên nữ giải lụa màu đồng dạng, vầng quanh phiêu đãng tại bên người của nàng, phối hợp nàng vốn là kinh người nhăn cả người thật như là tiên nữ hạ Phàm đồng dạng, liền xem như đồng dạng nhan trị cao, dáng người bảo tạng, cùng triệu tử nguyệt cực độ không hợp nhau tiêu tiêu cũng không nhịn được tinh ngạc có chút há hốc miệng ra, vừa định muốn mắng một tiếng hồ ly tinh, thế nhưng là lời đến quai miệng, rốt cục vẫn là nhịn xuống. Bởi vì, lúc này đã không giống ngày xưa. Kể từ hôm nay, vô luận là thân phận, địa vị vẫn là thực lực, Triệu Tử Nguyệt đều đã cùng mình kéo ra đẳng cấp. Coi như Tiêu Tiêu lại không thích Triệu Tử Nguyệt, phần này biệt khuất cùng ghen ghét, cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng. Trừ phi, Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía hàng Trọng, trong lòng như có điều suy nghĩ. 301. Độc y có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun bạo chương nhanh. Chương 302 gõ, được rồi, triệu tử nguyệt lại yên lặng thể nghiệm một phen về sau, lúc này mới hướng hàn trọng bọn người cười nhạt một tiếng, nói, ừm, trở về rồi hay nói đi. hàn trọng mở ra không gian chi môn, vừa xài bước qua, đã về tới thần long lâu đài đại sảnh bên trong. tiêu hoán bọn người trong lòng mặc dù có mọi loại nghi vấn, muốn thẳng đến liên quan tới tấn thăng bí mật, nhưng nhìn đến hàn trọng rõ ràng không muốn nói về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn lại xuống tới, đi theo xuyên qua không gian chi môn, chỉ có đi tại sau cùng tăng ngọc, há to miệng, chỉ vào trung quanh muốn nói điều gì? các ngươi chẳng lẽ không có thấy được sao? đây chính là dòm bị a. Vô số tinh thể năng lượng, chẳng lẽ các ngươi đều không cần sao? Nếu là có thể thu hoạch cái này một nhóm tinh thể năng lượng, kia trực tiếp liền phát tại a. Thế nhưng là mình ở trong lòng gieo hò đường này, những người khác lại giống như là căn bản không có chú ý những tinh thể kia đồng dạng. Tăng Ngọc do dự một chút, cũng chỉ đành vô cùng đau lòng, vô cùng bất đắc dĩ chui vào không gian chi môn. Tốt ta, dù sao vứt bỏ cũng không phải là của mình, không đau lòng, không đau lòng, nhắm mắt làm ngơ. Tăng Ngọc ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình. Liên quan tới sát nhập sự tình, hai vị còn có cái gì nghi nghị Ngồi xuống lần nữa về sau, Lão gia Tử Mỉm cười hỏi. Hai thế lực lớn người phụ trách, nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên Hàn Trọng, cùng đứng ở hắn hai bên Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc hai người. Ba cái nguy thần cảnh a, cái này có thể có cái gì nghi nghị. Túi đầu nhìn một chút mình rách mớp khôi giáp, tiêu hoán thở dài một hơi, mang theo Tiêu Tiêu trên trước hướng Hàn Trọng quỳ lạy hành lễ, nói, "Tiêu hoán cùng Lôi Minh nguyện ý nghe theo Long chủ an bài." Cố Tiểu Mạn cùng anh Hùng Liên Minh, nguyện ý nghe theo Long chủ an bài. Tiêu hoán đã mang theo đầu, Cố Tiểu Mạn tự nhiên cũng không có chống đỡ tiếp cần thiết, cũng đi theo trên lên lễ biểu thị thần phục. Đến tận đây, Lục Triều Thành Tam đại thế lực sáp nhập, Lục Triều Thành thống nhất trở thành kết cục đã định. Tốt, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hai vị ngồi trước, đợi chút nữa chúng ta lại đến kỹ càng nghiên cứu thảo luận cư dân di chuyển cùng đến tiếp sau phát triển chi tiết. Hàn trọng hướng hai người gật gật đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống về sau, vừa nhìn về phía tăng ngọc, nói, trước đó thảo luận chuyện khác, chậm chễ tăng tiên sinh, nghe nói tăng tiên sinh là đại biểu du hiệp mà đến, không biết không biết có chuyện gì à? Tăng ngọc nghĩ thầm, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Thế nhưng là lời này hắn không dám nói à. Trải qua một loạt chuyện này, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này thần long lâu này thái độ cùng bọn hắn thực lực đồng dạng cứng chắc liên anh hùng liên minh cùng lôi minh đều mềm nuốt, liền chớ đừng nói chi là mình những này xã hội nhân viên nhà tảng, muốn theo thần long lâu đài cứng rắn, không ai có tư cách này. ngấp lại không lâu trước, một đám du hiệp còn vây quanh ở thần long lâu đài bên ngoài, mãnh liệt yêu cầu thần long lâu đài công khai tấn thăng bí mật, mà mình thế mà còn đại biểu du hiệp, dương dương đắc ý tại du hiệp chúc phúc hạ xuất trinh thần long lâu đài, đây quả thực là muốn chết ta. tăng ngọc mồ hôi lạnh, bá liền xuống tới. tôn kính long chủ đại nhân, du hiệp nhóm tại thần long lâu đài địa giới ăn, lại một mực vô duyên bái phỏng long chủ đại nhân ở trước mặt nói lời cảm tạ. hôm nay ta đại biểu toàn thể du hiệp đến đây biểu đạt cảm ơn. Tăng Ngọc đầu chuyển nhanh chóng, nhanh chóng nói, ngữ khí cực kỳ khiêm tốn, thái độ cực kỳ cung kính. Cảm tạ. Ách, đúng vậy, cảm tạ. Tăng Ngọc gật đầu, như gà con mổ thóc, không chút nào khoa trương. Thần Long Lâu Đài là thế giới hiện tại trên chỗ an toàn nhất, không có cái thứ hai. Ngoài ra, còn có sung túc lương thực cung ứng, thoải mái dễ chịu nhà ở. Ta nghĩ nơi này chính là tận thế hạ thiên đường. Không dối gạt ngài nói, ta còn lợi dụng điểm tích lũy, tại Thần Long Lâu Đài đổi một ngôi nhà, nơi này chính là ta nhà. Tăng Ngọc chưa từng có nghĩ đến, đầu óc của mình thế mà lại linh hoạt như thế một trận lâm thời chắp vá lên mông ngựa, bị hắn biểu đạt như là phát ra từ phế phụ. Tăng Tiên Sinh là du hiệp bên trong danh nhân, một tay bảo tử sinh mệnh dị năng uy chấn tứ phương, đại danh ta cũng sớm có nghe thấy, nguyện ý tại chúng ta thần long lâu đại sinh hoạt định cư, cũng là vinh hạnh của chúng ta. An toàn hòa bình sinh tồn hoàn cảnh là chúng ta cộng đồng kỳ vọng, cũng hy vọng Tăng Tiên Sinh có thể thi triển tài năng, cộng đồng kiến thiết chúng ta tốt đẹp quê hương. Hàn trọng từ tổ nói, như là trò chuyện việc nhà đồng dạng, thân thiết mà không chê đột đột, xa lánh mà không chê lãnh đạo. Nhưng Ngọc nghe lại là mí mắt thỉnh thỉnh phía sau mồ hôi lạnh đều nhanh thành sông nhỏ. Vị này Long chủ đại nhân nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là câu câu đều là tại gõ mình a. Cũng may là mình cũng không có làm chuyện khác người gì, không phải đối phương cũng không phải là như thế nói chuyện với mình. Hẳn là, hẳn là. Tăng Ngọc lau mồ hôi nước, trước đó nhìn Hàn Trọng cùng Tiêu Hoán bọn hắn giao phong thời điểm, còn âm thầm xem thường Tiêu Hoán bọn hắn sợ, bây giờ đổi được trên đầu mình, thế mới biết áp lực lớn đến bao nhiêu. Trở về cùng những cái kia du hiệp nói, hoặc là thành thành thật thật đợi, hoặc là xéo đi, Thần Long lâu đại không chào đón phần tử quấy rối. Nếu như lại náo, ta cũng không để ý giết mấy cái người lập lập vì. Lần này, Tang Ngọc mồ hôi chán buốc lên càng nhiều lệch cách lệch cách nhỏ xuống tới chính suy tư nên như thế nào trả lời lúc chỉ nghe hàn trọng tiếp tục nói liên quan tới tấn thăng bí mật ta có thể công khai thật sao kinh hỉ a tăng ngọc chợt ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hắn vừa định muốn biểu đạt một phen mình chân chính lời từ đáy lòng không nghĩ tới hàn trọng tiếp xuống một cái như là trực tiếp đem cùng hỉ phong ấn trên mặt của hắn sau đó biến thành cứng ngắc mà quỷ dị biểu lộ nhưng là các ngươi cần cầm đồ vật trao đổi liền mười khỏa cấp 6 yêu đan hoặc là người khai sáng tinh thạch đi hàn trọng phi thường tùy ý nói mười khỏa cấp 6 yêu đan hoặc là người khai sáng tinh thạch tăng ngọc một bước mà đối hàn trọng phong cách hết sức quen thuộc tiêu thị huy ngội thì lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy cái này không đến một năm thời gian vì mua vũ khí trang bị cùng lương thực thần long lâu đài hố lôi mình nhiều ít tài nguyên tu luyện ngậm lại đều là nước mắt ta hiện tại tốt rốt cục không cần hố mình đổi người khác huy ngội hai người thế mà tại nội tâm tức giận không hiểu may mắn cảm giác nếu không liên quan tới tấn thang dụ hoặc, không ai có thể gánh vác được biết rõ trước mắt là cái hố to vẫn là không nhịn được sẽ nhảy xuống mà đây cũng là hàn trọng vì cái gì có thể nhiều lần hố người thành công nguyên nhân long chủ đây có phải hay không là quá cao Đang Ngọc vẻ mặt cau sin, âm thầm đoán thẩm, nghiêm trọng hoài nghi hẳn trọng đây là tại chơi chính mình. Lấy đẳng cấp cao đỉnh phong dị năng thực lực, gặp được cấp 6 đỉnh phong yêu vật, hay là người khai sáng, đừng nói đánh công lại, liền là chạy trốn đều không nhất định chạy đi được. Thuống hồ người khai sáng số lượng thua tớt, thủ hạ có mấy chục vạn hơn trăm vạn bị đại quân, ai dám đi có ý đồ với nó. Lưu Thủ Sơn một đời, bởi vì có người khai sáng tồn tại, cho tới bây giờ du hiệp dám tới gần nơi đó. Cấp 6 yêu đan hoặc là người khai sáng tinh hạch, sắp thực áp lực hơi lớn, long chủ đại nhân, phải không đổi thành 100 khóa cấp 5 yêu đan hoặc là năng lượng tinh thể, có thể sẽ càng đáng tin cậy một chút. Lão ra tử ở bên cạnh cười ha hả đề nghị, nhìn qua rất là là du hiệp nhóm cân nhắc. Nhưng nghe vào Tầng Ngọc trong lỗ thai, vẫn là không nhịn được tại trong lòng nhà danh A3, 302. Độc ý nghệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 303, tiểu mục tiêu, 100 khóa cấp 5. Mặc dù độ khó hàng một cái cấp bậc, nhưng là Tầng Ngọc tâm tình cũng không có tốt hơn nhiều. Từ tử vong độ khó, xuống đến địa ngục độ khó, đối với du hiệp tới nói, cái này vẫn như cũng là khó mà đạt thành mục tiêu. Trước mắt cấp năm dọm bị chưa tiến hóa ra dọn bị tiến hóa trình độ đến xem cơ hội mỗi lần tiến hóa thực lực đều là gấp đội tăng trưởng lấy dị năng đẳng cấp cao đỉnh phong thực lực đối mặt cấp 4 bị, chỉ cần dị năng không phải quá kéo hông tình huun dưới đơn đấu cơ bản đều là tất thắng một đối nhiều giòn bị số lượng chỉ cần không quá phận dị năng tương đối cường đại giác tỉnh giả cũng có thể chiến thắng nhưng vấn đề là giòn bị một khi tấn thăng đến cấp 5 về sau đẳng cấp cao giác tỉnh giả ưu thế liền sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu đơn nhảy có khả năng chiến thắng nhưng vấn đề là dọn bị cơ bản đều là thành quấn kết đội A cấp 5 dòn bị số lượng khẳng định không phải giống như cấp thấp giònmbi nhiều như vậy Nhưng vấn đề là bên cạnh của nó sẽ quay chúng quanh lượng lớn cấp thấp zombie. Dựa theo vị này Long chủ nói, cấp 5 zombie sẽ sinh ra năng lực phi hành, tính cơ động mạnh hơn, muốn săn giết cấp 5 zombie sẽ càng thêm khó khăn. Mà cấp 5 yêu vật phương diện, rất nhiều du hiệp khả năng tình nguyện đối mặt zombie, cũng không muốn đối mặt yêu vật. Không giống với zombie năng lực là cố định, yêu vật phần lớn đều có năng lực đặc thủ, cực kỳ tương đại. Ai cũng không biết đối mặt mình yêu vật có được cái gì năng lực đặc thủ, một cái không tốt liền là toàn quân bị diệt nguy hiểm. Trước đó thần Long lâu đài vây giết kia cấp 5 đỉnh phong chuột yêu thời điểm, rất nhiều người đều nhìn phi thường rõ ràng. Thần Long lâu đài một đám cường đại người biến dị vây công phía dưới, vẫn như cũ không làm gì được cấp năm đỉnh phong chuột yêu, ngược lại bị chuột yêu đánh quân lính tan dã. Cuối cùng vẫn là con kia gọi là Kim Cương thần điểu xuất mã, lúc này mới xử lý chuột yêu. À, nói đến Kim Cương, Tăng Ngọc đột nhiên mới nhớ tới, mình giống như không để ý đến thần Long lâu đài mặt khác một tồn tại mạnh mẽ. Cái này chỉ nghe nói là vẹn quái điểu, có chiến tích cùng thực lực, đủ để khiến cho mọi người cùng bái cùng ngưỡng mộ. Không chỉ là thần Long lâu đài cư dân, liền lạc tại du hiệp bên trong, cũng có một số lớn ùng độn. Cũng chính bởi vì Kim Cương tồn tại, thần Long lâu đài phạm vi Chô khu vực đã thành khu vực cấm bay. Ngoại trừ số ít mấy cái, bị hàn trọng trao của người, có thể bay không cao hơn kim cương độ cao bên ngoài, bất kỳ người nào khác dám ở thần long lâu đài trên không phi hành, đều sẽ thu nhận kim cương công kích. Mà bị kim cương công kích, hậu quả đều vô cùng thê thảm, thường thường đều là hài quốc không còn kia loại. Nghe nói trước đó có người không tin tà, kết quả trực tiếp bị kim cương một ngục lửa, cho nổ thành bọt thịt, mà lại không đợi bọt thịt cũng bị nhiệt độ cao thiêu thành cho tàn. Từ nay về sau, liền không còn có người dám khiêu khích cái này một quy định bất thành văn 3. Tăng Ngọc mặc dù tự nhận là thực lực không tệ, nhưng là còn không có tự đại đến vô địch tình trạng, nếu như là một hai khỏa cấp 5 yêu đan, còn có thể cắn răng thử một chút. Nhưng 100 khỏa cấp 5 yêu đan, liền mang ý nghĩa 100 cái cấp 5 yêu vật, cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Làm không tốt không cẩn thận, liền trở thành cái nào chỉ yêu vật khẩu phần lương thực. Long chủ đại nhân, tiêu chuẩn này còn có thể hay không lại hàng hàng Tăng Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể khẩn cầu nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách thực hiện cái mục tiêu này. Tiến tính. Nhìn xem Hàn Trọng mặt không thay đổi mặt, ngay tại Tăng Ngọc cho rằng Hàn Trọng không có khả năng đáp ứng thời điểm, liền nghe Hàn Trọng đột nhiên nói, tốt, lại cho các ngươi giảm xuống một cái tiêu chuẩn, 1.000 khóa cấp 4 tinh thể hoặc là yêu đan. Nếu như vẫn là không cách nào tiếp nhận, vậy các ngươi liền đi địa phương khác tìm kiếm tấn thăng chi pháp đi. 1.000 khóa cấp 4. Mặc dù vẫn là khó khăn, nhưng là cùng 100 khóa cấp 5 tới nói, đã cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Cấp 4 yêu vật khó đối phó, nhưng là cấp 4 giòn bị vẫn là miễn cưỡng có thể lại nói thần long lâu đài thường xuyên sẽ tuyên bố nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy mà điểm tích lũy đầy đủ lời nói cũng là có thể từ thần long lâu đài đổi tinh thể như thế hai đầu tính toán xác thực vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ tăng ngọc liền vội vàng gật đầu nói cảm tạ long chủ đại nhân điều kiện này không có vấn đề đã không có vấn đề kia trở về nói cho du hiệp nhóm về sau yên tĩnh một chút hàn trọng không khách khí nói ách vốn còn muốn hỏi một chút có hay không có thể mọi người cùng nhau góp một tinh thể đem đổi lấy tấn thăng bí mật nhìn hàn trọng đây là hạ lệnh chủ khách dí tứ tăng ngọc đành phải bất đắc dĩ đứng dậy cáo tử nhưng là ở trong nội tâm, tăng ngọc lại bắt đầu vô cùng đau lòng. trước đó cái kia không biết là cái nào gì tích bên trong tinh thể đến, cái này nếu như bị mình kiếm bể, chỉ sợ nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành một nửa. nhưng càng như vậy, tăng ngọc trong lòng mới càng là bất đắc dĩ. mấy ngàn đẳng cấp khác nhau tinh thể năng lượng, người ta thần long lâu đài liền mí mắt đều không nháy một chút, đối với mình tới nói khó như lên trời nhiệm vụ, người ta thật chướng mắt. có lẽ một ngàn khỏa cấp bốn tinh thể năng lượng tiêu chuẩn, đối thần long lâu đài tới nói, thật liền là một cái đơn phần tiểu mục tiêu a. đầu nhận kích thích quá lớn, tăng ngọc rời đi thần long lâu đài thời điểm, còn cảm giác phi thường không chân thật. Mãi cho đến bị bên ngoài du hiệp vây lại, Têo La hỏi thăm kết quả lúc. Tăng Ngọc mới thoáng tỉnh táo lại, sau đó đem kinh nghiệm của mình cùng Thần Long lâu đài trả lời chắc chắn nói một lần. Một ngàn khỏa tinh thể năng lượng, cái này sao có thể? Thần Long lâu đài đây chính là không muốn nói cho chúng ta biết đáp án a. Có người nghe xong lập tức phẫn nộ kêu lên. Đúng, kết quả này chúng ta tuyệt không đáp ứng. Hàn trọng, hàn trọng, ra đến cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, Thần Long lâu đài nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mặt khác cũng có người đi theo kêu lên, hắn lúc đó rất nhiều người lập tức đi theo kêu lên. Tại Thần Long lâu đài bên ngoài họ hét tầm ý một mạnh. Tăng Ngọc xem xét tình hình này, lập tức hàn khí lưỡi ra, không nói hai lời liền chạy hướng về phía một bên, cùng nhóm người này phân rõ giới hạn. Ta nhổ vào, cái này Tăng Ngọc trước trước cũng là nổi danh tồn tại, hiện tại xem ra chẳng qua là bọc mù một cái, sớm biết chúng ta trước đó liền không chọn hắn làm đại biểu đi vào đàm phán. Nhìn thấy Tăng Ngọc biểu hiện này, lập tức có người khinh thường nói, chỉ là người này vừa dứt lời, một đạo hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, âm vang một tiếng thật lớn qua đi, sau đó cái gì liền không có, ngoại trừ vài miếng còn đốt hỏa diễm thiêu đốt cát bã tiêu gạo cái kia người, trực tiếp cứ như vậy bị xóa khỏi thế gian. Mới vừa rồi còn hò hét tầm ý đáng người, lập tức vạn phần hoảng sợ tứ tán ra. Cái này mới có người phát hiện, tại Thần Long lâu đài kia cao lớn trên tường thành, thần điểu kim cương chính mục lộ Hàn Quang nhìn xem bọn hắn. Một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng toát ra một cỗ hàn khí, cho dù là trước mắt hỏa diễm nhiệt độ cao, đều không thể xua tan kia cỗ hàn khí. Mà đứng ở đằng xa tàng ngọc, không khỏi nhất miệng, thầm mắng một câu ngu xuẩn. Đều nói cho các ngươi vị Long chủ đại nhân không dễ trọng, còn nhất định phải đi thử xem, đây không phải muốn chết là cái gì? Vốn còn muốn tìm mấy cái người tạo thành mạo hiểm đoàn, cùng một chỗ săn giết zombie, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Cùng lắm thì, mình chậm rãi săn giết, sau đó lại buôn một chút khôi giáp cùng lương thực, đến xung quanh thành thị đi đổi. Nghĩ tới đây, tăng Ngọc Lặng Yên không tiếng động rời đi. Về phần cái khác du hiệp, tại Kim Cương nhìn trong chú, cũng xám xịn chạy trốn, cũng không dám lại nửa bước. 303. Chương 304, càng đơn giản ngược lại càng khó. Thần Long lâu đài đại đại sảnh bên trong, hàn trọng cảm giác tử vong trong không gian, đột nhiên tăng lên một đạo linh hồn, không khỏi có chút mỉm cười một cái. Từ khi Tử Vong chi Dực tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh về sau, hàng Trọng liền dưỡng thành một cái cực kỳ tốt đẹp thói quen, đó chính là chỗ đến, đừng quản là nhân loại vẫn là yêu vật, tất nhiên trước đem đưa lên một phần lễ vật, linh hồn phế ước. Trước mắt đến xem, lễ vật này tu hoạch cũng không tệ lắm. Thỉnh thoảng liền có người Tử Vong, mà mình cũng liền thỉnh thoảng thu hoạch một đạo linh hồn. Tấn thăng đến Ngụy Thần cảnh về sau, thực lực tăng lên tốc độ sẽ trở nên chậm, cần có tài nguyên tu luyện, cũng sẽ thành gấp trăm lần tăng lên. Ngoại trừ này bên ngoài, liền xem như tài nguyên tu luyện đủ rồi, mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá, cũng đều cần rèn luyện linh ngộ. Những yếu tố này, đều tại vô hình bên trong kéo chậm dị năng tăng lên tiến độ. đương nhiên, đối với Hàn Trọng cùng Thần Long lâu đài chư vị tới nói, tài nguyên tu luyện là không thiếu, nhưng đánh mải lĩnh ngộ loại chuyện này, vẫn là không cách nào tránh khỏi. Nếu không lấy Thần Long lâu đài tài nguyên như thế, Hàn Trọng sớm đã đem mình đống đến chân thần cảnh. Mà bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng lớn tài nguyên trồng chất tại nơi đó, nhưng mình lại không cách nào hữu hiệu lợi dụng. Loại tâm tình này so không có tài nguyên càng khó chịu hơn. Nhưng là hấp thu linh hồn không giống, lực lượng linh hồn đối với Hàn Trọng tới nói có đa trọng tác dụng. Thứ nhất loại chính là có thể gia tăng của mình tinh thần lực lượng, để thân hồn của mình vô cùng cường đại cứng cỏi gặp được tinh thần loại công kích thời điểm trên cơ bản ở vào bất phá phòng trạng thái loại năng lực này tại bình thường không nhìn thấy tác dụng nhưng là thời điểm chiến đấu tương đối rõ ràng có thể khiến năng lực cảm giác của mình năng lực phản ứng đều chiếm được tăng lên cực lớn mấu chốt nhất là gặp được như lần trước vô diện y tá hay là Z quỳnh loại này tinh thần loại công kích tồn tại hàn trọng cơ bản có thể không lọt vào mắt thứ hai loại chính là có thể gia tăng tử vong chi dược thực lực hóa thành thuần túy năng lượng tử vong chi dược tử vong thuộc tính để cái này dị năng vô cùng đặc thù phổ thông năng lượng hấp thu tồn tại năng lượng chuyển di quá trình bên trong hao tổn Mà linh hồn lực lượng cực kỳ thuần túy, đối với tử vong chi dược tới nói, có tăng thêm tác dụng, làm tử vong chi dược cần chứa tử vong chi lực càng thêm tinh thần cùng nồng đậm. Lúc trước mập mạp không biết tốt xấu, trực tiếp dùng tay đi dở tử vong chi dược, kết quả kém chút bị làm thành nướng ngẩn. Nếu như là hiện tại tử vong chi dược, nhất định là biến thành ngu ngốc rồi. Mà thứ ba loại, liền tương đối đặc thù một chút. Linh hồn năng lượng có thể dùng đến tới nhuyễn tử vong không gian, để tử vong không gian xuống tới. Hiện tại hàng trọng lực lượng tinh thần đã phi thường cường đại, mà tăng lên thực lực bản thân phương pháp, có thể thông qua tài nguyên tu luyện cùng thượng thanh đại động chân kinh chờ nhiều loại phương thức cho nên mới hấp thu linh hồn, Hàn Trọng toàn bộ đều đầu nhập vào tử vong không gian nạp điện bên trên. Lấy tử vong không gian rộng lớn, lại nhiều linh hồn năng lượng, Hàn Trọng đều không chê nhiều. Chỉ là, Hàn Trọng hiện tại không có nhiều như vậy thời cơ thu thập linh hồn, chỉ có thể từng chút từng chút đến, còn mỗi lại tiểu đó cũng là thì ta. Bất quá, bọn này du hiệp vẫn là thật là lớn gan a, lại dám tại Thần Long lâu đài gây rối, có kim cương chấn nhiếp, giết gà doa khỉ, hiện tại hẳn là yên tĩnh một chút đi. Hàng Trọng hừ một tiếng, liền đem lực chú ý thả lại mắt trước. Bởi vì Thần Long lâu đài đại quân toàn diện xuất kích, lấy Thần Long lâu đài hướng đông nam tây ba phương hướng Rồng bị cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ, đương nhiên không có rồng bị cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Nguyên Thành Thị Văn Minh đổ sụp, nhưng là dưới mặt đất các chủng loại hình dưới mặt đất nói bốn phương thông suốt, bên trong sinh sôi các loại rơ bẩn hắc ám sinh vật đều phát sinh biến dị cùng tiến hóa, nhất là chuột thật thành tinh, thành quân kết đội chuột dưới đất hành hành trở thành bá chủ cấp bậc tồn tại, mà lại hắn năng lực đặc thù cùng thổ hệ năng lực có quan hệ, suy tưởng đào hang năng lực cực mạnh. Cái này khiến vốn là đường rẽ rất nhiều dưới đáy, biến càng thêm phức tạp, như là dưới đáy mê cùng đồng dạng. Trước mắt bọn này chuột đang cùng những sinh vật khác chiến đấu, tranh đoạt thế giới dưới đất quyền thống trị tạm thời chưa quy mô lớn xuất hiện trên mặt đất, chỉ có mấy chỉ ngẫu nhiên chui vào trên mặt đất, còn không đủ làm hại, nhưng là về sau liền không nói được rồi. Có thần long lâu đài đại quân hộ tống tình huống dưới, anh hùng liên minh cùng lôi minh mấy vạn cư dân di chuyển, vấn đề ngược lại cũng không lớn, liền xem như đi bộ, cũng liền nửa ngày thời gian, liền có thể đến. Chẳng qua là hiện tại đại thụ thành ấm, có cây mọc lan tràn, đi bộ khá là phiền toái mà thôi. Liên quan tới pha kính tấn thăng bí mật, kỳ thật rất đơn giản. Thương lượng xong sắp nhập di chuyển sự tình về sau, nhìn xem trông mong nhìn lấy mình tiêu hoán bọn người, hàn trọng mỉm cười nói ra tấn thăng ngụy thần cảnh mẫu chốt. Lĩnh độ dị năng bản chất, ngươi không phải là cầm cái này đến lửa phỉnh chúng ta à. Tính tình so sánh sông tiêu tiêu, trực tiếp tại chỗ nổ. Thân thăng ngụy thần cảnh nổ chốt, liền là lĩnh ngộ dị năng bản chất. Sau đó, sau đó liền không có sau đó. Đừng bảo là tiêu tiêu nổ, tiêu hoán cùng cố tiểu mạng bọn hắn, cũng tưởng rằng bị hàn trọng buông địch, một mặt xấu hổ chi ý, nhìn như tùy thời muốn trở mặt. Đây chính là giữa đường xuất gia không tốt. Hàn trọng ở trong lòng âm thầm cảm thán. Những cái kia sớm theo tại bên cạnh mình người, chính mình nói cái gì mọi người liền tin cái gì, căn bản sẽ không đi hoài nghi. Nhưng là loại này nửa đường ra nhập người, Chưa đối với mình hình thành tín nhiệm cùng phụ tùng, bản năng liền sẽ từ mình lý giải để phán đoán đúng sai. Bất quá, Hàn Trọng cũng biết, Song phương rèn luyện còn cần một cái quá trình. Các ngươi quá coi thường một câu nói kia, ngẫm lại các ngươi vì thế lãng phí thời gian, tinh lực cùng tài nguyên tu luyện, liền biết câu nói này đến cỡ nào quý giá. Suy nghĩ lại một chút, Thần Long lâu đài hết thảy có 20 vị giác tỉnh giả, nhưng cho tới bây giờ chỉ có ba cái người đột phá đến ngụy thần cảnh, liền biết cái này đơn giản một câu, phía sau đại biểu có bao nhiêu gian nan. Đại đạo đơn giản nhất, càng đơn giản ngược lại càng khó. Một cái chữ đạo thể hiện tất cả thiên hạ và vật, nhưng vấn đề là. Ai có thể chân chính lĩnh ngộ cái này nói? Tu luyện đến nay, đây là Hàn Trọng cảm ngộ sâu nhất một sự kiện. Bất quá hắn kiểu nói này, Tiêu Hoán bọn người ngược lại là thật chân kinh, đồng thời còn có vô tận nỗi hận trên mặt nóng bỏng một mảnh. Bởi vì Hàn Trọng nói những cái kia, đúng là bọn họ trước đó chân thật nhất khắc họa a. Nếu như nếu là thật sớm liền biết việc này, làm sao đến mức như thế a? Có những thời giờ kia cùng tài nguyên làm những chuyện khác, bồi dưỡng càng nhiều người, chẳng lẽ không tâm sao? Làm không cẩn thận bây giờ có thể cùng Thần Long lâu đại tạo thế chân cũng có nói. Chi tiết tiến hóa chi lộ, một bước là hậu, lại nghĩ đuổi theo thực sự quá khó khăn. Tiêu hoán, Cố Tiểu Mạn Chi Lưu đều là một thế tiêu hùng loại hình nhân vật, dạng này người từ trước đến nay đều là tự cao tự đại. Bọn hắn tự nhận là nếu như sớm một chút biết bí mật này, liền sẽ như thế nào như thế nào, mà trên thực tế lòng cao hơn trời người, thường thường sẽ mệnh so giấy mỏng. Khi thật sự tu luyện nếm thử về sau mới biết được đã từng mộng tưởng đánh ngã vận mệnh, lại cuối cùng bị vận mệnh làm ngoan ngoãn, mặt bị đè xuống đất dùng sức ma sát. Bọn hắn mặc dù có thể đem dị năng vận dụng cực kỳ chuẩn, nhưng vấn đề là kia là ấn ký thức tỉnh về sau, tự nhiên mà vậy mang tới năng lực, biết nó như thế lại không biết giá trị. Tựa như tiểu bảo bảo chậm rãi sau khi lớn lên, biết chạy biết nhảy biết nói chuyện, nhưng vì cái gì có thể như vậy, bọn hắn cũng không biết. 304. Độc y, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bảo chương nhanh. Chương 305. Này lên kia xuống yêu tộc đại chiến. Thần Long lâu Đài hoạch tâm nhân viên, rất tình giả, tại Thần Long lâu Đài cự long thành lũy trên thân rồng, đều sẽ phân phối đến một bộ rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa gian phòng. Đây là Thần Long lâu đài tối cao quy cách đãi ngộ. Gia nhập Thần Long lâu đài về sau, Hàn trọng bên trong không có bạc đái tiêu hoán củng cố tiểu mạn bọn người, mà là cho bọn hắn cũng xứng chuẩn bị tương ứng tài nguyên. Từ mình ban đầu ở lại hoàn cảnh, di chuyển đến chỗ như vậy, thật có loại từ xã hội nguyên thủy quay về xã hội văn minh cảm giác. Nếu như là tại bình thường, đám người khẳng định sẽ vô cùng kích động cùng mừng rỡ, tốt hưởng thụ tốt thể nghiệm một phen. Mà bây giờ, tiêu hoán bọn người căn bản không có tâm tư chú ý những này, đặt được Hàn trọng chỉ điểm về sau, từng cái liền như là điên dại đồng dạng bắt đầu bế quan tu luyện, nếm thử đột phá. Đối với biểu hiện của bọn hắn, Hàn trọng khẽ mỉm cười, cũng không tiến hành can thiệp. Những người này bị áp chế tại đẳng cấp cao đỉnh phong quá lâu cơ hồ muốn bị nẹn điên rồi. Hiện tại có được bí mật tự nhiên bước thiết muốn đột phá, chỉ là Hàn Trọng mặc dù lý giải bọn hắn, lại cũng không xem trọng bọn hắn, không phải bọn hắn không đủ thông minh, nội tính cũng cao, mà là loại này lĩnh nộ bản thân cũng không phải là một lần là xong sự tình, Bọn hắn như thế vội vàng phía dưới, trong lòng khó mà thanh tịnh, hiệu quả sẽ lại suy giảm. Đoán chừng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ phát hiện tình huống không đúng. Mặc dù biết như thế, Hàn Trọng lại không có nhắc nhở bọn hắn, những người này còn thiếu điều giáo, cần rèn luyện, mai mai một cái ngạo khí, lúc kia mới có thể minh bạch có người chỉ điểm tầm quan trọng. Lão đại, tiêu hắn. Cố tiểu mạn bọn hắn tính là người một nhà, mà lại làm sát nhập điều kiện, thông báo cho bọn hắn tấn thăng bí mật, cũng là không sao. Thế nhưng là tại sao muốn cáo trì những cái kia du à? Chúng ta hiện tại lại không thiếu tinh thể. Tự mình thời điểm, mập mạp nhịn không được đối Hàn Trọng phàn nàn nói. Người đều là có tư tâm, đều hy vọng tất cả chỗ tốt, đều để mình chiếm hữu. Mập mạp đại khái cũng có cái này loại tâm lý, nhất là tại hắn còn không có tấn thăng tình ngu dưới. Kỳ thật cùng hắn có một dạng ý nghĩ cũng không phải số ít, Hàn Trọng cũng không phải là không biết điều này, đã mập mạp hỏi, Hàn Trọng cũng liền nghiêm túc giải thích một phen. Dù hiệp tác dụng trước đó Tử Nguyệt đã đã nói qua, mọi người đều biết ta liền không tái diễn. Liên quan tới tấn thăng bí mật, hiện tại đến xem vẫn là bí mật, thế nhưng là nương theo lấy cấp năm giọm bị xuất hiện, rất nhanh liền không phải bí mật. Trên đời này, chưa từng thiếu khuyết xui xẻo người, cũng không thiếu hộ chân chính có đại vận khí người. Luôn có mấy cái như vậy, bởi vì đặc thủ cơ duyên và trùng hợp, sẽ đột phá tấn thăng, làm ngẫu nhiên biến thành tất nhiên thời điểm, tấn thăng liền không còn là bí mật. Tỷ như nói Tiêu Hoán, ở kiếp trước thời điểm, hắn liền là tại một tháng sau một cái ngày mưa rông, cùng giọm bị chiến đấu bên trong, bị thiên lôi dẫn dắt sau đó thuận lợi đột phá tấn thăng. Lấy hắn trí tuệ, tấn thăng về sau, suy nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra, cũng không phải là việc khó gì. Cáo chi những cái kia du hiệp, chủ yếu là muốn lợi dụng bọn hắn thanh lý chúng quanh zombie, đồng thời còn có thể thu được tài nguyên tu luyện, đây là một công đôi việc. Về phần Tân Tân khổ khổ một tháng, rốt cục tích lũy đủ đổi lấy bí mật tinh thể năng lượng về sau, kết quả lại phát hiện bí mật đã không phải là bí mật, du hiệp nhóm sẽ sẽ không đau lòng, đây cũng không phải là hàng trọng cân nhắc vấn đề. Đương nhiên, hàng trọng cũng không phải hoàn toàn hố bọn hắn, đối với du hiệp tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa cùng chỗ tốt. Nếu như sách trước thu hoạch đầy đủ tài nguyên, sớm hơn biết bí mật, cũng là phi thường đáng giá. Tiếp tục tiến hóa mấu chốt nhất chính là thời gian. Sớm ngày biết, liền sớm ngày cất bước, ưu thế là từng chút từng chút tích lũy, hàng trọng tự thân liền là như thế phát triển trưởng thành. Nam, tốn hao 2 ngày thời gian, xử lý anh hùng liên minh cùng Lôi Minh sát nhập sự tình. Tam đại thế lực dung hợp, để Thần Long lâu đài nhân khẩu số, đột phá 10 và người. Dạng này nhân khẩu số lượng, tại tận thế tuyệt đối là thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại. Những ngày mới gia nhập Thần Long lâu đại cư dân cũng vô cùng kích động cùng hưng phấn, bởi vì thần long lâu đài hết thảy so với lấy trước, tăng lên không chỉ một hai cái cấp độ, mà là mấy lần tăng lên, mà nhân khẩu số lượng tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa quản lý chi phí tăng lớn, lao gia tử mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất. Nếu như không phải cấp 4 hoàn mỹ tiến hóa thể, cùng giác tỉnh giả hai đại tu luyện thể hệ trèo trống, để lao gia tử tố chất thân thể vô cùng cường hãn, khả năng căn bản là không có cách đảm nhiệm loại công việc này cường độ. đương nhiên, cũng chính bởi vì lao gia tử bận rộn, mới có thần long lâu đài cân đối có thứ tự, mới khiến cho hàng trọng có tương đối tự do thời gian. Hai ngày này thời gian. Hắn cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là đi phương Bắc kiểm tra một hồi Cự Ngạc nhất tộc, cùng Hồng Sơn Ba yêu tình hình chiến đấu. Có thể nhìn ra được, yêu tộc Song Phương chém giết đã tiến vào mức độ kịch liệt. Cự Ngạc nhất tộc, từ vong số lượng đã vượt qua một nửa, vẹn vẹn chỉ còn lại 340 chỉ tà hưu. Bất quá, cái này còn lại Cự Ngạc đều là thực lực cường đại nhất một nhóm, toàn bộ đều là cấp 5 trở lên tồn tại, một nửa trở lên đều là cấp 5 đỉnh phong. Cái này Hồng Sơn Ba yêu, chỉ sợ đại sự không ổn a Triệu Tử Nguyệt đứng tại Hàn Trọng bên cạnh, quan sát một phen về sau, cau mày nói: từ nguyện tỷ tỷ, ngươi nói sai đi, hiện tại là Hồng Sơn Ba yêu chiếm cứ yêu thế." Lần sau chúng ta lại tới, khó mà nói cự ngạc liền bị giết sạch. Đường Lạc Phản bắt nói, coi là Triệu Tử Nguyệt nói sai. Ngươi chỉ có thấy được mắt trước, Tử Nguyệt nói là xu thế. Hàn Trọng mỉm cười giải thích. Đường Lạc dị năng cùng Thiên Phú chiến đấu cực cao, nhưng là phương diện khác lại là yếu nhược một chút, kinh lịch cùng tầm mắt căn bản là không có cách cùng Triệu Tử Nguyệt so sánh. Đánh lâu phía dưới, cự ngạc nhất tộc cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là Hồng Sơn Ba yêu cũng là tinh bị lựa tuyển, toàn bộ nhờ giết chết cự ngạc thu hoạch được yêu đan đến bổ sung năng lượng. Nhưng là theo đẳng cấp tương đối hơi thấp cự ngạc chiến tử, còn lại càng thêm cường đại cự ngạc tụ tập tại đồng thời xuất động, lại nghĩ giết chết một con cự ngạc, đã so với trước khó khăn nhiều. Liên xem như giết chết cự ngạc, muốn cấp đoạt yêu đan, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cự ngạc nhất tộc đã tại nghiêm phòng việc này, chiến đấu biến càng thêm gian nan, nhưng là tiếp tế lại không, cái này đôi hồng sơn ba yêu tới nói là cực kỳ bất lợi tin tức. đương nhiên, càng thêm chí mạng là, cự ngạ nhất tộc số lượng khổng lồ, có được đông đảo cấp 5 đỉnh phòng, một khi lại có một cái đột phá cấp 6, chiến cuộc sẽ trong nháy mắt thay đổi. Đến lúc đó liền là cự ngạc nhất tộc, trái lại đổ sát hồng sơn ba yêu. Không có Hồng Sơn Ba yêu ngăn cản, trong khoảng thời gian này bị áp chế cực kỳ thê thảm cựng ngạc, sẽ tiến quân thần tốc, trực tiếp tới gần Thần Long lâu đài dưới tường thành. Kia, yeah, Kia, yeah, phải không chúng ta đi giúp một chút? Nghe xong Hàn Trọng giải thích, Đường Lạc vội vàng nói, lấy ba người thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể cho cự ngạc nhất tộc đả kích nặng nề. Cái này Hồng Sơn Ba yêu đều là cấp 6 yêu vật, tình huống hiện tại xa xa chưa tới cực hạn của bọn nó. Hiện tại tùy tiện ra tay giúp đỡ, làm không cẩn thận sẽ đưa tới bọn chúng công kích, được không bù mất à? căn cứ hiệu dụng tối đại hóa nguyên tắc, Hàn Trọng cũng không dự định ra tay, mà là quan sát một phen, liền rời đi trường giang một tuyến. Chỉ bất quá, ba người cũng không lập tức trở về Thần Long lâu đài, mà là đứng tại dưới tường thành Chân Vũ Hồ trên không. 305. Chương 306, Chân Vũ Hồ huyền uy. Toàn này thời kỳ hòa bình, biển người như dệt công viên, giờ phút này toàn bộ biến thành đầm nước. Bởi vì nước hồ dâng lên, mặt hồ so với thời kỳ hòa bình, trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Nước hồ ở giữa đê đập cảnh con đường, bốn phía vòng hồ đường, toàn bộ bị dìm nước không. Bốn phía cổ thành tường, bị nước hồ chìm 2/3, biến thành nước hồ thiên nhiên đê đập. Trước kia bị Cửu Hoa Sơn, cổ thành tường các loại, ngăn cản cùng vây khốn tại Chân Vũ Hồ trong công viên lượng lớn zombie đã sớm biến mất không còn một mảnh, hẳn là sớm đã bị kia rùa đen ăn hết, biến thành phân và nước tiểu. Thời khắc này trên mặt nước, ngoại trừ tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khác đỏ bên ngoài, tạm thời nhìn không ra cái khác gì thường. Nhưng nếu như thật sự cho rằng hồ này bên trong gió êm sóng lặng, vô cùng an toàn, vậy thật đúng là chết như thế nào cũng không biết. Hàn Trọng chiều sâu hoài nghi, ở kiếp trước thời điểm, vô sinh pháp sư bọn hắn thanh danh không hiện, sẽ không phải là bị chuyện này tượng lựa gạt, sau đó không cẩn thận bị chân vũ hồ bên trong con kia rùa đen ăn. Nếu không, lấy vô sinh pháp sư dị năng tính đặt tụ, cùng đối giọm bị có tăng thêm tổn thương tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. cho tới nay, thần long lâu đài một mực tại hướng đông nam tây ba phương hướng phát triển, không có cơ hội tiếp xúc đến hồng sơn ba yêu, cũng không có quá nhiều chú ý chân vũ hồ. nhưng đối với nhà mình góc tường hạ ổ lấy cái này cường đại tồn tại, hàng trọng hay là vô cùng kiên kỵ cùng để ý. chân vũ hồ cái này con rùa đen, ở trên một thế thời điểm, thế nhưng là hung danh hiển hách tồn tại, chỉ từ thanh danh đi lên nói, thậm chí so hồng sơn ba yêu tên tuổi còn muốn văng, rồi. nghe nói, lúc trước vì cướp đoạt năng lượng hạt sen, nhân loại, yêu vật, dọn bị có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà, toàn bộ đều tụ tập đến chân vũ hồ bờ. Mà cái này rùa đen đem chân vũ hồ trở thành địa bàn của mình, đem những này hạt sen cũng làm thành miệng của mình lương, tự nhiên không cho phép những người khác đụng chẳng. Cho nên đối mặt một đám giặc cướp, rùa đen một người độc chiếm quân hùng, một tay bá đạo băng hệ năng lực, chế bá thiên hạ, đánh yêu vật, nhân loại, dọn bị tam đại thế lực vô số cường giả đầy rẫy đất, mặt mũi không ánh sáng. Mặc dù nói năng lượng hạt sen cuối cùng vẫn bị cướp đi không ít, nhưng chân vũ hồ huyền quy đại danh, cũng chính thức dương danh thiên hạ. Bất quá, cường đại như vậy tồn tại, bình thường lại điệu thấp đáng sợ. Cho dù là thân là hàng xóm, sớm chiều ở chung, thần long lâu đại cả đám lại chưa từng có phát hiện cái này rùa đen thân ảnh, cái này khiến Hàn Trọng cũng là ngạc nhiên không thôi. Ngươi có thể cảm ứng được nó tồn tại sao? Trên mặt hồ, Triệu Tử Nguyệt do hỏi. Nàng biết Hàn Trọng đối với sinh mạng lực có đặc thù cảm ứng, người bình thường không cách nào phát hiện tồn tại, hắn đều có thể cảm giác. Hàn Trọng gật gật đầu, nhưng là lập tức lại lắc đầu, sau đó giải thích nói, cái này chân vũ hồ huyền quy có có chút tài năng, tựa hồ có thể phát hiện ta tại cảm ứng nó, lập tức dùng thủ đoạn nào đó che đậy ta cảm giác, phải không để ôn lão sư đến? Ôn luyện tỷ tỷ thủy hệ năng lực, tại hồ nước này bên trong tuyệt đối là thích hợp nhất nàng nơi trốn, tìm ra kia rùa đen khẳng định cũng là phi thường sự tình đơn giản. Đường Lạc đề nghị nói, hàn trọng trong lòng hơi động, nhưng là lập tức lại lắc đầu phủ định đề nghị này. Ôn luyện thủy hệ năng lực mặc dù không tệ, nhưng là đối mặt tại cái này rùa đen khả năng còn kém chút, một khi chọc giận nó, chỉ sợ toàn bộ mặt hồ đều có thể bị nó băng phong. Do nước bị băng phong, Ôn luyện tự nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Thủy hệ dị năng, biến ảo diệu, rất khó giết chết, nhưng là cũng không phải là chân chính không chết. Cái này rùa đen tựa hồ chỉ để ý nó lãnh địa của mình nếu không chúng ta ở bên cạnh dạy vò lâu như vậy, nó cũng sẽ không an tĩnh như thế. Nó ẩn thân nước hồ bên trong, chiếm hữu thiên nhiên ưu thế, ta đề nghị tạm thời vẫn là không nên treo chọc nó tốt. Triệu tử nguyện khuyên, hàng trọng trong lòng tự đủ, ta cũng không muốn treo chọc nó, nhưng vấn đề là những năng lượng kia hạt sen đều là đồ tốt ta. cái này rùa đen hiện tại hẳn là cấp 6 đỉnh phong tồn tại, chờ nó ăn lượng lớn năng lượng hạt sen về sau, liền sẽ đột phá cấp 6 đỉnh phong đại yêu, trở thành cấp 7 yêu vương tồn tại. cấp 7 yêu vương A trước mắt toàn bộ chính lục triều thành đều không có loại tồn tại này, hoặc là nói, toàn bộ thế giới đều không nhất định có loại tồn tại này. không chỉ là nó chỉ cần là cướp được đài sen tồn tại đều chiếm được chỗ tốt, thì như hồng sơn ba yêu cũng lần lượt đột phá đến cấp 7 nho nhỏ hồng sơn ba tôn cấp 7 yêu vương, cùng loại tồn tại này chung sống một thành áp lực chi lớn có thể nghĩ cấp 7 về sau yêu vật đều có rời sông lấp biển chi lực, liền xem như hàn trọng là ngụy thần cảnh cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, mà thần long lâu đài loại này mười mấy vạn nhân khẩu thành lớn tất nhiên sẽ dẫn tới yêu vật ngấp ngễ, đến lúc đó coi như hàn trọng muốn tránh đều vô dụng, cũng chính vì vậy hàn trọng tuyệt không có khả năng từ bỏ loại bảo vật này, nhất định phải tiếp tục tiến hóa chỉ cần có thể tấn thăng đến chân thần cảnh, liền có thể ổn ép những yêu vật này một đầu. coi như không có tấn thăng đến chân thần cảnh, có thể tăng lên tới ngụy thần cảnh định phong lời nói, cũng có thể đối kháng những yêu vật này. đáng tiếc là, mình chỉ biết là trên đại khái xảy ra chuyện gì, nghe người ta lẫn nhau thổi vài câu, nhưng là liên quan tới chân vũ hồ một trận chiến cụ thể chi tiết là chuyện gì xảy ra, thật đúng là không rõ ràng. nếu không sẽ có càng thêm tính nhắm vào cử động. bất quá, một thế này không giống với ở kết trước, lục triều thành hoàn cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. bởi vì thần long lâu đài của khởi, chân vũ hồ chúng quanh dòm bị bị thanh lý sạch sẽ, thần long lâu đài nhất thống lục triều thành trở thành thế lực tồn tại mạnh nhất. Nói câu không khách khí lời nói, hiện tại chân vũ hồ trên cơ bản đã coi như là thần long lâu đài hậu hoa viên. Tương lai tức làm lại phát sinh tranh đoạt chiến, thần long lâu đài cũng chính là thế lực cường đại nhất toàn thể. Hàn trọng tin tưởng, cái này một hồ hà sen chắc chắn có thần long lâu đài một chén canh. Chỉ là Hàn trọng dã tâm càng lớn, kiếm một chén canh tổng không bằng độc chiếm. Loại bảo vật này Hàn trọng cũng không có muốn cùng cái khác người hoặc là yêu vật chia sẻ ý nghĩ. Chỉ là hà sen sắp thành thuộc thời điểm, thương khí bốn phía toàn thành đều có thể nghe được, muốn che lấp chuyện này là căn bản không thể nào. Hiện tại chỉ là hoa sen nở rộ, bọn hắn bay ở trên mặt hồ không vài trăm mét, đều có thể nghe được mùi thơm ngát sông và muối. Tương lai, loại này hương khí sẽ càng lúc càng nồng nặc, từ từ lan tràn đến toàn thành. Loại này hoa sen là chân chính thiên tài địa bảo, thiên địa kỳ hoa. Các ngươi ở phía trên chờ một chút, ta xuống dưới hái một đóa đến xem. Hằng trọng dặn dò một tiếng, sau đó phi thân mà xuống. Hạt sen thành thụ là một cái tương đối quá trình khá dài, cho nên tại quá trình này bên trong mới có thể hấp dẫn lượng lớn yêu vật cùng nhân loại chú ý nơi này. Nhưng nếu như mình lợi dụng thực vật thúc đẩy sinh trưởng năng lực, trực tiếp đem những này hạt sen trong nháy mắt thu đâu. Hàn Trọng bây giờ muốn làm, liền là trước lựa chọn một đóa hoa sen, làm thí nghiệm. Nếu như nếu là thí nghiệm thành công, vậy liền không có ý tứ, trực tiếp trong nháy mắt thuốc thu sẽ đi. Tới gần mặt hồi lúc, hoa sen hương khí càng thêm nồng nặc, để người tinh thần sảng khoái cảm giác. Truyền thuyết thần thoại đi chép, giống nhân sâm quả, bàn đào những cái tia tiên quả, ngửi một chút, liền có thể sống lâu mấy ngàn tuổi, ăn một miếng liền có thể sống lâu mấy vạn tuổi. Nếu như là tại lấy trước, Hàn Trọng khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại nha, Hàn Trọng lại là tin. Nếu như cái này hạ Sen thành thụ, nói không chừng thật có lực lượng như vậy. đương nhiên. Khả năng không có thần thoại bên trong khoa trương như vậy, nhưng là nghe một chút sống lâu mấy ngày, ăn một viên sống lâu mấy năm, hẳn là không đáng kể. 306. Chương 307, kế hoạch thất bại. Hàn Trọng một bên cảnh giác dưới nước động tĩnh, một bên lựa chọn một gốc bát to kích cỡ tương đương, nở rộ chính diễm hoa sen. Thực vật thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng thi triển, kia hoa sen trong nháy mắt phổng lớn lên gấp đôi, cánh hoa trong suốt như ngọc, hương khí càng thêm nồng đậm bốn phía. Ngược lại, hoa sen từ thịnh chuyển suy, cánh hoa tối lui, lộ ra một đóa to lớn đại sen. Đồng thời, không giống với hoa sen hương khí tràn ngập ra, mảnh người không hương. Gió thổi thì hương khí trực thấu phế phủ. Xong rồi, Hàn Trọng vừa mới đưa tay muốn đi hái kia đài sen, thân thể đột nhiên như là bị định trụ đồng dạng, cả người đều cứng ở nơi đó. Một đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Cùng lúc đó, còn có một cỗ bàng bạc cường đại sinh cơ, tại cách đó không xa vừa hiện tức ẩn, như là sao băng đồng dạng trong nháy mắt vẽ qua. Là con kia rùa đen. Trái tim co lại nhanh chóng, khẩn trương lại không chút kinh hoàng, ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong đối phương hiện thân. Thần Long lâu đài tam đại nguy thần cảnh đều tại, nếu như cái này rùa đen dám hiện thân, vừa vặn có thể tìm thời cơ đem nó giật trừ. Chỉ tiết Hàn Trọng bản tính đánh tốt, kia rùa đen cũng không có công kích. Khí tức nguy hiểm, cùng kia cường đại sinh cơ lóe lên liền biến mất, hô hấp ở giữa, tại dưới mặt hồ lướt ngang gần khoảng trăm thước, về sau liền lại không bất luận cái gì âm thanh. Hàn Trọng chú ý tới, rùa đen di động thời điểm, trên mặt hồ không có chút nào bất luận cái gì gợn nước ba động. Cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi. Cái này chân vũ hồ huyền quy năng lực đặc thù là băng hệ, mà không phải điều khiển thủy hệ, nhưng trời sinh nó liền là sinh hoạt tại nước bên trong, đối với không thủy năng lực, vẫn như cũ xuất thần nhập hóa. gia hỏa này thật sự chính là lý dạ rùa a. Hàn Trọng rõ ràng có thể che đậy sinh cơ tiết lộ, còn vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, muốn phát hiện nó thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. vừa rồi nếu như không phải cái này, hạt Sen mùi hương hấp dẫn, để nó không cẩn thận bại lộ vị trí, chỉ sợ mình thật muốn bị nó đánh lén thành công. xem ra chính mình tùy tiện tới gần mặt nước, thật đúng là có một ít khinh thường. túi đầu cha xét một phen, xác nhận rùa đen lần nữa lâm vào yên lặng về sau, Hàn Trọng đưa tay đem đài sen hái xuống, một lần nữa bay trở về không trung. vừa rồi con kia rùa đen xuất hiện, Triệu Từ mới hỏi. vừa rồi Hàn Trọng kia đột nhiên cứng ngắc động tác, hai người đều nhìn ở trong mắt. Ừm, nó muốn đánh lén ta không muốn lại bại lộ vị trí. Cái này dùa đen thực lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận giàu hoạt. Hàn Trọng Tán thường nói, vừa rồi kia tim đập nhanh cảm giác, để hắn nhớ tới đối mặt không tức cùng Dạ Vương lúc cảm giác, muốn biết mình bây giờ thực lực so với Mao Sa Lúc, lại tăng lên không ít. Tại hồ nước này bên trong, nó tiến thối tự nhiên, ưu thế quá rõ ràng. Triệu Tử Nguyệt nói, phải không, chúng ta đem nước hồ rút khô, hoặc là để đặng Ngải Ca ca, đem nước hồ trực tiếp hơi cho khô. Đường Lạc con mắt lăn lông lốc chuyển một cái, đề nghị. Triệu Tử Nguyệt hé miệng cười một tiếng nhiều như vậy nước hồ, dùng dung lửa đốt làm muốn nướng tới khi nào, lại nói phóng hỏa đốt hồ này bên trong đại sen làm sao bây giờ? Ách đường lạc lung túng, giống như mình không thích hợp để nghĩ a, trước không cần quản kia rùa đen, nếm thử. Hằng trọng cười ha hả sau đem hạt sen đợi ra, phân cho triệu tử nguyện cùng đường lạc hai người. Cái này hạt sen năng lượng ở chứa, sắp thực cực kỳ dồi dào, có an thần chấn định tác dụng, đối với tu luyện ngộ đạo cùng năng lượng tăng lên đều có tác dụng, chỉ là hiệu quả nha, tựa hồ không có người nói rõ ràng như vậy. Triệu tử nguyện cẩn thận phẩm vị một chút, hơi nghi hoặc một chút nói. Hàn Trọng từng nhiều lần đề cập qua chân vũ hồ biến dị đại sen, cái này khiến triệu tử nguyệt có cực cao trở mong. Bây giờ thử một lần, lại thất vọng. Hàn Trọng mình cũng đến một viên, thế này sao lại là không rõ ràng à? Quả thực là thấp phối bản cũng không bằng à? Chẳng lẽ nói thúc đẩy sinh trưởng không có kia loại công hiệu? Hàn Trọng nhìn không được những mày, có khả năng thật sự là như thế. Ngươi suy nghĩ một chút những cái kia thần thoại truyền thuyết, những cái kia tiên gia bảo vật, đều là thiên địa tạo ra chi vật, cái này hạt sen chỉ sợ cũng là như thế. Triệu tử nguyệt suy đoán nói, Hàn Trọng một mực suy nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Tiêu Trấn nguyên đại tiên nhân sấm quả. Vương Mẫu nương nương bản đạo, nếu là có thể tùy tiện thúc, cũng sẽ không chân quý như vậy, mọi người tùy tiện ăn liền tốt. Chỉ là kết quả này, để hắn thất vọng không thôi, muốn lợi dụng thuốc phương thức, độc chiếm Hàn Sen, kế hoạch thất bại. Thúc đẩy sinh trưởng cái sen, sinh ra công hiệu, chỉ sợ liền chân chính bảo vật một phần 10 cũng chưa tới, cái này tự nhiên không phải Hàn Trọng kỳ vọng. Đã thúc đẩy sinh trưởng con đường này không thành, kia tương lai cùng các đại yêu vật tranh đoạt, là khó mà tránh khỏi. Hàn Trọng có một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn trở lại Hồng Sơn bên kia, tìm cơ hội đem tiêu Hồng Sơn ba yêu, cùng những cái tiêu cự ngạc đều giết chết, lấy giảm bất tương lai người cạnh tranh. Nhưng suy tư một phen về sau, Hang trọng biết kế hoạch này tạm thời không thể được. Nếu như chính mình tùy tiện đúng tay, lớn nhất khả năng chính là hai đại yêu tộc thế lực kiên kỵ phía dưới đều biến cẩn thận, nguyên bản kịch liệt chém giết có thể sẽ như vậy tạm dừng, thậm chí phản quay đầu lại trước đối phó Thần Long lâu đài. Cái này cũng không phù hợp Thần Long lâu đài hợp lý trước lợi ích, tự giết lẫn nhau yêu tộc mới là Thần Long lâu đài trước mắt hy vọng nhất nhìn thấy. Hiện tại treo chọc yêu tộc cũng không phù hợp Thần Long lâu đài chiến lược quy hoạch. Thần Long lâu đài sắp chấp hành giai đoạn thứ hai chiến lược, công Thủ Sơn. Mang Thủ Sơn dọn bị số lượng rất nhiều, thực lực cường đại, lúc này hết thảy đều không cho sơ thất, không nên tạp. Bất quá, thưởng thức qua cái này Hà Sen về sau, Hàn Trọng càng phát ra kiên định muốn đoạt lấy cái này Hà Sen. Năng lượng tạm thời không nói, mẫu chốt là hắn an thần chấn định tác dụng, đối với ngộ đạo có lớn vô cùng trợ giúp. Đẳng cấp cao tấn thăng ngụy thần cảnh, mẫu chốt nhất liền là ngộ đạo. Cửa này, khả năng rất nhiều người cả một đời đều không bước qua được. Thần Long lâu đài có hơn 20 cái giáp tình giả, cái này trong đó có một nửa người, khả năng cả đời liền dừng bước tại mắt trước cảnh giới này. Kết quả này là cực kỳ tàn khốc, nhất là nhìn thấy người khác tiếp tục tấn thăng, mà mình không cách nào tăng lên thời điểm. Hàn Trọng đã tại nghĩ hết biện pháp trợ giúp bọn hắn, chia sẻ tấn thăng kinh nghiệm, truyền thụ không phải thượng thanh đại động chân kinh bên ngoài cái khác đạo gia pháp môn tu luyện các loại. Nhưng tức làm dạng này, chí ít còn có 1 phần 3 trở lên muốn bị kẹt tại cảnh giới này. Nếu như bây giờ có cái này, biến dị năng lượng hạt Sen trợ giúp, không nói người người tấn thăng đi, chí ít tuyệt đại bộ phận người đều có cơ hội đột phá a. Mà Hàn Trọng mình, cùng Triệu Tử Nguyệt cùng Đường Lạc bọn hắn, cũng sẽ mau sớm đột phá đến cao hơn tầng cấp. Những ngày Hà Sen lấy về cho mập mạp cùng lao ra tử bọn hắn phụ dụng, nhiều ít đối với đột phá có chỗ trợ giúp. Nhìn đến, chúng ta chỉ có thể những ngày hạt Sen, tự nhiên thành tụ Hàng trọng suy tư một phen về sau, lập tức kẻ nhạt vô vị đem còn lại hạt sen giao cho triệu tử nguyệt về sau, bay người về tới thần long lâu đài. 4. khoảng cách giòm bi tiến hóa đến cấp năm, còn có không đến thời gian nửa tháng. Dưới mắt thần long lâu đài đại quân tiến triển phi thường cấp tốc, không có anh hùng liên minh cùng lôi minh trở lại, toàn bộ lục triều thành ngoại trừ như thủ sơn một vùng, phương bắc chân vũ hồ, hồng sơn cùng trường giang dọc tuyến giang bắc địa khu, địa phương khác khu vực hoạch tâm trên cơ bản đều đã, đã rơi vào thần long lâu đài trong tay, trước mắt ngay tại tốc độ cao nhất hướng xung quanh khu vực thẳng tiến, bất quá phạm vi càng rộng, áp lực liền biến càng lúc càng lớn. Bảo Xuân lôi cơ giới sinh ra lệnh đại quân, đã phát triển hơn trăm vạn, vẫn như trước không cách nào hoàn toàn ứng phó cục diện dưới mắt. 307. Chương 308, chân chính trình hợp. Trời đông ra rét quý kết thúc về sau, vạn vật đại bạo phát, nhất là thực vật loại bộc phát, quả thực được sương tụng là một lần lục triệu. Thời kỳ hòa bình công trình kiến trúc bị trắng trợn phá hư không nói, chủ yếu là thảm thực vật bao trùm nghiêm trọng, trước kia có thể thấy rõ hoàn cảnh địa lý, hoàn toàn biến thành hoàn cảnh xa lạ. Tại rừng rậm trung hành quân đi, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, bay đến không trung đi, lại phát hiện cái nào cái nào đều như thế. Cũng may là bây giờ còn có di tích còn sót lại, cẩn thận tìm kiếm di tích, còn có thể miễn cưỡng phân rõ vị trí địa lý. Nếu như qua nửa năm nữa, hết thể đều khó mà nói. Ngoại trừ hoàn cảnh cải biến, phiền toái hơn chính là các chủng loại hình yêu vật. Đây quả thực so giòm bị còn muốn phiền phức. Giòm bị nhìn thấy người, liền ngao ngao nhào lên, nhưng là yêu vật sẽ không, bọn chúng sẽ lợi dụng các loại hoàn cảnh làm đánh lén. Nếu như không phải bảo xuân lôi quân đội, đều là cơ giới sinh mệnh. Tại yêu vật các loại quay rối cùng tập kích phía dưới, đã sớm quân lính tăng hăng Hàn trọng biết được tình huống về sau, kịp thời hạ lệnh điều chỉnh chiến lược. Để bảo Xuân Lôi tạm dừng tiến một bước quyết trương, mà là co vào binh lực, củng cố phạm vi thế lực, toàn diện tiêu diệt toàn bộ khu chiếm lĩnh bên trong, tất cả nguy hiểm nhân tố. Nếu không giẫm bị mặc dù thanh lý hết, nhưng tính an toàn y nguyên không cách nào đạt được bảo hộ, loại này quyết trương là không có ý nghĩa. Toàn bộ lục triều thành, tổng diện tích hơn 6000 cây số bông, trăm vạn đại quân nhìn xem nhiều, nhưng là một khi tản ra, kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhất là giòn bị sắp lần nữa phát sinh tiến hóa, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, bộ đội chủ lực bắt đầu ở Ngưu Thủ Sơn một vùng tập kết, một mặt là phòng ngừa giẫm bị tập kích, một mặt khác cũng là vì giai đoạn thứ hai kế hoạch áp dụng chuẩn bị sẵn sàng, bảo xuân lôi cũng là bất đắc dĩ, bị buộc phía dưới, chỉ cần là nhìn thấy sinh vật, cũng mặc kệ thứ đồ gì, đều sẽ thuận tay cho chuyển hóa thành cơ giới sinh mệnh, sau đó thả ra ngoài xem như lính trinh sát. thông qua những này nhăng tuyến, nơi nào phát hiện gặp nguy hiểm, liền liên hợp cái khác binh đoàn, tiến hành xác định vị trí thanh trừ. loại phương thức này mặc dù hữu hiệu, nhưng là muốn hoàn toàn quét sạch khu chiếm linh bên trong nguy hiểm, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. hàn trọng tại toàn thành thị sát một phen về sau, cũng không có ý định tại thần long lâu đài làm các loại, thú hổ lao ra từ đã thúc dục hắn nhiều lần, liên quan tới nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết sự tình. Không có điện lực, các phương diện phát triển đều muốn nhận cực lớn hạn chế, điện lực là hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển cơ sở, rất nhiều việc đều chờ đợi tiếp tục đẩy đi xuống tiến đâu. Ngoài ra còn có một điểm, lão gia tử tổng lo lắng những cái kia hạch điện thiết bị sẽ ở tận thế hoàn cảnh bên trong bị phá hư rơi, tương lai muốn một chút xíu trùng tiến liền muôn vạn khó khăn. Cái này nhà máy năng lượng nguyên tử, cả nước có mấy chục tòa, toàn cầu liền xem như không có một vạn, cũng có 8000 đi. Liền xem như mây cảng tòa kia hạch điện thiết bị bị thực vật hay là zombie yêu vật phá hủy, còn có địa phương khác đâu liền xem như trong nước bị phá hư, nước ngoài còn có lượng lớn nhà máy năng lượng nguyên tử, điểm này linh phối kiện làm gì cũng có thể góp đủ. hàng trọng ngay từ đầu xem thường, rất muốn đem tinh lực đặt ở sự tình khác phía trên, nhiều như vậy nhà máy năng lượng nguyên tử đâu, khẳng định không có khả năng đều bị phá hư đi. nhưng lão gia tử nghe xong lời này, lập tức gấp, vội vàng nói, địa phương khác là có, nhưng là địa phương quá xa. dưới mắt Thương Hải tăng điển, hoàn cảnh biến hóa to lớn như thế, lục triều thành đều không mò ra con đường, chúng chi địa phương khác. còn nữa, liền xem như tìm được, muốn đường dài di chuyển, cũng không phải một chuyện dễ dàng, muốn cân nhắc nhân tố thực sự nhiều lắm. Gia gia nói có đạo lý, người không gian xuyên toa mặc dù nhanh gọn, nhưng là không gian chi môn kích thước thực sự quá nhỏ, không cách nào vận chuyển lớn kiện thiết bị, chúng ta chỉ có thể cự ly xa vận chuyển trở về. Triệu Tử Nguyệt nhắc nhở Hàn Trọng nói, đúng đúng, Tử Nguyệt tiểu thư nói đúng. Nhà máy năng lượng nguyên tử mấu chốt nhất mấy cái bộ phận, liền là lò phản ứng hạt nhân, đóng băng khí, máy phát điện, động cơ chạy bằng hơi nước, máy biến thế, làm lạnh tháp các loại, đây đều là lớn kiện thiết bị. Những này hạch tâm cơ cấu bên trong, ngoại trừ làm lạnh tháp có thể một lần nữa kiến tạo bên ngoài, những bộ phận khác đều cần di chuyển. Những thiết bị này đều cực kỳ chân quý. Nếu như không phải lợi dụng có sẵn vật liệu, lấy trước mắt sản xuất điều kiện, 50 năm đều không nhất định có thể kiến tạo ra một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử. Hạch điện chuyên gia Tần Học Minh cũng đưa ra cái nhìn của mình. Hiện đại công nghiệp thể hệ đều là một vòng bộ một vòng, điện lực là hết thệ cơ sở. Không có điện lực liền không cách nào xây dựng công nghiệp thể hệ, nhưng chưa hề hoàn thiện công nghiệp thể hệ, lại không cách nào phát triển cùng tiến tạo hạch điện công trình, đây chính là một cái vòng lặp vô hạn. Phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp di chuyển một tòa có sẵn nhà máy năng lượng nguyên tử, trực tiếp phá cục. Cho nên, lão gia tử cùng Tần Học Minh hai người ý kiến liền là đem chọn tòa nhà máy năng lượng nguyên tử tiến hành chỉnh thể di chuyển, bất kỳ cái gì nhất cái linh kiện đều không cần bôn tha. Loại tình huống này, liền tương đối khó khăn. Một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, chiếm diện tích cao tới 10 cây số vương a, mặc dù nói có thể tiến hành trình độ nhất định tháo dỡ lắp ráp, nhưng như thế một khối lớn chuyển về đến, có dễ dàng như vậy sao? Hơn 300 cây số a, nửa đường khả năng gặp được các loại khó khăn, ngẫm lại cũng nhức đầu. Thế nhưng là lão gia tử nói cũng có đạo lý a, lần này không làm, lần sau nếu là đến địa phương khác làm, khả năng khoảng cách càng xa. So sánh một chút về sau, Hàn trọng chỉ có thể lựa chọn mây cảng nhà máy năng lượng nguyên tử. Bất quá, tại chính thức xuất phát trước đó, Hàn trọng vẫn là triệu tập hạch tâm đoàn đội mở một lần hội. Trước mắt lý tưởng nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết căn cứ bắt quái châu tạm thời ở vào cự nã không chế phía dưới, nhà máy năng lượng nguyên tử di chuyển đến về sau chỉ có thể tạm thời thả trên đất bằng, cái này cần phải chuẩn bị từ sớm tốt đất trống Ngoài ra chính là Lưu Thủ Sơn Zombie, mặc dù lúc này ẩn nút bất động, thế nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đột nhiên xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Tại bảo đảm thần long lâu đài an toàn đồng thời, còn cần sách trước làm tốt chấp hành giai đoạn thứ hai quy hoạch chuẩn bị cho nên lần này xuất hành, Hàn Trọng vẹn vẹn chỉ dẫn theo Triệu Tử Nguyệt, Tiền Dương, vô Sinh Pháp Sư, Tiêu Hoán cùng cố Tiểu Mạn năm người, còn có cái kia hoạch điện chuyên gia Tần Học Minh cùng một chỗ tiến về mây cảng nhà máy năng lượng nguyên tử. Thực lực cường đại đường lạc, thì bị lưu lại chấn thủ Thần Long lâu đài. Đường rơi mặc dù bất mãn, nhưng là cũng không thể tránh được, rốt cuộc Triệu Tử Nguyệt dị năng đặc thủ nhà máy năng lượng nguyên tử di chuyển còn cần dựa vào nàng. Lần này bị tuyển bên trong Tiêu Hoán cùng cố Tiểu Mạn hai người, nội tâm thì là muốn phức tạp nhiều. Hàn Trọng hành vi này có thể là cố ý, cũng có thể là là vô tình. Lục triều thành tam đại thế lực sắp nhập mặc dù mặt ngoài đến xem vô cùng hòa hợp, nhưng đó là xây dựng ở điều kiện vật chất cùng sinh tồn hoàn cảnh gấp bội tăng lên cơ sở phía trên. Một khi loại này mới mẹ kích thích mang tới tâm lý cảm giác thỏa mãn biến mất về sau. đến từ khác biệt đoàn đội ở giữa tư dân, tất nhiên sẽ đem tâm tư chuyển rời đến địa phương khác, phái hệ cùng đoàn thể sinh ra đem khó mà tránh khỏi xuất hiện. Hàn trọng đem hai đại đoàn thể nguyên người lãnh đạo mang đi, tất khả năng suy yếu vốn có đoàn thể lực ảnh hưởng, rất có thể chính là vì thuận tiện đối đoàn đội tiến hành lớn chính hợp lấy lao ra từ chính trị trí tuệ muốn giải quyết điều này cũng không phải là việc khó gì chỉ có làm xong một bước này mới xem như tam đại thế lực sát nhập chân chính hoàn thành mà cái này cũng mang ý nghĩa nguyên lôi minh cùng anh hùng liên minh tăng cơ liền muốn hoàn toàn biến mất sau này sẽ là thật chỉ có một cái thần long bảo tiêu hoán cùng cố tiểu mạn hai người trong lòng đều hiểu điểm ấy biết đây là tất nhiên nhưng âm thầm thở dài một phen về sau hai người liền bình thường trở lại như là đã lựa chọn gia nhập thần long lâu đài liền không thể lại tiếp tục xoắn xuýt tại những này nếu không thân ở tâm không tại lấy hẳn trọng khôn khéo khẳng định sẽ phát hiện Mâu chốt nhất là thần long lâu đài bên trong có một vị giác tỉnh giả nắm giữ cảm xúc trưởng khống năng lực Đối với người tâm tình chập chững mẫn cảm nhất, nếu như bị hắn cảm thấy tâm tình mình ba động, ngờ vực vô căn cứ mình có dị tâm, cái này sẽ không tốt. 308. Chương 309, bị nước biển bao phủ thành thị. Trực tiếp vượt qua hơn 300 cây số khoảng cách, cái này đôi thần long lâu đài mọi người tới nói, tuyệt đối là một lần viễn chinh. Hàn Trọng đem không gian chi môn mở ra, đập vào mắt chỗ không phải phế tích, không phải zombie, không phải mên ngông rừng cây, mà là một mảnh hải dương. Mây Cảng thị là ven biển thành thị, danh xưng là Đông Á đại lục low cốt đầu cầu, thời kỳ hòa bình không tính là có phát thêm đạt, nhưng là cũng không kém. Giống như vậy một tòa thành thị Tại thời kỳ hòa bình nếu là xảy ra chút việc, đưa tin đã sớm bay lởi trời. Nhưng hôm nay toàn bộ thành thị đều bị nước biển chìm, lại vô thanh vô tức, không ai biết. Đây cũng quá thảm rồi đi, cả tòa thành thị đều bị lũ lụt chìm. Tần Học Minh rất là khiếp sợ nói. Vô Sinh Pháp sư cũng nhắm mắt rủ xuống lông mày, thấp giọng đọc lấy đám người nghe không hiểu kinh văn, tựa hồ là đang siêu độ vương giả. Hẳn là lượng cực sông băng hòa tan, tăng thêm mưa to quý cùng trời đông giá rét quý tuyết hòa tan đưa đến, chỉ sợ là ven biển thành thị bị dìm ngập không chỉ cái này một cái. Triệu nguyện nghĩ đến tận thế trước đó, TV trong tin tức, cả ngày đều là liên quan tới thời tiết dị thường. Nam Bắc cực sông băng hòa tan tin tức. Thế nhưng là này làm sao tìm nhà máy năng lượng nguyên tử đâu? Cái này hoàn toàn không thấy được a. Nhìn xem mắt trước một mảnh đầm nước, cực kỳ ngẫu nhiên tại một nơi nào đó, sẽ có một hai tòa nhà kiến trúc lộ ra cao vài thước đỉnh nhọn. Tần Học Minh phát ra thở dài một tiếng. Cả tòa thành thị đều bị nước biển bao phủ. Loại tình huống này quả thực so giòm bị chiều càng thêm thế thảm. Do bị chiều còn có cơ hội chạy trốn đâu? Cái này bị lũ lụt chìm, liền triệt để xong đời a. mấy ôn lão sư hỗ trợ đi. Thủy hệ dị năng có lẽ có trợ giúp. Hàn trọng nhìn xem trước mắt mặt nước, cũng là im lặng. Biến hóa này cũng quá lớn một cái thành thị cứ như vậy không có. Thần Long lâu đài có được thủy hệ dị năng chỉ có ôn luyện. Nàng nước bên trong huyễn ảnh, tại nước bên trong có thể tùy ý bắt chước ngụy trang, huyền hóa ra các loại hình dạng, đồng dạng có thể hóa thành dòng nước trong nước mặc ý hành động. Hiện tại tấn thăng đến đẳng cấp cao đỉnh phong, trưởng không thủy vực phạm vi càng lớn, từ nàng đến hiệp trợ là lựa chọn tốt nhất. Hàng trọng xuyên qua không gian chi môn, lựa chọn một tòa lộ ra mặt nước cao ốc đỉnh nhọn, sau đó đem mọi người lấy. Ôn luyện tới về sau, liền ngã vào nước bên trong, trong nháy mắt hóa thành nước chảy biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lát. Trong nước dâng lên một cái nước chảy tạo thành bóng người, ôn lão sư thanh em văng lên, nói, phía dưới này là bệnh viện nhân dân cao Úc, nơi này hẳn là thị vị trí trung tâm. Mây Cảng thị nhà máy năng lượng nguyên tử tại bờ biển, trung tâm thành phố đến nơi đó muốn hơn 60 cây số, tại nơi đó có hoa quả sơn cùng vân Đài núi hai ngọn núi phong làm tham khảo. Tần Học Minh đối cả nước các nơi nhà máy năng lượng nguyên tử hay là vô cùng quen thuộc, lập tức đưa ra tham khảo ý kiến. Có minh sát phương hướng, sự tình liền dễ làm nhiều, Hàn Trọng lần nữa mở ra không gian chi môn, đắng người trực tiếp vượt qua đến 60 cây số bên ngoài. Bờ biển tình huống càng thêm học Hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc thân ảnh, mênh mông mặt biển bên trên, có hai cái thấp bé đỉnh núi lộ ra mặt nước, phương viên chỉ có hơn 10 bình phương, như là biển bên trong đảo hoang. Trên đỉnh núi cây cối mười phần cao lớn trắng điện, xa xa nhìn lại, như là sinh trưởng tại biển cả bên trong đồng dạng. Mọi người tại trên cây đặt chân về sau, ôn luyện lần nữa nhảy vào nước bên trong. Hơn 1 giờ về sau, ngoài ngàn mét trên mặt nước, dâng lên một tòa hơn 100 mét cao to lớn thân ảnh, như là hải thần đồng dạng đứng sừng sững ở nơi đó. Hẳn là tìm được. Thấy rõ ràng là Ôn lão sư người nước hình tượng về sau, Hàn Trọng vừa định chào hỏi đám người qua thứ, nhưng nhìn lại nghĩ tới điều gì, Đối triệu tử người nói, làm lục xoát thuyền đi, không phải đợi chút nữa ngươi còn muốn khống chế hạ kiến trúc, chỉ sợ không tiện quản bọn họ. Tân học Minh, Tiền Dương, Tiêu hoàng các loại, vô sinh pháp sư cùng cố tiểu mạng bọn người không biết phi hành, toàn bộ nhờ triệu tử nguyệt dị nam mang. Nếu như đợi chút nữa đem hạch điện thiết bị từ trong hội lấy ra, thật đúng là không nhất định có công phu quản bọn họ. Triệu Tử Nguyệt gật gật đầu, hơi cảm ứng một chút về sau, cổ tay vung lên, lượng lớn kim loại từ mặt biển hạ dâng lên, sau đó như là mì vắt đồng dạng nhào nặn kéo duỗi, cuối cùng tạo thành một chiếc kim loại to lớn, phiêu phù ở mặt nước. Thấy cảnh này, Tiền Dương bộ mặt co quắp một chút. Có loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm giác, dị năng của mình. Tại triệu tử nguyệt mặt trước, không thể so với những này phổ thông kim loại tốt bao nhiêu à? Cùng hắn đồng dạng sinh lòng cảm khái, còn có tiêu hoán củng cố tiểu mạn hai người. Từ dị năng đối chiến thực lực tới nói, hai người bọn họ dị năng đều không thể so với triệu tử nguyệt yếu, nhưng muốn nói tính thực dụng, triệu tử nguyệt kim loại trường không hất ra bọn hắn mười đầu đường phố cũng không chỉ. Nói không khoa trương, thần long lâu đài có thể có được hôm nay thành tiệu, có hơn phân nửa công lao là dựa vào triệu tử kim loại trưởng không dị năng. Ngắm lại tòa kia to lớn toàn thành ngắm lại thần long lâu đài cơ hội là nhân thủ một kiện vũ khí, ngắm lại những cái kia trang bị đến tận răng quân đoàn, ngắm lại thần long lâu đài một hàng kia sắp xếp kim loại kiến trúc, mỗi một chỗ đều không thể thiếu triệu tử nguyệt thân ảnh. nghe nói thần long lâu đài bàn sơ sưng hô, gọi là sắt thép thành lũy, bởi vậy có thể thấy được chút ít. kéo dài một bước giảng, thần long lâu đài giống triệu tử nguyệt nhân tại như vậy cũng không chỉ một. tỷ như cao cường dị năng có thể dùng tại kiến thiết, nhạc phong kỹ năng có thể dùng tại nông nghiệp sản xuất, nhất là kêu bảo xuân lôi dị năng, quả thực làm người ghen ghét ta. đương nhiên, hai người cũng không phải một vị ghen ghét hàn trọng vận may, càng nhiều là vẫn là suy nghĩ. Giống nhạc phong vương ngọc hàng dạng này cơ bản không có chiến lược gì năng hàn trọng thế mà còn chịu tốn hao tài nguyên đi bồi dưỡng đây là cần đại khí phách nhất là tại lúc đầu thời điểm mọi người tài nguyên đều rất khẩn trương hàn trọng còn có thể như thế đầu nhập thì càng làm người kính nghệ, cái này không chỉ là lòng dạ vấn đề còn có chiến lược ánh mắt bất quá nghĩ đến việc này hai người liền càng thêm đau lòng lá gan cũng đau bởi vì không biết đẳng cấp cao tấn thăng ngụy thần cảnh mẫu chốt bọn hắn lãng phí nhiều ít tài nguyên tới tại hai người tỉnh lại thời điểm kim loại thuyền lớn đã như mũi tên đồng dạng kích xạ đến cự hình người nước phía dưới ôn luyện rút nhỏ thân hình cao hứng nói tìm được. Nhà máy năng lượng nguyên tử ngay tại phía dưới này, ta kiểm tra một hồi, mặc dù bị dìm ngập, nhưng là phi thường hoàn hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần học Minh xoa xoa tay, vô cùng kích động, sau đó trơ mắt nhìn Triệu Tử Nguyệt, liền trông cậy vào nàng. Chỉ là dưới mắt cái này nhà máy năng lượng nguyên tử bao phủ tại dưới nước, Triệu Tử Nguyệt liền xem như dị năng cường đại, cũng nhận cực lớn hạn chế, có thể làm sao? Triệu Tử Nguyệt từ trên thuyền bay lên, vòng quanh mặt nước bay một tuần, xác nhận dưới nước tình huống về sau, lúc này mới một lần nữa bay trở về. Nước không sâu, phía dưới kim loại thiết bị ta đều có thể cảm ứng được. Nhưng vấn đề là ta chỉ có thể khống chế kim loại, tại chỗ trên mặt các loại kiến trúc liền không có cái nào. Kiến trúc phải chăng có thể không lớn Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tần Học Minh, rốt cuộc phương diện này hắn mới là chuyên gia. Tần Học Minh trên mặt lộ ra vẻ là khó, lắp bắp nói, "Nhà máy năng lượng nguyên tử hệ thống điều khiển đều là xây ở mặt đất kiến trúc bên trên, nếu như chỉ là đem dưới mặt đất thiết bị di chuyển, hệ thống điều khiển không cách nào mang đi lời nói." Ý là vẫn chưa được thôi. Hàn Trọng cũng là im lặng gãi gãi đầu, nếu như phi đi sức cả bộ khí, xách về đi chính là một đống sắt vụ lời nói, còn không bằng trực tiếp từ bỏ tốt. 309 Chương 310, mặt đất dốc lên tất cả mọi người là thực lực cường đại giác tình giả thế nhưng là đối mặt cái này dưới mặt biển khổng lồ khu kiến trúc vẫn là thuốc thủ vô sách ôn luyện mặc dù có thể điều khiển dòng nước nhưng nước này mặt cùng toàn bộ biển cả liền cùng một chỗ muốn gạt ra nước biển cơ hồ là tương đương tại cùng toàn bộ biển cả đối kháng liền xem như nàng có được đẳng cấp cao đỉnh phong thực lực cũng không cách nào làm được điểm này ta đề nghị có thể để cao cường đi thử một chút hán đại địa chi lực dị năng có thể không chế hình nếu như đem phiến đại địa này dốc lên đến mặt biển trở lên hẳn là liền sẽ dễ làm rất nhiều cùng lắm thì đối toàn bộ nhà máy tiến hành chia tách di chuyển thấy được cũng tốt chia tách từ khi đầu nhập thần long lâu đài đến nay một mực không làm sao nói chuyện tiền dương đột nhiên mở miệng đề nghị đề nghị này xác thực có thể thực hiện hàn trọng ánh mắt sáng lên tán dương cao cường đại địa chi lực cần hai chân đứng tại trên mặt đất mới có thể thi triển dưới mắt đều là nước biển hắn năng lực chỉ sợ rất khó phát huy mà lại cái này nước biển áp lực thực sự quá lớn hơn trăm triệu tấn trọng lượng mặt đất rất khó dốc lên đối nước biển áp lực tương đối quen thuộc cốt luyện cũng không cho rằng cao cường có thể làm được có thể thử một chút hàn trọng mạch suy nghĩ mở ra suy tư nói có ôn lão sư tại Công chế nước biển tách ra một đạo vết nước vẫn là có thể hoặc là mời tử nguyện trực tiếp tại nước biển bên trong đánh một cái kim loại giếng đem cao cường buông xuống đi cũng được nghe hàn trọng tiểu nói này đám người cũng đều kịp phản ứng dạng này xác thực có thể giải quyết cao cường cần tiếp xúc mặt đất sự tình. tại mặt đất dốc lên thời điểm chỉ bằng vào cao cường một cái người có lẽ không được nhưng là ôn luyện có thể điều khiển dòng nước hỗ trợ tập hợp hai người chi lực có lẽ có thể nếm thử trước tiên đem cao cường tìm đến hàn trọng tiện tay vạch một cái mở ra không gian chi môn đem ngay tại săn giết yêu vật cao cường kéo tới. Ôn lão sư cũng không chỉ hoán, khống chế nước biển cách ra, mặt biển trên xuất hiện một cái to lớn hố nước, hố nước sâu 7-80 m mét, bốn phía như là dốc đứng vách núi đồng dạng, đáy hố lộ ra mặt đất diện mục thật sự, chết đuối cây cối, bị nước biển ngâm nát con đường, bò đầy rong biển các loại kiến trúc vân vân. Nước biển áp lực quá lớn, ta chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Ôn luyện thân thể, dung nhập biển cả bên trong, ai cũng không biết nàng người ở chỗ nào, thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến, không dùng đến nửa giờ. Đúng lúc này, triệu tử nguyệt vung tay lên, một mực lượn tại bên người nàng xanh trắng kim loại trường Hà đột nhiên huyễn hóa ra một tòa to lớn tháp đem cao cường gắn vào dưới đáy. Theo bảo tháp rơi xuống đất, mặt đất phát sinh rung động dữ dội, như là sơn băng địa liệt đồng dạng trên mặt biển nhấc lên ngàn thước sóng lớn. Khoa trương như vậy, động tĩnh này để đám người thốt nhiên biến sắc. Ngay bình thường, cái này màu xanh trắng kim loại dòng sông vờn quanh tại triệu tử nguyệt bên người phiêu giật thần bí, mọi người mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không biết đây là vật gì, có tác dụng gì. Thậm chí tiêu tiêu còn thường xuyên phụ trộn, cho rằng đây là triệu tử nguyệt cố ý trang bức hành vi. Bây giờ nàng đột nhiên đem cái này kim loại trường hà hóa thành một tòa bão tháp, tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Chúng người mới biết cái đồ chơi này giống như so với trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Liên quan tới đầu này xanh trắng kim loại Trường Hà, hàng trọng ngược lại là nghe Triệu Tử Nguyệt tiết lộ qua một hai. Đầu này kim loại Trường Hà là Triệu Tử Nguyệt chuyên môn đề luyện ra, từ Nga, Ý, ý Bạch kim trở kim loại nguyên tố tổ hợp mà thành, những này nguyên tố đều là kim loại nguyên tố bên trong nặng nhất, cứng rắn nhất, mật độ lớn nhất nguyên tố, có thể xưng kim loại số 1. Từ những kim loại này tạo hình mà thành vật thể, cực kỳ cứng rắn không nói, còn vô cùng nặng nề. Bình thường từ Triệu Tử Nguyệt lợi dụng dị năng khống chế, nhìn qua lơ lửng không chừng, như là một đầu giải lụa màu phiêu dãng. Trên thực tế hắn chân chính trọng lượng, cao tới trăm và cân. Hàn trọng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là, đây chính là cổ đại truyền thuyết thần thoại bên trong tiên gia bà bối. Khả năng tại thần thoại thời đại, cổ nhân không có những này hóa học tri thức, cho nên cũng không biết đây là cái gì, cho nên cứ gọi là tiên gia bà bối. Trên thực tế đây chính là năng lực đặc thù một loại vận dụng, hoặc là nói là lợi dụng năng lực đặc thù, tế luyện được pháp bảo. Tỉ như, truyền thuyết thần thoại bên trong, nữ hoa nương nương có một món pháp bảo, tên là Sơn Hà xã tác đồ, kia có phải hay không liền là một bức họa, bởi vì năng lực đặc thù, cho nên bị trở thành pháp bảo. Đương nhiên đây đều là Hàn trọng cùng Triệu tử Nguyệt hai người suy đoán cụ thể có phải hay không hết thể đều không tốt nói vô luận có hay không có Triệu tử Nguyệt cái này màu xanh trắng kim loại giải lũ màu phối hợp nàng kim loại tạo hình dị năng luyện hóa ngàn vạn được phương pháp bảo hoàn toàn không đủ Triệu tử Nguyệt dị năng tấn thăng đến nguy thần cảnh thu hoạch khẳng định không chỉ một chút thực lực tăng lên là một mặt nàng còn có thể tùy tiện phân tích rõ ra các loại khác biệt kim loại nguyên tố nắm giữ khác biệt nguyên tố đặc tính ở đây cơ sở bên trên có thể tùy ý cải biến kim loại đặc tính đem mình cần kim loại nguyên tố đơn độc lấy ra không chỉ có như thế nàng còn có thể cải biến kim loại nguyên tử cơ cấu. Hình thành nguyên tố dị có thể, có thật nhiều nguyên tố dị có thể, thậm chí là trước mắt khoa học lĩnh vực đều chưa phát hiện. Loại sửa đổi này có thể căn cứ cần, tăng lên cực lớn kim loại tính năng. Tỷ như hàn trọng từ điện bảo kiếm, lúc đầu theo thực lực tăng lên, cùng địch nhân càng thêm cường đại, thanh bảo kiếm này tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, hàn trọng bình thường đều là do làm một cái vật kỷ niệm. Nhưng trải qua triệu tử nguyện nguyên tử cơ cấu điều chỉnh, cũng thêm vào cái khác một chút nguyên tố hiếm về sau, bảo kiếm này biến vô cùng cứng cỏi sắc bén. Tại trọng lượng phương diện, trọng lượng cao tới 280 tám cân, lấy hàn trọng thực lực bây giờ, sử dụng không nhẹ không nặng, vừa vặn. Trừ cái đó ra Còn có thần long lâu đài hạch tâm thành viên khôi giáp, đều tiến hành lần nữa thăng cấp cùng cải tạo. Thăng cấp sau khôi giáp, biến càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt cùng cứng cỏi, lực phòng ngự lại tăng lên mấy lần, cấp 6 trở xuống công kích, căn bản là không có cách phá phòng. Cấp 6 trở lên công kích, lực phòng ngự cũng là siêu cường, đã thành danh xứng với thực báo giáp. Cho nên tiêu hoán bọn hắn ghen ghét hàn trọng có được triệu tử nguyệt, cái này hoàn toàn là có thể lý giải.